Chương 468, Hỏa Chi Hương, Phong Bạo Chi chủ nơi mai táng, cầu người phiếu, 2. Hai. hai vị này từng cùng một chỗ đi theo hiệu trung gạ Lệ ổng người thi pháp, trở lại ngoại đại lục về sau trận có tụ hội, đã trở thành khó được bằng hữu, đều hiểu chính mình bị Long Thần ấn trạch. Lúc này vừa, cũng khôi phục tuổi trẻ khuôn mặt thân thể. Nhìn qua Cở Dịch Sẫn, hắn tại hơi sững sờ sau, lộ ra một cái mỉm cười, cùng nó đối mặt cùng một chỗ, nói, Cở Dịch Sẫn, xem ra ngươi cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Bọn hắn rời đi ngoại đại lục, đi hướng Cạ Dạ tinh cầu, gác Lệ ổng quyền tộc chủ yếu nơi tụ tập. Vừa lúc, hiện tại Cạ Dạ tinh cầu bên trong Long Thần quyền tộc đó bởi vì biết được Long Thần vẫn là tin tức, cũng tại ngo ngoe muốn động, lửa giận sôi trào. Chủ vật chất thế giới, rẽ chợt làm đại lục. Tại một tòa rựợi vào xanh thẳm biển cả dương rậm ở giữa, đứng vững vàng một tòa thuộc về cự nhân thành trì. Tại chiến tranh thời kỳ, cự nhân thành cảnh giới tuyến đã kéo xuống khoảng cách thành trì hơn 10 dặm có hơn, từng đạo sửa chữa kiên cố phòng tuyến, khắp nơi tiềm ẩn trạng gác ngầm phân bố bốn phía. Vô số thân cao mấy trượng cự nhân binh sĩ thân mang chiến giáp, cầm trong tay cự phủ, tự kiếm các loại vũ khí đang đi tuần đề phòng. Dã chợ Lan Đại Lục không phải cái gì đặc biệt đáng giá chú ý chiến khu, bởi vì nơi này lòng cùng cự nhân song phương cấp độ thực lực đều không cao, không tồn tại bản thần, người mạnh nhất cũng liền chuyển kỳ sinh vật. Cự nhân thành dựa vào kiên cố công sự phòng ngự, đã đánh lui long tộc mấy lần tiến công. Giống nhau, bọn chúng đối long tộc trận địa tập kích, cũng là không công mà lui. Nếu như không có ngoại lực tham gia nhúng tay, có lẽ thẳng đến chiến tranh kết thúc, nơi này lòng cùng cự nhân đều ở vào cục diện giảng co. Lúc này, một chút đội cương vị về sau, đang dựa vào tường thành nghỉ ngơi cự nhân binh sĩ nói chưa tiếng. Vĩ đại phong bạo chi chủ, lấy một địch ba mà không rơi vào thế hạ phong còn giết chết tại vinh quang thời kỳ chiến tranh rực rỡ hào quang thời gian long thần tại phong bạo chi chủ dẫn đồ hạ, trận chiến tranh này chúng ta cự nhân tộc sớm muộn sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng nhất đối với thú hương chi chiến quá trình cụ thể long cùng cự nhân song phương nội bộ đạt được tin tức bởi vì song phương thần linh có thể tân trang vì phấn chấn phe mình sĩ khí đều có nhất định khác biệt tại long tộc là phong bạo chi chủ không địch lại long thần sinh lòng hèn nhát thói ý lựa chọn hủy diệt ánh sáng chi xâm thát thần còn lấy cường đại thần lực nhằm vào tập kích thần gã lệ ổng dẫn đến thần gã lệ ổng vỡ lạc mà thần gã lệ ổng lúc sắp chết Đối mặt cường đại thần lực tập kích, còn trừ đi đồng cấp cự nhân thần linh cùng Lang Lanh Chúa. Tại cự nhân tộc nơi này, là phong bạo chi chủ lấy một đối ba, còn có thể thuận tiện giết chết thời gian Long Thần hiển thị dõi chủ thần phong phạm. Về phân hủy diệt ánh sáng chi sâm, dẫn đến vô số sinh linh tử vong chuyện tuyệt đại đa số cự nhân trời sinh tính tàn bạo hung ác, cũng sẽ không để ý những sinh vật khác tử vong. Hơn nữa còn lấy phong bạo chi chủ vĩ lực làm đỉnh. Đúng vậy a, đúng vậy a, chỉ cần có chủ thần tại, chúng ta không có khả năng vua. Tại thần linh tạo thế tuyên truyền hạ, cự nhân các binh sĩ đối tương lai tràn đầy chờ mong đúng lúc này, tại thiên cung ở giữa biển ảo lưu động, mây bay bỗng nhiên yên tĩnh lại, không gian như là sóng nước chấn động lên, nổi lên kịch liệt chấn động. đám cự nhân phát giác được ma pháp cường đại năng lượng hội tụ, ánh mắt ngưng tụ, từng mắt truyền tống môn ở trên bầu trời mở ra. sau đó có mấy trăm đạo nhân ảnh bước ra truyền tống môn, cả người vòng quanh tương đối kinh khủng hỏa nguyên tố năng lượng, sừng sững tại lưu phong mây bay ở giữa, ở trên cao nhìn xuống ngắm nhìn cự nhân thành. những người làm phép này có nam có nữ, đều không ngoại lệ, yếu nhất cũng là cao vị cấp độ, trong đó còn có hơn mười vị truyền kỳ, bọn hắn vừa mới lộ diện giữa thiên địa hỏa nguyên tố năng lượng liền sao động nhường bầu trời nhiễm lên một tầng hỏa diễm giống như màu đỏ thâm trạch, tựa như tận thế giáng lâm. không gian leo bị đột phá đối phương có cường đại người thi pháp Cự nhân thành không gian xung quanh bố trí không gian phong tỏa bình thường truyền tống môn không cách nào mở ra bóng người bên trong cơ di sần thở ra một hơi yên lặng tối lui đến cái khác người thi pháp sau lưng hắn là chú pháp học phái người thi pháp sơ tại thất hoàn thời điểm liền lấy truyền tống môn tại khác biệt thế giới du lịch tinh thông truyền tống chi thuật ở chỗ này hắn nhiệm vụ thiết yếu là phá vỡ cử nhân thành không gian leo mở ra truyền tống môn kế tiếp liền nhìn nạn phàm thị tộc hỏa pháp nhóm biểu diễn. Không phải Long tộc, các ngươi là ai? Xâm chiếm ta cự nhân tộc lãnh địa. Một gã truyền kỳ cấp độ cự nhân ngửa đầu bảo hiếu. Không có người đáp lại nó. Chật, Hỏa pháp nhóm chấn động huyết mạch, giao hòa ma lực, trong miệng than nhẹ, bắt đầu cộng hưởng thi pháp. Nhìn qua ngay tại cấu trúc pháp thuật Hỏa pháp nhóm, tự nhân nội tâm siết chặt. Hướng phía người thi pháp, bọn chúng phát khởi công kích, nhưng là bị hùng hậu ma pháp hàng rào ngăn lại. Theo pháp thuật tiến hành, rất nhanh, thiên khung ở giữa xuất hiện một quả kinh khủng hỏa cầu, nó tán phát quang mang đã so xa soi mặt trời càng thêm sáng chói chói mắt, đồng thời tràn đầy khí tức mang tính chất hủy diệt. Pháp thuật cấu trúc hoàn thành sau một khắc, hủy diệt hỏa cầu không lưu dư lực rơi hướng cự nhân thành. với vô tận ánh sáng và nhiệt độ bắn ra như bẻ cánh khô, lướt về phía bốn phía bắt phương, đem dọc đường tất cả toàn bộ phá hủy, đem đại địa thôn phệ. cự nhân thành dâng lên ma pháp hàng rào giường như vỏ trứng gà giống như tạm sát vỡ vụn tại trắng loa quang mang bên trong nương theo lấy từng tiếng tiêu rên, lấy cự nhân thành làm trung tâm phương viên trăm ngàn cây số thổ địa bị phá hủy đại địa lưu lại một cái thật sâu, tựa như vực sâu cái hố nhỏ tầng dưới chót đất đá đã kết tinh hóa. về phần ở vào bạo tạc ở giữa cự nhân thành đã không thấy bóng dáng hoàn toàn bị khí hóa. Mây trôi trên trời cũng tận số bị quần quyển khí lưu khiển trách mở, lộ ra vạn giảm không mây trời xanh. Những người làm phép thân ảnh đã biến mất. Tại hủy diệt hỏa cầu rơi hướng cự nhân thành trong mắt, người thi pháp liền thông qua truyền tống môn lại rời đi nơi đây. Mà đây chỉ là một bắt đầu. Về sau, lục tục ngoa ngoệ có càng nhiều thế giới cự nhân thế lực bị người thi pháp đội ngũ công kích. Bọn hắn là đi khắp trong chiến trường cao chất lượng tập kích bất ngờ tiểu đội, không ngừng một chi đội ngũ, toàn bộ từ người thi pháp tạo thành, yếu nhất đội viên cũng là cao vị người thi pháp, vẫn là tinh thông phá hư hỏa pháp, thậm chí còn có toàn bộ là chuyển kỳ người thi pháp tạo thành đội ngũ. Xác định mục tiêu, Truyền thống Giáng Lâm, cộng hưởng thi Pháp, bất luận thành bại lập tức rời đi. Bọn hắn không ở bất kỳ một cái nào thế giới ở lâu, chỉ hiện lộ ngắn ngủi trong nấy mắt, chản chọt tại thế giới khác nhau. Mặc dù tập kích chỉ là một chút nhỏ yếu thế lực, nhưng là cứ thế mãi, cũng lấy được không tệ chiến quả. Gã lệ ống nuôi dưỡng thật lâu ản phạ quyền tộc, hiện tại cao chót vót sơ hiện, có thể vì hắn chân chính hiệu lực. Tại Long Đình vị diện, ngân sắc cự Long trầm chậm mở mắt ra, lộ ra một vệt tinh quang. Kinh nghiệm ngủ say một đoạn thời gian sau, gã lê ống tinh thần sung mãn, thể lực tràn đầy, đồng thời cũng đã biết gần nhất phát sinh tất cả mọi chuyện, còn có chiếm cứ chiến tranh thế cục vi diệu biến hóa. Tôi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái như là lưu ly bảo thạch thần cách xuất hiện ở trước mặt gã lệ ổng. Thần gã lệ ổng tử vong, thần cách tự động nhảy vọt tới ta chỗ này. Ngắm nhìn thần cách, gã lệ ổng có thể từ đó cảm thấy thuộc về thần gã lệ ổng còn sót lại ý chí cùng thần tính, tại gã lệ ổng nhìn chăm chú bên trong, nó rung động nhẹ nhẹ mấy lần. Yên tâm đi, muốn phục sinh ngươi cũng không phải là việc khó. Gã lệ ổng nét miệng cười một tiếng, đem thần cách thu vào. Chợt, gã lệ ổng bắt đầu suy nghĩ bây giờ thế cục. Tại thú hương chi chiến hậu, bản thể bị coi là tử vong, chỉ để lại một cái sở hữu cái này phân thân, cũng chính là Long đỉnh chi chủ thánh giả, vì cho mình báo thù Tại cả gia đại lục phát triển thật lâu, án phạt thị tộc lấy Long Thần quyền tộc thân phận tham chiến, tiến vào trong cuộc chiến hỗn loạn. Hòa pháp nhóm biểu hiện không tệ, bất quá đặt ở toàn diện chiến trường liền tựa như đá chìm đáy biển, tính không được cái gì. Tối thiểu nhất muốn phát triển thành ngày xưa án phạt tỷ á đế quốc thực lực, khả năng chân chính có thể gây nên nhất định coi trọng. Bất quá, bọn hắn an ổn phát dục quá lâu, hoàn toàn chính xác cũng cần chiến hòa rèn luyện. Gã Lệ ổng cũng chú ý tới cờ dị sân cung phở dục. Hai cái này đã trở thành chủ yếu nhi, hơn nữa lại lần nữa tuyên thể trở thành hắn quyền tộc người thi pháp, cũng là gã Lệ ổng không nghĩ tới. Bởi vì nghe được cái chết của ta tin tức, Cho nên mong muốn thay ta báo thù sao? Xem ra ta thật sự là một cái đáng giá đi theo lãnh chúa, hắc hắc. Gã lệ ống nội tâm bành trướng một chút, mở ra thân, mặt rồng bên trên lộ ra có chút tự đắc biểu lộ. Ngoại trừ, bởi vì kinh nghiệm hết sức kịch liệt thú hương chiến tranh, đối với song phương Tiêu Hao đều rất lớn, sau đó, tự nhân chư thần cùng long tộc chư thần ở giữa không tiếp tục bộc phát bản tôn thần chiến, chúng chư thần lâm vào quẽ dị bình thản trạng thái. Tới tương phản chính là, bởi vì thần gã lệ ông tử vong, long tộc con dân lâm vào điên cuồng, lòng tràn đầy báo thù khát máu dục vọng, dẫn đến thần linh bên ngoài chiến cuộc càng thêm kịch liệt, cơ hội mỗi thời mỗi khác đều có vô số long cùng cự nhân đấm máu đổ vào lánh khốc vô tình chiến tranh tối say bên trong. Nhưng là cái này nhất định sẽ không duy trì liên tục quá lâu. Thân gã Lệ Ẩm tử vong, bị coi là thánh giả ta, tại dưới tình huống bình thường, thực lực hẳn là sẽ suy yếu rất nhiều, lớn chịu ảnh hưởng. Tẫn như vậy, liền không thể tùy ý xuất thủ, để phòng bị cự nhân thần linh nhìn ra sơ hở. Gã Lệ Ẩm quyết định lui vào phía sau màn, có thể không lộ diện liền không lộ diện, Chậm đợi thời cơ thích hợp nhất đến. Về sau, theo thời gian trôi qua, vô tận thế giới gió nổi mây phun. Long tộc cùng cự nhân tộc chiến tranh càng thêm kịch liệt. Tại chưa thần điều chỉnh trạng thái, không còn ra tay, thậm chí cực ít dáng lâm hóa thân tình hữu hạ, có rất nhiều ưu tú cá thể trong chiến tranh rực rỡ hào quang, thanh danh vang dội, trở thành người quan chiến nhóm nói chuyện say sưa đối tượng. thí dụ như lấy cao cấp truyền kỳ cùng bán thần cự nhân chém giết mà không rơi vào thế hạ phong hổ long, được xưng là ma sơn, hình thể cực lớn hóa, thậm chí vượt qua bán thần hổ long, còn có lấy một địch bốn phản sát một gã bán thần viễn cổ hắc diệu thạch long hắc chi vương, nóng lòng đem tất cả địch nhân tàn nhẫn lột da rút xương, ăn sống nuốt tươi, hung tàn trình độ nhường ác long cũng vì đó sợ hai hàn lâm xả long cực gác chi xả, kim cương thường thường chỉ có thể dùng kim cương rèn luyện. Đối lập, cự nhân một phương giống nhau có hết sức ưu tú cá thể xuất hiện, cùng trong chân long ưu tú cá thể đối chọi gây gắt, lẫn nhau chống lại. Tại chiến tranh cái này lò luyện rèn luyện hạ, long cùng cự nhân hoàn toàn chính xác đều thường vong thảm trọng, nhưng là theo càng thêm kịch liệt chiến tranh, song phương tiềm lực đều bị chiều sâu khám phá ra, thực lực cường hãn long cùng cự nhân như măng mọc sau mưa giống như xuất hiện. Trong lúc đó, hỏa cự nhân chi thần bị phong bạo chi chủ thuyết phục, lấy ra tự long vẫn chiến tranh về sau liền bắt đầu dự trữ chế tạo quân bị, lớn mạnh các giới cự nhân quân đoàn, cho long tộc tạo thành một cái phiền toái không nhỏ. Cứ như vậy, thời gian 5 năm năm tháng một cái đã qua. Long cùng cự nhân chiến tranh kéo dài vượt qua 10 năm, song phương đều vì này bỏ ra vô số con dân tính mệnh, đánh đất trời tối tăm, máu chảy thành sông. Đồng thời, chư thần trạng thái đã hoàn toàn khôi phục, lại quan sát chiến cuộc hồi lâu, bắt đầu không chịu cô đơn. Phong Bạo chi chủ dẫn đầu bạo khởi, dẫn đầu mấy vị cự nhân thần, ngang nhiên tập sát hướng Hồng Bạo Thạch Long Thần Tát Địa Vũ Thần Quốc. Hồng Bạo Thạch Long Thần Thần Quốc tương đối đặc thủ, thành lập tại vô tận thế giới khoảng cách đốt làm trong nước, vây quanh chủ vật chất thế giới di động, vị trí khó kiếm tung tích, nhưng là không biết rõ thế nào bị Phong Bạo chi chủ khóa chặt thần quốc phương vị, phát động tập kích. Bất ngờ không đề phòng, Hồng Bảo Thạch Long Thần Thần quốc bị phá, dù là có thần quốc tăng phúc, hết đợt này đến đợt khác, nhưng nàng thủ hạ mạnh nhất, năm tên thứ nhược đảng thần lực viễn cổ long chết ba vị, chính mình cũng nhận phong Bảo chi chủ trọng thương. Nếu không phải Long Thần gấp rút tiếp viện kịp thời, Hồng Bảo Thạch Long Thần liền nguy hiểm. Qua chiến dịch này, chư thần ở giữa thần chiến tái khởi, hơn nữa so trước kia càng thêm điên cuồng, thậm chí dám trực tiếp tập kích đối phương thần linh thần quốc, tại thần quốc bên trong không còn tuyệt đối an toàn, song phương thần linh trạng thái tinh thần đều căng thẳng lên, không dám có chút buông lỏng. Chiến tranh buộc phát thứ 13 năm. Tại phong bạo chi chủ tập kích hạ, tài phú chi Long Thần quốc bị phá. Tại Long tộc chư thần chạy đến trước đó, tài phú chi long vẫn lạc. Chiến tranh bộ phát thứ 18 năm, Dạ Long phạ Dạ thần quốc bị phá, lấy tình huống tương tự vẫn lạc tử vong, chết bởi phong bạo chi chủ trong tay. Chiến tranh bộ phát đệ nhị 10 năm, Hủy Diệt Long thần cả Dịch Sức bị đánh tổn thương, thần quốc lọt vào trên phạm vi lớn phá hư. Hai vị long thần tử vong, hai vị long thần tụ thương, đây là cự nhân thần hệ chiến quả. Long thần hệ cũng không có ngồi chờ chết, tại lần lượt tranh phong bên trong, giết chết tá cự nhân chi thần, bị thương nặng sơn khâu cự nhân chi thần, so cự nhân thần hệ tạo thành tổn thương ít một chút. Đến tận đây, hết thảy ba vị Long thần tử vong, ba vị chính thống cự nhân thần linh tử vong, còn có Sài Lang nhân chi thần, động vật lãnh chúa chờ thứ thần lực, có nhiều như vậy thần linh tử vong, trình độ kịch liệt viễn siêu vinh quang chiến tranh. Song phương thương vong cơ hồ ngang hàng, Long thần hệ trước đó tạo nên ưu thế không còn tồn tại. Phong Bạo chi chủ khí diễm càng thêm vết lối, đối Long thần tần suất công kích gia tăng. Ngay tại dưới tình huống như vậy, tại một cái tạm thời mở ra dị không gian, Long tộc chư thần ý chí hình chiếu mà đến, bao quát gã lệ ổ bản tôn ý chí, tiến hành bức kế tiếp hội nghị tác chiến. Xác định thần gã lệ ổ sau khi chết, Phong Bạo chi chủ ý vào chính mình cá thể vĩ lực Rõ ràng làm cần lên, không thể lại tùy ý thần tập sát tộc ta thần linh." Kim Trúc Long thần chậm rãi nói rằng, mắt lộ ra tinh quang. "Hoàn toàn chính xác, chúng ta không thể lâm vào bị động của diện. Muốn gây nên phong bạo chi chủ vào chỗ chết, cần để cho thần dựa theo bước tiến của chúng ta đi, chúng ta đến chiếm cứ quyền chủ động." Ánh mắt bất hủ long Hậu khẽ nhúc nhích, mắt nhìn gã lệ ổng, sau đó bình tĩnh nói, trải qua trong khoảng thời gian này va chạm, phong bạo chi chủ càng ngày càng tự tin, mấy lần thăm dò, ta có thể thấy được nàng lòng đề phòng rõ ràng tư dãn. Là thời điểm nhường phong bạo chi chủ trả giá thật lớn. Lúc này cự nhân thần hệ hữu thế Cơ hội toàn dựa vào phong bạo chi chủ sáng tạo hình thành, chỉ cần phong bạo chi chủ vừa chết, cự nhân thần hệ đem trong nháy mắt tăng dã, bởi vậy, đối với hiện tại long thần hệ thế yếu, kim trúc long thần cùng bất hủ long hậu đều không có quá để ý. Gác Lệ ổng, ngươi chuẩn bị xong chưa? Phong bạo chi chủ tính mệnh, để cho ngươi đến kết thúc. Gác Lệ ổng trịnh trọng gật đầu. Hỏa cự nhân chi thần tại liên tục không ngừng sản xuất quân bị, vũ trang cự nhân quân đoàn là phiền toái không nhỏ. Kế tiếp, dáng lâm dụ sẽ vườn hỏa chi hương, cho phong bạo chi chủ một kinh thì a, để trong này trở thành thần nơi táng thân. Long tộc chi thần ý kiến thống nhất lại, khóa chặt hỏa cự nhân chi thần thần quốc chỗ. Chương 469, Công Hãng Thần Quốc, Ngoại tầng Vị Diện, Anh Hùng Lĩnh Vực Cướp Hẹn sát Vườn. Nó là thuộc về Anh Hùng cùng Vình Quang Vị Diện. Nơi này bốn phía tràn ngập tượng trưng cho phẫn nộ cùng anh dũng chiến tranh. Nơi này là vĩnh hằng bất diệt chiến trường. Hùng Vĩ Sơn Nhạc Lương Nga, sâu không thấy đáy hàm vịnh, như nước chảy răng hà, che trời trong mây rừng biển tại Anh Hùng Lĩnh Vực. Tất cả cảnh tượng đều lộ ra bảng bạc lại đại khí. Tại cái vị diện này chứa danh sinh vật, tên là Anh Linh. Từng cái vị diện thế giới bên trong Anh Hùng giống như nhân vật sau khi chết, vô chủ linh hồn lại nhận Anh Hùng Lĩnh Vực kêu gọi, tiến vào Anh Hùng Lĩnh Vực, lại trải qua Anh Hùng Lĩnh Vực quy tắc bao trùm. Anh hùng linh hồn sẽ thành vĩnh hằng bất diệt Anh Linh, Anh Linh không có trước người ký ức, nhiệt huyết mà hiếu chiến, tại anh hùng lĩnh vực tiến hành ngày qua ngày, không bao giờ ngừng nghỉ chiến đấu. Anh hùng trong lĩnh vực mỗi một tấc không gian đều tràn ngập khó có thể tưởng tượng sinh mệnh năng lượng, tại tối nay tử vong Anh Linh, tại ngày mai mặt trời mới sinh trong nháy mắt liền sẽ phục sinh tái sinh. Chỉ là, nơi này sinh mệnh năng lượng chỉ có Anh Linh có thể thu nạp, thậm chí liền thần linh đều khó mà khống chế. Cùng đông đảo ngoại tần vị diện như thế, anh hùng lĩnh vực cũng chia là nhiều tầng. Bầu trời vượn, hỏa chi hương, người lổn thế giới. Tại tầng chót nhất bầu trời vườn là anh linh nhóm thánh địa, anh linh thần điện liền ở vào nơi đây, đồng thời bị lực lượng cùng rũ khí chi thần cũng sở chiếm cứ. Vị này thần linh tại anh linh thần điện tiến hành vĩnh viễn không kết thúc kiến hội. Cương đại nhất anh linh nhóm sẽ ở anh linh thần điện tìm kiếm đột phá chi đạo, lẫn nhau tiến hành vĩnh hằng chiến đấu, thậm chí liền lực lượng chi thần cũng biết tham dự trong đó, áp chế lực lượng cùng anh linh nhóm tiến hành chiến đấu cuồng hoan. Xem như tầng dưới chốt nhất người lùn thế giới là một chỗ dưới mặt đất vương quốc, phổ biến từ người lùn cùng vị lùn chi phối, còn có tin phục vượt sâu nện chúa hắc ám tinh linh đối lập lẫn nhau. Về phần long thần nhóm mục tiêu là anh hùng lĩnh vực trung tầng giới vực. Anh hùng lĩnh vực đệ nhị tầng, Hỏa Chi Hương. Theo cao điểm nhìn ra xa, có thể nhìn thấy liên tục không ngừng, liên miên vô tận từng tòa dãy núi, vô số kể núi lửa tựa như dãy núi tứ điểm, cao thấp xen vào nhau, cao thấp không đều, phân bố tại vô tận dãy núi ở giữa, quần quần khói đặc dày đặc, tràn ngập tại dãy núi khoảng cách, hết sức nồng đậm hỏa nguyên tố năng lượng đem nơi này không gian nhuộm thành màu đỏ sẫm chạch, trong không khí còn thỉnh thoảng có hỏa diễm lưu tiên nở rộ lại biến mất. Mặt khác, nhìn chung toàn bộ Hỏa Chi Hương, có thể nhìn thấy tất cả dãy núi từ xa mà đến gần, từ thấp đến cao, cuối cùng tụ lại bảo vệ tới cùng một chỗ, hình thành Hỏa Chi Hương điểm cao nhất, Hỏa Chi Hương trung ương. Chỗ này từ đông đảo dãy núi tạo thành giới vực trung tâm, tên là Đại Sa Chi. Hàng ngàn hàng vạn hỏa cự nhân thị tộc liền phân bố tại Đại Sa Chi trung quanh, cư trú ở Lít Nha Lít Nhĩ toàn thành, cứ điểm, sơn nhạc thành trì chờ trong kiến trúc, đồng thời lấy đến mãi không hết công sự phòng ngự thủ vệ Đại Sa Chi. Đại Sa Chi đỉnh cao nhất, từng tòa không thể phá vỡ bản thạch cứ điểm vờn quanh trải rộng, tại hỏa cự nhân binh sĩ thủ vệ bên trong, bên trong cư trú thành kính, đem thể xác tinh thần đều hiến cho thần linh hỏa cự nhân tiểu nữ. Các nàng đầy cõi lòng chờ mong, theo xanh thảm tuyết nguyệt, thẳng đến hấp hối lão hủ, vĩnh viễn chờ đợi vĩ đại, hỏa cự nhân chi thần sở tấn sủng. Cùng lúc đó, Tại đại sạp chi đỉnh cao nhất phía trên không vực, một chỗ thị lực không thể nhận ra cảm giác gì không gian, chính là hỏa cự nhân chi thần sụt thần quốc. Số hiện tại liền ở thần quốc nội bộ, tại rất nhiều núi lửa vẩn quanh trung tâm thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa, chạy xuôi đỏ thâm nham tương dung hỏa thần điện. Lặng lặng ngồi chính mình trên thần toạn, sụt toàn thân hỏa diễm nhảy nhót la lụt, hiện lộ ra thần cũng không bình tĩnh nội tâm. Ta dự trữ mây chục vạn năm quân bị, vừa nghĩ tới mình bị phong bạo chi chủ y bức lợi dụ, bất đắc dĩ hạ lấy ra áp đáy hòm quân bị, sụt cũng có chút bực bội. Thần cất giữ không phải bình thường quân bị, mà là ngày tiếp nối đêm, lệnh tử dân cất tín đồ đảo mắc hỏa chi hương dây núi lấy được phẩm chất cao ma pháp quán thạch lại dựa vào cái khác chân quý tài nguyên cùng người lùn chi hương giao dịch từ người lùn rèn đúc chúng đại sư tạo thành liền tối thiểu nhất cũng là truyền kỳ cấp độ áo giáp hoặc là vũ khí bên trong thậm chí có số lượng không ít thần khí sắc mặt sụt hơi trầm xuống nghĩ đến phong bạo chi chủ lúc trước dáng lâm đại xà chi lấy bình thản nhưng là không thể nghi ngờ nửa khí lôi cuốn chủng tộc đại nghĩa đối với mình lời đã nói ra xuất ta cường đại nhất đời thứ hai bảo đệ ta vì ngươi cảm thấy tiêu não ngươi có thể sống yên ổn nghĩ đến ngày gian uy Tự Long vẫn chiến tranh kết thúc lên, dùng vô tận thời gian cùng tinh lực, âm thầm là ta cự nhân tộc cất giữ rèn đúc quân bị, phần này tinh thần, thật là khiến vi huynh đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lại sâu sắc lấy ngươi làm linh. Có ngươi quân bị cất giữ, ta cự nhân con dân tại chiến trường tử thương đem trên diện rộng giảm bớt, hơn nữa năng lực long tộc mang đến càng nhiều áp lực. Vi huynh sẽ không quên công lao của ngươi, chờ chiến tranh kết thúc về sau, ta là ngươi lên ngôi sư vương, phong làm cự nhân thần hệ chiến tranh chi vương. Những lời này nói ra, xuất căn bản tìm không được có thể cự tuyệt phong bạo chi chủ lý do. Không muốn xuất ra quân bị, liền đại biểu chứng mình có dị tâm. Phong bạo Chi Chủ xem như Cự Nhân Chủ Thần, có quyền lợi đối nàng tiến hành trừng phạt, cưỡng ép đoạt lại quân bị. Nói cách khác, bất luận Sụt có nguyện ý hay không, theo Phong bạo Chi Chủ để mắt tới Thần Quân Bị thời điểm, Thần liền không có lựa chọn nào khác. Huynh trưởng, Sụt mắt lộ ra lệ khí, thấp giọng nhỉ non, nhưng là lại không dám phát tác. Xem như hỏa Cự Nhân Chi Thần, thân mặt ngoài mặc dù rất lý trí bình tĩnh, nhưng là thần thể bên trong chạy xuôi liệt hỏa giống như thần huyết, bản tính hung ác điên cuồng mà táo bạo dã man. Bởi vậy, bị Phong Bảo Chi Chủ áp bức sau, tự nhiên mà vậy khơi dậy nghịch phản lừa dợn. Đã mất đi những ngày quân bị ta cần quét chi với anh hùng lĩnh vực, lấy được anh hùng tri quan, tụ lại tín ngưỡng, tấn thăng cường đại thần lực kế hoạch, trực tiếp nước chảy về biển đông. Liên hỏa la lụt, sốt năm tay chặt chẽ nắm lại, rầm rầm rầm. Theo sốt lửa dẫn bút lên, thần quốc bên trong từng tòa núi lửa phun trào, khói đặc lên không, nham tương như mưa. từng vị sinh hoạt ở nơi này hỏa cự nhân cảm nhận được thần linh tức giận, không khỏi túi thắt đầu, yên lặng cầu nguyện. Sở dĩ cất giữ quân bị, là bởi vì sốt không cam lòng hiện trạng, mong muốn yêu cầu đột phá cường đại thần lực. Anh hùng lĩnh vực, tên như ý nghĩa, là tất thuộc về anh hùng giới vực. Sốt sống lâu ở đây. Chiều sâu phân tích qua anh hùng lĩnh vực quy tắc, một lần tỉnh cờ đạt được anh hùng lĩnh vực đáp lại, từ đó khai quật tới thứ nhất tín tức, lấy sức một mình, dẫn đầu quân đoàn, dần dần đánh bại anh hùng trong lĩnh vực tất cả thần linh cùng thứ thần lực thế lực, sẽ đạt được anh hùng lĩnh vực tán thành, thu hoạch anh hùng chi quan, trở thành anh linh chi chủ. Anh hùng trong lĩnh vực sinh mệnh năng lượng vô cùng vô tận, mà lại là rất nhiều anh linh căn bản, suốt nếu là có thể dẹp tiến anh hùng lĩnh vực, lấy được anh hùng chi quan, đem có thể thu hoạch được anh linh tín ngưỡng, nhờ vào đó đột phá, trở thành cường đại thực lực. Kế hoạch này thành công khả năng rất cao. Anh hùng trong lĩnh vực cường đại nhất thần linh, chính là một chút trung đẳng thần lực. Không tồn tại Suốt không cách nào đối đầu cường đại thần lực, xuất thần cách đẳng cấp cao đến 15, khoảng cách cường đại thần lực chỉ có cuối cùng một đạo hàng rào, thực lực tại anh hùng lĩnh vực cũng là số 1. Thật là, chỉ cần khởi động đoạt giải quán quân chi chiến, dựa theo anh hùng lĩnh vực quy tắc, thần nhất định phải nhất cổ tác khí thành công, còn không thể mượn nhờ còn lại thần linh lực lượng, đã mất đi tích lũy thật lâu quân bị, Suốt cũng không có tự tin, có thể đánh tan anh hùng trong lĩnh vực còn lại tất cả thế lực. Lên ngôi là chiến tranh chi vương, ta sẽ hiếm có một cái không quan trọng xưng hào. Thần tín ngưỡng tại cự nhân tộc đã bão hòa, một cái danh hiệu tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Huynh trưởng ngươi thanh cao, Người vĩ đại, người hy sinh ta tấn thăng cơ hội, lại chỉ bằng lòng cho ta một cái sư hảo. Suốt càng nghĩ càng giận, nhưng là lại không thể làm gì. Mặc dù cực kỳ bất mãn phong bạo chi chủ hành vi, nhưng là, hiện tại cùng Long tộc đại chiến đang tiến hành, Suốt cũng biết, chính mình nếu là làm cái gì yêu tiêu thân, dẫn đến cự nhân thần hệ chiến bại, phong bạo chi chủ không tha cho thần, Long thần nhóm cũng sẽ không bỏ qua bỏ đá xuống giếng, đối phó cự nhân thần linh cơ hội. Huynh trưởng, người tốt nhất vĩnh viễn vĩ đại, ở vào đỉnh phong, cao không thể chạm, nếu không cũng đừng để cho ta tìm được cơ hội. Suốt lựa chọn lần nhẫn, đem lửa giận giấu ở trong lòng. Kỳ thật cũng không phải suất khí lượng nhỏ hẹp, đột phá cường đại thần lực kế hoạch phó mặc, bất luận một vị nào thần linh đều sẽ không cam tâm. Thật là trở ngại gây nên càng nhiều thần linh ngấp ngẹt, hơn nữa đoạt giải quán quân chi chiến chỉ có thể dựa vào thực lực của mình, suất cũng không cách nào đem tình hình thực tế cáo chi. Thật sự là có khổ tự biết, đánh nát giang hướng trong bụng ướt. Nếu như phong Bạo chi chủ biết, những này quân bị đối suất trọng yếu như vậy, liên quan đến cường đại thần lực tấn thăng, thần đại khái sẽ không cường thủ hào đoạn. Dù sao bản thần hệ bên trong ra lại một vị cường đại thần lực, là phong bảo chi chủ bằng lòng nhìn thấy chuyện. đương nhiên, cái tiền đề này là phong bảo chi chủ không cách nào tham dự vào. Cơ hội chỉ nắm giữ ở trong tay của Suốt. Có thể trên thực tế, bất luận một vị nào thần linh đều có cơ hội trở thành anh linh chi chủ. Lấy phong bạo chi chủ phong cách hành sự, thần càng muốn đem lực lượng nắm giữ ở trong tay mình. Thay Suốt trở thành anh linh chi chủ, Suốt cũng rõ ràng minh bạch biết điểm này. Ngay tại Suốt tiếp tục vô năng cùng nộ thời điểm, đột nhiên, hỏa chi hương dung chuyển lên. Không gian bị đại quy mô xé rách, từ đó gạt ra từng đạo vĩ nạn như vũ trụ thiên thể cự long thân ảnh, quan sát vân vật, đồng thời, từng tòa dãy núi bị cự long hai cánh lưu lại bóng ma bao phủ, tựa như vực sâu như ngục thần uy cùng trong long uy đông giao tây lạc, run rẩy kịch liệt. Khe hở như thiểm điện như chạc cây giống như kéo dài leo lên. Giờ phút này, anh hùng lĩnh vực chúng thần đều không ngoại lệ, nội tâm run lên. Anh hùng lĩnh vực bầu trời vườn, đang cùng một đám anh linh chiến, hưởng thụ chiến đấu niềm vui thú lực lượng cùng ánh mắt dũng khí chi thần khế biến, đồng lỗ thiết chặt, ánh mắt xuyên thấu không gian, tập trung tới Hỏa Chi Hương. Bởi vì thần lực vô ý thức quét tán phong thích xung quanh thành đàn anh linh trực tiếp bị chấn thành vụn ánh sáng tứ tán, tại chỗ tử vong. Bên ngoài như là một vị đại hán vạm vỡ cụ lấy lại tinh thần, vội vàng tiến vào thần quốc, phong kiến thần quốc Hàn Giảo, nhìn ra xa hơn lửa chi hương, tâm thần ngưng trọng vô cùng. Lúc này Hỏa Chi Hương Bầu trời đã bị che khuất, bầu trời thân ảnh bao phủ, kinh khủng khí tức nhột ngạt nhường không gian gần như ngưng kết. Kim chúc Long thần bá hà một, bất hủ Long hậu tỷ hàm mã, hưng bảo thạch Long thần tát đi vô, hỏa diễm cùng hủy diệt Long thần ca rên, công chính cùng trọng tài Long thần lệ đi, thử vong cùng thẩm phán Long thần khố lạc ni phổ nghĩ, phù văn cùng quỷ thuật chi Long gẹo, sinh mệnh chi Long tạ mạ dạ. Tại cùng cự nhân thần hệ điên cuồng kịch liệt trong chiến tranh, thời gian Long thần vẫn lạc, tài phú Long thần vẫn lạc, dạ Long vẫn lạc, bây giờ còn vừa lại, có năng lực chiến đấu tám vị Long thần đồng thời giáng lông. Giờ này phút này, đại xá ngay tại chúng Long thần bay chung quanh trung tâm. Tám vị ánh mắt long thần như điện, tại dáng lâm trong nấy mắt, liền khóa chặt đại xà chi tối đỉnh phong, từng đôi long đồng bên trong phản chiếu lửa cháy cự nhân chi thần sụt thần quốc, bao hiếu âm thanh tựa như thần lôi trực trùng vân tiêu. Tám vị long thần cùng nhau mở ra miệng rộng, nhắm ngay sụt thần quốc, phun ra hung mãnh long thần thổ tức, nhanh chóng mãnh vô cùng, không chút gì dây dưa dài dòng. Dầm dầm dầm. tất cả long tức, toàn bộ chúng đích sụt thần quốc hàng rào, thần lực khuấy động như gió bão sôi trào mãnh liệt, lóe lóe lóa mắt cường quan bắn ra, xông thẳng tới chân trời, năng lượng độ dày đặc kinh khủng, chiếu sáng toàn bộ hỏa chi hương, thậm chí cả thiên không vần mặt đất cùng người lún thế giới mái vòm cũng hiện lên sáng rực bạch quang, quang mang này chi lóa mắt, khiến tất cả đang nhìn chăm chú lên nơi này sinh linh kêu rên một tiếng, hai mắt trực tiếp bị tan xuyên, đại não bị phá hư, tại chỗ tử vong. Ngay cả trước tiên chú ý tới Long Thần Giáng Lâm, Quan Chiến Anh Hùng lĩnh vực chúng thần, đôi mắt cũng cảm nhận được nhói nhói, cảm giác tầm mắt bên trong một mảnh trang xóa, chảy ra giọt nước mắt, hóa thành kết tinh đồng dạng chân quý thần chi nước mắt. Chờ chúng thần cố gắng đem siêu phàm thần lực tụ tại đôi mắt, tầm mắt mới lại lần nữa rõ ràng. Chỉ là ngắn ngủi một mấy mắt, nguy nga hùng tráng, xem như anh hùng lĩnh vực chứa danh địa điểm một trong đại sa chi vậy mà đã không còn tồn tại, chỉ để lại một cái chiếm diện tích vượt qua ước vạn cây số kinh khủng hố sâu, khắp nơi đều là lưu lại trí mạng long tức dư ba. lại ngẩng đầu nhìn lên thiên không, nguyên bản tại đại xà chi ngay phía trên không vực, như mặt gương giống như phá thành mảnh nhỏ, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái hỏa diễm vương quốc, một gã đỉnh thiên lập địa cự nhân, ngay tại thừa nhận tám vị long thần vây công, trong nháy mắt liền mình đầy thương tích, Đế mai không hết hỏa cự nhân thần sứ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, mong muốn gấp rút tiếp viện thần chủ, lại ngay cả tới gần đều không thể làm được, liền bị trùng điệp hùng hậu long uy trực tiếp đè chết mỗi một lần va chạm, đều để như mặt gương giống như vỡ vụn bầu trời khu vực lại mở rộng mấy phần. Thần lực dư ba thậm chí xuyên qua thần quốc, khiến hỏa chi hương vì đó rung chuyển. Những này cảnh tượng, ánh vào chúng thần tầm mắt. Đáng chết, bầy sát tinh này vậy mà tới hỏa chi hương, hơn nữa nhìn tất cả long thần dáng lâm chiến trận, cự nhân chư thần lập tức liền sẽ chạy đến. Long cùng cự nhân sợ là lại muốn buộc phát đại quy mô thần chiến, hỏa chi hương sẽ không cùng ánh sáng chi xâm như thế, bị các nàng đánh không có a. Nơi này không có cùng loại thú lãnh chúa tồn tại, hỏa chi hương lại là trung tầng, cùng bầu trời vườn cùng người lùn thế giới toàn bộ liên quan, vạn nhất sụp đổ. Toàn bộ anh hùng lĩnh vực đều sẽ bị tác động đến. Ta phải làm tốt di chuyển thần quốc chuẩn bị. Giờ phút này, tại anh hùng trong lĩnh vực tất cả thần linh đều có chút hoảng hốt, không có khả năng không hoảng hốt, bởi vì đã có vết xe đổ. Ánh sáng chi xong bị hủy bởi Long Cùng Tự Nhân thần chiến sự kiện lớn đi qua không lâu, còn trước mắt rõ ràng. Hỏa chi hương vô cùng có khả năng giẫm lên vết xe đổ. Cái gì? Vì cái gì không đi ngăn cản Long Cùng Tự Nhân? Tại chúng thần trong mắt, xem như túc địch Long Cùng Tự Nhân, hiện tại đã đạt đến không chết không thôi cục diện, đánh đỏ mắt, điên rồi, dẫn đến trận chiến tranh này quá điên cuồng, ngắn ngủi 20 năm, đã có đông đảo thần linh vẫn lạc kiến quan chiến trừ thần kinh hồn ma quỷa. Thần linh thiên mệnh, rất ít đại quy mô vẫn lạc. Lại hướng bên trên truy sóc, có thể so sánh trận chiến tranh này vẫn lạc thần linh càng nhiều, quy mô càng lớn, cơ hội chỉ có chúng thần cùng hoang thần chiến tranh, còn có thần cùng ác ma trật tự cùng hỗn độn chiến tranh rồi. So sánh dưới, chỉ chết một vị thần linh vinh quang chiến tranh, dường như trở thành trò trẻ con. Dù sao, Long cùng tinh linh thù hận còn chưa đạt tới không chết không thôi trình độ, nhưng là cùng cự nhân liền không giống như vậy. Loại tình huống này, trừ phi thư thần liên hợp lại, nếu không, đơn độc đi ngăn cản Long cùng cự nhân sợ rằng sẽ thân bất do kỷ cuốn vào chiến đoàn dẫn đầu bị đã điên cuồng hai cái thần hệ xé nát. Không được, chờ chiến tranh kết thúc về sau, bất luận Long cùng cự nhân phương nào chiến thắng nhất định không thể tùy ý bọn chúng tùy ý phát triển, chúng thần nhất định phải liên hợp lại, tiến hành chế tài hạn chế, nếu không bá quyền thần hệ đem lại lần nữa sinh ra, áp bách chúng ta thần linh. Long thần hệ cùng cự nhân thần hệ biểu hiện quá chói mắt, cái khác thần hệ tự nghị khó mà sánh vai. Chiến tranh kết thúc về sau, trong đó một phương thảm bại, một phương khác nếu là có thể thành công tiêu hóa chiến quả, không hề nghi ngờ, đem lại lần nữa lớn mạnh, trở thành cường đại nhất thần hệ, không có cái thứ hai. Bởi vậy, tại thời khắc này không muốn trong tương lai tiếp nhận chèn ép chư thần, nội tâm hiện ra giống nhau ý nghĩ. Chương 470, cự nhân chư thần giáng lâm, không tưởng tượng được tình biến, cầu 10 phiếu, 1. Hỏa cự nhân chi thần sột thần quốc bên trong. Tại thần quốc quy tắc tăng phúc hạ, số hình thể đã mênh mông như hành tinh, đỉnh thiên lập địa, chiến lược bao táp. Thần chân đạp đại địa, đỉnh đầu thiêu đốt lên hỏa diễm, song giác giống như kỳ dị mũ miệng, toàn thân quấn quanh lấy lấp loé sáng chói quy tắc dây chuyển, phản phất là toàn bộ thần quốc trung lương nhất, liên tục không ngừng hấp thu thần quốc quy tắc lực lượng. Tại tay trái của sột bên trong, liệt diễm thần thuần dưỡng như dựng thẳng lên một mặt hỏa diễm màn trời, dường như có thể chặn đứng tất cả công kích. Tay phải của thần bên trong, thiêu đốt thần kiếm mỗi một lần chẳng kích, đều có thể sáng tạo ra tựa như vũ trụ tinh hà bảng bạc cảnh tượng, đặt ở chủ vật chất vị diện, đủ để một kích hủy diệt rất nhiều thế giới, nhường vô số sinh linh lâm vào vĩnh hằng tử vong, đem thế giới biến thành biển lửa. Bất quá, cứ như vậy một vị biểu hiện cường đại thần linh, cũng đã mình đầy thương tích. Tám vị long thần hợp lực, số toàn bộ thần quốc đều khó mà tiếp nhận, hiển hóa ra quy tắc dây chuyển một cây tiếp lấy một cây, liên tục vỡ vụt, suýt có khả năng lấy được tăng phúc tại cực tốc yếu bớt, đồng thời, đông đảo long thần bị áp chế cũng đang nhỏ đi. Hoàn toàn chính xác, thần linh tại chính mình thần quốc bên trong, là mạnh nhất thời điểm. Thân cách đẳng cấp cao đến 15 hỏa cự nhân chi thần, càng là có thể tại thần quốc nội chiến thắng bình thường cường đại thần lực. Nhưng là, cái này giới hạn trong một đối một tình huống hạ. Thần quốc cũng không phải không gì làm không được. Nếu là đồng thời xâm lấn thần quốc địch nhân quá nhiều, thần quốc sẽ xuất hiện không chịu nổi gánh nặng tình huống, nhận tổn thương, thậm chí trực tiếp vỡ nát. Không hề nghi ngờ, 8 vị long thần đã vượt qua hỏa cự nhân chi thần tòa này thần quốc gánh chịu cực hạn, đồng thời, lấy hỏa cự nhân chi thần lúc này chiến lực, cũng chỉ có thể cùng đời thứ nhất gia thiết long vương đối tiêu, một chọi một tại thần quốc như cũng không phải kim chúc long thần hoặc là bất hủ long hậu đối thủ, huống chi còn có càng nhiều long thần Giáng Lâm, đang ngang ngược tạo thành phá hư, kim trúc long thần bất hủ long hậu đời thứ nhất á thiết long vương ba vị thứ cường đại thần lực long thần đang vây quanh suốt đưa nàng đánh liên tục bại lui mỗi một giây trôi qua liền có vô số đếm không hết siêu phàm thần lực bốc hơi hơn nữa thần thể phía trên thương thế tầng tầng lớp lớp hiểm tử hoàn sinh còn lại năm vị long thần thì tận sức tại đối thần quốc hoàn cảnh tiến hành phá hư pháp thuật long tức lớn long chi thân thể đủ loại thủ đoạn nhường thần quốc tiên băng địa liệt phong vân biến sắc lại thêm cường đại thần lực lúc chiến đấu dư ba chỉ là trong khoảng thời gian ngắn suốt thần quốc liền biến cảnh hoang tàn khắp nơi. Tự nhiên mà vậy, bị trong mắt phá hư thần quốc, đối sụt tăng phúc biến thiếu, đối long thần hạn chế yếu bớt. Bang bang bang, tại tựa như lôi minh bảo hiếu âm thanh bên trong, cự long thể phách phát lực, thứ thần lực mãnh liệt bắn ra, vô số cuốn quanh ở ba vị thứ cường đại thần lực long thần bên ngoài thân quy tắc dây chuyển đều bị vỡ nát. Chói mắt sáng lạn kim quang, thâm trầm ảm đạo ngũ sắc lưu quang, dự tận sơn hắc cương sắt giống như kim loại sáng bóng. Trong nháy mắt này, ba vị long thần dường như biến thành ba viên tự dương, thần uy cùng long uy tựa như ánh nắng, điệt đãng đảo qua sụt thần quốc, những nơi đi qua bầu trời cùng đại địa toàn bộ trở thành hư vô vệ phân ở vào bi thế trung tâm sốt, thân tiếp nhận lớn nhất áp lực, toàn thân da thịt ra bị nẻ, chảy ra đỏ sẫm hỏa diễm giống như kỳ dị thần huyết, vẩy xuống tứ cung. Ven, kim trúc long thần một cái long trảo che khuất bầu trời, theo trên hướng xuống, trực tiếp ép hướng đỉnh đầu của sốt, từng cây câu chỉ sắc bén như thiên đao, đem ven đường không gian xé nát. Á a a. Sốt thiêu đốt lên hỏa diễm khuôn mặt bên trên nổi gần xanh, giơ lên liệt diễm thần thuần. Đông. Sốt toàn thân kịch chấn, tại kim chúc long thần lực lượng khủng lồ hạ trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, định lấy liệt diễm thần thuần cánh tay không ngừng run lên cơ bắp nhiều đám tựa như núi cao co lại, toàn lực phất phát nhưng lại như cũ chịu không được sức mạnh của kim trúc long thần Bang! liệt diễm thần thuẫn chia năm sảy bảy thần tính tàn mát suất thít chặt đồng lỗ bên trong phản chiếu lấy rực rỡ kim sắc che kín tinh miệng vảy rồng huy hoàng long trảo. thần chủ mấy tên tứ nhược đẳng thần lực còn có một đám loại bán thần lực hỏa cự nhân sứ đồ muốn rách cả mỹ mắt kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên mong muốn gấp rút tiếp viện sốt, gấp rút tiếp viện bọn chúng thần quốc chi chủ đáng tiếc bọn chúng đại úc còn không mang nổi mình úc ngay tại phá hư thần quốc quét sạch sứ đồ tạ binh hủy diệt long thần dữ tận cười một tiếng long rực vung đẩy tạo thành một đạo đem thiên địa ngăn cách hỏa diễm màn che trung điệp đè xuống từng người từng người vốn nên đối với hỏa diễm có cực cao hỏa kháng, tắm rửa dung nham mà lông tóc không hao tổn hỏa cự nhân, bất luận là truyền kỳ, vẫn là ban thần, thậm chí là thứ nhược đẳng thần lực, đều tại hủy diệt long thần dưới một kích này trầm luân tiêu diệt, biến thành cháy hừng hực ngọn đuốc, lại bị đốt thành cho tận. Cùng lúc đó, tại một bên khác, kim trúc long thần lợi chảo lấy như bẻ cánh khô, không thể ngăn cản dáng vẻ, hướng về đầu của suốt. tại cương đại thần lực uy thế hạng, nội tâm sụt căng lên, miễn cưỡng nhấc ngang thiêu đốt thần kiếm, mong muốn tái tranh thủ thời gian, chờ đợi tới cự nhân chư thần chạy tới thời điểm. tập sát, thiêu đốt thần kiếm bị từ đó bẻ gãy liên tiếp phế bỏ hai kiện thần khí, lại có thần quốc còn xuất lại thăng phúc, xuất rốt cục miễn cưỡng chặn kim trúc long thần một kích. nhưng là không nên quên, còn có hai vị long thần tại nhìn chằm chằm. ngay tại xuất còn đến không kịp may mắn thời điểm, đời thứ nhất gia thiết long vương trực tiếp theo khía cạnh một đầu đánh tới. ngoan, một đôi tráng kiện lạnh lẽo cứng rắn, hiện ra đen nhánh kim loại sáng bóng sừng rồng đâm rách thần lực hộ thuẫn, trực tiếp nhìn chằm chằm xuất bên cạnh eo, đưa nàng xa xa đụng bay ra ngoài, một đường đường như vải rách con nít, thần huyết chảy nang. tại ven đường đụng nát vô số dây núi về sau, xuất rốt cục ổn định thân thể. nhưng là Một loại run rẩy cảm giác đống nhiên theo trong lòng nhiệt lên. Xoay người nhìn lại, hết thảy 10 cái ẩn chứa tà ác ánh mắt đôi mắt đang gần tại chết thước, khóa chặt trên người mình. Xích hồng, xanh thảm, nồng lục, thơm đen, tuyết trắng bất hủ long hậu nam viên cũng cự long đầu tại sau lưng sột cao cao dơ lên, sau đó như điện cắn về phía sột. Tập sát tập sát. Cái cổ, hai tay, hai chân nam viên long đầu gắt gao cắn sột, đem thần thần thể hiện lên hình chữ đại giật ra. Trong chốc lát, cùng long đầu nhan sắc như thế quang trạch, kéo dài đến sột thần thể bên trên, đưa nàng biến thành ngũ thải tân phân bộ dáng, mà sột kiệt lực dãy rũ. Lại hoảng sợ phát hiện, thần lực của mình dường như bị khóa chết, khó mà điều động, thần thể cũng không cách nào có chút di động, chỉ có thể mặc cho bằng bài bố. Tại năng lực của bất hủ long hậu ăn mòn hạ, suốt khí tức ngay tại cực tốc suy yếu xuống dưới. Thần linh sinh mệnh lực ứng ảnh. Lại có thần quốc gia trì, suốt còn không có chân chính tử vong. Kim Trúc Long thần cùng đời thứ nhất á thiết Long Vương không có nhà hàng rối, mở ra miệng rồng, phun ra lớn uy lực long tức, thẳng đến bị bất hủ long hậu hạn chế chói buộc chặt suốt. Hiện tại suốt không có lực phản kháng chút nào. Liền cơ bản nhất thần lực hộ thuẫn đều khó mà ngừng tụ ra, chỉ cần bị long tức trúng đích, coi như sở sinh mệnh lực lại ương nặng, cũng muốn lập tức hại cốt không còn. Bây giờ, từng đạo thuộc về cự nhân chư thần thần tính quang mang đã tựa như sao băng lướt qua hỏa chi hương, lập tức liền muốn giáng lâm. Lúc sắp chết, khuôn mặt lộ vẻ vẻ nuối lệ. Dốc hết ta chi thần quốc, hóa thành không thể ngăn cản chi vĩ lực. Liệt diễm thần quốc, nấc. Mặc dù siêu phàm thần lực khó mà điều động, nhưng là, số xem như thần quốc chi chủ, toàn này mỗi một tốc không gian đều từ thần tự mình cấu trúc sáng tạo ra liệt diễm thần quốc, cùng số còn có phương diện tinh thần liên hệ tại ý chí của xuất hạ, tòa này thần quốc ngang nhiên tự bạo. đương nhiên, thần quốc không gian lớn diện tích vỡ vụn, mặt đất cùng bầu trời đồng thời là tút, vô số sinh hoạt tại tòa này thần quốc bên trong sinh vật bao quát đại lượng xuân hỏa cự nhân các con dân theo thần quốc vỡ vụn mà tử vong. đồng thời, mỗi một vị thần linh đều cảm nhận được nguồn gốc từ bốn phương tám hướng khổng lồ sức đẩy. thần quốc tự bạo thời gian sinh ra tràn trề lực lượng, cắt ngang kim trúc long thần cùng bất hủ long hậu thế công, đồng thời hóa thành một cỗ hủy diệt tính mười phần, liền cường đại thần lực cũng muốn coi trọng phong bạo quét sạch hướng về phía tây bắc phương. chương bốn cự nhân chư thần giáng lâm không tưởng tượng được tình biến, cầu nguyện phiếu 2 bằng. Tại ý mắng mà kinh khủng bạo tạc bên trong, vô số cấu thành thần quốc bản nguyên tín ngưỡng chi quang tiêu tán, phóng lên tận trời, tạo thành xuyên thấu hỏa chi hương sáng chói ánh sáng trụ, bị tất cả anh hùng lĩnh vực chư thần thu vào đáy mắt. Thần quốc bạo tạc lực lượng còn chưa tiêu tán, theo đại xà chi đỉnh chốc bắt đầu, bao trùm kéo dài hơ lửa chi hương, nhường bầu trời cùng đại địa đồng thời vỡ vụt. Liên phảng Phật có một cái vô hình cự thú, tại ngậm ăn hỏa chi hương vô diện, tạo thành khó có thể tưởng tượng phá hư. May mắn, thần quốc tự bạo hình thành lực lượng hủy diện không phải vô hạ, hơn nữa không giống thế giới băng diệt chi quang như thế còn có thể liên tục không ngừng lớn mạnh, thế là tại hỏa chi trong thôn lưu lại một chỗ đáng sợ chống không sau, rốt cục chậm chậm tiêu tán. cái này khiến một mực trận địa sẵn sàng đón có địch, tinh thần căng cứng anh hùng lĩnh vực chư thần thở dài một hơi. các nàng sợ anh hùng lĩnh vực cũng cùng ánh sáng chi xâm như thế, bị thần chiến tác động đến, trực tiếp bị xóa đi. xuất tại long thần trong vây công, tự bảo thần quốc. t, thật ác độc cay quyết sách, thần mặc dù bởi vậy bảo vệ tính mệnh, nhưng là làm như vậy, cùng chính mình vẫn là tổn thất cũng không kém lắm. âm thầm quan chiến chúng thần yên lặng thẩm nghĩ. đầu tiên, trung thành nhất tại suất tín đồ con dân, cường đại nhất sứ đồ, đều tại suất thần quốc bên trong hơn nữa vì rèn đúc thần quốc một gã thần linh cơ hồ muốn chút xuống tất cả tâm huyết móc sạch nội tình, bởi vậy thần quốc mười phần chân quý tự bạo thần quốc về sau số tín ngưỡng đẳng cấp mẫu dông trí nghi sẽ nga xuống thậm chí có khả năng rơi xuống tới ngược đẳng thần lực hơn nữa tại mới thần quốc thành lập trước kia số không khác trần chuồn bại lộ tại không có hảo ý ác thần tà vật ác ma ma quỷ chờ tồn tại trong mắt trừ phi một mực chờ tại cái khác cự nhân thần thần quốc bên trong hoặc là có cái khác cự nhân thần hộ giá hộ tổng nếu không không cẩn thận liền sẽ lâm vào tuyệt cảnh làm hết thảy đều kết thúc hỏa chi hương cảnh hoang tàn khắp nơi cơ hồ không có một tòa sơn mệnh hoàn hảo vô khuyết đội sầm tiên khung ở giữa, xuất cùng chư vị thân ảnh của long thần hiện hiện ra, hỏa cự nhân chi thần tình trạng mười phần thê thảm, thân thể bộ dáng đã không đành lòng nhìn thẳng, huyết nhục mô hình hồ, khí tức bệ phải, bởi vì thần quốc tự bạo đối với mình ảnh hướng trái chiều đã đã mất đi ý thức, một quả hận chứa thần cách trái tim còn tại yêu đốt ngẩng lên, bởi vì kịch liệt bạo tạc, rất nhiều long thần vị trí biến phân tán, sinh mệnh chi long tạ mạ dạ bây giờ cách hỏa cự nhân chi thần gần nhất, thần trước tiên liền thi triển quyền hành chi lực, đã sáng tạo ra một cây lặp lẹt trường thương, đâm về đã mất đi ý thức xuất, còn lại long thần cũng nhao nhao đọa thủ, bỏ đá sôn giếng, suy. Ngàn vạn lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, lộp bộp rơi vào sọt trung quanh, tạo thành một cái lôi cầu, đem sọt bảo vệ ở bên trong, còn lại cự nhân chư thần cũng liên tiếp giáng lâm, thi triển thủ đoạn, chống lại long thần nhóm công kích. Lại có một đạo thiên lôi giáng lâm, rơi trên mặt đất, tạo thành phong bạo chi chủ bộ dáng. Thân vươn tay, lôi cầu tự động thu nhỏ, chậm chậm chuyển động tới gần, cuối cùng bị phong bạo chi chủ cầm tại lòng bàn tay, nhẹ nhàng một vệt, liền thu nhập nơi nào đó dị không gian. Nếu là lại đến chế một bước, sọt nhất định phải chết. Kim chúc long thần thầm nghĩ đáng tiếc. Thần quốc là thần linh chỗ dựa lớn nhất cùng hậu thuẫn, mong muốn tại thần quốc bên trong giết chết một gã đỉnh cấp, có thần hệ bối cảnh trung đẳng thần lực, hoàn toàn chính xác không tính dễ dàng. Nếu không, ban đầu ở cự nhân thần hệ trong tập kích, Hồng Bảo Thạch Long Thần cùng hủy diệt Long Thần cũng biết vất lạc, mà không phải có năng lực thủ vững tới Long tộc Trư Thần trợ giúp. Đây cũng là Trư Thần cảm thấy Long cùng cự nhân song phương quá điên cuồng nguyên nhân một trong. Các nàng vậy mà đã điên cuồng tới xâm lấn thần quốc, tập sát tại thần quốc bên trong thần linh, hơn nữa có hiệu quả, cái này khiến luôn luôn đem thần quốc coi là lớn nhất hậu thuẫn Trư Thần có chút hoàng hốt. Nhất là phía sau không có thần hệ độc lập thần linh các nàng thử nghĩ một chút, nếu như mình tại thần quốc bên trong đối mặt long hoặc là cự nhân thần hệ tập sát sẽ như thế nào? Kết quả rõ ràng, trừ phi là cường đại thần lực, nếu không chỉ dựa vào chính mình, coi như trốn ở thần quốc bên trong cũng không có một tia mạng sống khả năng. Trở lại chuyện chính, long thần nhóm lấy thế xét đánh lôi đình khởi xướng tập kích, nhưng là cuối cùng vẫn nhường sốt dựa vào tự bạo thần quốc miễn cưỡng trốn được tính mệnh. Bất quá thần rõ ràng đã đánh mất toàn bộ sức chiến đấu, tối thiểu là không cách nào tham dự sắp buộc phát thần chiến. Lúc này hỏa chi hương, thuộc về long thần cùng cự nhân thần thần uy lẫn nhau giằng co. Tràn ngập tại mỗi một tức không gian bên trong, dẫn đến phong vân quấy động, thế giới rung động. Quần sơn tại thần uy áp bách bên trong đổ sụp, phát ra mạnh mẽ tiếng vang, phản phất là không chịu nổi trà đạp hỏa chi hương ngay tại gào thét. Lúc này, toàn bộ hỏa chi hương, tựa hồ cũng bị vĩ ngạn mênh mông lòng cùng cự nhân thần linh chân thân chỗ lấp đầy, thần uy cùng long uy huy hoàng kiếm chế, thần quang chói mắt sáng chói, thậm chí cả thiên không vườn cùng người lổn thế giới sinh vật đều có thể cảm nhận được những thần linh này mang theo khí tức hung bố, bầu không khí tốc sát băng lãnh, không, khí dường như ngưng kết, lấy va chạm tới hình thành thực chất thần uy là đường ranh giới. Phía bên phải là long tộc chư thần Kim trúc Long thần, bất hủ Long hậu, thủy diệt Long thần, hồng bảo thạch Long thần, công chính cùng trọng tài Long thần, tử vong cùng thẩm phán Long thần, sinh mệnh chi Long, Quỷ thuật cùng phù văn chi Long. Bên trái là cự nhân chi thần, phong bạo chi chủ, tự nhiên cùng đi săn chi thần, thạch cự nhân chi thần, sơn khâu cự nhân chi thần, cự nhân thần tình yêu, cự nhân quỷ kế chi thần. Tám đối sáu, tựa hồ là Long thần hệ chiếm cứ nhất định ưu như thế. Nhưng mà phong bạo chi chủ cá thể thực lực mạnh mẽ, hơn nữa cự nhân chi thần còn không có đến đủ, đã phá thành mảnh nhỏ, cảnh hoàng tàn khắp nơi mặt đất, tại từng đạo sâu không thấy đáy khe hở bên trong. Đột nhiên hiện lên nồng đậm, đại biểu vực sâu lực lượng màu tím đen quang trạch, sền sệt như chất lỏng, chậm rãi lưu chuyển, tạo thành một mặt tựa như vòng xoáy, lại dường như cự thú miệng vực sâu truyền tổng môn. Lại có hai vị thứ thần lực tồn tại, dáng lâm tại hỏa chi hương. Trong đó một tên dáng người cường kền, cao lớn và vỡ, cầm trong tay giữ tận hung ác lang nha đồng, vẻ mặt dữ tợn, da thịt xanh đen, toàn thân tản ra gây mũi tanh hôi khí vị, còn có ác ma ruồi, thị huynh muội, tử vong giòi bò chờ lít nha lít nhít sinh vật quay trùng quanh tại trùng quanh nó, dường như mây đen. Ác ma linh chủ, đệ nhị đại ổ giờ chi thần ngói bù la. Sở dĩ là đệ nhị đại bởi vì đời thứ nhất ổ giở chi thần ngói pú là khác, tại rất xa xưa tuế nguyệt bên trong, bởi vì cùng án nạn một vị phối ngẫu cấu kết, bị án nạn tự tay giết chết. Long thần nhóm ánh mắt chỉ là tại ổ giở chi thần trên thân khẽ quét mà qua, liền đem thần không nhịn. Nó cùng loại với từng tại chủ vật chất vị diện thế giới, chết tại gã lệ ông bảng tôn trong tay xài lang nhân chi thần dậu ngủ o gù, chiến lực căn bản là không có cách cùng đồng cấp long thần hoặc là cự nhân thần so sánh, không đáng để lo. Chân chính có thể quyết định hiện tại chiến cuộc đi hướng, vẫn là trừ vị cường đại thần lực ở giữa tranh phong bởi vậy, mặc dù có cầu đầu nhân nhất tộc thần linh xem như phụ thuộc, nhưng là long thần nhóm căn bản không có ý định để các nàng trợ trận, mà là làm các nàng tại chủ vật chất thế giới dáng lâm hóa thân, hiệp trợ chân long quân đội. nhưng là cùng ô dời chi thần cùng một chỗ theo vực sâu trong truyền tống môn xuất hiện một vị khác tồn tại, liền không cách nào không để mắt đến. thậm chí, cần trận địa sẵn sàng đón quân địch. nó là thần, cũng là ác ma linh chủ, có nhược đẳng siêu phàm thần lực, thứ cường đại thần lực, được xưng là lưu đầu nhân quân vương, lưu đầu nhân chi thần, giả thú thân vương. như đen tối chủ quân, kẻ bất tử chi vương trở cường đại ác ma linh chủ như thế nó là trong thâm nguyên có thụ mong đợi ác ma đại công tức một trong thanh danh chỉ ở ác ma vương tử phía dưới đồng thời cũng cạo lên đỉnh ác ma quân vương chi vị dạ tâm cùng ác ma chi mẫu thương giả kết minh là tương đối kiên định đồng minh cùng tình nhân tại ghi chép trong truyền thuyết nó có rất nhiều danh tự ba phần diệt, ba phong đặc phết. bây giờ phổ biến nhất là lưu truyền tục danh làm phét phét bề ngoài thuộc về loại người sinh vật hai vó câu trà đạp lấy đại địa dâng chào mà đứng đỉnh đầu một đôi giữ tận tráng kiện sừng châu dường như có thể đâm thủng thiên cung một tiếng đen nhánh bên trong nhiễm bộ lông màu tím theo gió mà động lông tóc dưới cơ bắp như là bản thạch trùng điệp cây mây quấn quanh hết sức cường tráng, một cỗ khí lưu tựa như du long, theo phét hô hấp mà tiến vào nó xoáng mũi. Nó người mặc chiến giáp, cầm trong tay tạo hình hết sức khoa trương giữ tận kinh khủng cự phủ lưỡi búa huyết hồng, tựa như lung đỏ bàn uỷ, thời điểm lóe ra đục ngầu huyết quang. Hứng hờ nhìn về phía kim trúc long thần cùng bất hủ long hậu, lại nhìn mắt phong bạo chi chủ, vẽ đem huyết hồng tự phủ ôm vào trong lực, thản nhiên đứng tại chỗ bất động, khí tức nội liễm, mặc dù dáng lâm mà đến, nhưng là dường như không có ý xuất thủ. Vẽ là tương đối tôn trọng bạo lực, bản tính dã man ác ma linh chủ. Nếu như nó mong muốn đối phó long thần, tại vừa mới lộ diện thời điểm, liền sẽ đỏ hứng mắt. Không nói một lời rét đi lên, mà không phải giống bây giờ như thế, cùng người ngoài cuộc đồng dạng lưu tại nguyên địa. Đệ nhị đại ô giờ chi thần, mặc dù cũng là một vị ác ma linh chủ, nhưng là lấy phệ vi tôn, thế thế, cũng thu liễm sôi trào thần lực, khi mắt, phỉ dính bàn tay không ngừng trụ ván trên người mình tử vong nhũ chủng, bẹp bẹp nhai nuốt lấy, nước văng khắp nơi. Phong bạo chi chủ ánh mắt ngưng tụ, mang một chút giọng chất vân khí, trầm giọng nói, "Phệ. Cục diện bây giờ có chút quỷ dị, long thần nhóm cũng không có mạo muội ra tay, mà là quan sát hình thức, tùy thời mà động." Phệ phỉ mũi ra một hơi, Tại Phong Bạo chi chủ nhìn chăm chú hạ, vị này thứ cường đại thần lực Gác Ma lĩnh chủ phất phất tay, không nhịn được nói: "Tiểu tử, ngươi là đang chất vấn ta? Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ trở thành cự nhân chủ thần, liền có tư cách nói với ta như vậy lời nói. Liền xem như án nạn, cũng không biện pháp đối ta ra lệnh. Nếu như không phải xem ở ngươi hứa hẹn chiến hậu bằng lòng giúp ta tiến hành vực sâu xương vương chi chiến phân thượng, ta thậm chí không thèm để ý ngươi." Tuy mặc dù bị án nạn mấy lần hành hung, nhưng dã man kiệt ngạo bản tính không thay đổi, nhường án nạn vừa tức vừa không thể làm gì, cuối cùng dứt khoát mặc kệ. Ở địa vị tư lịch bên trên, gia hỏa này so Phong Bạo chi chủ còn cổ lão hơn cùng ăn năn, el chờ chủ thần là một thời đại cổ lao tồn tại, chỉ là thực lực hơi có không bằng. âm phong bạo chi chủ biểu lộ không hề lay động, nghe vẹt ngỗ nghịch mình mà mặt không biểu tình, nhưng là quanh thân lượn lờ lôi đình cùng hồ quang điện nhảy nhót tần suất tăng tốc, nội tâm hiển nhiên là có chỗ chấn động. đã không muốn ra tay, như vậy, vẹt, ngươi tới nơi này là vì cái gì? phong bạo chi chủ trong mắt nhìn qua ác ma linh chủ, nói rằng, Vẹt hừ hừ cười hai tiếng, không có trả lời phong bạo chi chủ, mà là lắc lư to lớn như đầu, đưa ánh mắt chuyển rời đến long tộc chư thần bên này, nhìn xem kim trúc long thần cùng bất hủ long hậu. ba hamut, ti hamut. Ta mặc dù thuộc về cự nhân thần hệ, nhưng cũng không phải thật sự là cự nhân thần linh, đơn giản chính là có chút cự nhân ngưỡng mộ sùng kính lực lượng của ta mà thôi. Nghe được lời nói của Viết, cự nhân chư thần đều khẩn trương lên, phong bạo chi chủ mày nhân lại, bầu trời ở giữa có vô cùng lôi đình đánh rơi xuống. Viết nhìn như không thấy. A, Viết, xem ra ngươi là có lo nghĩ của mình cùng ý nghĩ, hiện tại cục diện thần trường, ngươi liền trực tiếp nói ra mục đích của mình a, không cần lãng phí lẫn nhau thời gian. Ánh mắt bất hủ long hậu khẽ nhúc đích, chủ động mở miệng. Viết cười ha ha một tiếng, nói, dậu thoáng, như vậy ta liền nói thẳng, nói vẻ biểu lộ nghiêm túc lại, nhìn qua Đông Đảo Long Thần, trầm giọng nói, trong cuộc chiến tranh này, ta sẽ bảo trì trung lập, không đối với các ngươi Long Thần ra tay, xem như trao đổi, các ngươi muốn tại chiến tranh kết thúc về sau, ta cần thời điểm, hiệp trợ ta tiến hành vực sâu xương vương chi chiến. Phong Bạo chi chủ sắc mặt tối sầm, Long Thần nhóm hai mặt nhìn nhau. Trước đó đã cùng đen tối chủ quân từng có giao dịch, hiện tại lại muốn nhiều đến một vị giả thú thân vương sao? Chúng thần tâm niệm chuyển động, khơi thông với nhau, rất nhanh, bất hủ Long Hậu cười tủm tìm nói, không, có vấn đề, chúng ta có thể lập xuống Minh Hà khế ước, tại không xúc phạm Minh Hà khế ước tình huống hạ, Long thần hệ đem hiệp trợ ngươi xưng vương tranh bá. Chỉ có điều, ngươi nếu là cùng đen tối chủ quân đối đầu, chúng ta cũng không thể phụng bồi hấu. Phải gật gật đầu, nói, ta biết các ngươi cùng đen tối giao dịch. Không có vấn đề, trước mắt ta cùng đen tối tiểu tử coi như đồng minh, yếu kết nước, cũng chỉ có tới cuối cùng chỉ còn lại ta cùng nó tranh đoạt vương vị thời điểm. Hừ hừ, không nói đến đen tối có cơ hội hay không đi đến một bước này, đến lúc đó ta cũng không cần các ngươi. Tại việc cùng Long thần muốn tiến hành cụ thể khế ước thảo luận, ký minh hạ khế ước thời điểm, phong bạo chi chủ rốt cục kiềm chế không được. Thân mỗi chữ môi câu Thanh âm cơ hồ từ trong hàm răng gặn ra, nói: Ta đã cùng ngươi hứa hẹn qua, sẽ ở chiến hậu giúp ngươi xưng vương. Rồi ra một cây thô trọng ngón tay, trục trục trâu lỗ mũi, đánh đi cũng không tồn tại tát mũi, cười nhạo nói: Vạn nhất các nàng có cái gì trùng tư cát chủ bài. Vạn nhất cửu diện long thần eo xuống lại, Vạn nhất cuối cùng long thần hệ thắng đâu. Phong bạo Chi chủ thực sự kìm nén không được tức giận, sát mặt tái nhợt, gần như bảo hiếu đạo. Viet, ngươi phải nhớ kỹ thân phận của mình. Ngươi là. Lời còn chưa dứt, Phong Bảo Chi chủ liền bị phế cắt ngang. Viet ngữ khí biến trầm thấp mà ngang ngược, đôi mắt dần dần đỏ lên. Dung thô trọng tiếng nói nói, tiểu tử, giữa chúng ta còn không có lập xuống Khế Đức à? hư vô mở mịt hứa hẹn có ý nghĩa gì? Hơn nữa, đừng cầm cự Nhân Thần Hệ tới dọa ta, cho ra ta, ta trực tiếp rời khỏi Cự Nhân Thần Hệ. Việc thực lực cường đại vốn là không có theo Cự Nhân Thần Hệ từng chiếm được chỗ tốt gì, có tùy ý rời khỏi vô liếng. Dừng một chút, việc tiếp tục nói, hiện tại, ta cho ngươi một lựa chọn. Chúng ta lập xuống Minh Hà Khế Đức, ta không xuất thủ hiệp trợ Long Thần Hệ. Tương ứng, nếu như Cự Nhân Thần Hệ thủ thắng, Chiến Hậu muốn hiệp trợ ta tiến hành vượt sâu Sương Vương Chi Chiến. Sau khi nói xong, nó cũng không nói gì nữa. Tiên lặng chờ đợi Phong bạo Chi Chủ trả lời, mà Phong bạo Chi Chủ cũng nhìn ra Phệt không cách nào cải biến ý chí, chớm mặc nếu như không đáp ứng, Phệt đầu này Châu Điên thật sẽ trái lại hiệp trợ Long Thần Hệ, khá lắm. Long Thần nhóm vì thế mà choáng váng, nhìn xem Cự Nhân Thần Hệ nội loạn cảnh tượng. Tại Phong Vân khuấy động, Chư Thần rằng co thời điểm Phệt dựa vào chính mình khó mà thay thế giá trị, trực tiếp muốn đồng thời cùng hai đại Thần Hệ tiến hành kế ước. Suy nghĩ kỹ một chút, đối với Phệt mà nói, cái này đích xác là bảo đảm nhất phương thức, bởi vì đến lúc đó bất luận Long Cung Cự Nhân Vương nào chiến thắng, Phệt đều có thể từ đó thu hoạch hơn nữa còn không cần trong chiến tranh bắn mạng chỉ cần bảo trì trung lập ngồi xem vân khởi mây rơi thần linh hôn chiến bản tính này đánh quá tốt rồi nghe lời của việt bất hủ long hậu rơi vào trầm tư dựa theo việt dã man ngang ngược tính cách nó không có khả năng cẩn thận như vậy đa trí nghĩ ra dạng này mưu kế như vậy vấn đề tới việt tại sao có thể có loại ý nghĩ này Ác ma chi mẫu thương dạng là ngươi cho việt đưa ra đề nghị sao bất hủ long hậu tại nội tâm thầm nghĩ agmati mẫu cùng việt là đồng minh cùng tình nhân quan hệ đêm tối chủ quân lại là agmati mẫu tiêu ngạo nhất nhi tử bọn chúng ba có trôi liên quan Ác ma chi mẫu, đen tối chủ quân ba vị này thực lực cường đại ác ma đại công tức nếu như trước bão đoàn liên minh, đến lúc đó lại có long thần hệ hiệp trợ, thật là có một chút cơ hội đánh bại ác ma vương tử, lên đỉnh sư vương. Nếu như trong đó nào đó một vị thật thành công sư vương, long thần hệ là sẽ trở thành sau lưng ác ma quân vương trợ lực lớn nhất. Chương 471, vị thứ 7, mới cường đại thần lực, cầu nguyện phiếu, 1. Tại tình huống hiện tại hạ, bởi vì vị vị này thứ cường đại thần lực ác ma lĩnh chủ tồn tại, Long cùng tự nhân song phương chiến cuộc lâm vào trạng thái giằng co, tạm thời đều không có trực tiếp động thủ, mà là quan sát lấy tình huống chỉ là chờ đợi mấy giây về sau, việt cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, một đôi mắt dần dần nhiễm phải như máu đỏ tươi chi sắc, hô hấp cũng thô trọng rất nhiều, dùng nghị đến ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm phong bạo chi chủ. nếu như phong bạo chi chủ không nguyện ý cùng việt ký kết khế ước, như vậy, vì chờ long thần thách ở chiến hậu có thể ổn định trở thành chính mình hiệp trợ lực, việt thật sẽ quyết định làm trận trở mặt, rời khỏi cự nhân thần hệ, đồng thời hiệp trợ long thần nhóm đi chiến thắng cự nhân thần. so với cùng song phương thần hệ đều ký kết khế ước, ngồi mát ăn bắt vàng, chờ đợi bên thắng sinh ra, tham dự trong đó có nhất định phong hiểm. bất quá, việt vị này giả thu thân vương bản tính hiếu chiến nội vậy cũng không phải rất để ý động thủ tham chiến. Một bên khác, nhìn qua dần dần đè nén không được chính mình chiến ý, ngon ngẹ muốn động phét, phong bạo chi chủ cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Tại long thần nhóm hơi có vẻ thất vọng trong ánh mắt, đối với việt trầm giọng nói, tốt, việt, ngươi thắng. Dừng lại a, ta sẽ cùng ngươi lập thành minh hà khế ước. Long thần nhóm tại nhìn trầm trầm, nếu như việt ngược lại trở thành long thần trợ lực thêm ra một vị thứ cường đại thần lực đối thủ, phong bạo chi chủ không phải nguyện nhìn thấy trường hợp như vậy. Tiểu tử, ngươi thật sự là không quả quyết, sớm một chút hạ quyết định không được sao? Hừ, ta hiện tại thật hy vọng long thần hệ có thể thắng thật tốt giao hướng một chút ngươi cái này tự đại tiểu tử. Vẹt thở phào một hơi, đỏ tươi đôi, đôi mắt dần dần phai màu, sôi trào chiến ý tiêu tán, khôi phục lý trí. Chậm. Phong bạo chi chủ mặt đen lên, cùng vẹt ký kết khế ước, lại cùng Long thần lập thành khế ước sau, vẹt thu kẹt châu trên mặt hiện đầy hài lòng vui vẻ chi sắc, thậm chí vô ý thức bỏ họ bỏ họ kêu hai tiếng. Ánh mắt tại Cự nhân chư thần cùng Long tộc chư thần ở giữa rời đi một chút, vị này nghiu đầu nhân quân vương cười ha ha, nói: hiện tại các vị liền toàn bộ làm như ta không tồn tại à? Có thể khoảng cách gần thưởng thức Trư thần hôn chiến cũng là khó được chuyện. Đông. Vẹt đem huyết sắc cự phụ cắm vào đại địa. Chính mình đại mã Kim Đao nguyên địa ngồi xuống, một bộ muốn phía trước sắp xếp làm khán giả biểu hiện. Ô Giở Chi thần gái đầu một cái, cũng đi theo phật ngồi ở bên cạnh, lấy phật đầu châu là xem. "Đã ngươi chính mình muốn lưu lại, nếu như bị tác động đến thì trách không được chúng ta." Phong Bạo chi chủ nói rằng. Phật hư nhẹ một tiếng, không có phản ứng Phong Bạo chi chủ. Phật cùng án nạn mặc dù mâu thuẫn ma sát không ngừng, đối án nạn có chỗ cam thủ, nhưng là, nó giống nhau tôn trọng án nạn vị này đối thủ, mười phần khinh thường Phong Bạo chi chủ lợi dụng án nạn đối với mình tiến hiệp, đem án nạn lừa gạt tới chính mình thần quốc bên trong vây giết bị ổi thủ đoạn. Đối phong bạo chi chủ thành kiến, cũng làm việc tiếp nhận thương giả đề nghị, tại trận chiến tranh này lựa chọn trung lập nguyên nhân một trong. Nó muốn xem tới, phong bạo chi chủ tại Long thần hệ trong tay bị an phải cái thiệt toỏi lớn, tốt nhất trực tiếp chết xong hết mọi chuyện. Về phần tại sao không chính mình giáo huấn phong bạo chi chủ? Việc mặc dù có chỗ dựa, không lo ngại gì, không sợ phong bạo chi chủ, nhưng thực lực hoàn toàn chính xác so ra kém bây giờ phong bạo chi chủ, thực lực chân chính của nó, xen vào kim chúc long thần cùng bất hủ long hậu ở giữa, so kim chúc long thần yếu một ít, lại mạnh hơn bất hủ long hầu một chút. Bây giờ có thể thành công áp chế phong bạo chi chủ cũng là lựa chọn thời cơ nhường phong bạo chi chủ khó mà cự tuyệt. Cùng lúc đó, Phong Bạo chi chủ luôn luôn bình tĩnh, dường như vạn sự đều đang nắm giữ biểu lộ biến có chỗ âm trầm. Thần quả thực không nghĩ tới, vết da hỏa này sẽ ở cuối cùng phản bội, tiêu cực lười biếng chiến không nói, thậm chí trái lại áp chế chính mình. Bất quá, coi như không có phép, ta cũng biết thắng được trận chiến tranh này. Nếu như thua không, ta không có khả năng vua. Lấy giết chính mình tôn kính phụ thần xem như một cái giá lớn, Phong Bạo chi chủ đã không có đường lui. Tại vĩnh viễn không dao động quyết tâm bên trong, Phong Bạo chi chủ tâm thần khôi phục bình tĩnh, ánh mắt như là giếng cổ đầm sâu yếu đất nhìn về phía kim trúc long thần cùng bất hủ long Hầu. tới đi. Ánh sáng chi xâm từ biệt, hy vọng các ngươi có chỗ tiến bộ. Trước đó, long thần cùng cự nhân thần thần quốc xâm lần chiến, chủ yếu lấy đánh giết đối phương thần linh làm mục đích, mà không phải tiến hành chính diện chiến tranh, cho nên thường thường tại đối phương chư thần trợ giúp đến thời điểm, phe mình liền sẽ cấp tốc rút lui. Nhưng là lần này rõ ràng không giống. Tại cự nhân chư thần chạy tới thời điểm, long thần nhóm không có rút lui, hiện nhiên là có cùng cự nhân thần hệ lại cứng rắn đụng một lần suy nghĩ, lại thêm về tạm thời phản bội, nhường phong bảo chi chủ tức giận mạnh mẽ, chuẩn bị nên chiến. Lôi đỉnh, phong bảo, liệt hỏa, hàn băng các loại thiên thai giống như khí tượng bắn ra, tụ lại hướng phong bạo chi chủ. khí tượng quyền hành, thiên động và tượng. thiên thai cụ hiện thành thực thể, tại phong bạo chi chủ thân thể hai bên cùng có vị trí, tăng trưởng ra mới sáu đầu cánh tay. sáng tạo quyền hành, tám tay cử thần. một mặt xanh thẳm thiên khung bỗng nhiên dáng lâm thay thế hỏa chi hương vốn có màu đỏ sẩm thiên cung, đang quan sát toàn bộ hỏa chi hương. bầu trời quyền hành, phúc thiên. ong long long, một vòng lại một vòng kim sắc liệt dương từ từ bay lên, cuối cùng tạo thành trọn vẹn mười khóa mặt trời, treo cao tại xanh thẳm trên bầu trời, tỏ ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ, sáng chói mà lóa mắt phảng phất là phong bạo chi chủ hóa thân đôi mắt đang quan sát toàn bộ hỏa chi hương, mặt trời quyền hành ngày chi nhãn, hết thảy tám đầu cánh tay thần linh, tựa như kình thiên cự nhân sừng sững tại hỏa chi hương, cơ hồ cùng thiên địa cao bằng, ở vào chính giữa vòng trời, phía sau mười vòng đại nhật nở rộ quang huy, thần uy huy hoàng, làm cho người run rẩy chén ép khí tức quần cuộn như nước thủy triều lướt về phía bốn phương tám hướng. Phong bạo chi chủ không có giữ lại, ngang nhiên mở ra chính mình mạnh nhất hình thái chiến đấu, triển khai chính mình quyền hành lĩnh vực. Mặt khác, thân lần này không tiếp tục ủy lại thần khí hoặc là thần lực vũ khí mà là đem siêu phàm thần lực đều tập trung áp xúc tới thân thể của mình ở giữa, muốn cùng Long Thần trực tiếp liều mạng chém giết. Về phần tại sao không dùng thần khí dĩ nhiên không phải bởi vì Phong bạo Chi Chủ mong muốn cùng công bằng chiến đấu. Phong bạo Chi Chủ thần khí đã theo không kịp thần hiện tại cấp độ, sử dụng thần khí cũng muốn tiêu hao thần lực, nhưng là thần khí hiệu quả còn không bằng Phong bạo Chi Chủ bản thân không chế thần lực, đối nàng ngược lại là gánh vác hạn chế. Mặc dù rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng là tiểu tử này hiện tại sát thực mạnh đến mức không còn gì để nói. Vẫn nhìn về phía phát uy Phong Bảo Chi Chủ, không khỏi lè lưỡi, liếm môi một cái. Chậm, Kim Trúc Long Thần cùng bất hủ Long Hậu liếc nhau sau đó đồng thời chấn lên long dực che khuất bầu trời thân thể tại trời xanh bên trong lưu lại hai đạo to lớn xé rách vết tích đón lấy phong bạo chi chủ mười vầng mặt trời bắn ra sáng chói ánh sáng lóa mắt trụ quét về phía kim trúc long thần cùng bất hủ long hậu hai vị long thần thân thể khổng lồ nhưng là cũng tương tự mạnh mẽ vô cùng tại mười đạo mặt trời chi quang bên trong lấp ló xê dịch liền một cái vẩy rồng đều không có bị lao tới qua trong giây lát tới gần phong bạo chi chủ rầm rầm rầm tám tay cự thần hình thái phong bạo chi chủ vung vẩy cánh tay khoảng cách gần cùng hai vị long thần chém giết ở cùng nhau kim trúc long thần rực rỡ kim sắc lợi chảo do ra từng tay câu chỉ sắc bén lấp lóe Phong bạo Chi Chủ bàn tay nắm chắc thành quyền, phía trên nhảy nhót lấy vô tận lôi đỉnh, cùng Kim Chu Long Thần chính diện đánh bính. Bang! Ngàn bạn Hồ Quang Điện theo Phong bạo Chi Chủ trên nắm tay bắn ra hiện, nhảy nhót hướng Kim Chu Long Thần lần giáp, lốp bút đốt ra giống mạng nhện khé hở, chính diện tiếp xúc địa phương, vài rồng càng là lon vỡ vụn. Đồng thời, Kim Chu Long Thần lợi chảo cũng sẽ mở Phong bạo Chi Chủ nắm đấm ra thịt, lưu lại đạo đạo xé rách vết thương. Một đôi sinh trưởng ở Phong bạo Chi Chủ trên lưng, thiêu đốt lên lửa cháy gừng hực cánh tay rối ra, cầm nã hướng cổ của bất hủ Long Hầu. Hô! Bất Hủ Long Hậu một bên Long Dực lôi cuốn lấy ngập trời cự lực, chụp về phía Phong Bạo Chi Chủ lửa cánh tay, bắn ra một vòng kinh khủng hỏa diễm sóng xung kích. Chương 471, vị thứ 7, mới cường đại thần lực, cầu nguyện phiếu, 2. Trong lúc này, 10 vòng đại nhật còn đang không ngừng bắn ra cổ sáng, chiếu rọi hai vị long thần, tận khả năng suy yếu long thần thể phách, đồng thời, làm bị long thần tránh thoát cổ sáng rơi vào Phong Bạo Chi Chủ trên thân thời gian, bị thân hấp thu, tăng cường chính mình thần thể. Phong Bạo Chi Chủ ngẫu nhiên còn vận dụng ma pháp quyền hành, cấu trúc ra đầy trời các loại pháp thuật, lộng lẫy yêu kiều, liên tục không ngừng mảnh kích long thần. So sánh dưới Long thần biểu hiện liền không có như vậy hoa lệ. Kim trúc Long thần cùng bất hủ Long hậu cũng biết ma pháp, nhưng là cùng kế thừa ản nạn ma pháp quyền hành phong bạo chi chủ khó mà so sánh, dứt khoát cũng không cần. Trung đẳng thần lực cấp độ siêu phàm thần lực cũng khó có thể so sánh cường đại thần lực. Bất quá thứ cường đại thần lực Long thần biểu hiện chủ yếu vẫn là ở chỗ các nàng Long thần thể phách, mỗi một cái thân thể bộ vị chất lượng đều viễn siêu bình thường thần khí, dựa vào thân thể cũng đủ để cùng cường đại thần lực tranh phong. Vài dông phong ngự cứng hãn, tới Long thần cấp độ còn có cực mạnh tái sinh chi lực. Long nhanh bước, Long tức các loại sát thương kinh khủng, liền phong bạo chi chủ cũng không dám nhanh thắng. Thế là, tại dạng này dưới cục diện, cùng tại ánh sáng chi xâm như thế, Phong Bạo chi chủ cùng hai vị Long Thần chiến đấu vẫn là cầm cự được, khó mà phân ra thắng bại, mặc dù vết thương nhỏ không ngừng, nhưng là đều khoảnh khắc tự lành. Cũng không đủ cường độ duy nhất một lần trọng thương, các nàng có thể dạng này đánh tới Thiên Địa Hủy Diệt, Nhật Nguyệt Vô Lạc. Chỉ là, càng cùng hai vị Long Thần địa vị ngang nhau, Phong Bạo chi chủ nội tâm lệ khí càng dày đặc trọng. Bởi vì nếu như phải tham chiến, tùy ý dẫn đi một vị Long Thần, tình huống hiện tại liền sẽ hoàn toàn khác biệt, nếu như có thể độc đấu Long Thần, Phong Bạo chi chủ hoàn toàn chắc chắn chiến thắng bất luận một vị nào thứ cường đại thần lực Long Thần. Đồng thời Nhìn qua ngay tại chém giết chúng thần, cảm thụ được hỏa chi hương không chịu nổi gánh nặng gào thét, anh hùng lĩnh vực chư thần nội tâm càng luống cuống. Hiện tại ngay tại chiến đấu, cũng không chỉ có ba vị cường đại thần lực. Đời thứ nhất tá thiết long vương cùng tự nhiên cùng đi săn chi thần cũng không nhàn rỗi, kịch chiến kịch đấu cùng một chỗ. Hết thể năm vị cường đại thần lực lại thêm cái khác long tộc chư thần cùng cự nhân chư thần nơi này không có thú lãnh chúa chống cự dư ba, tại chúng thần hôn chiến tình huống hạ, hỏa chi hương bị tạo thành phá hư càng ngày càng nhiều. Cùng lúc đó, ở vào bầu trời vườn lực lượng cùng ánh mắt dũng khí chi thần khẽ nhúc nhích, chú ý tới bầu trời vườn đông nhiên dị thường biến hóa có một đạo thông thiên cổ sáng theo lặng im quần phong ở giữa dâng lên, hấp dẫn chúng thần ánh mắt. Một đỉnh dường như từ sồn hoa biên chế mà thành kỳ dị mũ miệng, theo trong cột ánh sáng chậm rãi hiện hiện. Đồng thời, anh hùng lĩnh bực các phương diện bảng bạc sinh mệnh năng lượng tụ lại, hướng phía mũ miệng nhưng sông trường giang và hoàng Hà quần quần tụ tập. Vô số anh linh thân thể cũng mở đi, dung nhập sinh mệnh năng lượng, cùng một chỗ bị mũ miệng hấp thu. Đồng thời, mũ miệng càng lúc càng lớn, phóng xuất ra đồng đậm bạch quang, xen lẫn cấu trúc. Cái này một loạt dị biến xảy ra rất nhanh. Phảng phất là trong chốc lát, vô tận sinh mệnh năng lượng cùng anh linh dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một gã mặt không biểu tình, từ thực thể bạch quang tạo thành băng cột đầu mũ miệng to lớn hình người, tản ra không kém gì bình thường cường đại thần lực khí tức. đây là anh linh vương, làm anh hùng lĩnh vực tao ngộ khó có thể chịu đựng phá hư thời gian, anh hùng chi quan sẽ dâng lên, thu nạp sinh mệnh năng lượng cùng anh linh, sinh ra một vị anh linh vương ngăn cản đối với mình giới vực phá hư. chúng thần ánh mắt mang theo phân tích quy tắc, thấy rõ thế giới bản nguyên lực lượng, khi nhìn đến tôn này tồn tại trong nay mắt, liền hiểu nó vì sao xuất hiện. ưn, trong truyền thuyết, anh hùng trong lĩnh vực tồn tại một cái thánh vật, anh hùng chi quan, nếu như có thể được tới anh hùng lĩnh vực tán thành đạt được anh hùng chi quan, liền có thể trở thành anh linh chi vương. Cái này chẳng lẽ chính là anh hùng chi quan? Cái này truyền thuyết lại là thật. Bất quá, muốn làm sao mới có thể có tới anh hùng lĩnh vực tán thành. Quy tắc này tin tức dường như bị nấp rất kỹ. Nhìn qua anh linh vương, lực lượng cùng dũng khí chi thần trong mắt dâng lên khát vọng mãnh liệt chi sắc. Thân mặc dù chiếm cư anh linh chi điện, nhưng cũng không phải là anh linh chủ nhân, cũng không cách nào chỉ huy anh linh. Một giây sau, anh linh vương hóa thân bạch hồng, qua trong giây lát dáng lâm tới tại bị trắng trận phá hư hỏa chi hương. Ha ha, càng ngày càng có ý tứ. Chứng kiến, còn lại cảnh tượng không đủ hỗn loạn phệt cười ha ha. Xem như một gã người xem, nó là cảm thấy trận này thần chiến càng kịch liệt càng tốt. Ngược lại không liên quan đến mình, vật chỉ muốn nhìn thấy máu chảy thành sông. Anh Linh Vương, Long Thần cùng Cự Nhân Thần nhóm chiến đấu cũng không vì anh Linh Vương xuất hiện mà dừng lại, chỉ là cũng không thể coi nhẹ vị này anh Linh Vương tồn tại, nhiều đối với nó tập trung một chút lực chú ý, tinh thần căng cứng. Vốn là hỗn loạn chiến cuộc, càng thêm phong vân khó lường. Vị này anh Linh Vương xuất hiện, là cự nhân chư thần cùng long tộc chư thần đều không thể nghĩ tới, bởi vì nó là lần đầu tiên sinh ra. Trước đó, anh hùng lĩnh vực chưa hề nên đón qua lớn như thế quy mô thần chiến không có gặp phải trình độ như vậy phá hư, anh linh vương cũng cũng chưa hề từng sinh ra. đây là anh hùng lĩnh bực ý thức mong muốn tự vệ. phong bạo chi chủ như mày, vị diện bản thân là không có ý thức, đây là tại chủ vật chất thế giới sinh vật có trí khôn học giả bên trong, có thụ tranh cãi một vấn đề. nhưng là càng là cao tầng thứ tồn tại, đối với vấn đề này càng có rõ ràng nhận biết. nhất là tại phong bạo chi chủ kim trúc long thần, bất hủ long hậu trở thần linh cách nhìn bên trong, vị diện ý thức cho tới nay đều là tồn tại. tỷ như thú lãnh chúa chính là thú hương ý thức hóa thân, đồng thời có bản thân ý chí, có thể độc lập suy nghĩ mà anh hùng lĩnh vực ý thức còn rất yếu, chỉ có tại tao nội đại quy mô phá hư thời gian mới có thể bản năng tiến hành phòng ngự, kết hợp anh hùng lĩnh vực có được lực lượng, ra đời anh linh vương. Nhưng là cường đại vị diện ý thức, cũng không có nghĩa là liền có thể cụ tượng hóa thân đi ra. Cũng tỷ như vực sâu không đáy, vực sâu ý thức quá khổng lồ, ngược lại khó mà thống nhất cụ hiện, cho nên mới có ác ma quân vương truyền thuyết, truyền thuyết, làm ác ma quân vương sinh ra, vực sâu ý thức liền có đủ cường đại vật dẫn, sẽ cùng chi dung hợp, thành tựu một vị trí cao quân vương. Vì cái gì có nhiều như vậy cường đại ác ma đang nưu độ xưng vương chi chiến? Vì cái gì chư thần kiêng kỵ vực sâu? bởi vì càng mạnh, liền càng có thể cảm thấy vị diện ý thức tồn tại, biết cái này truyền thuyết chỗ có được tính chân thực. Anh linh vương xuất hiện trong ngay mắt, liền mặt không biểu tình, trầm mặc không nói, truyền qua không có ngũ quan bạch quang bộ mặt, nhìn về phía năm vị cường đại thần lực, không hề nghi ngờ, đối lửa chi hương tạo thành phá hương nghiêm trọng nhất chính là phong bạo chi chủ kim trúc long thần bất hủ long hậu, đời thứ nhất tá thiết long vương cùng tự nhiên cùng đi săn chi thần cái này năm vị thần linh. ong ong ong, sáng chói bạch quang màn che tại anh linh vương phía sau ngưng kết, cự kiếm, trường thương, nhọn kích, đúi đinh, liệm ra, côn, trường não, đoản não, đoản kiếm công thành cự truy vô số anh linh nhóm am hiểu sử dụng vũ khí cụ hiện thành hình sau đó tựa như chật bão ngang nhiên quét sạch hướng năm tên cường đại thần lực những vũ khí này cũng không bình thường bởi vì là anh linh vũ khí mang theo anh linh ý chí được xưng là bảo cụ thường thường có không tầm thường uy lực anh linh vương trí tuệ rất thấp chỉ có một cái bản năng mục tiêu giết chết hoặc là khu trục đối anh hùng lĩnh vực tạo thành phá hư đối tượng càng cường đại chỉ làm thành phá hư càng nhiều liền càng có thể gây nên anh linh vương để ý đương nhiên tại một đối một dưới tình huống vị này tạm thời đản sinh thứ cường đại thần lực anh linh vương thì ta không sánh bằng ở đây bất luận một vị nào cường đại thần lực, bởi vì nó cũng không tính mạnh, tương đương với bước vào cường đại ngưỡng cửa thần lực, còn không bằng thú lãnh chúa. Nhưng là hiện tại chiến cuộc hỗn loạn cháy bỏng một vị mới thứ cường đại thần lực tham dự, thế tất sẽ mang đến càng nhiều biến hóa. Hỗn đảo. Phong bạo chi chủ đồng lỗ thích chặt, nội tâm nặng nề lên. Trong tầm mắt, từng đạo thần cũng không cách nào hoàn toàn coi nhẹ công kích, đang liên miên bất tuyệt, tập sát mà đến, tựa như trùng trùng điệp điệp bảo cụ răng hà, quy mô so với đối phó còn lại thần linh khổng lồ. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì phong bạo chi chủ mạnh nhất Ra tay thời gian đối lửa chi hương ảnh hưởng lớn nhất, tự nhiên mà vậy nhận lấy anh Linh Vương nhiều nhất định ý, đưa tới nhiều nhất công kích. Dầm dầm dầm. Giao nĩa kiếm kích. Vô số vũ khí đánh vào phong bạo chi chủ trên thân, đem thần đâm giống như con nhím, toàn thân nhói nhói khó nhịn. Vang. Những vũ khí này ấm vang bạo tạc, đem phong bạo chi chủ nổ động tác thoáng có chút cứng ngắt lên, thần thể lay động rung chuyển, siêu phàm thần lực cũng tại thể nội khuấy động. Thừa dịp cơ hội. Kim trúc Long thần cùng bất hủ Long hậu phát động liên tiếp đả kích, khiến phong bạo chi chủ đã rơi vào hạ phòng, Thẳng đến Kim trúc Long thần cùng bất hủ Long hậu cũng cần ứng đối anh linh vương công kích, mới tìm tới cơ hội, lại lần nữa chiến thành thế hỏa. Nhưng mà ba vị mặc dù đều ở vào phạm vi công kích, có thể phong bạo chi chủ dù sao thừa nhận anh linh vương lớn nhất hỏa lực khóa chặt. Theo thời gian trôi qua, tại hai vị Long thần vây đánh hạ, thần bắt đầu thời gian dần trôi qua rơi vào hạ phòng. Ha ha ha, xin thưa mà không nghĩ tới a chiến đấu bên trong, Kim trúc Long thần nhịn không được lòng ngầm cười ha <cười> ha. Phong bạo chi chủ sắc mặt âm trầm, một tay vung đi đẩy trời bảo cụ đồng thời nắm nhìn bất hủ long hậu, thanh âm càng khẳng nói, các ngươi biết anh hùng vương tồn tại, cố ý dẫn ta đến anh hùng lĩnh vực. bất hủ long hậu khó được thẳng thắn, nói, không, cũng bởi vì chúng ta cũng không nghĩ đến, cho nên mới sẽ cảm thấy như thế vui vẻ. cố ý dẫn phong bạo chi chủ tới là thật, về phần vị này nửa đường gia nhập anh hùng vương, thật có lỗi, thật không quen. nghe được trả lời, phong bạo chi chủ sắc mặt càng âm trầm, lôi đình dày đặc, không nói một lời. bởi vì anh linh vương xuất hiện, hỗn loạn mà căng thẳng thần chiến cục diện bị đánh vỡ. một bên khác, ngũ đại cường đại thần lực bên ngoài trong chiến trường, bởi vì anh linh vương lực lượng cũng không phải vô hạn cũng không có nhằm vào những thần linh này, bởi vì phệ cùng ô giờ chi thần không có tham chiến, long thần so cự nhân thần muốn bao nhiêu hai vị. Thủy diệt long thần, Hưng bảo thạch long thần, Công chính cùng trọng tài long thần, Tử vong cùng thẩm phán long thần, Sinh mệnh chi long, Quỷ thuật cùng phù văn chi long. Thạch cự nhân chi thần, Sơn khâu cự nhân chi thần, cự nhân thần tình yêu, cự nhân quỷ kế chi thần. 6 đôi 4, long thần nhóm năm chắc quyền chủ động. Dưới loại tình huống này, cự nhân chư thần khai thác sức lực, không có phân tán đối phó long thần, hơn nữa liên hợp lại, chỗ đứng phân bố hiện ra đại khái viên hoàn hình, lấy thạch cự nhân chi thần cùng sơn khâu cự nhân chi thần làm chủ. Cự nhân thần tình yêu cùng cự nhân quỷ kế chi thần làm phụ, chống cự lấy đến từ long thần nhóm một đợt lại một đợt công kích. Hủy diệt long thần cả dẹt giơ lên cái cổ, tích xúc một lát, phun ra một mặt hình quạt, đem tất cả cự nhân thần đều bao quát ở bên trong hỏa diễm màn che. Tập sát tập sát. Từng tòa hùng phong núi cao đột một từ mặt đất mọc lên, hình thành vạn trượng hàng rào, tầng tầng xếp, chống cự lên hỏa diễm thiêu đốt. Bất quá, lửa vô định hình, mặc dù đại bộ phận bị sơn khâu cự nhân chi thần sáng tạo quần sớp trận, nhưng lại như cũ có thật nhiều quét về phía cái khác cự nhân thần, lại phối hợp cái khác long thần công kích, nhường cự nhân chư thần lang bái không chịu nổi. Thủy Diệt Long Thần công kích, lực phá hoại cực mạnh. Ngoại trừ Thạch Cự Nhân Chi Thần cùng Sơn Khâu Cự Nhân Chi Thần bên ngoài, hai vị khác cự nhân thần yếu kém, hơn nữa đều không am hiểu phòng ngự, bị đánh trúng lời nói, liền sẽ nhận không nhẹ thương thế. Thần Tình Yêu, Thủy Diệt Long Thần liền giao cho ngươi, nó lực lượng cường đại, lực phá hoại cực mạnh, nhưng là đầu góc mũi, si, dễ dàng nắm. Sơn Khâu Cự Nhân Chi Thần truyền lại thần niệm, cùng Cự Nhân Thần Tình Yêu khai thông. Cự Nhân Thần Tình Yêu Ilanis, mặc dù chỉ có nhược đẳng thần lực, nhưng là thân là bạn nạn nữ, đồng thời có không kém thứ thần lực, trưởng quản Tình Yêu lực lượng thần, có một cái rất cường đại tuyệt kỹ vị này nữ cự nhân thần linh thân mang nửa trận nửa che váy xa dáng người hiểu điệu tỷ lệ hoàn mỹ không thể bắt bẻ có dường như thần hy xương mù đồng dạng quang hoa bao phủ khuôn mặt để cho người ta kìm lòng không được mong muốn thăm dò đang nghe sơn khâu cự nhân chi thần lời nói về sau ý lan nhị nhẹ nhàng thở dài chợt thần quay đầu nhìn về hủy diệt long thần che lấp chính mình khuôn mặt quang hoa tan đi thính yêu quyền hành chân ái vĩnh tồn ư thật đẹp tiểu nương nhi nhóm cả dẹt hơi sưng sở khi nhìn đến ý lan nhị khuôn mặt trong nấy mắt hô hấp đều thô trọng rất nhiều ý lan nhị một đôi mắt hiện ra thất thải chi sắc dường như vòng xoáy khiến Cả Diệp ham sâu trong đó, nội tâm đối nàng nhiều hơn một tầng đồng đậm lọt kính, chỉ cảm thấy nội tâm quý động, sinh ra manh liệt tìm phối ngẫu suy nghĩ. Đây không phải bởi vì đơn thuần sắc đẹp hấp dẫn, Cả Diệp cảm thấy tim đập thình thịch. Đồng thời, Ilanis nhìn về phía hủy diệt đôi mắt của Long Thần bên trong, cũng nhiều thêm chân thực, đối hủy diệt Long Thần ái mộ, chân thành tha thiết vô cùng. Chân Ái vinh tuồn cái này thần kĩ, không ngừng sẽ khiến Cả Diệp yêu Ilanis, Đồng thời, Ilanis cũng sẽ khát chế không được đối vị này Long Thần ái mộ, bởi vì tình yêu chân chính là song hướng lao tới, chỉ cần khởi động, liền chính nàng cũng không cách nào giải trừ hiệu quả nếu như ý Lan Nị sử dụng chân ái vĩnh hằng giết địch, sau đó chính mình cũng biết thống khổ vạn phần, ngàn năm vạn năm khả năng miễn cưỡng khôi phục. Bởi vì thần giết chết, là chính mình chân ái. Kazet, người yêu của ta, theo ta rời đi a. Rời đi trận này sâu không thấy đáy chiến tranh vòng xoáy, đi một cái tưởng hòa an bình, người ta có thể buông xuống trùng tộc cứu hận, ân ái sinh hoạt vị diện thế giới. Ngắm nhìn Kazet, ý Lan Nị mỹ mạo vô song khuôn mặt bên trên thâm tình trầm rãi, nói rằng muốn giết chết vị diệt Long Thần, Trung Quy không có cường đại thần lực, liền tình huống trước mắt mà nói là không thể nào làm được chuyện bởi vậy, Ylannis lựa chọn dùng yếu nhược chính mình mang đi trận này trong chiến trường cá thể thực lực cường đại nhất hủy diệt Long Thần, giảm bớt còn lại cự nhân chư thần áp lực. tốt, mỹ nhân, ta bằng lòng ngươi, chúng ta đi. cạn dẹt trực tiếp bằng lòng, sau đó theo Long Thần trong trận doanh nhảy lên mà ra, phóng tới Ylannis. còn lại cự nhân chư thần không có ngăn cản. hô, Long Dực mang theo mà lửa, hung tráng hủy diệt Long Thần một móng đột bắt được Ylannis thân eo, cả hai hình thể so sánh dường như dã thú cùng mỹ nữ, nhưng là tại nhìn chăm chú đối phương thời gian, các nàng trong mắt yêu thương lại vô cùng chân thật. Mang theo ý Lannis, Hủy Diệt Long Thần bay lượn quá lớn người chư thần phòng thủ vòng. Nhưng mà, nhường cự nhân chư thần sắc mặt đại biến chính là, Hủy Diệt Long Thần cũng không hề rời đi. Tập sát tập sát. Hỏa diễm hình thành xiềng xích, cuốn quanh tới ý Lannis tứ chi, thân eo, đem ý Lannis một mực trói buộc ở bên trong, không chỉ có nhường thần thần thể khó mà di động, đồng thời phong tỏa thần thần lực vận chuyển. Người yêu của ta, người vì sao? Ý Lannis không biết làm sao, mặt lộ vẻ thê lương chi sắc. Bởi vì chân ái, cho nên là Hủy Diệt Long Thần hành động mà đau lòng. Mỹ nhân của ta, ta quá yêu ngươi. Nhưng là à, ta yêu là chiếm hữu, là cất đoạt. Ta không cách nào dễ dàng tha thứ ngươi rời đi bên cạnh của ta, cho dù là có một chút xíu khả năng, cho dù là nghĩ đến ngươi có lẽ sẽ rời đi ta, ta liền đau lòng đến khó lấy hô hấp. Cho nên, ngươi liền ngoan ngoãn trở thành ta độc chiếm a. Người yêu của ta, đầu tiên chờ chút đã, chờ chiến tranh kết thúc, ta sẽ đem ngươi mang về thần quốc, thật tốt sủng ái ngươi. Chương 472, ác ma quân vương sát gã lệ ổng, trấn áp thế giới, cầu người phiếu, 1. Cạ Dẹt khuôn mặt điên cuồng, long ngâm cùng tiếu, toàn thân hỏa diễm lăn lộn mấy liệt, thườngỰc không dữ. Quen thuộc Cạ Dẹt long thần đều biết, gia hỏa này là một người điên, bản tính 10 phần điên cuồng. Rất có lòng ham chiếm hữu cùng phá hư dụ. Người điên yêu, Ilanis không nhất định có thể tiếp nhận lên. Mặt khác, nếu như xương cự nhân chi thần có cả dẹt nửa phần tình yêu quan điểm, cũng sẽ không bị ổ lũ ở nắm. Ta hiểu được, ca Mặc dù ngươi không muốn theo ta cùng rời đi, nên nhưng là, ta đối với ngươi yêu thương sẽ không yếu bất mảy may. Ta sẽ trở lấy ngươi khải hoàn. Ilanis trái tim nhảy một cái, sát mặt thẹn thùng, là ca dẹt điên cuồng tuyên ngôn mà tâm động không thôi. Mà cái này, chính là chân ái vĩnh tổn Chân Ái một khi sinh ra, bất luận đối phương là như thế nào một cái tồn tại, đều sẽ không cách nào tự kiểm chế, yêu đối phương toàn bộ. Tại Long Thần cùng Cự Nhân Thần nhìn chăm chú bên trong, Hủy Diệt Long Thần mở cái miệng rộng, đem thân thể sủi lơ ý lan nhịn một ngụm nuốt vào, bảo hộ cùng cầm tù tại trong bụng. Cả rệt ra hỏa này, sinh mệnh chi Long Tạ mà ra lắc đầu, không nói gì. Các ngươi mong muốn dùng ta tình cảm chân thành ý lan nhịn đến kiểm chế ta? Lúc này, Hủy Diệt Long Thần đem hung ác ánh mắt chuyển hướng Cự Nhân Trư Thần, Bảo Hiếu nói rằng, trong miệng hỏa tinh vậy ra, vậy mà coi ý lan nhịn là thành công cụ, ta không cách nào dễ dàng tha thứ. Chết đi! Toàn diện chết đi cho ta. Lửa giận bị kích phát ra đến, Hủy Diệt Long Thần lực phá hoại lại để cao một chút. Lấy điên cuồng Hủy Diệt Long Thần làm chủ, 6 vị Long Thần đối cự nhân chư thần bắt đầu cuộc manh thế công. 3 vị cự nhân thần tạo thành tam giác trận hình, tiến hành chống cự, nhưng là tương đối miễn cưỡng, tựa như tại mưa to trên mặt biển một diệp cô thuyền, lão đảo muốn ngã. Các nàng vốn là ở vào bị động, hiện tại đã mất đi một vị thần linh, nhưng là đối phương Long Tóc không tổn hao gì. Cái này khiến cự nhân chư thần lâm vào nguy hiểm cực diện. Một phương khác, Phong Bạo chi chủ Long mày thật sâu nhăn lại. Chiến đấu đồng thời, thần cũng không có coi nhẹ còn lại chư thần tình huống, bởi vậy, vậy. Phát hiện lão đảm muốn ngã, khó mà chống cự, phòng ngự đang bị cấp tốc tan rã cự nhân chư thần. Tình huống nhanh chóng ác liệt lên. Bởi vì anh Linh Vương nhà bảo, phong bạo chi chủ bị áp chế, cự nhân chư thần bên trong cũng chỉ có tự nhiên cùng đi săn chi thần cùng đời thứ nhất giá thiết Long Vương đánh có qua có lại, còn lại đã lâm vào hiểm cảnh. Cục diện bây giờ, hoàn toàn có thể nói, cự nhân thần hệ lâm vào lớn thế yếu. Nói thật, không chỉ là đám cự nhân không nghĩ tới, Liên Long thần nhóm cũng không nghĩ đến có thể như vậy. Tại Long thần nhóm suy nghĩ bên trong, trận chiến đấu này sẽ dị thường gian nguy. Sau đó chờ đợi phong bạo chi chủ chủ quan thời điểm, lấy thứ cường đại thần lực thời quang long xuất hiện, cho phong bạo chi chủ vội vàng không kịp chuẩn bị trọng thương. Bởi vì phong bạo chi chủ quá mạnh, long thần nhóm kế hoạch cũng không chờ mong đem thần trực tiếp giết chết, có thể trọng thương cũng đã đủ rồi. Đến lúc đó, cự nhân thần hệ đem sụp đổ, phong bạo chi chủ cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Nhưng là, bởi vì cái gọi là kế hoạch không đối kịp biến hóa. Thần chiến thế cục phong vân biến ảo. Đầu tiên là vẹt cùng ô giở chi thần lựa chọn chúc lập, sau đó anh linh vương xuất hiện, chủ yếu nhằm vào phong bạo chi chủ. Lúc này, thứ cường đại thần lực thời quang long tại cơ hội thích hợp đi ra sẽ có cơ hội bạo khởi giết chết Phong Bạo chi chủ. Nhìn rõ đến lúc này thế cục thời gian, Long Thần nhóm nội tâm thoải mái vô cùng. Đem đối ứng, Phong Bạo chi chủ sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm. Bất quá, thần ý chí cứng cỏi, miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận cục diện bây giờ, Cưỡng ép ổn định tâm thần, tại tình thế nguy hiểm bên trong tìm kiếm lấy cơ hội. Nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp, trở thành áp đảo Phong Bạo chi chủ lý trí cuối cùng một con rơm. Phong Bạo chi chủ vừa mới cùng Bất Hủ Long Hầu đối bính một cái sau, Bất Hủ Long Hầu quay đầu, bảo hiếu hô to, đối một cái khắc thạch cự nhân chi thần hô, sải cờ lượi ù. Nhìn xem cục diện bây giờ, ngươi còn chưa làm ra quyết định sao? Ta biết, tại Long vẫn thời kỳ chiến tranh ngươi liền không muốn tham dự chiến tranh, chỉ muốn dẫn đầu con dân của mình chỉ lo thân mình, cùng Ta Long tộc không có thâm cứu đại hận. Lúc ấy ta liền đã cho ngươi lựa chọn, mà ngươi chọn ra chính xác quyết định, ngươi từ chối, Ta Long tộc thảm bại. Lần này, ta sớm đã đã cho ngươi rất nhiều lời khuyên, ngươi mới hảo hảo ngẫm lại, ta tin tưởng ngươi như cũ có thể làm ra quyết định chính xác. Lập tức rời đi nơi này, dẫn đầu con dân của mình rời khỏi Cự Nhân thần hệ, Ta Long tộc sẽ không truy cứu ngươi bất kỳ sai lầm. Từ trong lời nói của Bất Hủ Long hậu có thể nghe được, vị này Long thần không chỉ một lần cùng Thạch Cự Nhân Chi Thần khai thông liên lạc qua. Trên thực tế, tại vinh quang chiến tranh kết thúc về sau, Long cùng Cự Nhân cục diện kích thích trước giờ, bất hủ Long Hậu liền lặng yên mê hoặc Thạch Cự Nhân chi thần. Mặc dù bị lần lượt cự tuyệt, nhưng là từ chưa đình chỉ, nhường Thạch Cự Nhân chi thần nội tâm lung lay vô cùng. Lần này trong chiến tranh, Thạch Cự Nhân chi thần như cũ chỉ thủ không công, có bất hủ Long Hậu công lao. Một bên khác, tại Long Thần tiến công bên trong, lấy chính mình cường hoành lực phòng ngự chia sẻ tuyệt đại áp lực, tính cách trầm mặc ít nói, dường như bản Thạch điêu khắc mà thành Thạch Cự Nhân chi thần, nội tâm có chỗ chấn động, trừng lên mí mắt. Lời nói của bất hủ Long Hậu, sức hấp dẫn cực mạnh bởi vì thạch cự nhân chi thần biết, bất hủ long hậu lời nói không giả. thạch cự nhân toàn tộc chỉ tín ngưỡng thạch cự nhân chi thần, không yêu chiến tranh, bản tính ôn hòa, chỉ bằng lòng trông coi chính mình một mẫu ba phần đất an ổn sinh hoạt, cho dù có chân long giáng lâm tới chính mình địa bàn, không công kích chính mình thị tộc, đều chẳng muốn phản ứng. long cùng cự nhân lẫn nhau từ hận, không chết không thôi, mà thạch cự nhân chính là duy nhất ngoại lệ. sai cỡ lệ ủ, không muốn tin tỉ a mạt chuyện ma quỷ. ngươi thật là cự nhân, long làm sao lại buông thà cự nhân? nhìn qua chưa quyết định thạch cự nhân chi thần, phong bạo chi chủ nội tâm ngưng tụ, hô. bất hủ long hậu cười ha ha nói, Long sẽ không bỏ qua cùng mình có thủ cự nhân, nhưng là Thạch cự nhân. Bọn chúng ôn hòa vô hại, chưa từng chủ động tập sát tộc ta Trần Long, vì sao không thể bỏ qua? Dừng một chút, bất hủ Long hậu luôn ngự chu tâm, nói chúng tim đen, nói, phong bạo chi chủ, ngươi luôn mổ vì cự nhân tộc tốt, nhưng là, rõ ràng có đối Thạch cự nhân tộc lựa chọn tốt hơn bày ở nơi này, nhưng ngươi làm như không thấy, nhất định phải đem không muốn chiến đấu bọn chúng kéo vào chiến tranh vòng xoáy. Chẳng lẽ, nhường Thạch cự nhân con dân tự thương vô số, cửa nát nhà tan, chính là ngươi cái gọi là vì bọn chúng tốt, dẫn đầu bọn chúng đi về phía Huy Hoàng? Phong bạo Chi Chủ nội tâm kiên quyết, không hề lay động. Ở trong mắt thần, đây là hy sinh cần thiết. Nhưng là Thạch Cự Nhân Chi Thần lại là thân thể run lên, chấm mạc trên mặt lộ ra đau khổ chi sắc. Các con dân kính yêu cùng tín nhiệm thần, chỉ nghe thần thần rụt. Thần cũng rất yêu con dân của mình. Mỗi một vị không có ý nghĩa chết trong chiến tranh Thạch Cự Nhân, đều làm Thạch Cự Nhân Chi Thần cảm thấy tự trách, hay nãy, thống khổ. Nhưng là thần lại không thể làm gì, không cách nào theo chiến tranh vòng xoáy bên trong thoát thân. Trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, cuối cùng Thạch Cự Nhân Chi Thần ánh mắt cũng kiên quyết sùi dưới, nhìn về phía Phong Bảo Chi Chủ. Thạch cự nhân chi thần chậm rãi mở miệng, thanh âm thô lệ mà nặng nề, "Huynh trưởng, thật có lỗi, con dân của ta đã đảm đường không nổi. Nghe được Thạch cự nhân chi thần lời nói, Phong bạo chi chủ như bị sét đánh, sải cỡ lệụ, "Ngươi đang nói cái gì? Sương cự nhân, hỏa cự nhân, sơn khâu cự nhân, phong bạo cự nhân, chẳng lẽ cái khác cự nhân con dân mệnh cũng không phải là mệnh, cũng chỉ có ngươi Thạch cự nhân con dân mệnh chân quý? Tại trận này chiến tranh toàn diện bên trong, bọn chúng đều đang chảy máu, đều tại phân chiến. Vì cự nhân tộc tốt đẹp hơn ngày mai mà chiến, mà ngươi, hiện tại ngươi nói cho ta, ngươi muốn làm một tên hèn nhát?" Phản bội mình tộc đàn. Phong Bạo chi chủ thanh âm đã gần như bảo hiếu. Thật có lỗi, huynh trưởng, ta hiểu phẫn nộ của ngươi, nhưng là chỉ có Thạch Cự Nhân mới là con dân của ta, ta chỉ quan tâm bọn chúng. Thạch Cự Nhân chi thần đối Phong Bạo chi chủ nâng lên, cái khác cự nhân tử vong, duy trì trước sau như một thờ ơ thái độ. Nói xong, Thạch Cự Nhân chi thần không do dự nữa, ở trung quanh cự nhân chi thần trong tiếng gầm giống tức giận thoát ly chiến trường, mà long thần nhỏ đều không tiếp tục ngăn cản thần rời đi. Chương 472, Ác ma quân vương sắt gã lệ ông, trấn áp thế giới, cầu người phiếu, 2. Ha ha. Sơn khâu cự nhân chi thần, cự nhân quỷ kế chi thần, các ngươi nếu như bằng lòng, cũng có thể rời đi hấu. Bất hủ Long hậu cười nhẹ nhàng. Nhưng mà thạch cự nhân chi thần dám đi, là bởi vì thạch cự nhân cùng Long tộc thật không có thủ, thạch cự nhân chi thần giống nhau hết sức không có cầm thủ thần Long thần. Nhưng là còn lại cự nhân thần lại không được, con dân của các nàng bao quát chính mình, đều là cùng Long tộc cùng Long thần hệ không chết không thôi đối tượng. Nếu là dám nghe bất hủ Long hậu mệnh hoặc, sau khi chiến tranh kết thúc, Long tộc trước tiên liền phải quét sạch bọn chúng. Hai vị cự nhân thần linh công đốc, cắn răng, hiểm tử hóa sinh, tại sáu vị Long thần trong vây công đầu khổ trèo trống. Thạch cự nhân chi thần phản ngộ, trở thành áp đảo phong bạo chi chủ lý chi cuối cùng một con rơm. Giờ phút này, phong bạo chi chủ nghĩ đến chính mình gặp được trùng điểm không cảnh. Huynh đệ của mình, hỏa cự nhân chi thần phòng trộm đồng dạng để phòng thần, không muốn ra tay quân bị, muội muội của mình xí ra, cũng oán giận chính mình, tại thú hương còn cố ý để cho mình bị long thần vây công. Bị ký thác kỳ vọng phẹt trực tiếp tỏ thái độ muốn trung lập, không muốn bước lên một chút phong hiểm. Còn có thạch cự nhân chi thần, dù là thần lại coi thường còn lại cự nhân chủng tộc, phong bạo chi chủ vẫn là tiến nhiệm thạch cự nhân chi thần, tối đa cũng là có chỗ lo lắng, nhưng xưa nay không nghĩ tới. Thạch Cự Nhân Chi Thần sẽ phản bội chính mình. Nhìn qua Thạch Cự Nhân Chi Thần hờ hững rời đi thân ảnh. Phong Bạo Chi Chủ trong đầu một mực căng cứng, chưa hề thư giãn dây cung. Rốt cục gây mất. Ta hùng tài vĩ lực, nhìn xa trông rộng, lòng mang rộng lớn, dốc hết tâm huyết. Bằng lòng là Cự Nhân Tộc, bằng lòng là Cự Nhân Thần Hệ kính dâng tất cả. Phụ thần không coi trọng ta, không muốn hiệp trợ, ta liền giết cha cướp đoạt lực lượng. Huynh đệ tỷ muội mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Cự Nhân Thần Hệ chia năm sẻ bảy, ta liền dần dần thực hiện ân uy, hết sức thống hợp thần hệ. Mỗi một phút mỗi một giây, ta vì tương lai của Cự Nhân Tộc, chưa hề buông lòng qua thời điểm tại trận địa sẵn sàng đón quân địch, tỉnh táo chính mình. thật là, thật là vì sao lại dạng này? vì cái gì? thế giới chưa từng đứng tại bên cạnh ta. vì cái gì? ta gặp được cục diện đều là tình thế nguy hiểm. không, ta chính là cự nhân chủ thần, gánh vác dẫn đầu cự nhân tộc đi về phía huy hoàng trách nhiệm. coi như thế giới không đứng tại ta bên này, coi như chúng bạn xa lánh, ta lấy sức một mình, như cũ có thể thành công. chỉ cần có ta ở đây, trận chiến tranh này cũng sẽ không thua. phong bạo chi chủ tại nội tâm bảo hiếu, ánh mắt dần dần tràn ngập lệ khí cùng tàn nhẫn. anh linh vương, ngươi đã như thế ưa thích nhầm vào ta. ha ha liền để anh hùng lĩnh vực trời đất sụp đổ, vạn vật diệt tuyệt a a lôi đỉnh quyền hành lôi ngục bao hiếu một tiếng dự tốt khen hem mục đích lôi đỉnh lấy phong bạo chi chủ làm trung tâm khuyết tán bắn ra tạo thành một vòng xoáy so mặt trời còn huy hoàng lập loè lôi cầu những nơi đi qua ngay cả mình sáng tạo bầu trời cùng mặt trời đều bị nuốt hết bốc hơi minh mông lực lượng đem vây công chính mình kim trúc long thần cùng bất hủ long hậu khiển trách mở làm hai vị long thần giữ vững thân thể thấy lại hướng phong bạo chi chủ thời gian tại lôi ngục bảo vệ dưới bầu trời hải dương mặt trời khí tượng thiên thay ma pháp nguyên tố những vật này trùng điệp vươn lên tựa như triều tịch Hội tụ hướng Phong bạo Chi Chủ, Phong bạo Chi Chủ tám tay tụ lại, dơ lên cao cao, hút vào từng mục một quyền hành chi lực, tạo thành một quả đủ mọi màu sắc, muôn hồng nghìn tía thế giới cầu. Xem như thần cách đẳng cấp cao đến 20 đỉnh cấp cường đại thần lực, thần một thân nguyên mông vô gần siêu phàm thần lực tại thời khắc này không giữ lại chút nào, điên cuồng rót vào thế giới cầu bên trong, bởi vì siêu phụ tải bơm động thần lực, thần hai mắt cơ hồ huyết hồng, da thịt da bị nẻ, thần tính quang mang điên cuồng lăn lóe, sáng tạo quyền hành thế giới. đã từng khiến ánh sáng chi xâm bị hủy diệt, vạn vạn đức giả thu sinh linh tử vong thần kỹ lại xuất hiện cùng lần trước khác biệt chính là lần trước phong bạo chi chủ có chỗ thu liễm ở sâu trong nội tâm cũng không nguyện ý động một tí hủy diệt vị diện thế giới mà lần này thần không giữ lại chút nào thậm chí siêu việt tự thân gánh chịu phụ tải tại tám tay trung ương thế giới cầu xoa so hủy diệt ánh sáng chi xâm thế giới cầu lớn hơn đến tận gấp ba không ngừng t an nạn lao ra hỏa tuyệt kỹ lấy sáng tạo phản cấu hủy diệt hảo tiểu tử xem ra đã hoàn toàn nắm giữ bất quá thần đến cùng sao có thể nhanh như vậy nắm giữ án nạn vĩ lực nhìn qua mất lý trí điên cuồng lên phong bạo chi chủ lại cảm thụ được nhiều loại quyền hành kịch liệt biến hóa thế giới cầu phải hít vào một ngụm khí lạnh Trước kia cùng án nạn chiến đấu bên trong, Viễn liền thể nghiệm qua thế giới cầu ý lực, nếu không phải án nạn không muốn thật giết chết nó mà lưu thủ, việc biết mình hẳn phải chết. Dù là như thế, ngay lúc đó sắp chết thể nghiệm, cũng làm cho việc trước mắt rõ ràng, khó mà quên mất. Toàn bộ anh hùng lĩnh vực cũng có thể sụp đổ. Tiểu tử này thật hung ác a, trước đó không lâu vừa hủy thú hương một cái phó diện, hiện tại muốn hủy đi toàn bộ anh hùng lĩnh vực. Anh hùng trong lĩnh vực, chỉ có một cái không quá thông minh anh linh vương, không có thú linh chúa như vậy thành thục ý chí hóa thân. Nó bản năng làm không được chia cắt hỏa chi hương. Xem như ở giữa nhất phó diện, hỏa chi hương gặp nạn, Toàn bộ anh hùng lĩnh vực đều muốn nhận phóng xạ liên lụy. Liễu Liễu, ở lại chỗ này nữa liền nguy hiểm. Việc một mực duy tự lấy vực sâu cái nước, chính là vì thuận tiện mở Liễu, hơn nữa cũng không có thần đến ngăn cản nó. Nắm lấy chi độn cổng cánh ô giờ chi thần, thân thể của vịệt không có vào vực sâu cái nước, không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, nếu như không phải trở ngại thần linh uy nghiêm, nhìn qua phát uy phong bạo chi chủ, anh hùng lĩnh vực chư thần cơ hồ đều muốn hét dầm lên. Một vị đỉnh cấp cường đại thân lực, quá đáng sợ. Các nàng nhưng không có phong bạo chi chủ lực lượng, còn có thể kịp thời gì truyền thần quốc. Anh hùng lĩnh vực nếu như bị hủy Thần quốc hủy diệt, những này thần linh tổn thất coi như quá lớn, hội nguyên khí đại thương. Long thần nhóm, lần này đừng lại rút lui, cố lên a. Anh hùng lĩnh vực có thể hay không may mắn còn sống sót, liền dựa vào các ngươi. Đồng thời, Kim Trúc long thần cùng bất hủ long hậu dường như nghe được anh hùng lĩnh vực chư thần tiếng lòng, lần này, không có tránh lui. Phong bạo chi chủ siêu phụ tại vận chuyển quyền hành, hiện tại là thần cường đại nhất thời điểm, cũng là yếu ớt nhất thời điểm. Muốn giết chết Phong bạo chi chủ, hiện tại là cơ hội tốt nhất. Nếu như Bung Tha, dựa theo Phong bạo chi chủ bản tính, thần tao ngộ nhiều như vậy đã kết sau, còn không biết sẽ thêm ra như thế nào biến số bởi vì lẫn nhau hợp tác cùng tranh đấu vô tận tuyết nguyệt kim trúc long thần cùng bất hủ long hậu chỉ lá lướt nhau không có giao lưu trong nháy mắt liền ăn ý minh bạch song phương ý nghĩ hô thừa dịp phong bạo chi chủ thế giới cầu còn tại suy biến không có hoàn toàn thành hình khoảng cách hai vị long thần long dự rung động đỉnh lấy còn tại bắn ra chói mắt lôi quang mau chóng đuổi theo Anh linh vương cũng đã nhận ra nguy cơ mong muốn tiêu diệt phong bạo chi chủ khống chế nước cờ lấy ước kế bảo cụ thẳng hướng phong bạo chi chủ phong bạo chi chủ ngay ở chỗ này quyết nhất tử chiến a ánh mắt long thần lẹ léo nghe vậy phong bạo chi chủ điên cuồng bảo hiếu nói tới đi bạn hạng muột thì a ma các ngươi đều chết ở chỗ này à? lan ra lớn diện tích vỡ vụt, thần huyết thành tấn thành tấn sôi trào vang khắp nơi phong bạo chi chủ tám tay giơ cao thế giới cầu phía trên đã có khe hở tại bắt đầu dọc theo tiết lộ ra khiến thần linh đều tâm quý lực lượng hủy diệt ông bất hủ long hậu thân thể nhói một cái chập chân xuất ra đạo đạo tàn ảnh ngưng tụ làm thực thể qua trong giây lát thân biến thành năm đầu tre khuất bầu trời cự long hồng long lam long lục long hắc long cùng một đầu bạch long lại thêm kim trúc long thần hết thể sáu đầu long còn có anh linh vương cùng nhau thưởng hưởng phong bạo chi chủ nhưng mà Tại Phong Bạo chi chủ không muốn mạng thần lực bơm động hạ, tại lôi ngục cường đại sức đẩy bên trong, tại địch nhân thành công ngăn cản chính mình trước đó, thế giới cầu hoàn toàn thành tụ. Lúc này, chúng thần khoảng cách Phong Bạo chi chủ khoảng cách cũng đã gần tại chết thước. Cho dù là mỏng muốn chạy, đều có chút không còn kịp rồi. Ha ha, cùng thế giới này, cùng một chỗ hủy diệt ta. Phong Bạo chi chủ bảo hiếu tựa như lôi minh trấn thiên, ánh mắt sung huyết, hiện đầy lít nha lít nhít tơ máu, ngoan lệ vô cùng, đồng thời, không chút do dự ném mạnh xuất thế giới cầu. Thế giới cầu chia ra làm bảy, đồng thời đánh tới hướng ở đây tất cả mục tiêu. Chúng long cùng anh linh vương nhau nhau chỉnh đẻ nhưng là khoảng cách quá gần, dường như đã tất chúng. Ngoại trừ, Bất Hủ Long Hậu phân hóa ra Bạch Long. Bạch Long bên ngoài thân bao vây lấy một tầng thật dày thần lực hộ thuẫn, sắc mặt có chút do dự chần chờ, sau đó vẫn là thẳng tiến không lùi, chủ động nên hướng 10 phần kinh khủng thế giới cầu một đầu đụng tới. Giờ phút này, thời gian trôi qua dường như chậm lại. Chỉ là tới gần thế giới cầu Bạch Long bên ngoài thân hùng hậu vô cùng, thuộc về Bất Hủ Long Hậu thần lực hộ thuẫn liền bắt đầu phá thành mảnh nhỏ, hơn nữa, từng mai từng mai vậy rồng ném đi tứ tán lộ ra, tại hạ tầng lớp vậy màu bạc. Thân. Phong bạo chi chủ khó được tỉnh táo lại, Ánh mắt ngưng tụ, chú ý tới kỳ dị Bạch Long, chú ý tới dị động thời gian chi lực. Ngắn ngủi trong ngay mắt, thần suy nghĩ ngàn vạn, sau đó đồng lỗ thiết chặt, gạ lệ ổng Ozi Lý ổng. Phong bạo chi chủ đột nhiên biến sắc. Vĩnh ngẩng cùng thời gian chi long, lấy một loại phong bạo chi chủ không thể nghĩ tới phương thức, tại cuối cùng lóe sáng đăng tràng. Thần mong muốn ra tay ngăn cản, không cho gã lệ ổng tới gần, nhưng là đã tới đã không kịp. Phong bạo chi chủ hiện tại toàn thân đấm máu, siêu phàm thần lực chỉ còn lại một phần vạn không đến, thân thể cũng bị siêu phụ tại điên cuồng thần lực trọng thương, suy yếu vô cùng chỉ có thể gửi hy vọng ở một kích cuối cùng giết chết hai vị long thần cùng anh Linh Vương. Trạng thái quá hư nhược, thế giới cầu lại cơ hồ gián gã Lệ ổng, căn bản là không có cách ngăn cản. Phải chết phải chết. Cái đồ chơi này quá kinh khủng. Trực diện thế giới cầu, gã Lệ ổng gánh chịu rất lớn áp lực tâm lý. Cho dù có thời long lịch lưu, đối mặt khủng bố như vậy công kích, nên sợ vẫn là sẽ sợ. Cuối cùng, ngay tại thế giới cầu cùng gã Lệ ổng cơ hồ chỉ có ly khoảng cách khoảng cách, muốn va chạm vào nhau bên trên thời điểm. Thời gian ngừng lại, toàn bộ anh hùng lĩnh vực trong nháy mắt lâm vào đường im. Bất luận là phá thành mảnh nhỏ dãy núi, vẫn là bị xé rách bầu trời lưu lại tại không gian lôi đình hỏa diễm đủ loại, toàn bộ dừng lại nương trệ, dường như tràn ngập vỡ vụn cảm giác duy mỹ bức tranh, tạo thành một cái đứng im kỳ quái thế giới. kế tiếp, thời gian trường Hà Nội lên cơn sóng, mới đầu chỉ là sóng chấn động bé nhỏ, nhưng là rất nhanh liền biến thành triều tịch, lại diễn biến thành thao thiên cự lãng, nhiều toàn bộ sinh linh đều tựa như lục bình, ở trong đó phiêu diêu, trong đầu lóe ra đi qua đủ loại, còn có thể nhìn thấy vô số tương lai chi nhánh. đi qua, hiện tại, tương lai, tại thời khắc này, thời gian là chi lẫn luộn. vậy, tại cơ hồ bao trùm toàn bộ hỏa chi hương sóng lớn bên trong, một đầu thân thể mênh mông trời khuất bầu trời đen nhánh cự long nhảy lên mà ra. Từng đôi vốn lượng cao chót vót, cơ hồ giống như gai giữ tận sừng rồng, thâm trầm, dường như nhất đen nhánh màn đêm vậy rồng, từng đạo tràn đầy cảm giác thần bí, tại sơn Hắc Long vậy bên trong rất khó nhìn rõ vậy đen chi hoàn. Đầu này đen nhánh cự long, rõ ràng là Á Thiết Long đứng đầu, Thiết Long bộ dáng. Nó một thân lân giáp hiện ra lạnh lẽo cứng rắn đen nhánh thép thiết kim thuộc cảm nhận, dường như đã cùng thời gian trường hà hòa hòa làm một thể, bị như ngừng lại trạng thái đỉnh cao nhất, để lộ ra vĩnh hằng bất hủ, vô kiên bất tồi cảm giác. Sau đó Sắt gã lệ ông nhìn về phía thế giới cầu, thời gian ngực dòng, hơn nữa chỉ tinh chuẩn phát sinh ở thế giới cầu phía trên. Bảy cái thế giới cầu rút lui, biến thành hợp lại cùng nhau, một quả thế giới cầu trạng thái nguyên thủy. Có ý tứ, để cho ta thử một chút đi lực. Thiết Long bộ dáng sắt ánh mắt gã lệ ông bệ nghệ tiếp nhập, không che giấu chút nào phong mang của mình, cho người ta một loại bạo quân cảm giác, gọn sóng nói rằng. Dợi da đen nhánh giữ tận long trảo, sắt gã lệ ông trực tiếp chụp vào thế giới cầu. Cẩn thận, ngay cả ta đều kiêng dè không thôi, nó rất nguy hiểm. Nhìn sắt động tác của gã lệ ông, Kim trúc long thần nhắc nhở nói rằng. Sắt gã lệ ông mắt điếc hai ngờ chỉ là thấp giọng cười một tiếng, rung rừng rưng giọng nói, kẻ yếu mới có thể kiêng kỵ, vương giả không gì kiêng kỵ. Nói, sơn hắc long Chảo đem thế giới cầu nắm chặt, mạnh mẽ một nắm. Vang, vang, vang. Kinh khủng tiếng vang truyền đến, mỗi một âm thanh tựa hồ cũng tại đập nện chúng thần trái tim, liên miên bất tuyệt. Vô tận thời gian chi lực bắn ra, liên tục không ngừng hội tụ đến sắt gã lệ ổng sơn hắc long Chảo bên trong, nhường thể phách của hắn vĩnh viễn dừng lại tại đỉnh phong nhất hoàn mỹ trạng thái, không hề lay động. Cuối cùng, không biết trôi qua bao lâu, sát gã lệ ổng bung ra long trảo, từng mai từng mai như sắt thép vậy rồng sáng ngời như mới. Dường như liền một chút cũng không có bị tổn thương. Sao? Làm sao có thể? Phong Bạo chi chủ ánh mắt đờ đẫn, khó mà tiếp nhận chính mình đem hết toàn lực công kích cứ như vậy bị ngăn lại. Hô. Sắt gã lệ ổng phủi Phong Bạo chi chủ một cái, mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, lắc đầu. Không có trả lời Phong Bạo chi chủ ý tứ, Sắt gã lệ ổng hướng hở vung lên long trảo, hình thành đen nhánh thời không chi nhận, lướt về phía Phong Bạo chi chủ thân thể. Xuy. Thời không chi nhận chúng đích Phong Bạo chi chủ, ta không cam tâm. Nói, Phong Bạo chi chủ trên thân lộ ra từng đạo vết đao, sau đó dọc theo những nảy mạch lạc Thần thần thể chia làm vô số nhỏ bé khối thịt, tàn mắt trời cao. Làm xong đây hết thảy, thay gã lệ ông giải quyết chí mạng phiền toái về sau, sát gã lệ ở một tiếng chào hỏi không đánh, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn gã lệ ở một cái, cao lãnh vô cùng trực tiếp biến mất tại thời gian trường hạ bên trong. Khác biệt thời gian tuyến gã lệ ông, bởi vì kinh nghiệm khác biệt, dị thể khác biệt, mặc dù bản chất linh hồn như thế, nhưng lại như cũ sẽ phát triển ra khác biệt tính cách. Gã lệ ông không biết là, mỗi lần xuất thủ sát gã lệ ông, đã là một cái thời gian tuyến ác ma quân vương, càn quét vực sâu cùng tiên đường, một đường sắt thần giới ma, trở thành chỗ thời gian tuyến cấp cao nhất thứ cường đại thân lực, tính cách tàn bạo ở trên cao nhìn xuống loại này vô địch tại một cái thời gian tuyến thời quang long tại tất cả thời gian tuyến thời quang long bên trong cũng vì số không nhiều tương đối thưa thớt bởi vì tại bản thời gian tuyến đã vô địch long sinh quá không thú vị có thể có cùng thời gian khác tuyến đỉnh cấp cường đại thần lực giao thủ cơ hội sát gã lệ ổng vẫn là rất vui lòng cho nên hưởng ứng đến đây nhưng là phong bạo chi chủ tại sát trong mắt gã lệ ổng, vẫn là quá non một chút gia hỏa này giống như có chút khí phách da gã lệ ủng gãi đầu một cái nhìn về phía dần dần bình phục thời gian trường hạ đến cũng vội vàng đi đây vội vàng dùng tuyệt đối thực lực chấn áp cục diện sau trực tiếp dừng dương rời đi. Lần sau bị thời Long Nịch lưu triệu hoán, ta cũng muốn thử một chút đi cao lãnh lộ tuyến." Gã Lệ Ông nghĩ như vậy nói. Chương 473, đời thứ nhất cự nhân chủ thần, sáng thế người An Nam, hiện thân. Một cuối cùng kết thúc. Phong Bạo chi chủ tử vong, xem ra Long thần hệ đem lấy được cuộc chiến tranh này thắng lợi cuối cùng nhất. Khi thấy thế giới cầu bị sát gã Lệ Ông bóp nát, đã đèn cạn dầu Phong Bạo chi chủ cũng sau đó bị giết, không có đối anh hùng lĩnh vực tạo thành xấu nhất ảnh hưởng thời gian, anh hùng lĩnh vực chư thần thật to thở dài một hơi, nội tâm thậm chí hiện lên khổ tận cam lai cảm giác. Mặc dù không có chân thân tham dự chiến tranh, chỉ là con kiến Nhưng mà, cảm thụ được anh hùng lĩnh vực lần lượt dung chuyện, tới cùng một nhịp thở chúng thần nội tâm cũng theo đó lung lay, nhất là tại sau cùng thời điểm, tại anh hùng lĩnh vực gần như hủy diệt thời gian, các nàng thiên truy bách luyện chân thần ý chí đều điên cuồng chấn động lên. Cùng lúc đó, chúng thần nội tâm như cũng không tính an bình, ánh mắt dáng Lâm tới Hỏa Chi Hương, xa xa nhìn ra xa hướng tại một đám trong long thần không tính thu hút, nhưng là bị long thần nhóm bảo vệ ở trung tâm ngân sắc cử lòng, hoặc kiêng kỵ, hoặc e ngại, hoặc hâm mộ, sắc mặt vô cùng phức tạp. Cuối cùng lộ diện đen nhánh thời con long. Vậy mà có thể dễ dàng như vậy giải quyết phong bạo chi chủ đem hết toàn lực ngưng tụ ra cuối cùng một kích. Phong bạo Chi Chủ là đỉnh cấp cường đại thần lực, nó lại là cái gì cấp độ tồn tại? Ngay tại chúng thần nội tâm suy tư thời điểm, vượt sâu không đáy nào đó một tầng mê cung tỏa thành bên trong, Việt mở mắt ra, một trương châu trên mặt lộ ra nồng đậm hoài nghi biểu lộ. Chuyện gì xảy ra? Tại đen nhánh trên người Thời Quang Long, giống như mang theo so ác ma vương tử còn muốn khổng lồ gần như gấp 10 vượt sâu khí tức. Chẳng lẽ? Trái tim của Việt trùng điệp nhảy một cái, trong đầu có to gan phỏng đoán, đồng thời, bởi vì nhìn thấy sắc gã lẹo ổng chỗ có được nghiền ép thực lực, sinh ra đối với ác ma quân vương chi vị thật sâu khát vọng. Nếu như ta thắng được Sương Vương Chi Chiến phải chăng cũng có thể thu hoạch được loại này vĩ lực đến lúc đó càng quét vượt sâu công lên thiên đường quét sạch tất cả vị diện thế giới ta sẽ thành đa nguyên vũ trụ trung chủ sưng sưng tại sơn phong ở giữa tòa thành bên trong hương phấn bò hò bò hò âm thanh bên thay không dứt dứt lấy tầng này trong vực sâu vô số ngưu đầu ác ma hiếu kỳ chú mủ anh hùng lĩnh vực tầng thứ nhất cùng anh linh thần điện gần như trùng điệp thần quốc dị không gian bên trong lực lượng cùng dũng khí chi thần hai mắt long lãnh thần quang đồng lỗ bên trong phản chiếu lấy đỉnh đầu sủng tán hoa miệng anh linh vương nội tâm sinh động suy nghĩ như điện chớp động ngàn vạn anh hùng chi quan đã hiện thế chờ long thần nhóm rời đi. Ta muốn trước tiên đem hết toàn lực cướp đoạt anh hùng chi quan. Nếu là thành công, ta trở thành anh linh chi chủ, thu lấy tín ngưỡng, có lẽ có thể trở thành cường đại thần lực, thậm chí thu hoạch được thúc đẩy khống chế vị này anh linh vương quyền hạ. Hỏa cự nhân chi thần vừa chết, tại anh hùng lĩnh vực chi thần bên trong, cường đại nhất thần linh chính là lực lượng cùng dũng khí chi thần. Bởi vậy, nội tâm thần giấu trong lòng cực lớn chờ mong, bởi vì lực lượng cùng dũng khí chi thần tâm tình quá tốt, thần toàn bộ thần quốc bên trong thánh quang như đóa đóa hoa tươi giống như nở rộ, hạ xuống khiến thần quốc sinh vật cảm thấy thoải mái dễ chịu vạn phần thần tích. Anh hùng lĩnh vực đệ nhị tầng, Hỏa chi hương Thế giới cầu bị hủy, phong bạo chi chủ tử vong, đen nhánh thời quang long rời đi từng cảnh tượng ấy phát sinh cực nhanh, cơ hồ ngay tại trong nháy mắt, khiến còn không có rời đi hỏa chi hương long cùng cự nhân chư thần không kịp nhìn. Gã lệ ổng, ta dường như còn đánh giá thấp ngươi. Kim trúc long thần nhìn về phía gã lệ ổng, nói rằng, thần cung bất hủ long hậu đều không nghĩ tới, lần này vượt qua thời không mà đến sát gã lệ ổng sẽ mạnh mẽ như thế, xuất hiện trong nháy mắt liền giải quyết dứt khoát, thay đổi thế cục, thậm chí không có tiến hành chiến đấu kịch liệt, tựa như là ăn cơm uống nước giống như đơn giản nhẹ nhõm. Tại lúc đầu suy nghĩ bên trong, liền xem như thứ cường đại thần lực thời quang long các nàng cũng cảm thấy chính diện không phải phong bạo chi chủ đối thủ, bởi vậy sẽ cần một trận ác chiến, thừa dịp các vị long thần cùng phong bạo chi chủ chiến đấu, bạo khởi tập kích, khả năng hiệu suất cao nhất thắng được chiến tranh thắng lợi. nhưng là tình huống cũng không phải là dạng này, ân chính ta cũng không cách nào không chế tinh chuẩn thời long lịch lưu, không nghĩ tới lần này giáng lâm dị thời không thời quang long mạnh mẽ như vậy. bất quá thật sự là đáng để mong chờ đâu. gã lệ ổng vây vây đuôi, mặt lộ vẻ vẻ chờ mong, nói rằng, ý vị này hắn cũng có cơ hội thu hoạch được giống nhau cấp độ lực lượng. bất hủ long hậu cười khinh khách nhìn về phía gã lê ống, nói, xem ra. Ta lúc đầu lựa chọn cùng đầu tư rất đúng đâu." Thân Thản nhiên nói rằng, gã Lệ ổng, tại lúc đầu chú ý tới ngươi thời điểm, ta đã từng nghĩ tới muốn đoạt lấy thân thể của ngươi đâu, bất quá suy nghĩ kỹ một chút về sau, cảm thấy chưa đủ hoàn thỏa, vẫn là từ bỏ, lựa chọn cùng ngươi thành lập lợi ích mối quan hệ, trở thành đồng minh." Gã Lệ ổng. Ngân sắc cự long lật ra một cái dọa người bập nhãn, nói với Bất Hủ Long hậu, "Nói như vậy, ta có phải hay không còn cần cảm tạ ngươi?" Mấy đại cự long đã ngưng tụ làm một thể, nam viên đầu lâu tạ diêu hữu hoàng Bất Hủ Long Hầu, dùng thần lưỡi biếng mà thành thục tiếng nói nói rằng, "Tốt, ta nhận lấy ngươi cảm tạ." dừng một chút, ánh mắt của bất hủ long hậu chuyển gì, nhìn phía mấy vị cự nhân thần, chỉ rời xa chiến trường, nhưng là chưa kịp rời đi hỏa chi hương thạch cự nhân chi thần, cũng bị sáu vị long thần bơi công, giận đến mình đầy thương tích, khí tức bể vải sơn khâu cự nhân chi thần, cự nhân quỷ kế chi thần, còn có như cũ tại cả dẹt trong bụng, không có bị thần thả ra cự nhân thần tình yêu y lạng lì, đồng thời, một hồi ánh sáng đen kịt thoáng tàn ra, đời thứ nhất á thiết long vương cùng tự nhiên cùng đi săn chi thần xì ra theo sát thép trong tuyệt cảnh rời đi, không biết rõ kinh nghiệm như thế nào chiến đấu, song song trọng thương, đời thứ nhất áa thiết long vương toàn thân tràn đầy thảm không nỡ nhìn huyết động có xanh biết dây leo cùng tiên diễm đóa hoa bào trùm cảm dễ tự nhiên cùng đi săn chi thần nửa người bị cắn rơi thân thể không chọn vẹn hơn phân nửa đang cố gắng điều động siêu phàm thần lực để cho mình thần thể tái sinh cùng một thời gian theo sát thép trong tuyệt cảnh đi ra si dạ cũng phát hiện đã kết thúc hỗn loạn thần chiến cảm nhận được tập trung trên người mình từng đạo ánh mắt long thần nghiêm nghị nguy hiểm huynh trưởng nội tâm si dạ phát lạnh, vô ý thức tìm kiếm phong bạo chi chủ thân ảnh sau đó lần theo phong bạo chi chủ khí tức ánh mắt rơi vào hỏa chi hương đã phá thành mảnh nhỏ dây núi đổ sụp đại địa băng liệt khe rãnh cái nứt bên trong. Phong bạo Chi chủ khí tức mười phần phân tán, Huynh trưởng, sao, làm sao lại? Hơi sưng sờ sau, xì dạ che miệng, mặt lộ vẻ khó có thể tin biểu lộ. Nàng nhìn thấy, Phong bạo Chi chủ bị cắt chém thành vô số khối, thần linh huyết đục tựa như mỹ lệ kết tinh, còn tràn ngập gợn sóng thần uy, tản mát khắp nơi đều là. Xì dạ, đã kết thúc. Kim trúc Long thần Long rực vũ, rực rỡ kim sắc thân thể tựa như đại nhật, lướt về phía xì dạ. Xì dạ đã cùng đời thứ nhất giá thiết Long vương lưỡng bại cầu thường, hơn nữa khoảng cách Kim trúc Long thần vốn là có trên lệnh rất lớn, mặc dù kiệt lực chống cự, nhưng vẫn là bị Kim trúc Long thần một trảo nắm lấy. Sì Dạ dãy rũ phản kháng, nhưng là Kim Trúc Long Thần lợi chảo không núc nhích tí nào, ngụy như Thái Sơn. Hô, một đóa Kim sắc hỏa diễm nở rộ, bị bỏng lấy Sì Dạ thần thể, đồng thời ma diệt thần siêu phàm thần lực. Đối phó vị này cường đại thần lực nữ cự nhân, Kim Trúc Long Thần không có chút nào lưu tình, sắc mặt uy nghiêm, nghe Sì Dạ kêu rên mà không hề lay động. Một vị cường đại thần lực nguy hiểm không nhỏ, Long Thần nhóm không thể lại buông tha Sì Dạ. Ngay lúc này, dị biến tái sinh, từng khối hóng ánh sáng long lanh như là cực phẩm nhất mỹ ngọc, còn tản ra gợn sóng thần uy phong bạo chi chủ yếu đủ, rung động, đồng thời bay lên bầu trời, hướng phía cùng một vị trí tụ tập. A, còn chưa có chết, lưu lại một mạch sao? Long thần nhóm nội tâm cảnh giác, cự nhân chư thần nhìn tới một màn này, nội tâm dâng lên mãnh liệt hy vọng. Chủ thần, ta biết ngài không có khả năng tử vong. Sơn câu cự nhân chi thần hô to, kim trúc long thần tạm dừng đối xì giả gạt bỏ, xúc tích lực lượng, sắc mặt trịnh trọng, hướng phía tụ lại cùng một chỗ, núp ních không ngừng huyết nhục phun ra một ngụm hoàng kim giống như sáng chói lập lòe long tức. Bất hủ long hậu không cam lòng yếu thế, năm viên đầu lâu phun ra năm loại long tức, trùng trùng điệp điệp, phô thiên cái địa dũng mãnh lao tới. Chương bốn đời thứ nhất cự nhân chủ thần, sáng thế người an nam. Hiện thân. 2. Nhưng mà, đối mặt hai vị thứ cường đại thần lực long thần tập kích, còn chưa định hình thần thể hài cốt dường như biến thành mộng ảo hư ảnh, mặc dù nổi lên bọn sóng, nhưng là long thần thổ tức nhưng từ bên trong xuyên qua. Phải biết, long thần thổ tức, bất luận là chân chính tồn tại sinh vật, vẫn là huyền ảnh hư ảnh, thậm chí là không thể gặp sự vật, toàn bộ đều có thể tiêu diệt hầu như không còn. Không thích hợp. Hai vị long thần mặt lộ vẻ vẻ thật trọng, ngừng công kích. Long cùng tự nhân, còn có quan chiến chúng thần, đều đem ánh mắt tập trung đến tụ hợp bên trong thần thể bên trong. Gắc Lệ ổng cùng ánh mắt ngừng lại, nhìn chằm chằm mục tiêu thật ở vực sâu không đáy phẹt mở to nhuyễn nhẵn, ngẩn ra một chút sau, trên mặt lộ ra một vệt bừng tỉnh hiểu ra biểu lộ. Ta nói đi, án nạn lao ra hỏa này, làm sao lại dễ dàng chết như vậy? Một giây sau, tại chúng thần ánh mắt tụ tập bên trong, thân thể hoàn toàn dừng lại tụ hình. Đầu lâu, thân thể, thứ chi vẫn là một vị cự nhân thần linh. Nhưng là, thần cùng phong bạo chi chủ bộ dáng hoàn toàn khác biệt, cũng không phải là chúng thần trong nhận thức biết phong bạo chi chủ. Mặt mũi thần mang theo một loại nguyên thủy thu kịch, mang trên mặt đối thế gian vạn vật đều thờ ơ biểu lộ tại thân thể mặt ngoài có bầu trời đầy sao tại trầm trầm quay vòng, ẩn hàm đa nguyên vũ trụ vận hành căn bản trật tự quy tắc, hai cái thâm thúy chấm tĩnh, ẩn chứa trí tuệ triết nghị quang mang đôi mắt, dường như hai viên mặt trời, làm cho người khó mà nhìn thẳng. Cự nhân chủ thần, án nạn, tại thần linh nhận ra vị này cự nhân thần linh, tại chính mình thần quốc bên trong, thanh âm không lưu loát, thấp giọng tự nói, cự nhân chủ thần, vạn vật cha, sáng thế người, chân chính vĩ lực, vĩ đại tạo vật người. Những này, toàn bộ là thế nhân đối hạn nạn tôn sưng. Cự nhân chủ thần án nạn, là cùng long tộc chủ thần, cửu diện long thần một cái cấp độ tồn tại. Nếu như muốn tại trong truyền thuyết thần thượng thần ô chỉ ẩn phía dưới, là chúng thần thực lực sắp xếp, như vậy, án nạn không hề nghi ngờ là ở vào thứ nhất danh sách đáng sợ thần linh, mà dạng này một vị, có ảnh hưởng đa nguyên vũ trụ cách cục thực lực thần linh, tại đối cự nhân thần hệ, đối với mình cảm thấy thất vọng sau, thoái ẩn tại ngoài vực, lấy ngoài cuộc người thân phận, quan sát vô tận vị diện thế giới vận chuyển, chưa từng can thiệp. Nhìn thấy án nạn hiện thân trong ngay mắt, tất cả long thần như gặp đại địch, đột nhiên biến sắc. Long thần hệ Bây giờ không tồn tại có thể cùng án nạn chống lại chủ thần, cự diện long thần còn chưa phục sinh, nếu như án nạn nhìn thấy cự nhân thần hệ sắp diệt vong mà sinh sôi đối long thần hệ địch, như vậy, cái này đem là một trận tai nạn. Chẳng lẽ, muốn xưa nay chưa từng có, liên tục dùng hai lần thời lòng nghịch lưu. Gã lệ ông nuốt một ngụm nước bọt, nội tâm thầm nghĩ. Trên thực tế, tại lúc này trên người án nạn không có tản mát ra nửa phần áp bách thần uy, thần thu liệm lấy chính mình tất cả khí tức, tại chư thần cảm giác bên trong mười phần vô hại. Nhưng mà, người có tên cây có bóng, chỉ là thân phận của án nạn, cũng đủ để chấn nhiếp chư thần. Phu thần, thì ra ngài không có chết. Quá tốt rồi, xin cứu cứu bây giờ cự nhân thần hệ a. Xì si dạ tại Kim Trúc Long Thần trong Long Chào hấp hối, yếu ớt mà bất lực nói, án nạn chuyển động đầu lâu, chuyển di mà đến. Tại đối phương bình tĩnh đôi mắt nhìn soi mói, Kim Trúc Long Thần áp lực tăng gấp bội, đây không phải thần uy áp bách, chỉ là một trên loại tâm lý áp lực. Xem như cửu diện Long Thần một phân thành hai thân thể biến thành, Kim Trúc Long Thần có cửu diện Long Thần nhất định nhận biết, bởi vậy, thần biết được án nạn là cường đại cỡ nào một vị thần linh. Kim Trúc Long Thần cùng bất hủ Long Hậu hợp lực, có thể cùng Phong Bạo Chi Chủ đánh có qua có lại. Nhưng là đối mặt án nạn cũng không khả năng địa vị ngang nhau. Phong bạo Chi chủ thừa kế ản nạn vĩ lực cũng không chân chính phát huy ra. Đồng thời, sơn khâu cự nhân chi thần còn có cự nhân quỷ kế chi thần cũng cùng một chỗ hướng ản nạn thỉnh cầu phụ thần, thân làm ngài dòng dòi, chúng ta vô năng, không cách nào chiến thắng Long thần hệ, xin ngài thay chúng ta làm chủ. Tại Long tộc chư thần cùng cự nhân chư thần khẩn trương nhìn soi mói, ản nạn lắc đầu, ngựa khí bình tĩnh, không có chút nào đối cự nhân thần hệ quan tâm, nói, ta sớm đã từ bỏ cự nhân thần hệ, cũng từ bỏ chủ thần chi vị. Cự nhân thần hệ là tràn đầy vẫn là suy bại, ta cũng không thèm để ý. Mặt khác, xì ra, ô lặc lan nấm. Địa ẩn cả con cái của ta nhón các ngươi quên rồi sao tại thú hương vây giết ta thời gian các ngươi trên mặt chỗ rào rà chân tâm nụ cười đề cập mình bị dòm dòi vây giết ạn nạn ngự khí như cũ rất bình tĩnh dường như yếu ớt thâm thúy không thấy đáy giếng cổ đâm sâu không có để ý cự nhân chư thần giải thích hồi phục ạn nạn một cánh tay tự động thoát ly lại bắn ra lôi đỉnh phong bạo ngưng tụ thành hình biến thành sắc mặt mở miệng không biết làm sao phong bạo chi chủ suy một cánh tay tái sinh đại thủ vớt lên phong bạo chi chủ đầu xin thưa ma ngươi thấy được sao đây chính là tâm tư ngươi tâm niệm niệm mong muốn thống hợp mong muốn cứu vớt cự nhân thần hệ nhưng mà chân tướng sự thật là ngươi những huynh đệ tỷ muội này xa xa không đáng ngươi nỗ lực nói cho ta ngươi bây giờ biết sai rồi sao hắn nản thở dài một tiếng khuôn mặt biến nuột hòa nói rằng giờ phút này cả thần phảng phất là một vị hiền hòa cha đang giáo huấn chính mình phạm sai lầm nhi tử mà không phải thần phong bạo chi chủ cũng túi đầu xuống cảm thụ được chính mình phụ thần đại thủ ở giữa nhiệt độ giống như là nhận thức đến chính mình sai lầm hài đồng dùng yếu ớt thanh âm nói ta biết sai phụ thần hắn nản lộ ra một cái chân an nụ cười rất tốt con của ta cùng ta cùng một chỗ rời xa hỗn loạn cùng hỗn loạn dựa theo ý nguyện của mình sáng tạo thế giới mới, chủng tộc mới a. Tốt, phụ thần." Phong Bạo chi chủ nhu thuận gật đầu. "Ta trước đưa ngươi rời đi nơi này." Bàn tay của Án nạn vỗ vỗ Phong Bạo chi chủ đầu vai, tại trắng loang quang mang bỏ vào, Phong Bạo chi chủ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, không biết đi hướng phương nào. Chợt, Án nạn không còn đối còn lại cự nhân chư thần ném lấy nửa phần chú ý, ánh mắt đảo qua chư vị Long thần, tại trên người gã lệ ổng dừng lại thêm mấy giây, sau đó đối Kim trúc Long thần cùng bất hủ Long hậu nói: "Vạn hạ mục, thì ác mạn." Nhận được các ngươi chiếu cố, để cho ta cái này bất thành khí trưởng tử nhận rõ cự nhân thần hệ chân thực khuôn mặt. Cử động của thần cho các ngươi tạo thành không cần thiết tổn thất, ta chỗ này thay thần hướng các ngươi biểu thị ấy nấy. Hai vị long thần liếm nhau, sau đó trầm rãi nói rằng, cửu diện long thần khỏe mạnh thời điểm, nghe nói cùng ngài tương giao rất tốt, chỉ là một chút tổn thất, ngài không cần tự lỗi. Rất khó tưởng tượng. Tại long cùng cự nhân tương hôn là tự địch tình huống hạ. Tại xa xôi đi qua, long tộc chủ thần cùng cự nhân chủ thần có giao tình tốt, lẫn nhau tôn trọng đối phương cường hãn, cùng mình tương xứng lực lượng, cùng chung chí hướng. Long vẫn chiến tranh phát sinh thời điểm, án nạn liên tận cư, cũng không giã tay. Nếu như thần nhắm vào long tộc, tại long tộc chủ thần không có ở đây dưới tình huống Long tộc liền nguy hiểm, ta thật đáng tiếc tại eo tử vong thời gian không có cơ hội hiệp trợ thần. Nếu như eo còn sống, Long Cung Cự nhân quan hệ trong đó cũng sẽ không diễn biến thành hôm nay không chết không thôi cục diện à? Án nản nhẹ nói, chợt thân lộ ra một vẻ gợn sóng nụ cười, nói, bất quá các ngươi mặc dù không tiếp thu ấy náy của ta, nhưng ta cũng không thể không nhìn xịt thôi mà sai lầm. Án nản vươn tay, xa xa nhắm ngay anh linh vương. Tại anh linh vương đỉnh đầu, tuấn hoa vương quan giống như anh hùng chi quan đột nhiên tự động bay lên, cùng anh linh vương thân thể thoát ly. Trong chốc lát, anh linh vương thân thể sụp đổ tiêu tán thành vô số sinh mệnh năng lượng, lôi cuốn lấy ức vạn anh linh, lại phân tán tới anh hùng lĩnh vực các phương diện, khôi phục được trạng thái bình thường. Cái này đỉnh anh hùng chi quan giá trị còn có thể, liền xem như nhận lỗi, tặng cho các ngươi a. A, anh hùng của ta chi quan. Lực lượng cùng trước mắt dũng khí chi thần tối sầm, nhưng là một câu bực tức lời nói cũng không dám nói. Anh hùng chi quan một đường bay ra, mang theo gợn sóng huy quang, rơi vào trước người gã lệ ông. Ngân sắc cự long này nháy, nháy mắt, thiếu kỳ đánh giá anh hùng chi quan, đem nó cầm lấy, lập tức cảm nhận được sự phản kháng của nó, tựa hồ là mong muốn bay đi, thế là trước dùng thời gian hộ phách che lại. Trận chiến tranh này đã kết thúc, các ngươi mong muốn xử lý như thế nào cự nhân tộc, ta củ nghẹ không làm liên quan. Ta sẽ dẫn lấy xịt thôi mà rời xa chân thế, hy vọng, các ngươi cũng không cần đến quấy rầy chúng ta an bình. Án nạn nói rằng, đương nhiên sẽ không. Long thần nhóm chọn ra miệng cam đoan. Án nạn nhẹ nhàng gật đầu, cũng không yêu cầu Long thần lập xuống khế ước loại hình chuyện, thân thể dần dần hư hảo, biến mất tại chúng thần trong mắt. Cho tới bây giờ, rất nhiều Long thần mới thật dài thở dài một hơi. Tuy nói xác định an nạn đối cự nhân tộc thật sự là không quan tâm chút nào, nhưng dù sao không có đủ chống lại với an nạn lực lượng tại trước người đối phương, như có như không lực áp bách một mực lừa lờ tại nội tâm, nhường chư thần tinh thần căng cứng, dù là an nạn bản ý hoàn toàn là thân thiện. Xem ra an nạn tại thú hương cũng không có vấn lạc, chỉ là không biết rõ dùng cái gì thủ đoạn lừa gạt được chúng thần. Chắc không được phong bạo chi chủ có thể nhanh như vậy kế thừa an nạn vĩ lực, đoán chừng là an nạn cố ý liền muốn nhường phong bạo chi chủ minh bạch chính mình nội tâm kiên định tín niệm chỉ là hảo ảnh trong mơ, không có chút ý nghĩa nào. Hiện tại Long Thần nhóm giải khai nội tâm nghi hoặc. Nếu như không phải án nạn phối hợp, phong bạo chi chủ hoàn toàn chính xác không có khả năng nhanh như vậy trưởng thành cường đại lên. Vị này sáng thế người tính cách cũng là quái dị, nghe đồn ghi chép bên trong dị thường ngang ngược cố chấp, nhưng là hiện tại xem ra dường như không phải như vậy. Sinh mệnh chi long tạ mạ giả nói rằng, sáng thế người danh xưng này là bởi vì án nạn chấp trưởng sáng tạo quyền hành, có khó có thể dùng tính toán chủ vật chất thế giới trên thực tế chính là xuất từ án nạn chi thủ, chỉ cần những thế giới này tồn tại, án nạn không cần tín ngưỡng như cũ có thể duy tự thực lực của mình cấp độ. Bởi vậy, thần núi cự nhân tộc tín ngưỡng không thèm để ý chút nào. Trên thực thế, bởi vì án nạn thờ ơ, đám cự nhân đối thần tín ngưỡng cũng đã sớm rất yêu ớt, nhưng là cũng không có đối án nạn tạo thành mối rối. Thủy Diệt Long thần cười ha ha một tiếng, nói, cái này chẳng lẽ còn không cố chấp. Vì thay đổi phong bạo chi chủ ý nghĩ, thần thậm chí đặt mình vào nguy hiểm, thông qua loại phương thức này, những phong bạo chi chủ hết hy vọng. Thần lợi hại hơn nữa, lúc trước bước vào phong bạo chi chủ thần quốc, gánh chịu một cái thần hệ vây giết, khẳng định cũng không dễ dàng. Thủy Diệt Long thần đầu gục mũi, nhưng là ngược lại nói chúng tim đen xem thấu biểu tượng. Lúc này, Kim Chúc Long thần lại lần nữa phóng thích kiếm diễm, bị bóng xỉ dạ thần thể bởi vì bị án nạn vứt bỏ, Si Dạ đã lòng như trong ngùi, không có một chút xíu chống cự, thậm chí chủ động muốn chết, bởi vậy rất nhanh liền bị triệt để giết chết. Đồng thời, còn lại Long Thần cũng nhao nhao phát lực, đem Sơn Khâu Cự Nhân Chi Thần, cự Nhân Quỷ Kế Chi Thần dần, dần dần giết chết. Hai người bọn họ cũng là điên cuồng chống cự, nhưng là tại cục diện bây giờ hạ đã không làm nên chuyện gì. Trong lúc đó, cự Nhân Quỷ Kế Chi Thần thỉnh cầu Long Thần thương hại, cho thần trở thành Long Thần hệ phụ thuộc, là Long Thần hệ hiệu trùng cơ hội, nhưng là Long Thần nhóm mắt điếc tai ngờ, khoé ý mà quả quyết đem nó giết chết. Cự Nhân Thần hệ bên trong, tất cả chính thống cự nhân thần linh, chỉ có Thạch cự nhân thần năng đông tha. Cái khác cự nhân chư thần, cùng long thần đều là không chết không thôi cử địch, oán hận chất chứa rất sâu. Cũng không lâu lắm, còn lại cự nhân chư thần liền toàn bộ bị giết. Đến tận đây, toàn bộ cự nhân thần hệ cự nhân thần linh, trừ bọn bị an nạn mang đi phong bạo chi chủ bên ngoài, chỉ có kịp thời rời khỏi chiến cuộc thạch cự nhân chi thần, còn có bị hủy diệt long thần xem như độc chiếm thần tình yêu y lanis còn may mắn còn sống sót. Y còn tại hủy diệt long thần trong bụng, bởi vì hủy diệt long thần không đành lòng chính mình tình cảm chân thành nhìn thấy chính mình hủy diệt thần đồng tộc tàn nhẫn cảnh tượng, cho nên dịu dàng quan tâm không có đem thần phong xuất. Bởi vậy, tại Hỏa Chi trong thôn duy nhất cự nhân thần linh, Thạch cự nhân chi thần liền bại lộ tại Long tộc chư thần tầm mắt bên trong. Long hậu, ta dựa theo yêu cầu của ngươi thoát ly cự nhân thần hệ, hy vọng Long thần hệ có thể tuân thủ hứa hẹn. Thạch cự nhân chi thần có chút bất an, nói rằng: Sại cơ lệ ủ, cự nhân thần hệ gây thù hàn không ít, ngươi rủ cho phản bội cự nhân thần hệ, cũng không cách nào cải biến ngươi thân là cự nhân thần linh thân phận. Sau đó, ngươi, bao quát ngươi Thạch cự nhân con dân, đều sẽ liên tục không ngừng gặp phải phiền toái. Bất Hủ Long hậu ung dung nói rằng, Thạch cự nhân chi thần nhíu mày, nói: Ý của ngươi là? Bất Hủ Long hậu nghi nghi Trâm Ngâm nói, ta nhớ được, Thạch Cự Nhân cũng không phải là huyết đục sinh mệnh, có thể cải tạo thân thể của mình, hình thái không câu nệ tại hình người. Thạch Cự Nhân chi thần nhẹ gật đầu. Bất Hủ Long Hậu cười nói, tộc ta Long Thần có thể ban cho Thạch Cự Nhân nhất tộc Long Chi chuyển thừa, ban tên là Thạch Long Trùng, lại từ ngươi hiệp trợ, đem Thạch Cự Nhân chuyển hóa làm Thạch Long nhất tộc, gia nhập ta Long Thần hệ. Cứ như vậy, ngươi sẽ thành Thạch Long chi thần, xem như Long Thần một viên, thu hoạch được Long Thần hệ che chở. Bất quá, dù sao ngươi từng có phản bội tiên lệ, vì không dẫm vào vết xe đổ, ngươi cần dựa theo ta ý nghĩ, lặm xuống trùng điểm khế nước. Thạch Cự nhân cơ hồ không biết mệt mỏi, tính tình trầm mặc ít nói, thật là tương đối tốt sức lao động. Thạch Cự nhân chi thần lắc đầu, nói, thật có lỗi, ta không có ý định gia nhập Long Thần Hệ. Lúc này, Bất Hủ Long Hậu nét miệng cười một tiếng, trong miệng từng cây bén nhọn Long Nha triển lộ phong mang, nói, ngươi cảm thấy, ngươi có lựa chọn sao? Không nên quên một chút, Bất Hủ Long Hậu từ đầu đến cuối, đều là đến từ Địa Ngục Các Thần, yêu quý âm lưu quỷ kế, thần cũng sẽ không nhiều tuân thủ lời hứa của mình. Liền xem như lập xuống hiệu lực mạnh nhất Minh Hà Khế Đức, gia hỏa này cũng biết tại lập Khế Đức thời gian vắt hết bốc, kìm lòng không được thiết hạ cảm bấy cùng lỗ thủng. Dù là chính mình căn bản không cần. Trầm mặc một lát sau, thạch cự nhân chi thần, a không, rất nhanh liền có thể xưng là thạch long chi thần thần linh trầm trầm gật đầu. Ngưu kế được như ý nội tâm bất hủ long hậu vui vẻ, đôi mắt nhao lại, Xách, sải cơ lửu phải xui sẹo. Nhìn thấy thạch cự nhân chi thần gật đầu, gã lệ ổng yên lặng thầm nghĩ, cự nhân tộc không có truyền thừa, khả năng không rõ cụ thể long chi truyền thừa, nhưng là gã lệ ổng minh mạch, long chi truyền thừa là quà tặng, cũng là một loại vốn nán hạn chế, có thể khiến cho tiếp nhận truyền thừa đối tượng đặt vào ban cho người thừa kế thiết lập định con đường. Ngay cả gã lệ ổng cũng nhận qua ảnh hưởng. Tại vừa đản sinh sơ kỳ tính cách cùng bình thường ác long cùng loại, theo chính mình dần dần cường đại mới trở về bản tính, tiếp thu truyền thừa, trở thành thạch long, bọn chúng tín ngưỡng sẽ bị chậm rãi ăn mòn, không còn kiên định không thay đổi, kiên trì bền bỉ xuống dưới, bị truyền thừa ảnh hưởng thạch long đem chân chính dung nhập long tộc. Nếu như thạch long chi thần phản bội long thần hệ, cũng sẽ không giống như bây giờ, các con dân như cũ đi theo tín ngưỡng thần, bởi vì dựa theo chân long bản tính, sẽ cho rằng phản bội chính mình thần hệ chính mình chủng tộc long thần, hoàn toàn không đáng tín ngưỡng. Lúc trước kim trúc long thần cùng bất hủ long hậu nhất lên chiến tranh, tạo thành quá nhiều chân long tử vong vỡ lạc. Liên bởi vì này đưa tới chân long nhóng cự tuyệt tín ngưỡng long thần tâm tư, tiêu trừ ký ức đều khó mà ngăn cách bản năng kháng cự, di họa vô tận, cho tới bây giờ mới từng bước một chật vật xây lại tín ngưỡng. Chư vị đồng tộc, cự nhân thần hệ đã sụp đổ, bất quá còn sinh động tại các đại vị diện thế giới bên trong cự nhân, số lượng như cũ khó mà thống kê. Nhưng là, không có thần linh che chở, bọn chúng kết cục đã đã định trước. Các vị, thi triển long thần vĩ lực, đi quét sạch cự nhân tộc a, đưa chúng nó chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Mặc dù là tốc địch, nhưng long thần nhóng cũng tại nội tâm tán thành, cự nhân là một cái cường đại đối thủ, coi như đã mất đi chư thần cũng có uy hiếp tiềm ẩn. Mặt khác, dựa theo Long tộc quan niệm, đối mặt cường đại đối thủ, biểu đạt chính mình tán thành đối phương nhất ngay thẳng phương thức, chính là toàn lực ứng phó, đem nó đuổi tận giết tuyệt, hủy diệt toàn tộc. Thinh linh thần hệ cũng không có loại đái nộ này. Chương 474, trăm bảy mươi bốn, gã lê ống cùng yuna ở giữa nhỏ tình thú, đối lập hài hòa thống nhất chi cảnh, vươn ngoại vực. Tại cái này gần như mỗi một tấc trong không gian đều bao trùm lấy nhỏ bé không thể nhận ra truyền thống thông đạo, có thể thông hướng vô tận thế giới mỗi một cái nơi hẻo lánh ngoại tầng vị diện bên trong, sáng thế người ăn nạn mang theo chính mình duy nhất nhìn chúng trưởng tử phong bạo chi chủ về tới chính mình sáng lập độc lập tiểu vũ trụ bên trong, lấy hắc ám làm bối cảnh tiểu vũ trụ bên trong, quần tinh sáng chói, ngân hà lưu truyền, trăm tỷ ngôi sao tô điểm trong đó, hoặc là ngay tại bổng đột phát triển, hoặc là ngay tại đổ sụp tử vong bọn chúng phát tán ra qua mang, cho nguyên bản sơn hắc tử tịch tiểu vũ trụ nhiễm lên thuộc về sinh mệnh ánh sáng, cũng có hủy diệt nhan sắc. Phong Bạo chi chủ không phải lần đầu tiên tới nơi này, lại nhìn thấy án nạn sáng tạo tiểu vũ trụ, nội tâm vẫn là có chỗ rung động. Nếu như bình thường sinh vật xuất hiện ở đây, chỉ có thể cảm nhận được tiểu vũ trụ mênh mông cùng thần bí nhưng là tại phong bạo chi chủ cái này có thể thấy rõ vạn vật thần linh trong mắt trong vũ trụ này mỗi một mai sao trời đều tại dựa theo đặc biệt quy tắc vận chuyển ẩn chứa chỉ có thần linh có thể phân biệt ra được tin tức tâm ta xám ý lệnh từ bỏ cự nhân thần hệ về sau vượt qua vô tận thời gian sáng tạo ra cái này tiểu vũ trụ ở chỗ này mỗi một viên tinh thần đều đại biểu một cái thế giới nó như cũng thuộc về đa nguyên vũ trụ một bộ phận nhưng là đồng thời cũng là đa nguyên vũ trụ chiếu rọi có thể phản ứng ra đa nguyên vũ trụ vận hành trật tự án nạn mặt lộ vẻ mỉm cười dùng dạy bảo ngựa khí đối phong bạo chi chủ nói rằng nội tâm của ngươi hiện tại đã bình tĩnh lại. Hiện tại, nếm thử đi xem thanh, đi thấy rõ tương lai của đa nguyên vũ trụ đi hướng A. Phong bạo Chi Chủ mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, nói: Phụ thần, ta cụ thể nên làm như thế nào? Thần thực sự có thể nhìn thấy rất nhiều tin tức, nhưng là những tin tức này lộn xộn mà không có ý nghĩa, phản phất là vô số thế giới chuyện đang xảy ra, dù là cường đại thần lực cũng khó có thể duy nhất một lần làm rõ suy nghĩ. An Nạn mỉm cười, nói: Không nên gấp gáp, ngươi chuyên chú đi xem, là được rồi. Ta sẽ giúp ngươi. Vị này sáng thế người vì cái gì coi trọng nhất Phong Bảo Chi Chủ? Vẹn vẹn bởi vì tình cảm phương diện thiên vị sao? Không, không chỉ là dạng này, đây chỉ là yếu ớt nhất một cái nhân tố. Bản chất nhất nguyên nhân là Ản nạn rất nhiều dòng dõi bên trong, chỉ có Phong bạo chi chủ chân chính kế thừa Ản nạn huyết mạch, còn lại cự nhân chư thần, huyết mạch càng nhiều khuynh hướng các nàng mẫu thần. Càng cương đại, càng khó sinh ra dòng dõi Dù là sử dụng sinh sôi quyền hành, cùng án nạn chân chính huyết mạch tương liên, có dạng buộc, chỉ có Phong bạo chi chủ một cái. Phong bạo chi chủ cũng nhất giống án nạn. Theo Phong bạo chi chủ trên thần, án nạn thấy được cái bóng của mình, bất luận là cố chấp, cố chấp, vẫn là tại suy nghĩ sâu xa sau đại triệt đại ngộ. Những này đủ loại, mới là án nạn coi trọng như vậy Phong Bạo chi chủ nguyên nhân. Nghe vậy, Phong Bạo chi chủ thở ra một hơi, một đôi mắt cũng như đầm sâu giếng cổ giống như chầm tĩnh lại, ánh mắt cực kỳ giống Hán Nạn. Hán Nạn giơ ra một ngón tay, điểm tại Phong Bạo chi chủ mi tâm. Trong chốc lát, vô tận sao trời hiện ra ở Phong Bạo chi chủ trong mắt, có đứng im bất động, có xoay chậm chậm, có như sao băng lướt qua chân không, còn có lẫn nhau quay trùng quanh quay vòng, hoặc va chạm lẫn nhau, hoặc cùng tồn tại tại cùng một hệ thống. Theo thời gian trôi qua, Phong Bạo chi chủ tâm thần dần dần đắm mình vào trong thần thân huyết theo từng khỏa sao trời cùng một chỗ rung động ý chí tại ngân hà đầy sao ở giữa quay vòng mẹ múa thông qua nhỏ bé phương diện thấy rõ xuyên qua tầm mắt dần dần lên cao lấy càng vĩ mô tầm nhìn cùng nhận biết dần dần thăm dò tới tiểu vũ trụ chân lý bản tướng sau đó phong bảo chi chủ nội tâm rung động theo cảm ngộ giống như trạng thái tinh thần lui đi ra ngươi thấy được cái gì an nản thu tay lại chỉ hỏi thăm phong bảo chi chủ trầm mặc một hồi ngẩng đầu đón lấy chính mình phụ thần ánh mắt sau đó thanh em không lưu loát chậm rãi nói Ta nhìn thấy vô tận sao trời thẩm thấu tử sắc, liên tiếp vẫn diệt tại tử sắc thủy triều, nhưng là có long đi ngược dòng nước, thay đổi cục diện, những nơi đi qua tử sắc toàn bộ trừ khử. Cuối cùng, quân tinh rót thành thân hình thần, quân lâm vô tận thế giới, thân bộ dáng là gã lệ ở ngụ dưới lì ông. Án nạn không có đủ thời gian quyên hành. nhưng là thân lại có một loại không thể tưởng tượng dự báo thủ đoạn, tên là vũ trụ chiếu giỏi, là án nản tại khó mà thông kê vô tận tuyết nguyện bên trong quan sát vị diện thế giới vận chuyển thời gian, lĩnh ngộ được kỹ năng vũ trụ chiếu giỏi là một loại tối trung cực dự báo thủ đoạn, không cực hạn vu nỗ người, nào đó tràng chiến dịch cái nào đó trùng tộc, cái nào đó thế giới hướng đi nó dự báo toàn bộ đa nguyên vũ trụ vận mệnh. án nạn gật gật đầu, sau đó chắp hai tay sau lưng, nhìn ra xa hướng tinh hải, cười nói, hiện tại chỉ có ngươi ta phụ tử biết được đa nguyên vũ trụ vận mệnh, mà nó đã thế không thể đỡ, thế không thể đỡ, đa nguyên vũ trụ vận mệnh thật không cách nào cải biến sao? án nạn nghe được phong bạo chi chủ còn còn xuất lại không cam lòng, thế là dừng dừng nói, có thể, nhưng là ngươi không có đủ loại lực lượng này. như vậy phụ thần ngài đâu? nếu như là ngài, phong bạo chi chủ lời còn chưa nói hết, án nạn liền nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ngươi cảm thấy. Ta tại sao vậy đưa ngươi giết chết đen nhánh thời quang long rời đi về sau, mới tái tạo thần thể. Chẳng lẽ phụ thần cũng không là đối thủ? Phong Bạo chi chủ mặt lộ vẻ chấn kinh. Tại thần vị này nhi tử trong mắt, Án Nạn là thần thượng thần chi hạ mạnh nhất tồn tại. Không cần vì thế cảm thấy bất ngờ, ta xưa nay đều không phải là vô địch tồn tại. Án Nạn rất thản nhiên nói. Dừng một chút, Án Nạn đối Phong Bạo chi chủ tiếp tục nói, "Con của ta, ta biết ngươi nội tâm chấp niệm còn tại, bất quá không sao cả, cùng ta ở chỗ này tính quan đa nguyên vũ trụ chi biến a, ngươi sớm muộn sẽ thật minh bạch. Nếu là lúc trước Phong Bạo chi chủ, sẽ tự tuyệt. Nhưng là nàng bây giờ, Mặc dù vẫn tồn tại một tia không cam tâm, nhưng tương tự nhận rõ hiện thực, cự nhân thần hệ diệt vong sau, đối với ngoại giới cũng mất hứng thú gì. Phụ thần, ta đã biết." Phong Bạo chi chủ gật đầu, cùng án nạn cùng một chỗ, đem ánh mắt ném lấy vô tận sao trời. "Hỏa chi hương chiến dịch, cự nhân chư thần gần như toàn diệt, là Long tộc lấy được thắng lợi cuối cùng nhất đặt vững không cách nào thay đổi cơ sở." Tại Hỏa chi hương chiến dịch kết thúc sau, bao quát gã lệ ổng ở bên trong Long thần nhóm cũng không có rảnh rỗi, bởi vì chư thần ở giữa thần chiến mặc dù kết thúc, nhưng là chủng tộc ở giữa chiến tranh vẫn còn tiếp tục, hơn nữa tương đối kịch liệt. Long thần nhóm đầu tiên là chân thân xuất kích, dần dần quét sạch mọi tầng vị diện, đem cự nhân tộc bên trong tương đối nghe tiếng thế lực lớn, còn có có tiềm lực, tựa như anh hùng đơn vị, trong chiến tranh tương đối nổi danh, cự nhân cá thể liên tiếp giết chết. Lại sau đó, bắt đầu đại quy mô hóa thân dáng lâm tại chủ vật chất vị diện. Long thần hóa thân kết quả, nhưng lại không có cự nhân thần linh tiến hành chống cự, kết quả đã đã định trước. Chủ vật chất vị diện thế giới vô cùng vô tận, nhưng là cự nhân tồn tại, hơn nữa có kích thước nhất định thế giới lại là có hạn, bị long thần hóa thân lãnh đạo long tộc quân đội, lấy không vội không chậm, không cách nào ngăn trở dáng vẻ chậm rãi quét sạch hủy diệt. Ngay tại dưới tình huống như vậy, Thiên Đường Sơn chư thần đột nhiên cử hành một trận chư thần hội nghị, mời Thiên Đường Sơn tất cả thần linh, còn có một số cái khác thượng tầng vị diện thần linh cũng tại danh sách mời. Long thần hệ bên trong, Kim Chúc Long thần cùng Gã Lệ ổng nhận lấy mời. Về phần thần Gã Lệ ổng, hỏa chi hương chiến dịch quy mô quá lớn, đưa tới chúng thần chú ý, tạ Gã Lệ ổng bản tôn lộ diện về sau, chư thần có lòng dò xét hạng, thần Gã Lệ ổng cùng Gã Lệ ổng bản tôn quan hệ đã bị nhìn xuyên. Đây là Long thần nhóm dự kiến ở bên trong chuyện, không có cỡ nào ngoài ý muốn. Mặt khác, hiện tại chiến tranh đang đứng ở giai đoạn kết thúc, vẫn lạc thần gã lệ ổng còn không có phục sinh, bởi vậy là gã lệ ổng bản tôn nhận lấy thiên đường sơn trư thần mời, mời hắn cùng kim trúc long thần cùng một chỗ tham dự trư thần hội nghị, tiếp thụ lấy thần linh tin tức thời gian, gã lệ ổng ngay tại long đỉnh vĩnh hoàng điện đường hướng anh hùng chi quan bên trong in dấu xuống từng mai từng mai thuộc về mình ý chi ân ký, trong tổ rồng, ngân sắc cự long băng cột đầu một đỉnh sồn hoa giống như vương miện chiếm cứ tại trùng điệp tài bảo phía trên, hai mắt khép hờ, anh hùng chi quan trung quanh hiện ra gợn sóng quan trạch nhỏ bé run rẩy mang theo gã lệ ổng tinh thần ý chí thời gian chi lực đang liên tục không ngừng dót vào trong đó. Anh Hùng Chi quan là án nạn cho toàn thể Long Thần nhận Lôi, bởi vì gã Lệ Ông làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, cái này đỉnh anh Hùng Chi quan tại hiệp thương nhất chi sau, bị chân chính giao cho gã Lệ Ông, hiện tại ở vào luyện hóa thuần phục nó giai đoạn, đang tiếp thụ tới thần linh tin tức sau, ngân sắc cự long mở mắt ra. Vừa mới mở mắt ra, gã Lệ Ông liền thấy một đoạn khéo léo đẹp đẽ, bóng loáng lượn mà, bao trùm lấy tinh mịn kim cương giống như màu đỏ vải rồng đáng yêu chớp đuôi tại trước mắt mình lúc gần lúc hiện. Du Nạ đang nhàn rỗi nham trán, rỗi ra chớp đuôi ngứa ngáy lấy mặt nạ của gã Lệ Ông, còn muốn hướng gã Lệ Ông trong lô mũi ngứa ngáy. Nắm lấy lực năng long thiếu nữ cái đuôi, Ngân sắc cự long bắn ra câu chỉ, nhẹ nhàng ma sát, lướt qua dù nạ lân giáp ở giữa nhỏ xíu khe hở, cảm thụ được nhỏ bé ma sát xúc cảm. Một bên khác, lực năng long thiếu nữ như giống như bị chạm điện căng thẳng quẫng, cái đuôi rồi thẳng tắp. Lúc chiến đấu, chân long phần đuôi là không cách nào coi nhẹ hung hãn sắc khí, nhưng là tại chân long bạn lữ bên trong, long vị xem như tương đối giàu có tình thú bộ vị, vùng lòng mềm mại thời điểm hết sức mẫn cảm. "A, không cần sợ nơi này." Dù nạ thở nhẹ một tiếng, dùng sức vặn vẹo cái đuôi, muốn tránh thoát cự long ma trảo. Gắt lệ ổng hừ hừ một tiếng nói thừa dịp ta ý thức chuyên chú thời điểm làm chuyện xấu bị ta lúc đầu bắt được đây là đối ngươi trừng phạt trạng thái khôi phục về sau dù nạ dương nhanh muốn vớt lại nhào về phía gạ lệ ổng nếu muốn rửa đủ đang chơi đùa sau một thời gian ngắn đã là lao phu lão thê hai cái chân long mới yên tĩnh xuống dưới ngươi muốn đi thiên đường sơn ta cũng muốn đi ta cho tới bây giờ không có đi qua thiên đường sơn đâu đang nghe được gạ lệ ổng muốn đi hướng thiên đường sơn tin tức thời gian dù nạ tràn đầy phấn khởi nói rằng ngân sắc cự long lộ ra nụ cười nói không có vấn đề thi triển thời gian truyền thống lấy dù nhị ạ thiên đường là toạ độ Gạc lệ ở mang theo lực năng Long thiếu nữ biến mất tại Long đỉnh, Thiên đường sơn tầng thứ nhất, Junia Thiên đường, Ngân sắc Thiên quốc, rộng lớn vô ngần, sóng gợn lăn tăn Ngân hải, liền tựa như đem vô cùng vô tận chất lòng Ngân rút thành đại dương mênh mông, mỗi một lần theo gió mà lên bận sóng, đều hiện ra lập loè Ngân quang, không giống bình thường, mỹ lệ mỹ diệu, Ngân hải trên không? Hai cái cự Long thân ảnh hiện hiện ra, hoa, thật xinh đẹp hải dương, đây chính là Ngân hải sao? Ta tại vị diện hướng dẫn nghe được nói qua, vị diện hướng dẫn Long chi truyền thừa một loại chi thức. Chuyên môn giới thiệu vị diện khác biệt thế giới bên trong tương đối nghe tiếng địa phương. Ngân Hải chính là đại biểu Juni A Thiên Đường tiêu Chí một trong. Tấm rửa lấy trầm trầm thanh phong, gạt lệ ông nắm nhìn Ngân Hải. Nước biển mang theo như kim loại cảm nhận cùng quan trạch, nhưng là lại kỳ dị trong suốt thấy đáy, bọt nước trên mặt biển lăn lộn tiến lên, cụ biến mất mới sinh ra, tuần hoàn qua lại. Bên ngoài thân mang theo thánh quang cá bơi thành quần kết đội, an tường trường, từng tòa hòn đảo chi chít khắp nơi, phía trên sinh hoạt thánh khiết phi mã, bạch quang thiên sứ chờ bản tính hiền lệnh Thiên Đường sơn sinh vật. Phù phù. Lực năng Long thiếu nữ to lớn thân thể đệm vào Ngân Hải, vẽ lên vô số ngân quang long lánh nhấc lên mấy trăm trượng cao sóng cả, đuổi theo bên trong mang theo thần thanh khí tức con cá, chơi mười phần vui sướng. Gã Lệ ổng không có biểu hiện giống như dù nà hư phấn. Bản thể mặc dù là lần đầu tiến tới, nhưng là bởi vì cùng thần gã Lệ ổng ý niệm tương thông, gã Lệ ổng đối dù nị ạ thiên đường tuyệt không lạ lắm. Ngần đầu, gã Lệ ổng nhìn về phía ngân hải trên không nơi nào đó, ánh mắt tập trung tại bầu trời. Nơi này chính là thần gã Lệ ổng thần quốc chỗ. Thần gã Lệ ổng vẫn lạc, nhưng là thần quốc còn tại như thường lệ vận chuyển, bên cạnh chính là kim chúc long thần thần quốc, cũng không có thần kỳ đến đánh thần gã Lệ ổng thần quốc chú ý. Hơn nữa Thiên Đường Sơn chư thần thuộc về thủ tự trận doanh, rất ít làm ra cường thủ hào đoạt chuyện. Bởi vì dù nạ tại Ngân Hải chơi đùa thời gian tạo thành động tĩnh, rất nhanh liền đưa tới Ngân Hải tuần hải thủ vệ. Đây là một chi á không thần sứ. Người cầm đầu là một gã có cường hãn bán thần khí tức ngao thủ á Không, da lông bóng loáng không dính nước, khắc bạch phân minh. Ánh mắt vừa mới cùng treo ở không vực ngân sắc cự long đối đầu, vị này á không thần sứ liền hơi sửng sợ, sau đó mắt lộ ra hung quang, lôi đỉnh tức giận, nói: "Từ đâu tới sinh vật, dám giảm bạo tôn quý cao thượng thời gian long thần? Cho dù là ngoại tầm vị diện, chư thần cũng là chân chính chúa tể người." Tại Junia Thiên Đường, gã lệ ổng bộ dáng đã xâm nhập lòng người. Đồng thời, đối với thần gã lệ ổng tin chết, thần sứ nhóm vô cùng rõ ràng. Về phần thần gã lệ ổng là phân thân, gã lệ ổng mới là bản thể truyện. Mặc dù bại lộ, nhưng là cũng không rộng khắp truyền bá, cơ bản chỉ có chư thần mới hiểu. Á không thần sứ cũng không rõ. Đối với loại này hiểu lầm, gã lệ ổng cách làm rất đơn giản. Tại Á không thần sứ nhóm chạy nhanh đến nửa đường, hắn đem thời gian đình chỉ. Đương nhiên, từng người từng người Á không thần sứ, còn có ngân hải bọn nước cùng sóng cả, không trung gió nhẹ, toàn bộ dừng lại. Ta chính là Long đình chi chủ, đều lui ra đi. Nói xong. Gã Lệ Ông triệt hồi thời gian đình chỉ lĩnh vực. Hắn không có đình chỉ thần sứ nhóm Tư Duy, bởi vậy, bọn chúng nghe được lời của gã Lệ Ông nói, đồng thời cũng cảm ứng được sức mạnh của gã Lệ Ông, công nhận thân phận của gã Lệ Ông. Rất xin lỗi, chúng ta tầm mắt nông cạn, không cách nào nhận ra thánh giả chân thân. Vạn phần cảm tạ thánh giả thương hại tha thứ. Tại thần sứ trong mắt, Long Đình chi chủ vẫn là thánh giả. Bất quá, cho dù là đối với thánh giả, á không thần sứ vẫn là biểu hiện ra đầy đủ khiêm tốn cùng tôn trọng. Hô, một đạo kim ngân nhị sắc sen lẫn quang mang nượ̣ dụ, biến thành hình rồng, qua trong giây lát rơi vào gã Lệ Ông bên cạnh. Người đã đến. Duy tự lấy trăm mét hình thể kim trúc long thần hiện thân giáng lâm, cùng gã Lệ ổng bảo trì hình thể không khác nhau chút nào. Trừ phi chiến đấu, chư thần sẽ không mở ra hoàn toàn chính mình thân thể, thứ thần lực sinh vật cũng giống như vậy, bởi vì quá thân thể cao lớn mọi cử động sẽ đối với cảnh vật chung quanh sẽ tạo thành phá hư, không tiện lắm. Gã Lệ ổng nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời trầm ngâm nói, trực giác của ta nói cho ta, trận này Thiên Đường Sơn chư thần hội nghị sẽ không quá thuận lợi. Ánh mắt kim trúc long thần nhắm lại, mặt rồng bên trên lộ ra vẻ nghiêm túc, nói, trực giác của ngươi rất chuẩn. Trận này nghị hội, đoán chừng chính là vì ta long thần hệ triệu khai. Gã Lệ ổng bình tĩnh nói, "Ân" mặc dù đã có chút suy đoán nhưng chúng ta vẫn là đi nghị hội nghe một chút chư thần ý nghị à nhìn một chút các nàng muốn làm gì kinh nghiệm lần lượt chiến tranh gã lệ ổng sớm đã rèn đúc ra cứng cỏi như sắt tấm cảnh ở sau đó hội nghị bên trong chuẩn bị binh đến tướng chắn nước đến đất chặn rún ạ muốn theo ta cùng đi chư thần hội nghị sao gã lệ ổng hỏi thăm hướng còn tại ngân hải chơi đùa dù ạ không đi ta muốn ở chỗ này chơi hội nghị gì gì đó thật không có ý tứ đầu của rún ạ theo ngân hải mặt nước rũ ra đổ một bãi nước miếng sau đó nói gã lê ống nhẹ gật đầu nói vậy ngươi không nên chạy loạn Trước hết trở tại ngân hải nơi này. Nói xong, gã lễ ổ cùng Kim Trúc Long Thần cùng nhau rời đi, đi hướng một cái khác Thiên Đường Sơn phương diện. Chương 475, Cao đẳng thần hội nghị, thần hy lớn tà thần, cầu nguyện phiếu, 1. Thiên Đường Sơn tầng thứ 6, bước ngói thiên đường. Tại tầng này thiên đường trong núi, khiến người chú mục nhất, làm cho người hoa mắt thần mê cảnh tượng, bắt nguồn từ nó kỳ dị bầu trời. Như mặt gương đồng dạng trên bầu trời ẩn chứa rất nhiều chỗ khác nhau màu sắc nhỏ bé luôn sáng, dường như khảm nạm lấy vô số viên hoa mỹ bảo thạch, tựa như bầu trời đầy sao tô điểm tại thiên khung màn che phía trên, lập lòe chiết xạ ra sáng chói quang mang rực rỡ. Đồng thời đạo đạo ánh sáng giống như có sinh mệnh đồng dạng tại có nhịp rung động lấy. Nhờ vào cái này hoa mỹ bầu trời, Thiên Đường Sơn tầng thứ 6 lại được xưng hôn là chói lọi thiên quốc. Tại vị diện hướng dẫn bên trong ghi chép, rõ ràng mặt ngoài Thiên Đường Sơn có 7 tầng. Có nhất định vị diện chi thức sinh vật có trí khôn, giống nhau nghe nói qua 7 tầng Thiên Đường Sơn. Nhưng mà, chân chính Thiên Đường Sơn, tại Thiên Đường Sơn sinh vật trong nhận thức biết, chỉ có 6 tầng, tầng thứ 6 chói lọi thiên quốc chính là Thiên Đường Sơn tầng cao nhất. Nhưng là tầng thứ 7 cũng xác thực tồn tại. Gã gã lệ ổng cùng Kim trúc Long thần dáng lâm tới tầng thứ 6 thiên cung, cùng chói lọi vô cùng bầu trời chiếu rọi, hai cái chân long bên ngoài thân lân giáp phản chiếu lóng lánh từng đạo khác biệt quang trạch tia sáng, chói lọi yêu kiều, siêu phàm thoát tục. Thần gã lệ ổng không có tới tham qua chói lọi thiên quốc, bởi vậy gã lệ ổng cũng cảm thấy mới lạ. Ngân sắc cự long túi đầu trong mắt, thấy được một tòa hào hùng khí thế, huy hoàng nguy nga núi vây quanh thành trì, bên trong cư trú đại lượng á không thần tộc, thành trì hiện ra cầu thang trạng, chợt nhìn phảng phất là 7 tầng nguy nga kim tự tháp, hơn nữa theo cầu thang tới kiến trúc đều trang trí lấy khó mà tính toán bạng thạch, á không thần tộc nhóm ở đây lui tới. Chói lọi bầu trời là Á Không Thần tộc đại bản doanh. Tòa thành trì này tên là A Hy Đến. Thánh thành A Hy Đến, Á Không Thần tộc thần thánh chi thành. Thánh thành bảy tầng từ thấp đến cao, tầng tầng vần quanh, diện tích khu vực trục tầng rậm dần, bên trong ở lại Á Không Thần tộc thân phận địa vị thì là trục tầng đề cao, tại tầng chót nhất đỉnh nhọn, liền chỉ có một tòa thánh điện lặng im sướng sướng. Á Không Thần Vương liền ở lại đây, ở vào thánh thành đỉnh chót nhất thánh điện. Đồng thời, gã Lệ ổng còn tại thánh thành tầng tứ tứ, thấy được trùng điệp Á Không Thần tộc thủ vệ, nguyên một đám tối thiểu có bán thần cấp độ khí tức, tại thủ vệ một tòa trang viên rộng lớn bao khố. Quan huy kho vũ khí Ánh mắt gã lệ ông hơi sáng, cường điệu nhìn mấy lần. Quang Huy kho vũ khí, là Á không thần tộc quân bị trọng địa. Nghe nói bên trong có đủ để thí thần Quang Huy vũ trang, chỉ có làm đa nguyên vũ trụ nên đón hạo kiếp thai hoạ thời gian, Á không thần tộc mới có thể bắt đầu dùng Quang Huy kho vũ khí. Ngoại trừ, coi như thiên đường sơn gặp tập kích, Á không thần tộc cũng sẽ không vận dụng Quang Huy kho vũ khí. Bởi vì Quang Huy kho vũ khí là tại trật tự cùng hỗn độn chi chiến hậu thành lập, thành lập sau liền chưa hề mở ra. Quang Huy vũ trang đến cùng có như thế nào lực lượng, liền Trư thần cũng không biết. Có lẽ chỉ có Á không thần vương biết Quang Huy vũ trang đến cùng là cái gì, nhưng là nó đem cái này bí mật giữ lên lúc này, xuất hiện tại chói lọi thiên đường a tới kéo thánh thành kẻ ngoại lai, không chỉ có gã lệ ổng cùng kim trúc long thần, còn có còn lại phương diện thiên đường sơn thần kỳ, cùng không thuộc về thiên đường sơn, tại cái khác ngoại tầm vị diện được thỉnh mời mà đến thần linh. chư thần tề tụ tại chói lọi thiên quốc, để trong này trong lúc nhất thời tràn ngập thần tính quan mang, dường như mỗi một tấc không gian đều tại tràn đầy thần lực ba động. vô số a không thần tộc dùng ánh mắt kính sợ nhìn ra xa hướng chư thần, đối mặt vẻ ngưỡng mộ. ánh mắt của a không thần tộc chủ yếu tập trung hướng thánh thành chi đỉnh, tầng thứ bảy thánh địa chỗ, cũng chính là chư thần lần lượt dáng lâm đến địa phương, nơi này đã tụ tập rất nhiều thần linh. Tại Kim Trúc Long Thần Thăng trước thời điểm Thiên Đường Sơn Trư Thần đến đây chúc mừng, lúc ấy Thần Gã Lệ Ổng cũng tại. Bởi vậy, Gã Lệ Ổng đối Thiên Đường Sơn Trư Thần phần lớn từng có gặp mặt một lần. Tại Thánh Thành Chi Đỉnh, Gã Lệ Ổng đã nhận ra không ít quen thuộc thần lực ba độ. Tỷ như cùng Thần Gã Lệ Ổng từng có khai thông, giống nhau ở lại cùng Juni Ả Thiên Đường chính nghĩa chi thần thì Thần vẫn là như cũ, thân thể cường tráng, râu tóc bạc trắng, hai mắt trống rỗng không có ánh mắt, thiếu thốn một cái bị hỗn độn ác huyền cắn đứt bàn tay, thân thể nhìn như không trọn vẹn, nhưng là tinh thần phân chấn chính nghĩa lắm nhiên. Mặt khác còn có tầng thứ ba duy nhã Thiên Đường. Chân Châu Thiên Quốc một vị thần hệ chi chủ, bán thân nhân chủ thần bảo hộ nữ thần càng ta kéo. Thần lúc này cho thấy thần thể hết sức nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ có một mét hai da mặt, nhưng là thân thể tỷ lệ hoàn mỹ, giống như là một vị bỏ túi mỹ nhân, làm người chịu mến. Tầng thứ tư số làm nỉ hạ thiên đường, thủy tinh thiên quốc người lồn chủ thần, người lồn phụ thần mo là điểm. Những này là gã lệ ổng vốn là thấy qua, nhưng là ngoại trừ thiên đường sơn trư thần bên ngoài, gã lệ ổng còn chứng kiến một chút đến từ cái khác thượng tầng vị diện thần linh. Thần tính yêu cùng sắc đẹp, lửa phát nữ sĩ, kích tình công chúa thuộc nhà. Cũng chính là Hồng thải Long Yi Sa áp từng nói qua, mười phần ngưỡng mộ trong lòng chính mình một vị cường đại thần lực nữ thần. Thân đến từ ổ lim ti ạ cái rừng, không bị cản trở chi dã. Thân người mặc một bộ hỏa hồng sắt váy dài, mỗi một đạo sợi tơ tựa hồ cũng từ nồng đậm nhiệt liệt tình cảm cấu trúc thành hình, giống nhau có hỏa diễm giống như đỏ tươi tóc dài, khuôn mặt vũ mị mà nhiệt liệt, trần trụi tại quần áo bên ngoài da thịt mang theo trắng ngà giống như tinh tế tỉ mỉ quan trạch, cùng hỏa hồng váy dài lẫn nhau làm nổi bật, cho người ta một loại kích tình không bị cản trở cảm giác. Chú ý tới gã lệ ông Joset, vị này thần tình yêu cùng sắc đẹp to gan nữa ngực, đối gã lệ ném lấy một cái trêu chọc vũ mị ánh mắt trong chốc lát, tạ gã lệ ống trong tâm mắt lại nhìn thấy thần tình yêu cùng sắc đẹp dường như nhiều hơn nhất trọng mập mờ lộng kính, nhường thục na nhìn xinh đẹp mà tuyệt trần, hết sức mê người. lung lây đầu, gã lệ ống rời ánh mắt, thục na cũng vô dụng cái gì quyền hành, nhưng chỉ cần thấy được nàng, liền sẽ nhận thần vô hình bị động ảnh hưởng, chậm rãi chậm luân. nhìn thấy gã lệ ống rời ánh mắt, thần tình yêu cùng sắc đẹp thanh thúi cười một tiếng, cũng không có cùng gã lệ ống đáp lời, chỉ là cùng bên cạnh bảo hộ nữ thần càng tạ kéo túi đầu trò chuyện với nhau, bởi vì là lấy thần niệm trò chuyện, cũng không biết các nàng đang nói cái gì, chỉ là thỉnh thoảng liền chuyện di ánh mắt, nhìn về phía hai vị long thần gã lẹ ổng chuyển di ánh mắt, nhìn về phía một vị khác không thuộc về thiên đường sơn thần linh. nàng xem ra cũng không phải là đa số thần linh tương đối yêu quý hình người, mà là duy tự thành một gốc cảnh lá rậm rạp tượng thụ bộ dáng. bất quá tại trên cảnh cây có một trương mặt mũi hiền lành, tựa như tử phụ khuôn mặt. tự nhiên chi thần, dương dập cha, tây phàm nạp tư. đừng nhìn thần một bộ hiền hòa bộ dáng, nhưng là duy tự tự nhiên cân bằng thời điểm, thường thường sẽ thay đổi lạnh lùng vô cùng. đối với phá hư tự nhiên cân bằng sự vật, cho thấy lôi đỉnh chi nộ càng là kinh khủng. mặt khác đáng nhắc tới chính là vị này tự nhiên chi thần cũng ô lụa ở từng từng đi theo cường nộ chư thần đứng đầu. Phong bạo cùng hủy diệt chi thần là chính cống tự địch, hoặc là nói cùng toàn bộ cung nội chư thần đều là quan hệ thù địch. Bởi vì tự nhiên chi thần đại biểu tự nhiên trật tự cùng bình thản một mặt, cung nội chư thần lại là tự nhiên thiên hai, đồng thời nóng lòng thỏa mãn mình tư dục, lấy thần lực trắng trợn phá hư tự nhiên trật tự. Mặc dù là tại thiên đường sơn tổ chức, nhưng là thiên đường trên núi trung đẳng thần lực đều không thấy một cái, hiện nhiên không có đủ tham dự nghị hội tư cách. Tới không phải một phương thần hệ chi chủ, chính là thanh danh lan xa thượng tầng vị diện cường đại thần lực. Lần này thiên đường sơn hội nghị, chuẩn xác hơn nói, hẳn là cao đẳng thần hội nghị, gã lê ống yên lặng suy tư. Hắn một cái thứ nhược đẳng thần lực, lan luận tới nhiều như vậy cường đại thần lực trước mắt, cuối cùng vẫn là có chút áp lực. Dù sao sinh mệnh cấp độ hiện tại trên lệ như cũ không nhỏ. Nếu như là gã lệ ủng là một quả bình thường tinh tinh, bọn gia hỏa này đều không ngoại lệ đều tựa như lại nhật. Dù là các nàng đều thu liễm lấy khí tức của mình, chỉ là vô ý thức tiết lộ ra ngoài cực nhỏ bộ phận, cũng làm cho gã lệ ủng cảm thấy kiêng kỵ, cơ bắp căng cứng. Đây không phải trên tâm lý khẩn trương, bởi vì gã lệ ủng biết mình rất an toàn. Dù sao nơi này là thiên đường sơn, không phải vượt sâu hoặc là địa ngục. Chương bốn cao đẳng thần hội nghị, thần hy lớn tà thần cầu nguyện phiếu, hai. Hắn đây là tại đối mặt xa xa cường đại hơn mình đỉnh phong tồn tại thời gian, thân thể bản năng phản ứng. Những này tại gã Lệ Ẩng tầm mắt bên trong thần linh, có thể nói là đa nguyên vũ trụ chân chính trưởng cường giả, mỗi một cái đều không thể coi thường được, địa vị cao thượng, nhận vô tận thế giới lấy ước vạn làm đơn vị sinh vật tín ngưỡng. Lúc này, Kim trúc Long thần rất chi kỳ tạo nên long uy, là gã Lệ Ẩng đem thần uy chống cự bên ngoài. Gã Lệ Ẩng căng cứng thân thể, lần này chậm rãi trầm tĩnh lại. Loại trang diện này, còn là lần đầu tiên thấy a. Ngươi tại chư thần trong lòng là bị xem như cường đại thần lực đối đãi, tương tự cao đẳng thần hội nghị nhiều đến mấy lần, về sau ngươi sẽ từ từ thích ứng. Kim Trúc Long thần nói nhỏ nói rằng: Gã Lệ ông bản Tôn bây giờ thứ nhược đẳng thần lực, tại đây trời chư thần bên trong có thể bỏ qua không tính, nhưng là đầu này trưởng thành không lâu thời quang long chỗ có được tầng sâu lực lượng, lại là cường đại thần lực đều không thể coi nhẹ. Nhất là tại, Hỏa Chi Hương chiến dịch về sau. Chư thần đối gã Lệ ông coi trọng lại lần nữa tăng lên một cái cấp bậc, đem hắn xem như chân chính cường đại thần lực đối đãi, cho nên lần này nghị hội có hắn một phần. Cùng lúc đó, một đạo như là thái dương vừa mới dâng lên, tựa như thần hy mặt trời mới mọc quang mang nở rộ, sau đó nội liễm lại một chút, biến thành hình người. Đây là một cái có kim sắc da thịt khỏe đẹp cân đối nam tính, mặc tựa như thần hy chiếu rọi hoa lệ trường bào, nắng sớm lưu truyền, khuôn mặt dường như thanh niên, mang trên mặt dường quang tích cực, tràn ngập sức sống mê người nụ cười, một đôi kim sắc đôi mắt thâm thủy rất dễ dàng làm cho người hãm sâu trong đó, khó mà tự kiềm chế. Đến từ cực lạc cảnh cường đại thần lực, thần hy chi chủ Lù sản Sanda. Ân. Lù sản Sanda đại tà thần, ngươi cũng dám đến ta Tiên Đường Sơn. Vừa nhìn thấy thần hy chi chủ đến, chính nghĩa chi thần tỷ hy sinh đang lợi lẽ nghiêm khắc, bày ra một bộ tràn ngập địch ý bộ dáng, thanh âm trầm thấp chất vấn. Tà thần tới chơi, chúng ta chứ thần cũng không thể ngồi yên không lý đến có thần kỳ cười ha ha một tiếng, cũng phụ họa nói rằng, thần hi chi chủ sáng rỡ nụ cười cứng ở trên mặt, sau đó thở dài nói, chư vị, ta cái này đại tà thần xưng hào, một mực không biết rõ cụ thể xuất từ chỗ nào, nghĩ đến chính là các ngươi truyền bá ra ngoài a, ha ha, lùi ổng sẵn đã đại tà thần, chính nghĩa công đạo tự tại lòng người, ngươi cũng không cần cái chạy cái cối. bất quá, các ngươi tà thần có thể kiến thức đến thiên đường sơn mỹ cảnh, cũng coi như không dễ dàng, lần này liền phá lệ cho phép ngươi vị này tà thần giáng lâm a, tỷ đi lên trước, rồi ra hoàn hảo bàn tay, dùng sức vút thần hi chi chủ bả vai, tiếng nói gầm hậu vang rội nói, tỷ. Ngươi cùng ta thừa nhận, chính là ngươi truyền bá ra ngoài, nói ta là đại tà thần đúng không? Lưu Ổ sản đã đem tay của chính nghĩa chi thần vỗ xuống, nói rằng: Chính nghĩa chi thần lâm nhiên nói, không có chứng cứ chuyện, ngươi cũng không nên nói lung tung. Ta chính là chính nghĩa chi thần, làm sao lại làm ra loại này cùng chính nghĩa đi ngược lại chuyện? Vừa mới nói xong, thần lời nói xoay chuyển, nói, rõ ràng là ngươi hành vi bại lộ, bị người xem thấu tà thần bản tướng, liền nhận đi. Nhìn thần hy chi chủ quấn bách bức rứt bộ dáng, chúng thần nhịn không được lộ ra nụ cười, nhất là lấy chính nghĩa chi thần cười lớn tiếng nhất. Thực tế là. Ở chỗ này cường đại thần lực bởi vì phần lớn là thiện lương thủ tự trận doanh, cùng thần Hy Chi chủ quan hệ cũng còn không tệ, chính nghĩa chi thần cùng với nàng càng là thực sự đồng minh quan hệ, cơ hội cộng đồng tiến thối. Về phần tại sao muốn xưng hô thần Hy Chi chủ là đại tà thần, là từ thần đưa tới một hệ liệt sự cố dẫn đến. Thần Hy Chi chủ từng nhiệt liệt truy cầu quá mệnh vận nữ thần. Sau đó vì ứng đối thần Hy Chi chủ mạnh cháy mạnh truy cầu, vận mệnh nữ thần tinh lực bị phân tán rất nhiều, dẫn đến bị kẻ thù của thần ám toán tử vong, một phần thành hai, biến thành nữ thần may mắn tạ dị mổ dạ cùng vận rủi nữ thần bèn ra. Thần Hy Chi chủ là một vị tích cực hướng lên tràn ngập sức sống thần linh, thần không có vì cựu hải vẫn lạc mà thương tâm bao lâu, trong ngay mắt liền yêu mới một vị nữ thần, đại địa chi mâu sẵn sử ra, cả hai kéo dài được quãng, chia chia hợp hợp tình cảm lưu luyến, đồng thời một mực tương hỗ là đồng minh, quan hệ ôn hòa hữu hảo, cũng cùng ở cực lạc cảnh. Mặt khác, bởi vì cùng thần hy chi chủ tình yêu cùng nhật, đại địa chi mâu có khi bỗng nhiên chức trách của mình, khiến rất nhiều thế giới thổ địa biến càn cỗi, giá tiếp khiến rất nhiều sinh vật tử vong. đang cùng đại địa chi mẫu tách ra thời gian bên trong, thần hy chi chủ nghĩ đến chính mình cứu hải, thế là ý đồ phục sinh vận mệnh nữ thần, kết quả, vận mệnh nữ thần không thể phục sinh còn kém chút dẫn đến nữ thần may mắn cùng vận rủi nữ thần cùng một chô vất lạc, cả hai đều là trung đẳng thần lực mặc dù rất tức giận nhưng là đối cường đại thần lực thần hy chi chủ cũng không thể tránh được chỉ có thể tiếp nhận thần hy chi chủ chịu nhận lui không cách nào phát tác đang muốn phục sinh vận mệnh nữ thần thời điểm trời xui đất khiến còn khiến đã tử vong ác thần chính sách tàn bạo chi thần bạn sống lại đây chỉ là thần hy chi chủ tình cảm phương diện đưa đến vấn đề ngoại trừ thần hy chi chủ còn hạ phàm giáng lâm cùng tà giáo bái long giáo tà giáo người sáng lập chiến đấu kết quả chính mình thụ thương không có thể đem hoàn toàn giết chết ngược lại khiến bái long tên thánh âm thanh lan chuyển lớn càng thêm đồng bộ phát triển Bái Long Giáo, lại tên là Long Vũ Giáo. Đây là một cái tôn trọng cự Long Giáo hội, sẽ vì cự Long cung cấp tài bảo, quyền tộc, hậu cần trị liệu các loại tiện lợi, thành viên trải rộng rất nhiều thế giới, nhưng là bọn hắn vừa nóng trung tại đem cự Long chuyển hóa làm Long Vũ yêu, thậm chí thừa dịp tín nhiệm chính mình cự Long tại ngủ say thời gian tiến hành chuyển hóa nghi thức, làm đối phương vừa tỉnh dậy lại phát hiện chính mình biến thành Long Vũ yêu. Bởi vậy, tuyệt đại đa số chân Long đều phiền chán bái Long Giáo, coi như tiếp nhận bọn hắn quà tặng, cũng biết mười phần cảnh giác, nhưng lại trở lên còn không tính thật đại sự. Thần Hy Chi chủ từng muốn muốn thành lập một cái lấy chính mình làm chủ thần thần hệ, kết quả tự nhiên là thất bại, thậm chí, đưa đến một trận được xưng là Bình Minh Thai Ương Thai nạn sinh ra, khiến mấy cái ma pháp đế quốc hủy diệt, một cái thế giới tiêu vong, một cái tương đối nhỏ thần hệ sụp đổ. Từ trên tổng hợp lại, đại biểu tích cực, Dương Quang, tiến tới các loại chính diện từ ngự thần Hy Chi chủ, thường xuyên đem chuyện dẫn hướng không thể đoán được mặt trái. Lại thêm thần Hy Chi chủ đối thế giới trật tự phá hư chiến tích, tại dưới tay nàng gặp nạn thần linh thậm chí vượt xa rất nhiều tương đối nghe tiếng tà thần. Bởi vậy, chư thần tặng cho nàng một cái ngoại hiệu, Lỗ ổ san Đà đại tà thần vị này đại tà thần lộ diện một cái, thánh thành chi đỉnh bầu không khí liền biến linh hoạt rất nhiều, dường như chư thần đều biết thần lấy nàng làm trung tâm bắt đầu trò chuyện khai thông. một đoạn thời điểm sau, càng nhiều thần linh lần lượt dáng lâm, đến từ ngoại vực chi thức chi chủ hâu ấu mã, đến từ cực lạc cảnh đại địa chi mâu váy tia, đến từ hỗn độn hải chiến thần tạp tặc, trình diện thần linh đều là cường đại thần lực, thần uy vô cùng minh ông, trầm động chập trùng, dường như từng vòng mặt trời bắn ra quan mang. làm lần này cao đẳng thần hội nghị mời thành viên toàn bộ tới thăm sau một đạo thánh khí quang mang theo chúng thần chỗ không vực phía dưới á không thần tộc trong thánh điện bước lên mà ra lại từ kim tự tháp giống như thánh thành ở giữa tiếp tục hướng bên truyền bắn ra tạo thành một đạo sáng chói ánh sáng chói mắt trụ. trong cột ánh sáng đi ra một gã á không thần tộc nó đầu đội mũ miệng toàn thân đều bị thánh quang bao phủ thân mang uy vũ bất phàm ngân bạch cao giáp dáng người khôi nô vị này là á không thần vương nó không phải thần mà là một gã thứ cường đại thần lực á không thần tộc là thiên đường sơn chủ yếu nhất cư dân cũng là thiên đường dạ mạ mộ tổ thổ dưỡng dụng sinh vật vị này á không thần vương thì đại biểu thiên đường sơn ý chí chỉ huy một bộ phận không đi theo tại bất kỳ thần linh Á Không thần tộc cùng thủ vệ Thiên đường sơn trật tự chuẩn xác hơn nói Á Không thần vương là Thiên đường sơn ý chí vận dẫn cùng loại thú lanh chúa cùng anh linh vương bất quá phượng thức tư duy cùng chúng nó hoàn toàn khác biệt nó là một gã người thủ vệ thời điểm đề phòng có khả năng đến nguy hiểm Á Không thần vương phía sau chính là theo thánh thành chi đỉnh bắn ra thông tiên của sáng chư vị thông hướng sán lạn thiên quốc Thiên đường chi cầu đã mở ra mời đi thôi chư thần hội nghị sẽ tại sán lạn thiên quốc tiến hành cho dù đối mặt với cường đại thần lực chư thần Á Không thần vương sắc mặt vẫn là lạnh lẽo cứng rắn vô cùng không mang theo tình cảm nói rằng Cái gọi là thiên đường chi cầu chính là sau lưng nó quang mang sáng chói chi trụ. Chương 476, nhằm vào Long tộc chúng thần thầm phán, cầu nguyện phiếu, 1. Thiên đường sơn tầng thứ 7 Jolie ạ thiên đường, sán lạn thiên quốc, chỉ có thông qua thiên đường chi cầu khả năng đến, cùng cái khác 6 tầng thiên đường sơn hoàn toàn khác biệt, bởi vì dù là đối với thiên đường sơn cư dân mà nói, tầng thứ 7 cũng là một cái hết sức thần bí giới vực. Gã Lệ ông ngẩng đầu, nhìn ra xa hướng mênh mông quang vĩ thiên đường chi cầu. Chất, chư thần hành động, hóa thành đạo đạo thần quang, tiến vào thiên đường chi cầu, qua trong giây lát không thấy bóng dáng. Kim trúc Long thần đối gã Lệ Ầm nhép nhở tới sán lạn thiên quốc, ngươi có thể sẽ có chút khó chịu, bất quá cũng sẽ có chút chỗ tốt. khó chịu, kim trúc long thần không có nói nhiều, gã lệ ổng cũng không có truy vấn. hai vị chân long bắn lên long dực, cũng tiến vào thiên đường chi cầu, thân thể biến mất tại vô tận huy quang bên trong. Làm gã lệ ổng tiến vào thiên đường chi cầu trong ngay mắt, hắn cảm giác trong tầm mắt tất cả đều là tráng xóa cảnh tượng, thời gian cùng không gian cơ hội đều làm lẫn lộn, hơn nữa thiên đường dạ mạ mộ tổ ứng ôn hòa thoải mái dễ chịu thanh vang, cũng chính là tạo thành thiên đường chi cầu quang mang bản chất, cũng biến thành dần dần nóng dực lên. cái trạng thái này không có duy trì liên tục bao lâu. Dường như chỉ là một cái chớp mắt, trong mắt gã Lệ ổng trắng xóa cảnh tượng liền tan ra. Một phen mới thiên địa hiện ra ở trong mắt gã Lệ ổng. Đây là một chỗ thánh quang tạo thành hải dương, quang mang sán lạn vô cùng, biến ảo khó lường, biến thành các loại sinh vật bộ dáng trên không trung lao nhanh phi nhanh, không có bầu trời cùng đại địa, chỉ có vô tận thánh quang lưu chuyển, phảng phất có sinh mệnh đồng dạng nhảy nhót không ngừng, chiếu rọi tại chư thần trên thân. Ngoại trừ vừa mới đến chư thần cùng thánh quang bên ngoài, nơi này liền không có bất kỳ vật sống. Đồng thời, gã Lệ ổng nhíu mày. Vừa mới đến, gã Lệ ổng liền cảm nhận được kim chúc long thần trong miệng khó chịu. Tại thiên đường chi cầu liền truyền đến cảm giác nóng rực, đã gần như biến thành phỏng, mà lại là nguồn gốc từ ý chí của gã lệ ổng cùng tâm linh, cũng không phải là nhũ thể. Đồng thời, từng bức họa tại trong đầu của gã lệ ổng hiện hiện, vừa mới sinh ra thời gian, vì no bụng trộm long nương bảo thạch, hành hung chính mình long đệ long nguội bị khu trục trở về về sau, lại hành hung bạch long nương, đoạt thần tổ rồng, còn có gặp phải hai cái tại cực địa yêu đối hải đồng ạ mổ cùng lý lịch thời gian, cũng không có thu lưu bọn hắn, ngược lại toàn bộ khu trục. Mỗi khi loại này hồi ức hình tượng hiện ra thời gian, gã lê ống thừa nhận phỏng liền biến kịch liệt hơn lên, trong gói u minh dường như có một cái thanh âm êm ái tại bên thay gã lệ ông nói nhỏ, nói cho hắn biết, hắn làm đây đều là không đúng, hắn hẳn là tâm tính thiện lương, cứ thế thiện đi ứng đối thế gian đủ loại, lấy mình làm gương, hiện ra quan huy, khiến đa nguyên vũ trụ trở thành chí thiện chi địa, đã không còn phân tranh, đã không còn chiến hỏa, tất cả sinh vật vui chơi thỏa thích cho tới thiện tiên đường. cuối cùng, ký ức hình tượng tiếp tục lưu động, đi tới vinh quang chiến tranh, mỗi giết chết một gã tinh linh, mang đi một đầu sinh mệnh, gã lệ ông nội tâm phỏng liền thêm ra một phần, chỉ có cảm thấy nỗi hận, hướng tới thiện lương, mới phảng phất có một dòng suối trong cõi rửa, vớt lên loại này phỏng. thang đến cuối cùng tự nhân chiến tranh. Hồi ức tới chính mình lấy hóa thân tàn sát cự nhân thời gian, phòng cảm giác đạt đến đỉnh phong, mà lấy gã lệ ổng như sắt thép ý chí cũng có chút lung lay. Gã lệ ổng không rên một tiếng, tới tiến hành chống cự. Càng chống cự, phòng cảm giác càng mạnh. Bởi vậy, gã lệ ổng càng ngày càng nóng, cảm giác chính mình phảng phất muốn hòa tan tại vô tận thánh quang bên trong, bên thai nói nhỏ theo nhu hòa biến thành lạnh thấu xương nguy hiểm tiếng nói, tựa hồ là đang cảnh cáo gã lệ ổng, bất kỳ tà ác đều sẽ bị trí thiện tri điều tính hóa. Gã lệ ổng không hề lay động, ý chí tại loại này không thể tưởng tượng phòng bên trong rèn luyện. Thẳng đến cuối cùng, do ý chí của gã lệ ổng đã mô hình hóa lên dường như thật muốn hòa tan, trong đầu tràn ngập các loại là thiện suy nghĩ, thiên đường sơn mong muốn dung ta. Tại ý thức sắp trầm luân thời điểm, sắc mặt gã Lệ ổng quyết tâm, chuẩn bị lại lần nữa thi triển thời lòng nghịch lưu. Một bên khác, Kim Trúc Long thần nhìn qua bị Thánh quang bao phủ, sắc mặt biến hóa không ngừng gã Lệ ổng, rũ ra một cái long trảo, cũng định giúp gã Lệ ổng xua tan chí thiện thánh quang. Đúng lúc này, quay chung quanh gã Lệ ổng thánh quang đột nhiên biến vô hại. Gã Lệ ổng như ở trong ngục mới tỉnh, dường như ngâm nước hồi lâu rốt cục nổi lên mặt nước, miệng lớn hít thở mấy lần, sau đó kiêng kỳ ánh mắt đảo qua nơi này, sàn lạn huy hoàng vô tận quang mang chi cảnh khó có thể chịu đựng phòng cảm giác biến mất. Gã Lệ ổng cũng tán đi đã tụ tập mà đến thời gian chi lực. Có ý tứ chính là, thời gian chỉ mới qua ngắn ngủi mấy giây, nhưng là gã Lệ ổng hồi ức lại nhớ lại cuộc đời của mình, hơn nữa tuần hoàn qua lại mấy chục lần, một mực thừa nhận tâm linh phòng. Làm gã Lệ ổng từ đó thoát ly, cảm thấy mình ý chí càng thêm kiên định, dường như bị rèn luyện qua thần thiết, không tí vết chút nào, không thể phá vỡ. Nếu như là hiện tại ta đối mặt Vân Cự Nhân chi thần, có một cái cấp độ chiến lệnh, nhưng tâm linh của thần quyền hành chỉ sợ đều rất khó ảnh hưởng đến ta. Gã Lệ ổng yên lặng trầm ngĩ. Đồng thời, Kim Trúc Long thần nói rằng Sán Lạn tiên Quốc, nơi này chính là một cái địa phương nguy hiểm, là Thiên Đường Sơn Khởi Nguyên, một chỗ trí thiện lĩnh vực. Nơi này trí thiện thánh quang sẽ trôn vùi tất cả dị chất cùng tà ác, liền xem như thiện lương thủ tự sinh vật đến nơi này, cá thể ý chí cũng biết bị tịnh hóa tăng nhân dã, trở thành Sán Lạn tiên Quốc một bộ phận. Chỉ có đến cường đại thân lực cấp độ, khả năng hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Ngân sắc Cự Long thở ra một hơi, chậm rãi nói, hóa ra là dạng này, cường đại thân lực không bị ảnh hưởng, cũng không phải bởi vì trí thiện, chỉ là bởi vì lực lượng đủ để không nhìn nơi này ăn mòn mà thôi. Cường đại thần lực phía dưới đều sẽ bị ảnh hưởng điều này nói rõ có thể khiến cho nơi này công nhận trí thiện sinh vật căn bản lại không tồn tại thiện lương chư thần cũng giống vậy trí thiện cùng thiện lương cũng không phải là một cái khái niệm trí ác cùng tà ác cũng không phải giống nhau khái niệm vực sâu trong địa ngục tà ác tồn tại chỗ nào cũng có nhưng là muốn nói trí ác giống nhau tung tích khó tìm người nói không sai sán lạn thiên quốc nơi này thậm chí so vực sâu địa ngục đều cực đoan bất quá đây cũng là thiên đường sơn chỗ đặc biệt một đạo ôn hòa mà quen thuộc tiếng nói vang lên gã lão ông quay đầu thấy được người mặc kim sắc thần bảo bộ dáng tựa như hiền lành ôn hòa lão giả quang minh thần hồi lâu không thấy quang minh thần Ngươi thần quốc ngay tại sán Lạn Thiên quốc, là ngươi triệu khai hội nghị sao?" Gã Lệ ổng dò hỏi. Quang Minh thần lắc đầu, nói, "Không phải ta." Như vậy sẽ là ai? Có thể triệu tập nhiều như vậy cao đẳng thần linh. Ánh mắt của Quang Minh thần nhìn về phía ở khắp mọi nơi Thánh Quang, không có trả lời. Nhưng là gã Lệ ổng cùng Kim Trúc Long thần đã hiểu. Thiên Đường Sơn, vị diện có ý chí, đây là chúng thần đã xác định chuyện. Chủ vật chất vị diện bên ngoài ngoại tầng vị diện, chia làm lấy vực sâu cầm đầu tầng dưới vị diện, lấy Thiên Đường Sơn cầm đầu thượng tầng vị diện, bởi vậy có thể thấy được, Thiên Đường Sơn ở cấp trên vị diện bên trong địa vị chi cao nơi này cũng không phải hỏa chi hương hoặc là anh hùng lĩnh vực giống như yếu đối vị diện thiên đường sơn chư thần cũng là hết sức cường hãn một thế lực viễn siêu đơn nhất thần hệ bao quát kim trúc long thần cùng thần gã lệ ống cũng là thiên đường sơn chư thần một viên đột nhiên thánh quang hội tụ vào một chỗ biến thành chư thần nhìn thấy á không thần vương á không thần vương bàn tay vung lên từng đạo quang mang tạo thành như là sao trời giống như hình dáng tự động tàng ra quay trung quanh thành vòng chư vị bắt đầu đi không nói tiếng nào nhưng là chúng thần tự nhiên mà vậy minh mệnh những ngôi sao này chính là các nàng nghị hội chỗ ngồi chư thần ngồi xuống giáng lâm tại từng khỏa thánh quang sao trời phía trên, cuối cùng gã lệ ửng ở vào kim trúc long thần cùng quang minh thần ở giữa vị trí. tại hội nghị chính thức trước khi bắt đầu, mời các vị nhìn xem những này cảnh tượng. á không thần vương thanh âm lạnh lùng, nói rằng vô tận thánh quang như là thủy triều chậm trùng thoải mái, xen lẫn cấu trúc thành một vài bức hình tượng. hình tượng bên trong, long cùng tinh linh tiến hành chiến tranh, dẫn đến trời đất sụp đổ, sinh linh đổ thán, vinh quang chiến tranh hiện ra tại chư thần trước mắt. nhưng là cái này cũng không duy trì liên tục quá lâu, rất nhanh hình tượng biến hóa, biến thành long cung tự nhân, xa so với long cung tinh linh càng thêm điên cuồng kịch liệt chiến tranh. Những hình ảnh này bên trong, có chân long cùng cự nhân chiến đấu, dư ba nhường một chút vô tội quấn vào trong đó sinh vật có trí khôn quốc gia vì đó hủy diện, máu chảy thành sông, thây chất thành núi, quần sơn liên tiếp đổ sụp, dừng rậm cho một mồi lửa, liền đại dương mênh mông đều bị long tộc cộng hưởng thi pháp bốc hơi, lộ ra khô cảo thềm lục địa, vô số hải tộc sinh linh tử vong. Chương 476, nhằm vào long tộc chúng thần thẩm phán, cầu nguyện phiếu, 2. Vạn diệt ánh sáng chi sâm, kém chút phá thành mảnh nhỏ anh hùng lĩnh vực, cũng đều ở hàng ngũ này. Chúng thần chơ mặc, nhưng là từng tia ánh mắt đã tập trung tại ở đây hai vị trên người long thần. Hình tượng còn chưa kết thúc. Thừa dịp Long cùng cự nhân chiến tranh dẫn đến càng ngày càng nhiều thương vong, thế giới cục diện hỗn loạn thời điểm, ác ma, ma quỷ, tà vật. nhao nhao rời đi tầng dưới vị diện, tiến về chiến tranh tri địa, âm thầm thu lấy linh hồn, lớn mạnh tự thân, hay là đục nước béo cò, mượn từ Long cùng cự nhân chiến đấu dư ba đổ thành diệt quốc. Cuối cùng, hình tượng như ngừng lại Long cùng cự nhân tại hai phe phong mang tất lộ, ác ma cùng ma quỷ ở giữa quần tiểu kết cấu bên trên. Chính như các vị thấy, Long tộc cùng tinh linh, còn có cự nhân chiến tranh, dẫn đến thiên tai liên tiếp phát sinh, vị diện vỡ nát, nhân họa vô tận, trở thành thân viên ác ma cùng địa ngục ma quỷ chất dinh dưỡng sinh sôi cổ vũ tà ác phát triển hiện tại chiến tranh mặc dù kết thúc nhưng là tạo thành di họa lại là vô tận á không thần vương nhìn ra xa hướng hai vị long thần thanh âm hờ hững nói ta đại biểu thiên đường sơn triệu tập các vị đến đây mục đích chỉ có một cái ta hy vọng đạt được long thần hệ cam đoan tại sau ngày hôm nay long tộc sẽ không lại bước lên bất kỳ chiến tranh bằng hàng diện sẽ không lại cho tầng dưới vị diện sinh vật tà ác thời cơ lợi dụng sẽ không làm đa nguyên vũ trụ vì đó dung chuyển quả nhiên kẻ đến không thiện gạ lẹo cùng kim trúc long thần liếc nhau một cái chiến tranh kết thúc không bao lâu liền tổ chức chư thần hội nghị. Tỷ lệ lớn chính là nhắm vào bọn họ, sự thật cũng là dạng này. Chúng thần ánh mắt lấp loé, đều trầm mặc, không nói gì. Ngắn ngủi trầm mặc sau, ánh mắt Kim Trúc Long thần nhắm lại, lợi trảo dưới thân thể sao trời mặt ngoài lưu lại đạo đạo vết cào, trầm giọng nói: "Á Không Thần Vương, ý của ngươi là, chiến tranh tất cả đều là ta Long tộc sai lầm. Chúng ta Long tộc cần là chiến tranh tạo thành phá hư tính tiền. Nghe vậy, đại điệu chi mẫu váy tiệc ngữ khí nhu hòa, nói: "Bà Hạc Mút, xin đừng nên tức giận. Á Không Thần Vương hoàn không phải là ý tứ này. Chuyện này hội nghị chỉ là nghiên cứu thảo luận đề nghị, cũng không có trách cứ Long tộc ý nghĩ." Thần Hi Chi Chủ mặt lộ vẻ mê người Dương Quang mỉm cười, cũng phụ hòa nói, đúng vậy à, bà Hạ Muất, tỉnh táo một chút, á không Thần Vương đại biểu Thiên Đường Sơn sẽ không vô cớ thà mất, có lẽ thần chỉ là biểu đạt không tốt. Chính nghĩa Chi Thần thì là dường như đang giúp đỡ Kim Trúc Long Thần, nói, á không Thần Vương lời nói hoàn toàn chính xác dễ dàng gây nên hiểu lầm, bất quá ta tin tưởng bà Hạ một người cũng sẽ không cố tình gây sự, đúng không? Chưa nghe một chút á không Thần Vương nói thế nào à? Tại chúng thần thuyết phục bên trong, Kim Trúc Long Thần cũng chỉ có thể dập tắt lửa giận. Đồng thời, Gã Lệ ống nhìn xem từng vị thần linh ôn hòa khuôn mặt, nghe các nàng nu hòa ngư khí biểu lộ không hề lay động, nội tâm lại nghiêm nghị lạnh như băng xuống tới. Tại thánh quang che lớp lại, Gã Lệ ổng dường như thấy được chư thần lạnh lẽo để phòng ánh mắt, như nhìn qua như rắn độc, đang theo dõi mình cùng Kim Trúc Long Thần, những này thần lời nói mặt ngoài không đồng nhất mà nói, nhưng là rất hiển nhiên, tại nội tâm chỗ sâu ý kiến là nhất trí. Cái này cam đoan, chúng ta không cách nào cho người. Gã Lệ ổng cũng nói, không để cho Kim Trúc Long Thần một mình phân chiến, thay thần chia sẻ đến từ chư thần áp lực. Vừa dứt lời, chư thần ánh mắt liền tập trung đến trên người Gã Lệ ổng. Nơi này thần linh, đều không ngoại lệ toàn bộ cường đại thần lực cấp độ, ánh mắt của các nàng cũng không phải tốt như vậy tiếp nhận, nội tâm gã lệ ông trầm xuống, chỉ cảm thấy không khí xung quanh tựa hồ cũng đông lại. Đồng thời, Quang Minh lờ rộ, phất qua thân thể của gã lệ ông, nhường hắn cảm thấy áp lực tiêu tán rất nhiều. Quang Minh thần lộ ra một cái ôn hòa nụ cười, khẽ mút cằm, không nói tiếng nào. Nếu như ta Long tộc cam đoan, sẽ không lại chủ động khởi xướng chiến tranh, ngày sau nếu là có thấp kém chủng tộc khiêu khích ta tộc, tộc ta phải chẳng trị có thể mặc cho bọn chúng lức hiếp. Chân Long uy áp không thể xâm phạm, Á Không Thần Vương yêu cầu đã xúc phạm ta Long tộc ranh giới cuối cùng. Lúc này, Á Không Thần Vương đạo Tại chiến tranh thời kỳ, bất luận là tình yêu và sắc đẹp, vẫn là chính nghĩa, tri thức, những vật này đều sẽ lọt vào phá hư, chiến tranh sẽ để cho tất cả mỹ hảo mất đi nên có nhan sắc. Kim chúc Long thần, thời gian long thần. Ta biết chiến tranh không phải long thần bản ý, nhưng là, long tộc thiện chiến cũng là sự thật không thể chối cãi. Những lời này, lệnh ái cùng mỹ tri thần, chính nghĩa chi thần, tri thức chi chủ trở thần linh rất tán thành. Ai, hoàn toàn chính xác có vô số tri thức bị hủy bởi chiến hỏa, không còn tồn tại. Tri thức chi chủ Âu Mã thở dài một tiếng. Hiếu chiến chủng tộc vô cùng vô tận, dường như không chỉ có ta long tộc Kim trúc Long thần khôi phục tỉnh táo, mặt rồng phía trên không biểu lộ nói. Nhưng là, cử động của Long tộc có thể thiết thực ảnh hưởng đến toàn bộ đa nguyên vũ trụ, chúng tộc khác không làm được đến mức này. Đại địa tại cử Long trà đạp hạ phá thành mảnh nhỏ, chia 5 sảy 7, làm ta cảm thấy rất đau lòng. Đại địa chi Mâu nói rằng, đồng thời, tự nhiên chi thần tây phàm nạp tư, tại tượng thụ trên thân thể hiền lạnh khuôn mặt, đã biến hết sức lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía Long thần, nói, bị hủy bởi Long tộc thổ tức cùng pháp thuật tự nhiên sơn lâm càng là vô cùng vô tận. Tự nhiên chi trật tự lọt vào như thế phá hư, Long tộc khó mà thoát tội. Xem như tự nhiên bảo hộ thần. Tây Phạm Nạp Tư rất khó dễ dàng tha thứ đối với tự nhiên đại quy mô phá hư. Thần là ở đây cái thứ nhất, trực tiếp đối Long Thần lộ ra địch dĩ thần linh, không che giấu chút nào. Chuyện này hội nghị, chuẩn xác hơn mà nói, là đối Long tộc thẩm phán. đã như thế kháng cự tộc ta tham dự chiến tranh, vì cái gì không ở chính giữa đồ ngăn cản, mà là phải chờ tới hiện tại, đợi đến chuyện đã thành kết cục đã định, chi thức tiêu vong, đại địa vỡ nát, tự nhiên hủy diệt thời điểm mới nói. Gã lệ ông hỏi lại chư Thần. Trâm Mặc một lát sau, á không thần vương trả lời, các ngươi cùng cự nhân Trư Thần trong chiến tranh gần như điên cuồng, chúng ta rõ ràng. Chiến tranh đã không cách nào ngăn cản, chỉ có tại chiến hậu xử lý, dự phòng tương lai lại có cùng loại chiến tranh xảy ra. Cự nhân thần hệ, đây cũng không phải là cái gì tiểu thần hệ. Toàn bộ thần hệ cơ hồ toàn diện, long thần cũng tử vong không ít chiến tranh, ai sẽ ngốc tới giữa đường ra tay? Những thần linh này, không có một cái là ngốc. Tại chiến tranh kết thúc sau, thừa dịp song phương lưỡng bại cầu thường, mà người thắng vẫn không có thể khôi phục như cũ thời điểm, mới là tốt nhất vấn trách thời điểm. Các ngươi dường như hiểu lầm, ta bạ hạ một chỉ là thiện long chi thần, cũng không phải là long tộc chủ thần, ta không có quyền đại biểu toàn bộ long thần cho các ngươi cái này căn đoán. Dừng một chút, Kim Trúc Long Thần cười ha ha một tiếng, sau đó phong mang tất lộ, nói, hơn nữa, coi như ta có thể, ta cũng sẽ không làm như vậy. Gã lệ ông đồng thời nói rằng, chư Vị, nếu như không có những chuyện khác, trận này hội nghị các ngươi có thể tiếp tục, chúng ta rời đi trước. Biết chư Thần thái độ sau, hội nghị cũng không lại tham gia cần thiết. Đại điệu Chi mẫu nhẹ nhàng thở dài, nói, trận này nghị hội chỉ là thương thảo cùng đề nghị, hai vị Long Thần vì sao cố chấp như vậy, khó mà khai thông. Gã lệ ông gật gật đầu, nói, nếu là đề nghị như vậy, ta cùng Bạ Hạ một có thể minh xác biểu thị, chúng ta không tiếp thụ đề nghị của các ngươi. Nghe vậy chúng thần đều trầm mặt lại, mở ra thiên đường chi cầu a, hoặc là ta sẽ mở sán lạn thiên quốc hàng rào, trực tiếp rời đi. Kim trúc long thần thái độ cường ngạnh, nói rằng Á không thần vương lên tiếng lần nữa, nói ta lui một bước, cái này cam đoan các ngươi có thể không cho, nhưng là trận chiến tranh này cũng cần dừng ở đây. Nói xong, nó liền nhìn trầm trầm hai vị long thần, chờ đợi trả lời. Ngân sắc cự long rơi lên cái cảm, nhìn về phía Á không thần vương, nói chiến tranh đã kết thúc, ngay tại giai đoạn kết thúc, chờ ta tổ quét sạch cự nhân tộc, tự nhiên sẽ đình chỉ a không thần vương đạo, yêu cầu của ta chính là các ngươi hỉ hết ngoài dùng tay. Uông Tha còn sót lại cự nhân, cự nhân thần hệ đã gần như toàn diệt, không có thần linh, cự nhân tộc sẽ không đối với các ngươi tạo thành nguy hiểm. Mặt khác, diệt tuyệt chủng tộc thật là chỉ có tà ác đến cực điểm sinh vật mới có thể làm chuyện xảy ra. Chính nghĩa chi thần cũng nói, đúng vậy à, gã lệ ổng, bà hẳn muốn, đây cũng không phải là cái gì chính nghĩa tiến hành, cho cự nhân tộc giữ lại một chút hy vọng sống à? Cự nhân tộc là sinh vật có trí khôn, không phải côn trùng gia thú, bọn chúng không nên lọt vào diệt tộc đối đãi, đây là đối với sinh mạng miệt thị cùng không tuân theo. Ngắn ngủi suy tư sau, Kim Trúc Long Thần cùng gã lê ống lần nữa cự tuyệt cái này rước lấy chính nghĩa chi thần bất mãn thần nói rằng hủy diệt chủng tộc nghiệp chướng nặng nghề cùng chính nghĩa con đường đi ngược lại các ngươi nhất định phải làm như vậy hai vị long thần cười ha ha nói chúng ta chưa hề rêu giao chính nghĩa cũng không phải chính nghĩa của ngươi đồng bạn hơn nữa nếu như cự nhân là côn trùng giã thú chúng ta mới lười nhác diệt tuyệt bọn chúng vừa vận tương phản bởi vì tôn trọng tất cả mới muốn đưa chúng nó đuổi tận diệt tuyệt lời nói của long thần chém đinh chặt sắt không có chu toàn chỗ trống lúc này á không thần vương lên tiếng trong lời nói không thiếu uy hiếp nói thiên đường sơn là thiện lương sinh vật thần thánh chi địa nhưng là các ngươi hiện tại cách làm để cho ta bắt đầu hoài nghi các ngươi phải trang thuộc về thiện lương trận doanh. Kim trúc long thần cười ha ha một tiếng, nói, ý của ngươi là muốn khu trục chúng ta rời đi thiên đường sơn. Á không thần vương có năng lực như thế, bởi vì nó đại biểu thiên đường sơn, có thể bại xích xây dựng ở thiên đường sơn thần quốc, nhường thần quốc dung chuyển khó có thể bình an, dẫn đến mục tiêu không thể không rời đi. Á không thần vương đạo, không, đây chỉ là một lần cảnh cáo. Tốt, cảnh cáo của ngươi chúng ta đã biết, như vậy, hiện tại chúng ta muốn rời khỏi sán lạng thiên quốc, các ngươi nguyện ý, liền tiếp tục thương thảo à có đề nghị gì cũng có thể lại cho hướng chúng ta Thần Quốc chúng ta sẽ cân nhắc có lẽ sẽ bằng lòng nói hai cái Cự Long đứng người lên chuẩn bị rời đi Quang Minh Thần lắc đầu không nói tiếng nào ở đây toàn bộ Thần Linh chỉ có Quang Minh Thần cùng đến từ Hỗn Độn Hải Chiến Thần Tạ Bát từ đầu đến cuối không nói chuyện trận này nhằm vào Long Thần Hội nghị bên trong giữ im lặng liền đã tương đối khó được Quang Minh Thần là cùng gã lệ lẹo cùng Kim Chu Long Thần có giao tình tốt về phần Chiến Thần Tạ Bát Chiến Thần Tạ Bát lại được xưng là vô địch chi thần vô địch đây cũng không phải là cái gì bình thường xưng hào nhưng là Chiến Thần hoàn toàn chính xác đánh được vô địch chi thần khán lợi Bởi vì, Chiến Thần có chính mình kiên định không thay đổi thừa hành ba cái nguyên tắc. Nguyên tắc thứ nhất, có như không có chỗ tốt thời điểm, ai cũng không rút, cho nên tạ Bạt thắng. Đệ nhị nguyên tắc, lúc có chỗ tốt thời điểm, nhưng hai bên đặt cược, cho nên tạ Bạt lại thắng. Thứ ba nguyên tắc, làm chỉ có thể tuyển một phương thời điểm, người nào thắng giúp ai, cho nên tạ Bạt vẫn là thắng. Tại chủ vật chất thế giới, hưởng ứng tín đồ kêu gọi, tạ Bạt thần lâm chiến trận thời gian, như cỡi màu trắng ngựa cái mang ý nghĩa chi quân đội này tất thắng, cỡi màu đen ngựa được đại rụt thì biểu thị chiến bại, nhưng hắn đa số thời điểm đều lựa chọn một cước giẫm một con ngựa. Hiển nhiên Chính thần cảm thấy thiên đường sơn cùng long thần hệ ở giữa khó mà lựa chọn, cho nên thừa hành nguyên tắc thứ nhất, ai cũng không dốt. Chính thần chuẩn tắc nhường thần không có bất kỳ cái gì để nhân, bởi vậy mới được xưng là vô địch chi thần, còn không mở ra thiên đường chi cầu. Kim trúc long thần long uy bắn ra, dường lên một cái long trảo, kim quang lập lòe, che khuất tràn ngập thánh quang. Á không thần vương không nói gì, nhưng là thiên đường chi cầu vượt qua không gian mà đến, rơi vào hai vị trước người long thần, gã lệ ổng cùng kim trúc long thần thông qua thiên đường chi cầu rời đi, lại lần nữa xuất hiện tại tầng thứ sáu chói lọi thiên quốc, sau đó trở về ngân sắc thiên quốc vừa mới giáng lâm tới Ngân Hải trên không, Kim Trúc Long Thần liền sắc mặt nghiêm túc nói với Gã Lệ Ổng, Gã Lệ Ổng mang lên Ngươi Thần Quốc bên trong trọng yếu hơn đủ vật, rời đi Thiên Đường Sơn. Tại hội nghị bên trong đối mặt Á Không Thần Vương chất vấn, trên thực tế là hết sức hung hiểm tình huống. Bởi vì xem như Thiên Đường Sơn ý chí hóa thân Á Không Thần Vương, tại Thiên Đường Sơn nhất là tại Sán Lạn Thiên Quốc có tương đối kinh khủng vĩ lực, Sán Lạn Thiên Quốc thì tương đương với Á Không Thần Vương Thần Quốc có thể so sánh thần cách đẳng cấp hai đỉnh cấp thần linh. Gia hỏa này cũng không phải thú lãnh chúa hoặc là anh linh vương, mà là thành thuộc lại cường đại vị diện ý chí hóa thân nếu như tại sán lạn thiên quốc trung á không thần vương cùng chư thần cùng một chỗ nổi lên coi như gã lệ ổng có thời long địch lưu cũng rất khó chống cự. bất quá những thần linh này dù sao cũng là thuộc về thiện lương chân doanh, có thể liên hợp lại ra tay với bọn họ khả năng cực kỳ bé nhỏ. tựa như á không thần vương sở nói chư thần mục đích kỳ thật cũng là cảnh cáo vì để cho long thần hệ có chỗ thu liễm làm ra hạn chế để phòng ngừa long thần hệ lại lần nữa trở thành bá quyền. đáng hận nếu như ta tộc chủ thần tại ánh mắt kim trúc long thần lạch léo nói nhỏ nói rằng người đây gã lệ ổng do hỏi kim trúc long thần nói rằng mang lên cần thiết đồ vật, ta cũng biết lập tức rời đi, coi như thần quốc khó mà di chuyển, không cách nào thoát ly thiên đường sơn, cũng chỉ có thể tạm thời gắt lại, đi thành lập một tòa mới thần quốc. đúng rồi, ngươi thần quốc bên trong Á không thần tộc sứ đồ, đều không cần mang đi, đem bọn nó lưu tại nơi này, coi như bọn chúng đối ngươi phát ra từ nội tâm trung thành, cũng biết không biết không dứt bên trong xem như Á không thần vương nhã tuyến. tại lọt vào Á không thần vương nhằm vào tình huống hạ, tiếp tục lưu lại thiên đường sơn, không khác tự chói tay chân. như vậy, rời đi thiên đường sơn, chúng ta đi chỗ nào? gã lê ông do hỏi. kim trúc long thần biết miệng cười một tiếng, nói vốn đang không có gì tốt chỗ, nhưng là hiện tại đi, ngươi suy nghĩ một chút, chúng ta đi nơi nào tốt nhất? Ngươi cũng đã có đáp án. Giống như Kim Trúc Long Thần nói tới, Gã Lệ ổng tại hỏi thăm thời điểm, kỳ thật nội tâm đã có đáp án. Hắn chỉ là tại hướng Kim Trúc Long Thần xác định một chút cả hai ý nghĩ phải trang giống nhau. Tốt, liền đi Anh Hùng Lĩnh Vực. Không chỉ có muốn đi, còn muốn hoàn toàn chiếm cư Anh Hùng Lĩnh Vực, đem Anh Hùng Lĩnh Vực biến thành chỉ thuộc về chân Long Ngoại tầng bị diện. Gã Lệ ổng nói rằng, chờ hoàn toàn nắm giữ Anh Hùng Chi Quan, Gã Lệ Ông liền có thể xem như Anh Hùng Lĩnh Vực công nhận người phân ôn. Đồng thời, Anh Hùng Lĩnh Vực chư thần nội tâm sinh ra dự cảm không ổn lại không biết nguyên nhân cụ thể, hết sức nghi hoặc. Chợt, gã Lệ Ông đem còn tại Ngân Hải tứ ngược chơi đùa du nạ kêu trở về, đi một chuyến thần quốc, mệnh lệnh một đám tinh linh người phục vụ, long nữ cận vệ, còn có chân long tín đồ con dân rời đi, lại mang đi thần quốc bên trong chân tạng rất nhiều tài bảo, lại thông qua kim trúc long thần mở ra đại quy mô truyền tống môn, mang theo thần quốc con dân cùng người phục vụ, chủng trung điệp điệp rời đi Thiên Đường Sơn. Đoán Trừng Á không thần vương cũng không nghĩ đến, chỉ là một lần cảnh cáo cũng gõ, hai vị long thần trực tiếp quả quyết muốn rời khỏi Thiên Đường Sơn, hơn nữa lôi lệ phong hành, nói đi muốn đi, không có nửa phần do dự. Đây đối với Thiên Đường núi đến nói kỳ thật cũng là tổ thất, bởi vì thần linh càng nhiều, thiên đường sơn uy vọng cũng càng cao. chương 477, vị thứ nhất anh linh chỉ vương, gã lệ ủng áo rụi tan. một, anh hùng lĩnh vực tầng thứ nhất bầu trời vườn, anh linh thánh điện. hoàn toàn như trước đây, lực lượng cùng dũng khí chi thần cụ cùng một đám anh linh tại anh linh thánh điện tiến hành lấy chiến đấu làm tên cung hoa biến hội. một chút tại thiên không vườn tương đối nghe tiếng bán thần cấp độ anh linh, ở chỗ này lẫn nhau ở giữa luận bàn kỹ nghệ, hoặc là trực tiếp cùng lực lượng cùng dũng khí chi thần kịch chiến đấu sức. đương nhiên, cùng thần linh đối kháng tiền đề là lực lượng cùng dũng khí chi thần tận lực thu liễm. anh linh mặc dù cường đại không phải bình thường sinh vật, nhưng cùng thần linh ở giữa trên lệnh vẫn còn khó mà đi quá giới hạn, chỉ có tại anh hùng chi quan tụ tập hạng, nhường tất cả anh linh cùng sinh mệnh năng lượng kết hợp với nhau, khả năng đạt sinh ra đủ để địch nổi cường đại thần lực anh linh vương. Trước kia, Hiếu Chiến cùng tôn trọng lực lượng lực lượng cùng Dũng khí chi thần, rất tình nguyện cùng anh linh nhóm tiến hành chiến đấu cùng hoan. Nhưng là nàng bây giờ, có chút không quan tâm. Lực lượng cùng Dũng khí chi thần phân ra mấy ngàn hóa thần, đồng thời cùng ở đây tất cả bán thần cấp độ anh linh tiến hành đọ sức, có thể không có một cái nào hóa thần mang trên mặt hưởng thụ chiến đấu khoái, ý, ngược lại lộ ra sổ nãất tức, cùng vị này thần linh bình thường tình huống cơ hợp. Ai, nếu như ta có thể thu được anh hùng chi quan, liền có thể đạt được anh linh nhóm chân chính công nhận. Mà không phải giống như bây giờ, bọn chúng mặc dù rất tình nguyện tụ tập đến nơi này của ta tiến hành không bao giờ ngừng nghỉ chiến đấu, lại không có một cái bằng lòng tín vua ta. Cu đối anh hùng chi quan vẫn là nhớ mãi không quên. Nhưng là anh hùng chi quan đã đến long thần hệ trong không chế, vị này thần linh cũng biết, chính mình chỉ sợ cùng anh hùng chi quan vô duyên. Lực lượng cùng dũng khí chi thần của hướng, thật sớm kết thúc lần chiến đấu này của Hoan, độc thân tiến vào anh linh thánh điện, sau đó ngồi vào hẳn là thuộc về anh linh chi vương trên bảo tọa, nhắm đôi mắt lại, phát ra thần niệm. Thần linh ý niệm phân tích lấy anh hùng lĩnh vực quy tắc, ý đồ từ đó tìm ra mới, có thể không chế anh linh phương pháp. Từ khi chiếm cứ anh linh thánh điện về sau, lực lượng cùng dũng khí chi thần liền không ít tiến hành tương tự quy tắc phân tích. Đáng tiếc, bất luận thời gian trôi qua bao lâu, lực lượng cùng dũng khí chi thần từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. Đột nhiên, bầu trời vườn không gian nổi lên tầng tầng gợn sóng sóng cả, một mặt phạm vi lớn vĩ diện chi môn dường như bầu trời vòng xoáy giống như chậm chậm mở ra. Dạng này động tĩnh không còn che giấu, tự nhiên không gặp được nơi đây anh linh cùng thần linh chú ý lực. Tại Anh Linh cùng Thần Linh nhìn chăm chú bên trong, hai đạo che khuất bầu trời thân ảnh dẫn đầu hiện thân, lớn long chi cánh bắn ra hướng mặt đất bóng ma, đem sừng sững tại quần sơn bảo vệ trung tâm, một tòa núi cao nhất chi đỉnh Anh Linh Thánh điện bao quát ở bên trong. Lực lượng cùng ánh mắt dũng khí chi thần ngưng tụ, thối lui ra khỏi hết sức chăm chú trạng thái. Gã Lệ Ầm Ồ li ổng cùng bà Hà Mụt. Long thần hệ tại sao lại đến Anh Hùng lĩnh vực, chẳng lẽ lại muốn ở chỗ này tiến hành chiến đấu? Anh Hùng lĩnh vực chư thần tâm can run lên. Nói thật ra, nội tâm của các nàng chỗ sâu đã bị Long thần nhóm lưu lại ám ảnh. Tại Hỏa Chi Hương chiến dịch, Anh Hùng lĩnh vực kém chút liền phải đi vào ánh sáng chi xâm theo gót sắp phá nát, để nơi này thần linh kinh hoàng khiếp sợ. Cuối cùng sắt gã lệ ông cho thấy thực lực, các nàng khoảng cách gần nhất cũng rõ ràng nhìn ở trong mắt. Hai cái nhất thu hút sự chú ý của người khác cự long hiện thân sau, vị diện chi môn cũng không có đóng lại, càng nhiều chân long từ đó nhảy ra, cơ hồ đều là cổ long tuổi tát tầng trở lên long, tối thiểu đều có truyền kỳ thực lực, số lượng nhiều, dường như liên tục không ngừng. Quần long xoay quanh tại thiên không vườn, long rực đập âm thanh liên tục không ngừng, dường như cuộn phong quét sạch, hùng hậu long uy cũng trùng điệp cùng một chỗ, khiến phụ cận sinh linh gần như khó mà hô hấp, nhận lấy cực lớn áp bách. Chậm, ngân sắc cự long quay đầu, trong mắt nhìn xuống. Tại hào hùng khí thế quần sơn cùng trong rừng rậm, ánh mắt của gã lệ ổng tình chuẩn khóa chặt anh linh thánh điện chỗ phương vị. Các con dân của ta, trước tiên ở nơi này lựa chọn ngưỡng mộ trong lòng chi địa ở lại, chờ mới thần quốc xây thành, lại theo ta vào ở thần quốc. Ho ho ho. Đạt được long thần dụ lệnh sau, quần long đi tư tán, treo đến vừa bình tĩnh trở lại không lâu bầu trời vườn rối loạn tương bừng. Những này long cũng không phải bình thường chân long, mà là long thần tuyển chọn tỉ mỉ. Thu nạp tiến thần quốc bên trong chân long sứ đồ, căn bản cũng không có thấp hơn chuyển kỳ phía dưới chân long. Bầu trời vườn mặc dù là ngoại tầng vĩ diện, nhưng là chuyển kỳ sinh vật, nhất là chuyển kỳ chân long ở chỗ này cũng không tính kẻ yếu. Vừa mới hành động, bầu trời vườn bản địa các cư dân không vui. Anh linh là nơi này chủ nhân chân chính, hơn nữa có gần như vô cùng vô tận sinh mệnh năng lượng tại, anh linh không sợ tử vong, chỉ cần ý chí chiến đấu không tắt, liền gần như bất hủ sinh mệnh. Thế là, rất nhiều anh linh trong mắt giấy lên hưởng hưởng chiến ý, kích động, đồng thời thay đổi hành động. Mong muốn cùng hạ xuống nơi này, bảy rồng nhóm tiến hành kích tình bắn ra bốn phía chiến đấu, anh hùng lĩnh vực anh linh, mỗi một cái đều là chiến đấu của nhiệt phần tử. Nhìn một màn này cảnh tượng, ánh mắt gã Lệ Ẩng nhắm lại, lấy ra anh hùng chi quan. Sau đó, dường như xuân hoa cuốn quanh bệnh mà thành vương miện bị ngân sắc cự long đeo ở đỉnh đầu, hơn nữa còn thích hợp điều chỉnh biên giới chi tiết, hình dáng lớn nhỏ vừa vặn có thể khảm nạm rơi vào gã Lệ Ẩng ba cặp sừng rồng ở giữa, không, có một tia không hài hòa cảm giác, tựa như là vì gã Lệ Ẩng đo thân mà làm vương miện. Khoảng cách hòa chi hương chiến dịch kết thúc, hiện tại đã qua mấy năm. Gã Lệ Ẩng mặc dù vẫn không có thể hoàn toàn khống chế anh hùng chi quan, làm không được cùng ngày đó như thế, đem thứ cường đại thần lực anh linh vương ngưng tụ ra thao tác, nhưng là cũng đúng anh hùng chi quan có nhất định điều khiển lực, dù sao ngày khác lấy kế ngày nhìn anh hùng chi mang lên mặt lạc ấn chính mình ý chí, cũng không phải không hiệu quả. Tất cả anh linh đã thấy bản vương, vì sao không? Gã lệ ông mong muốn hài lòng chính mình hư vinh tâm hiện thánh lời nói còn chưa nói xong, liền thấy từng người từng người anh linh như là bị gió thổi đến mạch tuệ, cùng nhau một gối quỳ xuống, rủ xuống đầu lâu của mình. Ân. Những này anh linh phản ứng quá nhanh. Tham kiến anh linh chi vương. Anh linh nắm hô to, trong lời nói tràn ngập cùng nhiệt cảm giác dường như rốt cục thấy được chính mình chỗ đi theo quân vương trung tâm tướng giỏi anh hùng lĩnh vực anh linh kiếp trước đều là đến từ các đại vị diện thế giới nhân vật anh hùng bên trong có nhân loại thú nhân dị quái tinh linh thậm chí bao gồm lòng cung cự nhân đều có nhưng là đã trở thành anh linh bọn chúng liền sẽ đánh mất trước kia tuyệt đại bộ phận ký ức cùng tình cảm chủ yếu giữ lại một thân chiến đấu kỹ nghệ còn có đối anh hùng lĩnh vực vô hạn trung thành anh linh vương nếu như xuất hiện như vậy những này anh linh đều chính là cùng nhiệt nhất tùy tùng theo gã lê ông Thu thập vô số anh hùng tồn tại, loại trừ tình cảm của bọn nó chỉ để lại chiến đấu kỹ nghệ, là một loại rất không có lời chuyện. Bởi vì anh hùng không hề chỉ thể hiện tại chiến đấu phương diện, quyết sách lực, chỉ huy lực, lực hiệu triệu, những này đều sẽ cân nhắc ở bên trong. Nhưng mà gã lệ ửng cũng minh bạch, anh hùng lĩnh vực vì sao muốn loại trừ anh hùng linh hồn ký ức cùng tình cảm. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, tại thế giới của mình bên trong anh hùng tồn tại, làm sao có thể thanh thản ổn định trở thành anh hùng lĩnh vực khôi lỗi, tự nguyện bị trói buộc tại cái này ngoại tầng vị diện. Chỉ có dạng này mới sẽ không gây nên bọn chúng phản kháng. Ánh mắt đảo qua từng vị anh linh. Gã Lệ ổng ra lệnh, nói: chân Long vào ở Anh Hùng lĩnh vực, đã được đến Bản Vương cho phép, tất cả Anh Linh không được mạo phạm chân Long." Là, Anh Linh nóng ngữ khí âm vang, đối Vương giả mệnh lệnh chém đinh chặt sắt. Cùng lúc đó, tại Thiên Không bên trong vườn hàng trăm triệu Anh Linh bên trong, gã Lệ ổng chú ý tới một cái khá quen bán thần Anh Linh. Khi nhìn rõ cái này Anh Linh diện mạo thời gian, gã Lệ ổng hơi sững sờ. Hàn Phạ kẻ Si, Hàn Phạ tỷ hạ đế quốc Hỏa Pháp hoàng đế, gián tiếp dẫn đến Hàn Phạ tỷ hạ đế quốc hủy diệt quân vương Hàn Phạ Kê Si, tại Anh Hùng lĩnh vực, lấy tự mình hướng về quỷ xuống Anh Linh dáng vẻ, hiện ra ở Gạ Lệ ổng trước mắt có thể nhìn thấy án phạt Kesi, gã lệ ổng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Chương 477, vị thứ nhất anh linh chỉ vương, gã lệ ổng ngáo rùa ồi đàn. 2. Ngoại tầng vị diện rất nhiều, còn có vực sâu, địa ngục, thiên đường chờ cường đại vị diện, anh hùng lĩnh vực cũng không cách nào cam đoan, có thể đem tất cả anh hùng tồn tại linh hồn thu nạp đến nơi đây, nơi này anh hùng linh hồn, trên thực tế chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Anh linh bất tử, số lượng có thể vô hạn tích lũy. Nếu như vô tận thế giới tất cả anh hùng tổn tại sau khi chết đều sẽ trở thành anh linh, như vậy anh hùng lĩnh vực tích lũy một khoảng thời gian, sẽ có cơ hội vượt qua thiên đường cùng vực sâu. Liền xem như một bộ phận, anh hùng lĩnh vực cũng là một cái rất có tiềm lực ngoại tầng vị diện. Nó hiện tại hoàn toàn chính xác nhỏ yếu, nhưng lại cùng long tộc cùng loại, có thể theo thời gian tích lũy mà càng thêm cường đại. "Ngươi, tới." Ánh mắt của gã lệ ổng vượt qua không gian, rơi vào án phạ kệ sỉ anh linh trên thân, nói rằng, "Án phạ kệ sỉ anh linh cấp độ thực lực, tại tất cả anh linh bên trong cũng là siêu quần bật tụ, đứng hàng đầu, sinh vật đẳng cấp đạt đến 47, hơn nữa liền ở vào anh linh thánh điện chung quanh, cùng một đám bán thần anh linh cùng một chỗ." Nghe được gã lệ ổng kêu gọi, án phạ kệ sỉ anh linh cụ hiện ra một tòa thiêu đốt lên hỏa giữa bảo tháp, sau đó biến thành một đạo mã tuyến lướt qua bầu trời, rất nhanh liền đến tại trước người gã lệ ông. Anh linh năng lực tương đối đặc thù, bọn chúng chỗ có được lực lượng không đồng nhất mà nói, nhưng là đều cùng mình bảo cụ có quan hệ. Cái gọi là bảo cụ là anh hùng linh hồn khi tiến vào anh hùng lĩnh vực thời gian, nó một thân ký ức cùng tình cảm biến thành, mang theo không giống bình thường lực lượng, có thể nói mỗi một vị anh linh bảo cụ đều không giống nhau. Hạn phàm kệ sì si anh linh lửa tháp chính là nó bảo cụ. Bảo cụ là anh linh ký ức cùng tình cảm vật dẫn, là lực lượng của bọn chúng, đồng dạng là bọn chúng công xiềng. Người tên là gì? Gã lỵ ông dò hỏi. Hắn không biết rõ hiện tại án phạt Kệ Xi si phải chăng có danh tự. Anh Linh ngước nhìn ngân sắc cự lòng, sau đó lại độ quỷ ở không trung, nói: "Anh linh vô danh, chỉ có quân vương có thể bàn cho tính danh, đây là vô thượng binh quang." Gã Lệ ổng có thể nhìn thấy, nguyên bản thuộc về đế vương gia tâm, kiến ngạo, tại cái này anh linh trên thân đã không còn sót lại chút gì. Đồng thời, đối anh Hùng Chi quan đã có nhất định trưởng khống gã Lệ ổng minh bạch, nếu như mình bằng lòng, là có thể đem bảo cụ này chuyển nhường án phạt Kệ Xi si một lần nữa biến thành dã tâm vừng bừng đế vương. Nhưng là, gã Lệ ổng không có ý nghĩ này. Vì sao muốn làm như vậy đâu? Ản phạ kệ sỉ cái này anh linh, một khi ký ức cùng tình cảm trở về, trước tiên chính là muốn nghĩ đến thế nào thoát khỏi khống chế, gia hỏa này thật là gan to bằng trời, dạ tâm mừng mừng, dám lấy phàm nhân thân thể tập sát cường đại thần lực thánh giả đế vương. Nơi này vô số anh linh, không biết rõ có bao nhiêu là tương tự tồn tại. Ta lấy anh linh vương thân phận, ban cho tên họ ngươi. Thứ nay về sau, ngươi tên là Ản phạ kệ xỉ. Gã lệ ông nói rằng, trong chốc lát. Tràn ngập tại không gian mỗi một tấc sinh mệnh năng lượng nóng nảy lên, liên tục không ngừng hướng phía hạn phạt kẻ xỉ anh linh trên thân hội tụ, cực tốc lớn mạnh lấy nó chỗ có được lực lượng, sinh vật đẳng cấp liên tiếp trèo cao, cuối cùng thẳng đến năm mươi mới rốt cục đình chỉ. Đồng thời, anh hùng chi quan quang chạy cảm đạm một chút, ban tên có thể tăng lên anh linh thực lực, bất quá sẽ đối anh hùng chi quan tạo thành hao tổn, không thể tùy ý sử dụng, cần thời gian đến khôi phục. Gạ lệ ống ngay tại đếm thử chính mình xem như anh linh vương sở có được năng lực, mặc dù có hạn chế, nhưng là ban tiên mang đến tăng lên, đã vượt qua gạ lệ ống dự đoán. Hạn phạt kẻ xỉ theo bán thần cấp độ trung đẳng giai đoạn nhảy lên mà tới trở thành gần như bán thần định phong thứ thần lực, loại này trong nháy mắt tăng lên có thể rừng không thể tưởng tượng, cũng chỉ có anh hùng chi quan, loại này từ cả một cái ngoại tần vị diện dựng dục ra hoạch tâm thánh vật mới có thể làm tới. Hiện tại Ản Phạ Kệ Sỉ si Anh Linh đã là tất cả anh linh cá thể bên trong mạnh nhất một vị. Bất quá, thực lực lớn như vậy bay vọt cùng lần thứ nhất ban tên cũng có quan hệ. Gã Lệ Ẩu yên lặng thầm nghĩ, cảm tạ Ngô Vương Ban Tên. Ản Phạ Kệ Sỉ si sẽ thành vương chi lợi kiếm, là ngài vượt mọi chông gai, chu diệt cửu địch. Đắc được ban tên sau, Ản Phạ Kệ Sỉ si Anh Linh tiếng nói trầm thấp mà hữu lực, trầm giọng nói rằng: Nếu như là tại chiến tranh bắt đầu trước đạt được anh hùng tri quan, chết đi chân long có thể trực tiếp chuyển sinh tới anh hùng lĩnh vực trở thành anh linh, hơn nữa không cần hạn chế ký ức cùng tình cảm. Anh linh vừa mới chuyển sinh thời điểm sẽ không có kiếp trước thực lực. Bất quá bản thân càng mạnh, linh hồn càng có đầy đủ tiềm lực, có thể thu nạp sinh mệnh năng lượng, theo thời gian trôi qua từng bước một mạnh lên. Ản phạt kẻ sĩ anh linh chính là như vậy, biến thành anh linh sau ban đầu chỉ là cấp thấp nhất anh linh, nhưng là bởi vì anh linh bất tử, tại vô số lần chiến đấu bên trong thu hoạch sinh mệnh năng lượng, tại anh hùng lĩnh vực lại lại lần nữa trở thành số một, đứng hàng đầu bán thần anh linh. Như vậy đem có thể tích lũy ra một chi bất tử chân long anh linh quân đoàn. Mặc dù anh linh một khi rời đi anh hùng lĩnh vực liền sẽ bị trên phạm vi lớn suy yếu, nhưng là lưu tại anh hùng lĩnh vực chính là bất tử bất diệt sinh vật, không thể khinh thường. Hơn nữa anh linh càng nhiều, anh hùng lĩnh vực cũng biết càng kiên cố, anh hùng lĩnh vực càng kiên cố, ở chỗ này bất tử bất diệt anh linh tác dụng càng cao. Ánh mắt gã Lệ Ẩm sáng ngời lên. Anh hùng lĩnh vực nếu như phát triển được làm, không hề nghi ngờ, sẽ trở thành một cái dễ thủ khó công, có thể xứng vị diện cấp thần quốc đại bản doanh. Có lẽ, ta ở chỗ này không cần lại xây mới thần quốc. Ánh mắt gã Lệ nhắm lại, tinh thần chuyên chú xuống tới cảm nhận được vô cùng vô tận sinh mệnh năng lượng phảng phất tại quay trùng quanh chính mình, lấy chính mình là vua. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sinh mệnh năng lượng liền cao nồng độ tụ hợp lên, tại dưới sự khống chế của gã lệ ổng, biến ảo thành trùng điệp bộ dáng, cuối cùng giống như như thác nước, tuôn hướng gã lệ ổng cự long thân thể, liên tục không ngừng không có vào trong cơ thể gã lệ ổng. Cảm giác thư thích truyền đến. Gã lệ ổng cảm thấy, chính mình dường như ngâm mình ở nhiệt độ thích hợp trong hồ tuyển, đồng thời, toàn thân thể bảo tại tham lam hấp thu sinh mệnh năng lượng, chân long khí tức lấy chậm chậm nhưng là kiên định không thay đổi tốc độ lớn mạnh lên. Thời gian dài hấp thu nơi này sinh mệnh năng lượng, ta hẳn là có thể rất nhanh đột phá tới loại trung đẳng thần lực a. Vượt qua cùng cự nhân chiến tranh sau, Gã Lệ ổng hiện tại chủ thời gian tuyến số tuổi là 118 tuổi, xem như vừa mới trưởng thành. Mặc dù dị thời gian tuyến tuổi tác cộng lại hắn đều nhanh cổ long, bất quá Gã Lệ ổng kiên định dựa theo chủ thời gian tuyến tuế nguyện tính toán chính mình tuổi tác. Đồng thời, Gã Lệ ổng sinh vật đẳng cấp cao đến 70, chờ đột phá đến 80, chính là loại trung đẳng thần lực. Có anh hùng lĩnh vực sinh mệnh năng lượng tại, Gã Lệ cảm thấy mình có thể cực lớn biên độ rút ngắn trưởng thành thời gian, có lẽ tại thành niên long giai đoạn, liền có thể trở thành loại trung đẳng thần lực. Nguyên bản trong tưởng tượng của Gã Lệ Ổng, chính mình tối thiểu muốn Tráng Niên Long giai đoạn, hơn nữa còn muốn lệ hậu kỳ, khả năng trở thành loại trung đẳng thần lực. Sự thật chứng minh, gia nhập Long Thần Hệ cũng vì Gã Lệ Ổng mang đến rất nhiều lợi ích, nhường hắn vốn cũng không hợp lẽ thưởng tốc độ phát triển, biến càng thêm khó có thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng. Mặt khác, anh linh tín ngưỡng cho thần Gã Lệ Ổng cũng có thể trợ thần phục sinh, còn có thể tiến thêm một bước. Bởi vì thu hoạch tương đối khá, tại sinh mệnh năng lượng thẩm thấu vào, Gã Lệ Ổng thoải mái vây vây bôi. Gã Lệ Ổng, xem ra ngươi có thể hấp thu anh hùng lĩnh vực sinh mệnh năng lượng. Chúc mừng, nơi này năng lượng ngay cả ta đều không thể thu lấy. Ha ha, ta càng ngày càng chờ mong ngươi trở thành thứ cường đại thần lực thời gian, ta cảm thấy cái này không được bao lâu. Kim Trúc Long Thần vừa mới mở ra một cái dị không gian, xem như thần quốc giàn cùng, sau đó nhìn thấy gã Lệ ổng tình huống bên này, trước đình chỉ trong tay chuyện, đối gã Lệ ổng chúc mừng nói rằng: "Liên ngươi cũng không cách nào hấp thu sao?" Gã Lệ ổng hơi kinh ngạc. Kim Trúc Long Thần lắc đầu, nói: "Chuẩn xác mà nói, là có thể cưỡng ép thu lấy hấp thu sinh mệnh năng lượng, nhưng là tại anh hùng lĩnh vực tiến hành kháng, cự chống cự tình huống hạ, quá phí sức, thu hoạch cùng nỗ lực căn bản không thành, có quan hệ trực tiếp." Anh hùng lĩnh vực sinh mệnh năng lượng đối nhưng với chư thần mà nói vẫn luôn là trông mà thèm lại ăn không được mức hoa quả bánh gà tổ. Chương 477, vị thứ nhất anh linh tri vương, gã lệ ổng áo rượt hồi tan 3. Cuối cùng tuyển tại anh hùng lĩnh vực khai chiến dẫn xuất anh hùng tri quan cũng là một cái ngoài ý liệu chuyện may mắn. Cùng lúc đó, kim trúc long thần nhìn về phía anh linh thánh điện, nói: ngươi bây giờ là anh linh vương, anh linh tri chủ, anh linh thánh điện cái này anh hùng lĩnh vực hoạch tâm chỗ thuộc về ngươi. Tại thánh điện bên trong, ngươi hẳn là có thể tùy ý nhìn chung anh hùng lĩnh vực mỗi một tấp nơi hẻo lánh, tốt hơn nắm giữ nơi này. Gã lê ửng cũng nhìn về phía anh linh thánh điện. Tự nhiên mà vậy, gã Lệ ổng thấy được tại Anh Linh Thánh Điện bên trong lực lượng cùng Dũng khí chi thần. Vị này thần linh bề ngoài thu kệch, mặt đầy râu gốc dạng, dáng người cường tráng, cơ bắp cường tráng vô cùng, nhất là một đôi cánh tay, từng khối cơ bắp như là bản thạch tầng tầng trung điệp, phía trên gân xanh tựa như từng đầu khâu vẫn đang ngọ ngoậy. Lực lượng cùng Dũng khí chi thần cũng nhìn về phía gã Lệ ổng, bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời trầm mặc không nói gì. Ngắn ngủi trầm mặc sau, gã Lệ ổng đi thẳng vào vấn đề, ngay thẳng nói, "Lực lượng cùng Dũng khí chi thần, cung miện hạ, xin ngài rời đi ta thánh điện a." Cự Long tiếng nói ngữ khí bình tĩnh mà lễ phép nhưng là lại có không thể nghi ngờ kiên quyết. Cú theo anh linh trong thánh điện đi ra, toàn thân bao phủ tại sáng chói thần quang bên trong, nảy đến thiên khung ở giữa, cùng hai vị long thần xa xa đối mặt. Gã lê ông miện hạ, ta tại anh linh thánh điện đã ở mấy chục vạn năm, đã sớm đem nơi này coi là lãnh địa của mình. Huống hồ, ta thần quốc cùng anh linh thánh điện lẫn nhau trùng điệp. Nói bóng gió chính là, thần không muốn rời đi. Trong chốc lát, cảm nhận được cụ ý, nguyên bản cùng nàng vui vẻ hòa thuận, quan hệ không tệ anh linh nhóm, nho nhau tế ra chính mình bảo cụ, tam thủ cụ, đàng đằng sát khí. Thánh điện chính là nô vương chỗ ở. Quái miêu thánh điện người đối địch với nô vương người đang chém. Ản Phạ Kệ Sỉ si Anh Linh trầm giọng trách móc, không sợ hai chút nào thần uy, nói rằng: "Nghe vậy, lực lượng cùng Dũng khí chi thần nhìn về phía Ản Phạ Kệ Sỉ si Anh Linh, tâm tình hết sức phức tạp. Lực lượng cùng Dũng khí chi thần cùng Ản Phạ Kệ Sỉ si những này bán thần Anh Linh, tại ngàn năm vạn năm thời gian bên trong, giao thủ kịch chiến qua đã không biết bao nhiêu lần, lực lượng cùng Dũng khí chi thần vẫn tương đối quý trọng những này Anh Linh, vị này thần linh cũng không thích tự cao tự đại, bằng lòng cùng mình thưởng thức Anh Linh giao hữu. Nhưng là, gắc lễ ông đến một lần, những này nguyên bản bị thần coi là bạn bè Anh Linh, lại nhao nhao đối nảng rút đao khiêu chiến, hơn nữa không mang theo một tia chần chừ." Ta không ngại ngươi thần quốc cùng anh linh thánh điện không gian trùng điệp." Gã Lệ Ẩng bình tĩnh nói rằng, "nên ngại, là cụ. Liễn Như là A không thần vương có thể nhằm vào ảnh hưởng thiên đường sơn thần quốc như thế, gã Lệ Ẩng hiện tại xem như anh linh chi vương, như thế có thể làm anh hùng lĩnh vực thần quốc không được kiên tĩnh, dung chuyển bất an. Nếu như cách khá xa còn chưa tính, hết lần này tới lần khác, cụ thần quốc liền cùng anh linh thánh điện trùng điệp. Dương năm chỗ há lại cho người khác ngủ điên. Cụ cùng gã Lệ Ẩng đều hiểu điểm này. Gã Lệ Ẩng miễn hạ, ta không muốn đối địch với ngươi, giống nhau, ta cũng không muốn cứ như vậy tùy tiện bỏ qua anh linh thánh điện cùng mình thần quốc. Giao ra anh linh thánh điện Cụ cũng không cách nào an ổn ở tại thần quốc bên trong, cái này cũng mang ý nghĩa thần cần từ bỏ chính mình thần quốc. Kim trúc long thần còn ở nơi này, lặng lặng nhìn qua cụ, cho thần áp lực rất lớn. Bất quá, cái này cũng không để thần lùi bước. Dù sao cũng là Dũng khí chi thần, cụ cũng không hẹn nhát. Thế nhân tôn ta làm lực lượng cùng Dũng khí chi thần. Ta là lực lượng hóa thân cùng đại biểu, đối với mình lực lượng tự tin vô cùng, mặt khác, ta biết chân long giống nhau lấy lực nhẹ tiếng, gã lệ ổng miệng hạ nếu như để ý, không ngại đi theo ta trận long cùng thần chi ở giữa đấu sức, song vương không sử dụng thần lực cùng thứ thần lực, chỉ lấy thể phách nhục thân đối kháng. Đương nhiên ta sẽ không lấy lớn nhất nhỏ, đấu sức có thể tại chủ vật chất thế giới tiến hành. ta thua liền sẽ từ bỏ nơi này, không có chút nào lời oán giận, đồng thời đem thần quốc chắp tay đừng cho. nếu như ta thắng, như vậy, liền mời ngài lựa chọn địa phương khác xem như chỗ ở a. cung nghiêm nghị nói rằng. ngân sắc cự long nét miệng cười một tiếng, long chảo hư không cầm nắm mấy lần, nói, đơn thuần đấu sức. có thể, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. thứ nhược đảng thần lực gạ lệ ổng đối mặt trung đảng thần lực cũ, rõ ràng là yếu nhược thế một phương, nhưng là gạ lẹo ông lời nói, lại phảng phất là thượng vị người đối người khiêu chiến thương hại, tràn ngập nắm chắc tất thắng. Gã Lệ ổng cùng cụ rời đi anh hùng lĩnh vực, truyền định một chỗ hoang tàn vắng vẻ chủ vật chất vị diện đại lục. Kim Trúc Long Thần cũng cảm giác thú vị, tới vây xem. Long cùng thần hàng lâm mà đến, đặt chân ở một chỗ rộng lớn vô biên trên cánh đồng hoang. Cú đâm đầu đi tới, mỗi một bước xuống dưới, thân thể liền cao lớn một phần, cuối cùng biến thành cùng trăm mét cự long không sai biệt lắm hình thể, đồng thời dừng ở trước mặt gã Lệ ổng. "Tới đi." Cụ giơ ra hai bàn tay to. Bàn tay thần dày rộng, thần quang lượn lờ, từng đạo vân tay giăng khắp nơi, khúc chiết lập đi lập lại, tựa như khó mà truy sóc quần sơn mạch lạc. Cự long đứng thẳng người lên, giơ ra một đôi long trảo Phía trên từng mai từng mai tinh mịn ngân sắc vảy rồng hiện ra như kim loại cảm nhận cùng con trạch, xem xét liền có khó có thể tưởng tượng được lượng. Vaảnh, lấy đại lục là giá đỡ bình này, thần cùng long mặt đối mặt, đại thủ cùng long trảo đụng thẳng vào nhau, dùng sức đẩy về phía trước tiến. Người thối lui, sẽ là bên thua. Vừa mới tiếp xúc trong nháy mắt, liền có luột ngạt như sấm thanh ngầm vang lên, xa xa lan truyền ra. Đồng thời, cánh tay của cụ cùng đặt chân đại địa hai chân gần xanh hở ra, toàn thân các nơi cương bắp kiêu thiết chú cơ bắp nhiều đám căng cứng, đại lực bắn ra. Cự long thân thể cũng phồng lên hở ra, trung điệp vảy rồng phía dưới có thể nhìn thấy cơ bắp hình dáng. Gã Lệ ổng không vận dụng thời gian chi lực, cụ cũng không sử dụng thần lực hoặc là quyền hành, cả hai lấy thuần túy thể phách đối bính. Vang! Toàn lực bắn ra trong nháy mắt, tại kinh khủng tiếng vang bên trong, cả hai dưới chân có từng đạo vực sâu giống như khe hở dọc theo ngàn vạn cây số, cả vùng đều đang run rẩy, phá thành mảnh nhỏ, phương xa có quần sơn từng tòa đổ sụp, khuynh đảo, vẽ lên vô tận mùi bặm. Lực lượng cùng ánh mắt dũng khí chi thần sáng lên. Thật là lớn hơn lực lượng. Cánh tay của thần kéo kẹt rung động, có nhiệt độ cao hơi nước bốc lên, cùng trong mắt thời gian lộ ra nhiệt liệt vẻ hưng phấn. Đồng cấp ở trong, vẻ mặt sức mạnh có thể cùng chính mình sánh vai tồn tại, cụ cực ít gặp phải. Gã lệ ổng cũng cảm nhận được đối phương liên tục không ngừng cự lực, toàn lực ứng phó, không giữ lại chút nào. Xem như hình lục giác phát triển thời quang long, gã lệ ổng tại phương diện lực lượng cũng hiếm có đi thủ, bởi vậy cùng cụ rằng co thời gian, giống nhau khó được hương vấn lên. Trái tim vẫy động, huyết dịch cao tốc lưu chuyển, gã lệ ổng chân trước cùng chi sau so đồng thời phát lực, hướng về phía trước các bách, đồng thời lòng vĩ chống đỡ mặt đất, hai cánh vua vua lên toàn thân bộ vị bị điều động, hóa thành bành trướng tự lực. Sắc mặt cù khẽ biến, thân thể bắt đầu chậm rãi ngửa ra sau. Bang, thần dùng sức giấm một cái chân phải, treo chống thân thể, tượng như địa chấn đồng dạng. Mặt đất tùy theo gào hét, khe hở mọc thành bụi, phương xa quần sơn liên tiếp sụp đổ, dường rậm lâm vào sâu không thấy đáy kẽ đất bên trong. Một bên khác, Cự Long hai cánh vung lên, tứ chi phát lực, Long Vi căng cứng toàn thân lực lượng dường như một cỗ dây từng bị bệnh tới cùng một chỗ, hướng về phía trước các bách, tại Cự Long phía sau, đại địa giống nhau phát ra không chịu nổi gánh nặng sụp đổ thanh âm, cách đó không xa núi lửa chia năm xẻ bảy, khói đặc cuồn cuộn, nham tương như mưa phóng lên tận trời. Đưa lưng về phía bị ánh lửa nhuộm đỏ thiên cung, Cự Long từng bước một kiên định không thay đổi di chuyển về phía trước. A! Cú tiếng nói gần như báo hiệu, da thịt vỡ tan, huyết dịch như mũi tên chạy ra ra ngoài. Nhưng là, cái này không có ngừng thần không đoạn hậu rời thân thể. Ngươi thắng. Cuối cùng, làm khối đại lục này lão đảo muốn ngã, sắp hoàn toàn sụp đổ thời điểm, đã bị đẩy ra vạn mét sắc mặt củ buồn vô cớ, thừa nhận chính mình thất bại. Tại chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo phương diện lực lượng bị đánh bại, nhưng cùng một thân thần tính quang mang đều ám đạm số dưới. Mặc dù thắng, nhưng là ta giống nhau tán thành lực lượng của ngươi. Đơn thuần cánh tay lực lượng, gạ lệ ổng cùng cùng ngang hàng. Nhưng hắn là hàng thật giá thật chân long, hai cánh cùng long vĩ đều là chủ yếu phát lực điểm, bởi vậy tổng hợp thắng được trận này đấu sức. Mà củ chân thân thần thể chính là hình người, nếu như hóa thân thành long chỉ có thể ảnh hưởng phát huy, càng khó có thể hơn cùng gã Lệ Ẩm chống lại. "Tốt, gã Lệ Ẩm ô duy lý ổng, ta nhớ kỹ ngươi. Ta lực lượng cùng dũng khí chi thần, không thiếu khuyết thừa nhận thất bại dũng khí, dựa theo tiền đặt cược, ta thần quốc là của ngươi. Tương lai, ta sẽ còn tìm cơ hội khiêu chiến ngươi. Hy vọng ngươi không nên cự tuyệt." Trận này toàn lực ứng phó đấu sức thực nhường gã Lệ Ẩm cảm thấy tâm thần vui vẻ, thế là nói rằng, "Tốt, đến lúc đó ta sẽ không tự tuyệt, bất quá tại khiêu chiến trước đó, ngươi nhớ kỹ mang lên đầy đủ chân quý tiền đặt cược, nếu không, ta cũng không có hứng thú bạch bạch phí sức." Lưu lại gần như sụp đổ lại lục Long cùng thần bay trở về Anh Hùng lĩnh vực. Chương 478, Anh Hùng lĩnh vực cùng Long đỉnh. Anh Linh chi vương chiến vô bất thắng. Lô vương thần uy, màn. Anh Linh nhóm là gã lệ ổng Khải Hoàn mà nhảy cống hoan hô. Nơi này Anh Linh, tại đấu sức phương diện cũng chưa hề thắng nổi lực lượng cùng Dũng khí chi thần, dù là thần thu liễm áp chế thần lực của mình, bởi vậy, khi nhìn đến Anh Linh vương cũng có thể lấy được thắng lợi thời gian, hết sức kích động. Kế tiếp, lực lượng cùng Dũng khí chi thần dựa theo ước định, thối lui ra khỏi Anh Linh thánh điện, đồng thời giải khai chính mình thần quốc dị không gian hằng đảo. Đem chính mình giấu ở trong bảo khố đồ vật đóng gói mang đi sau lực lượng cùng dũng khí chi thần mang theo chính mình sứ đồ cách mở thần quốc lại lưu luyến không rời nhìn anh linh nhóm vài lần cuối cùng thở dài một tiếng gã lê ông miên hạ mời thiện đái nơi này anh linh nhóm anh linh thánh điện còn có ta thần quốc hiện tại cũng thuộc về ngươi lực lượng cùng dũng khí chi thần nói như thế đồng thời đau lòng chi sắc rào rạt tại khuôn mặt bên trên có thể thấy rõ ràng thần quốc đối bất kỳ thần linh mà nói đều là chính mình giá trị lớn nhất nội tình từ bỏ chính mình thần quốc là chỉ có tại vạn bất đắc di thời điểm mới có thể làm ra lựa chọn Lực lượng cùng Dũng khí chi thần không có đủ di chuyển chính mình thần quốc năng lực, bởi vì đã cùng anh Linh Thánh Điện không gian trùng điệp cùng một chỗ, làm gã Lệ ổng đối anh Linh Thánh Điện tình thế bắt buộc, hơn nữa thắng được đấu sức đánh cược thời điểm, lực lượng cùng Dũng khí chi thần liền nhất định từ bỏ thần quốc. Cú miên hạ, người rời đi anh hùng lĩnh vực sau, quyết định đi nơi nào? Lực lượng cùng Dũng khí chi thần đang cùng gã Lệ ổng khai thông giao lưu thời điểm, thần cùng thần chi ở giữa lễ nghi cùng tôn trọng không hề thiếu, vậy vậy, gã Lệ ổng mặc dù thắng, nhưng là cũng không có hùng hổ dọa người, đưa cho thần đầy đủ tôn trọng. Đối mặt gã Lệ ổng hỏi thăm, lực lượng cùng Dũng khí chi thần không có dấu giếm ý tứ. Thần ngắn ngủi suy tư một chút, nói, "Tại anh hùng lĩnh vực định cư trước đó, ta cân nhắc qua Thiên Đường Sơn, hiện tại đã muốn rời khỏi nơi này, kế tiếp liền đi Thiên Đường Sơn a." Nói xong, lực lượng cùng Dũng khí chi thần rất là tò mò, do hỏi, "Gã Lệ Âu Miên Hạ, Bạch Hạ một Miên Hạ, hai vị là muốn rời đi Thiên Đường Sơn sao?" Hai vị long thần mang theo một đám sứ đồ, đại quy mô di chuyển tới anh hùng lĩnh vực hành vi cũng không có che lấp, cụ đối với cái này chọn ra suy đoán. "Đúng vậy, có thể mạo muội hỏi một chút, các ngươi tại sao phải rời đi Thiên Đường Sơn sao?" Thiên Đường Sơn thật là một nơi tốt. Kim chúc long thần ý dặn nói giận mình nói: "Chờ ngươi đi Thiên Đường Sơn, cùng Thiên Đường Sơn chư thần trao đổi một chút, liền biết nguyên nhân." Lực lượng cùng Dũng khí chi thần nhẹ gật đầu, không tiếp tục truy vấn, lại nhìn anh linh thánh điện một cái, cuối cùng mang theo sứ đồ nhóm rứt khoát rời đi, tan biến tại bầu trời vườn giữa thiên địa, không thấy bóng dáng. Gã Lệ ổng cùng Kim Chúc Long thần mới vừa từ Thiên Đường Sơn rời đi, chiếm lực lượng cùng Dũng khí chi thần Thần Quốc. Lực lượng cùng Dũng khí chi thần quay đầu lại đi Thiên Đường Sơn. Bất quá, đối với Thiên Đường núi đến nói, thiếu khuyết hai vị Long thần, cho dù là nhiều một vị lực lượng cùng Dũng khí chi thần, như cũng xem như khó mà bù đắp tốt hết chất, Kim Trúc Long Thần tiếp tục dựng thần quốc không gian hình thức ban đầu hình dáng. Gã Lệ ổng trước hướng đi nguy nga đứng vượng Anh Linh Thánh Điện. Tại Anh Hùng lĩnh vực tầng thứ nhất không vườn, cảnh tượng cùng bình thường chủ vật chất thế giới khác biệt không lớn, các loại hình dạng mặt đất đều có thể tìm được, chỉ là đều không ngoại lệ, toàn bộ đều hào hùng khí thế, rộng lớn nguy nga. Từng tòa sơn phong tối thiểu ngàn trượng chi cao, cao vút trong mây. Anh Linh Thánh Điện ở vào một tòa được xưng hô là Anh Linh Sơn Sơn Nhạc chi đỉnh, mà Anh Linh Sơn là toàn bộ bầu trời vườn phương diện cao vút nhất sơn nhạc. Tại đỉnh chóp nhất hướng phía dưới quan sát, ánh mắt cần xuyên qua tầng tầng biến ảo khó lường mây bay, khả năng nhìn thấy phía dưới sườn núi chân núi cùng mặt đất. Ở trong mắt gã Lệ ổng, anh linh thánh điện quy mô cũng không tính lớn. Dù sao gã Lệ ổng hình thể quá to lớn, trừ phi là là long tộc đặc chế cung điện, nếu không còn lại kiến trúc trong mắt hắn tựa như là xếp gỗ đồ chơi đồng dạng. Gã Lệ ổng thu liễm hai cánh, hình thể thu nhỏ, biến thành một đầu đỉnh đầu non nớt sừng rồng, nhìn manh nhanh đắc ngân sắc nhỏ sổ long, với cánh, bay về phía anh linh thánh điện. Tại anh linh thánh điện trung quanh, tường tôn tựa như điêu giống như tượng trầm mặc sừng sững anh linh thủ vệ, mang theo tối thiểu bán thần cấp độ khí tức. Đối mặt anh linh vương đến, những này dường như phủ bụi hồi lâu, một mực không động thủ vệ quý gối hành lễ, mọi cử động mang theo đầy trời cho bụi, sau đó tại mệnh lệnh của gã lệ ổng hạ tiếp tục lặng im bất động, thủ vệ anh linh thánh điện. Nhỏ số long xuyên qua tầng tầng bậc thang, trực tiếp tiến vào bên trong thánh điện. Toàn bộ anh hùng lĩnh vực hải tâm, chính là chỗ này. Ánh mắt gã lệ ổng hiện ra gợn sóng ánh sáng nhạt, đem trong thánh điện thu hết vào mắt. Mặt đất, mái vòm, bốn phía vết tường, từng cây lương trụ, đều từ không biết tên, nhìn xem dường như bằng đá lại dẫn mỹ ngọc giống như quang trạch vật liệu cấu thành, cảnh đẹp ý vui, đồng thời phía trên khắc rõ một vài bức ca tụng vĩ đại anh hùng chứ danh anh linh biết hóa, bảo vệ quốc gia, cùng binh sĩ cùng sinh cùng tồn tại đại tướng, chăm lo quản lý, dẫn đầu vương quốc đi về phía huy hoàng quân vương. Bắt nguồn từ không quan trọng, lật đổ áp bách giai cấp, từng bước một lên đỉnh thế giới cường giả. Chống lại vực sâu, dùng hết phấn chiến, cùng ác ma quân đoàn đồng quy vu tận chiến sĩ. Những hình ảnh này nhiều lắm, Làm Gã Lệ Ẩng Trùng đi qua thời điểm, như hình chiếu đồng dạng hiện ra ở trong tầm mắt của hắn, quần cuộn không dứt. Cẩn thận đi xem lời nói, thậm chí có thể nhìn thấy mỗi một vị anh linh ầm ầm sóng dậy một đời, bên trong bao quátạn phạt kẻ sĩ anh linh vây giết liệt diễm chi chủ thánh giả lấy thánh giả thân thể đúc thành đế quốc thánh vật diễm quang tháp, khiến hỏa pháp một đạo tràn đầy phát triển, cuối cùng lại bởi vì lửa cùng gió đối lập dẫn đến đế quốc vẫn diệt khúc chết kinh nghiệm. Bất quá, bất luận những này anh linh sinh tiền là như thế nào nhân vật, sau khi chết đều bị tiêu trừ ký ức cùng tình cảm, biến thành anh hùng lĩnh vực anh linh. Không thể vĩnh hằng bất hủ vĩ lực, cái gọi là anh hùng tại chúng thần trong mắt cũng chỉ không qua sông chi tức mà thôi. Có lẽ có một cái hai cái có thể nhảy ra mặt sông, gây nên các thần linh nhất thời chú ý, nhưng lại tại cuối cùng vẫn chỉ có thể nhưng lại rối trí rơi vào trong sông, nước chảy bèo trôi, chìm vào đáy sông, chôn ở bùn cát. Giương như xem phim đồng dạng quan sát rất nhiều anh linh phấn khích cả đời sau, gã lệ ổng chuyển di ánh mắt, đem lực chú ý tập trung đến anh linh thánh điện bản thân. Có thể thấy rõ quy tắc, nhìn thấu vạn vật bản chất trong hai con người, chiếu dọi lấy anh hùng trong lĩnh vực từng đạo quy tắc dây chuyển. Những quy tắc này dây chuyển ở khắp mọi nơi, sen lẫn tung hành, cụ tượng trong tầm mắt của gã lệ ổng liền giống như từng đạo rực rỡ kim sắc xiên xích, phía trên khắc dấu lấy thần bí mà tối nghĩa, trực chỉ thế giới bản nguyên hoa văn. Ma pháp chính là những này quy mô dây chuyển mặt ngoài chiếu dọi, quyền hành thì là trực tiếp đối quy mô dây chuyển khống chế điều khiển nếu như đem toàn bộ đa nguyên vũ trụ ví von thành một cái siêu máy tính quy tắc dây chuyển chính là từng đạo chương trình bình thường người thi pháp phân tích chương trình tại chương trình bên trong thi triển có thể cho phép hành vi thần linh tương đương với có nhất định quyền hạn lập chính viên có thể dựa theo chính mình tâm ý trực tiếp đối chương trình tiến hành sửa chữa về phần thứ thần lực là có thể lấy ngang ngược nào đó loại sức mạnh khiến máy tính chương trình đều khó mà làm sao đặc thù tồn tại hoặc là bản thân liền là chương trình cụ hiện gã lão ngắm nhìn một phía phát hiện nguồn gốc từ anh hùng lĩnh vực bốn phương tám hướng từng đạo quy tắc dây chuyển cuối cùng hội tụ ở anh linh thánh điện hội tụ ở anh linh thánh điện vương tọa phía trên Ánh mắt theo quy tắc dây truyền di động, ánh mắt của gã lệ ổ cũng tập trung tại anh linh vương tọa bên trên. Chợt, nhỏ số long vung lên cánh, đỉnh đầu cùng thân thể mình cùng một chỗ biến hóa thu nhỏ, sởn hoa vương quan, tới gần anh linh vương tọa, thu liễm long dự, bày ngay ngắn tư thế, đặt mông làm đi lên. Trong chốc lát, ánh mắt của gã lệ ổ biến mở mịt lên. Toàn bộ anh hùng lĩnh vực, bầu trời vườn, hỏa chi hương, người lùn thế giới. Ba cái này phương diện vô số cảnh tượng, đều tựa như không gian 3 chiều mô hình giống như hiện ra ở gã lệ ổ tầm mắt bên trong, hơn nữa không có bất kỳ cái gì che chắn, như thượng đế thị giác đồng dạng, có thể dựa theo tâm ý tùy ý trông rồi chỉ có thần quốc dị không gian khó mà xem thấu. bất quá gã lệ ổng cảm giác chính mình nếu là hao chút lực, ánh mắt cũng có thể xuyên qua thần quốc hàng rào, chỉ là xác suất rất lớn sẽ bị thần linh phát hiện. mặt khác, gã lệ ổng có thể dựa theo ý chí của mình, trực tiếp đối anh hùng lĩnh vực thực hiện ảnh hưởng. bởi vì chư thần hỗ chiến đã cảnh hoàng tàn khắp nơi, quần sơn sụp đổ, đại địa phá thành mảnh nhỏ hỏa chi hương. ánh mắt của gã lệ ổng tụ tập tới từng tòa sụp đổ tan cảnh sơn nhạt hải cốt bên trên, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút. kế tiếp, khiến chung quanh còn may mắn còn sống sót hỏa chi hương nhóm sinh vật cảm thấy rung động chuyện đã xảy ra. Như là có một cái vô hình cự thủ bao trùm mặt đất, đại địa tựa như bị kéo động tĩnh bên trên hở ra khăn trải bàn, vô số bùn đất, hòn đá các loại tụ lại trung điểm, qua trong dây lát liền tạo thành một tòa mới tinh núi cao nguy nga. Đây chỉ là một bắt đầu, đại địa như sóng lớn vận động, từng đạo dạng nước vượt sâu giống như khe hở bị đè ép san bằng, từng tòa núi cao trùng kiến, dây núi khôi phục, bị xé nát màn trời không gian ghép lại, lưu lại trên mặt đất nguy hiểm thần lực dư ba bị loại trừ. Có ý tứ, đối ta lực lượng bản thân không có cái gì tiêu hao, chỉ là đối tinh thần có một chút gánh vác. Gã lê ống chữa trị hỏa chi hương thương thế, yên lặng suy tư, ngồi anh linh vương toạn. Đỉnh đầu anh Hùng chi quan, gã Lệ ổng cảm giác chính mình là một vị không gì làm không được sáng thế người, có thể tùy ý tại tên là anh Hùng lĩnh vực vải vẽ bên trên tiến hành vẽ xấu viết họa. Đây chính là lực lượng cùng dũng khí chi thần, còn có hỏa cự nhân chi thần đều khát vọng nhất, thân làm anh Linh chi vương có quyền lợi. Hiện tại, bị gã Lệ ổng đạt được. Cùng lúc đó, tương đạo quy tắc dây chuyển chỗ có tin tức cũng ở trong mắt gã Lệ ổng làm nền triển hai, nhìn một cái không sót gì, nhường gã Lệ ổng đối anh Hùng lĩnh vực có càng sâu tầng hiểu rõ, tỉ như, như thế nào mới có thể lớn mạnh cái này ngoại tầng vị diện, đồng thời cũng đối với mình xem như anh Linh chi vương có được quyền lợi nhận biết càng sâu chữa trị hỏa chi hương cũng là gã lệ ổng cần làm chuyện không quá chi hương làm một phương diện vẫn có chút minh ngông gã lệ ổng cảm thấy chính mình tối thiểu muốn ngày tiếp nối đêm chữa trị một đoạn thời gian rất dài mới có thể làm chư thần hồn chiến dấu vết lưu lại hoàn toàn trừ khử nhường hỏa chi hương trọng sinh tạm dừng đối lửa chi hương chữa trị gã lệ ổng thở ra một hơi thật dài thứ cường đại thần lực anh linh vương hóa thân gánh chịu ý chí của ta sinh ra a trầm mặc vô sự xảy ra gã lệ ổng chọc chọc trên trán anh hùng chi quan cũng không thất vọng biết anh hùng lĩnh vực ý thức vẫn chưa hoàn toàn tán thành chính mình Anh hùng chi quan từ đầu đến cuối có cuối cùng một khối khu vực tại ương ngạnh chống cự, nhường ý chí của Gác Lệ ổng Lạc Cẩn không cách nào thành công. Cho nên, anh hùng lĩnh vực, ngươi muốn thế nào khả năng từ bỏ chống lại, hoàn toàn tán thành ý chí của ta?" Gác Lệ ổng trầm giọng nói rằng. Thanh âm tại trong thánh điện quen quẩn. Đồng thời, Gác Lệ ổng cũng tiếp thu được đến từ anh hùng lĩnh vực bản năng đáp lại, một đoạn mô hình hồ không rõ tin tức. Gác Lệ ổng phân tích phiên dịch một chút, đem Hỏa Chi Hương hoàn toàn chữa trị, "Ta đem tán thành ngươi anh linh chi vương thân phận địa vị." Hỏa Chi Hương tao ngộ tổn thương quá nặng đi, "Ta tối thiểu muốn trăm năm khả năng đem nó chữa trị hoàn toàn." Vương tọa bên trên nhỏ xồ lòng vậy vây đôi, thầm nghĩ, phá hư xa so với chữa trị lại càng dễ. Chư thần tại Hỏa Chi Hương thần chiến, kém chút liền làm Hỏa Chi Hương hoàn toàn sụp đổ, tạo thành phá hư không phải một sớm một chiều liền có thể chữa trị. Đồng thời, gã Lệ ổng thông qua tiếp thụ lấy vị diện quy tắc tin tức, phân tích có thể được phương án. Rất nhanh, gã Lệ ổng tìm được một cái thích hợp, không cần lãng phí chính mình quá nhiều thời gian phương pháp. Đem mặt khác thế giới phương diện nhập vào anh hùng lĩnh vực, trực tiếp cùng Hỏa Chi Hương dung hợp, hoặc là dứt khoát xem như tầng thứ tư mặt, cũng có thể nhờ anh hùng lĩnh vực tổng hợp lực lượng khôi phục như lúc ban đầu, sau đó lại chậm rãi khôi phục Hỏa Chi Hương đây là có thể được. Liên gã lê ông biết, đen tối chủ quân liền từng đem cả một cái chủ vật chất thế giới rơi vào vực sâu, dùng để lớn mạnh chính mình nắm trong tay vực sâu phương diện. Long đỉnh phát triển không tệ, có vô số chân long pháp thuật ra cố cùng khuyết trường, còn có long thần che chở, hoàn toàn có thể làm tầng thứ tư mặt, nhập vào anh hùng lĩnh vực. Vô vãn, long đỉnh cảnh sát đơn điệu, có chút thành viên không quá quáưa thích. Tới các loại hình dạng mặt đất đều có được anh hùng lĩnh vực sau, long đỉnh thành viên có thể tại anh hùng lĩnh vực cái khác phương diện tìm tới thích hợp lãnh địa của mình. Mặt khác, mượn tứ long đỉnh lực ảnh hưởng, còn có thể hấp dẫn càng nhiều chân long định cư tới anh hùng lĩnh vực, coi như không muốn định cư. Tối thiểu nhất lại ở chỗ này lưu lại một chỗ tổ rồng xem như đường lui. Hơn nữa nơi này có bất tử bất diệt, chiến đấu muốn tràn đầy anh linh, cũng đủ để làm hao mòn chân long trong huyết mạch hiếu chiến thừa số. Trong đầu của gã lệ ổng hiện lên bước đầu tưởng tượng. Đồng thời, anh hùng lĩnh vực ý thức cũng cho thấy, nếu như gã lệ ổng có thể khiến anh hùng lĩnh vực nhiều tăng một cái phương diện, sẽ thả mở sau cùng chống cự, khiến gã lệ ổng tại anh hùng chi mang lên in dấu xuống trọn vẹn dấu ấn tinh thần, thực sự trở thành anh hùng lĩnh vực đại diện người. Có thể lớn mạnh anh hùng lĩnh vực chuyện, anh hùng lĩnh vực bản năng liền khó mà cự tuyệt. Cái này có thể so sánh vẹn vẹn chữa trị Hỏa Chi Hương càng có lợi hơn tại Anh Hùng lĩnh vực. Gã Lệ ổng sở dĩ bằng lòng làm như vậy, là bởi vì đặt muốn đem Anh Hùng lĩnh vực chế tạo thành vị diện cấp thần quốc, trở thành chính mình trung cực đại bản doanh quyết tâm. Về phần Anh Hùng lĩnh vực ý thức nó trước mắt còn rất nhỏ yếu, chỉ có bản năng, thậm chí cần Anh Hùng chi quan đến điều động Anh Hùng lĩnh vực nguồn năng lượng, không cần lo lắng, nếu như nó cũng theo Anh Hùng lĩnh vực lớn mạnh, đồng thời sinh sôi dị tâm, chỉ có thể liên hợp chúng long thần đưa nó trừ đi. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, Gạt Lệ ổng không muốn làm như vậy. Mất đi ý thức vị diện liền giống như một đầm nước động căn bản không xứng cùng cái khác bên ngoài vị diện đặt song song thế bài, coi như vị diện ý thức có thể theo xa xăm thời gian tuế nguyệt lần nữa sinh ra, nhưng cũng không biết cụ thể cần bao lâu thời gian. Mong muốn chuyển di Long đỉnh, sắp nhập tới anh hùng lĩnh vực, chỉ dựa vào ta là không làm được. Long đỉnh hiện tại là không thể khinh thường vị diện, mặc dù so ra kém chứ danh ngoại tầng vị diện, nhưng thể lượng cũng khá là khổng lồ. Nazi Long đỉnh là một cái không thể coi thường chuyện. Chương 479, Đa nguyên vũ trụ thái tường, Long 2, 1. Hiện tại chiến tranh còn tại kết thúc công việc, không có hoàn toàn kết thúc. Như vậy chờ chiến tranh hoàn toàn kết thúc, cái khắc long thần nhàn dỗi sau khi thức dậy, lại mời các nàng ra tay hiệp trợ à. gã lệ ống yên lặng thầm nghĩ, đúng rồi, ta còn có hai cái vực sâu phương diện, phân biệt theo phân nội chủ quân cùng xài lang nhân chi thần trong tay đoạt tới phương diện. hai cái này phương diện cũng tới anh hùng lĩnh vực lời nói không được, vực sâu không phải ăn chay, mong muốn cấp đi vực sâu phương diện, quá nguy hiểm. tại trật tự cùng hỗn độn chi chiến lúc kết thúc, có một cái tiểu thần hệ bành trướng, trực tiếp giáng lâm vực sâu, phá hủy một cái vực sâu phương diện, kết quả bị toàn diện tại vực sâu ý thức phản kích trung. muốn đoạt đi vực sâu hai cái phương diện phong hiểm quá lớn, cùng thu hoạch không thành có quan hệ trực tiếp. Trên thực tế, cũng liền long đình loại này từ long tộc chính mình sáng tạo ra vị diện, mới thuận tiện nhập vào anh hùng lĩnh vực. Bởi vì bất luận là từ đâu một cái ngoại tầng vị diện cấp đoạt phương diện, đều sẽ thu nhận đối phương ý thức mạnh hữu lực phản kích, sinh hoạt ngay tại chỗ chư thần cũng sẽ không cho phép loại chuyện này xảy ra. Trải qua một đoạn thời gian sau khi tự hỏi, gã lệ ông đem lực chú ý tập trung đến mặt khác vài tòa ở vào anh hùng lĩnh vực thần quốc. Anh hùng trong lĩnh vực thần linh không nhiều, hơn nữa không mạnh. Lực lượng cùng dũng khí chi thần, ngày xưa hỏa cự nhận chi thần, đã là anh hùng lĩnh vực chư thần bên trong mạnh nhất hai vị. Hiện tại Hỏa Cự Nhân chi thần tử vong, lực lượng cùng Dũng khí chi thần tử bỏ thần quốc rời đi, còn lại thần linh không đáng để lo. Các nàng nếu như bằng lòng lưu tại Anh hùng lĩnh vực, gã Lệ ổng cũng sẽ không cưỡng ép khu trục, chỉ có điều, chờ Anh hùng lĩnh vực tiếp nhận long tộc càng ngày càng nhiều, dần dần trở thành long tộc đại bản doanh về sau, coi như gã Lệ ổng để các nàng lưu lại, đoán chừng các nàng cũng biết ra ngoài ý thức nguy cơ, không muốn đáp ứng. Trên thực tế, Anh hùng lĩnh vực chư thần đã tại đều tự tìm đường lui. Theo long thần hệ tu mạch được Anh hùng chi quan thời điểm, các nàng liền phòng ngửa chu đáo mở ra bắt đầu trải đường lui. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, bất kỳ một cái nào thần hệ Nếu như có thể nắm giữ một cái ngoại tầng vị diện, cũng sẽ không tha đưa nó chế tạo vì chính mình đại bản doanh, cơ hội tốt, chứ thần minh bạch điểm này. Lại tốn hao một đoạn thời gian, gã lệ ông đối anh hùng lĩnh vực có càng sâu nhận biết, nghiên cứu một hồi chính mình ở chỗ này năng lực sau, thân thể rời đi anh linh thánh điện, trực tiếp tiến vào cùng anh linh thánh điện không gian trùng điệp thần quốc. Lực lượng cùng dũng khí chi thần thần quốc không có gì đặc sắc. Ở chỗ này khôi phục vốn có hình thể gã lệ ông nhìn chung cảnh sắc, phát hiện cũng liền từng toa ngột ngạt lộn xộn, tạo hình hình dáng giống như là rèn luyện thân thể khí giới siêu cự hình sơn phong tương đối dễ thấy. Bởi vì thần quốc vốn là mang không đi. Đem thần quốc bại bởi gã lệ ổng sau, lực lượng cùng Dũng khí chi thần thản nhiên từ bỏ chính mình thần quốc, cắt ra cùng thần quốc tất cả liên hệ, thanh lý đi thần lực của mình cùng ý chí. Toàn này thần quốc, hiện tại là vật vô chủ. Bất quá, một tòa vô chủ thần quốc cũng không phải dễ như trở bàn tay. Muốn trở thành mới thần quốc chủ thể, cần đem thần lực thẩm thấu tiến tòa này thần quốc mỗi một tấc không gian, một lần nữa dựa theo ý chí của mình bệnh quy tắc, có một tòa vô chủ thần quốc có thể tiết kiệm lại, đơn giản chính là sáng tạo thần quốc cần có đủ loại vật liệu. Đây đối với gã lệ ổng mà nói cũng là rất kịp thời. Bởi vì lấy gã lệ ổng nội tình, mong muốn tái tạo thần quốc rất gian nan. Thần gã Lệ Ổng tạo tòa thứ nhất thần quốc thời điểm, chủ yếu là dựa vào lòng tộc chư thần hỗ trợ, chắp vá lung tung xuất thần quốc vật liệu mới thành công. Đây chính là có thần hệ bối cảnh chỗ tốt rồi, nếu như là một gã bình thường tân thần, mong muốn sáng tạo một tòa thuộc về mình thần quốc, không biết rõ cần bao nhiêu thời gian đi thu thập vật liệu, đồng thời kiến tạo thời điểm cũng phải nơm nớp lo sợ, thận trọng tiến hành, sợ bị ác thần tà thần để mắt tới tập kích bất ngờ. Bất quá, thần gã Lệ Ổng còn không có phục sinh, ta cầm tòa này thần quốc cũng không ý nghĩa. Thần quốc cơ sở là siêu phàm thần lực. Gã Lệ Ổng đem thần linh chi lực bóc ra sáng tạo ra thần gã Lệ Ổng chính mình bản thể cũng không có siêu phàm thần lực, không có một vị sứ đồ, chỉ có một ít không có được trí tuệ ma pháp sinh vật chống trả thần quốc bên trong, cự long lung lay đầu, không, có chờ bao lâu, rất nhanh liền từ đó rời đi. Anh linh bên ngoài thánh điện. Tại vô số anh linh chú mục bên trong, bọn chúng anh linh chi vương bản hàng ở bên cạnh, vươn long trảo. Một cái sáng chói lập lòe, nguyên người mộng ảo tứ phía kết tinh nổi lên, quang huy lập lòe. Các con dân của ta, ta cần tín ngưỡng của các ngươi. Từ giờ trở đi, ngừng xuống các ngươi mọi chuyện cần thiết, chuyên chú vào đối vĩnh hằng cùng thời gian chi long tín ngưỡng. Ta muốn nghe tới các ngươi thành kính cầu nguyện âm thanh tại cả tòa anh hùng trong lĩnh vực quân quần. Bình thường sinh vật không có khả năng để nó tín ngưỡng, nó liền có thể thật thành kính tín ngưỡng. Nhưng là anh linh không dạng này. Đối với anh linh nhóm mà nói, anh linh chi vương vốn là bọn chúng thần linh. Đạt được mệnh lệnh của gã lệ ổng thời gian, anh linh nhóm nhao nhao bắt đầu cầu nguyện, nội tâm tràn đầy đối vĩnh hằng cùng thời gian chi long tín ngưỡng. Tại gã lệ ổng cảm giác bên trong, những này anh linh thân thể bắt đầu loay ánh sáng, sau đó theo thời gian trôi qua, nương tụ làm từng đạo trắng đoan tinh khiết sợi tơ, theo từng cái phương hướng tụ đến, tụ lại hướng thần gã lê ổng thần cách. Thần linh tiếp nhận đến tín ngưỡng chi lực, mạnh yếu nhân tố có thật nhiều. Tín đồ số lượng, tín ngưỡng thành tính trình độ, tín đồ bản thân tình huống anh linh số lượng không nhiều không ít, thành tính trình độ cực dài. Hơn nữa vốn là cao chất lượng anh hùng linh hồn, bởi vậy cung cấp tín ngưỡng chi lực mười phần khả quan. Thân cách châu giới vực cũng không ảnh hưởng đối tín ngưỡng chi lực hấp thu. Bất quá gã lệ ổng bản thân muốn tại anh hùng lĩnh vực hấp thu chuyển hóa anh hùng lĩnh vực sinh mệnh năng lượng, thế là dừng lại tại nơi này, quyết định ở lâu. Trong lúc đó gã lê ổng trở về long đình một chuyến, mang đi một phần nhỏ tài bảo tích lũy. Tại anh linh bên trong thánh điện, gã lê ổng thi triển không gian niệm ra ma pháp đã sáng tạo ra một cái tổ rồng, đem cảnh đẹp ý vui tài bảo bỏ vào. Đây chỉ là tạm thời, chờ đem Long Đình di chuyển tới, Gã Lệ Ổng sẽ đem Anh Linh Thánh Điện di chuyển tới Long Đình phương Diện, cùng lĩnh hằng điện đường hòa làm một thể. Đúng vậy, Anh Linh Thánh Điện cái này Anh Hùng lĩnh vực hải tâm có thể động. Tiến vào Anh Linh Thánh Điện trước đó, Gã Lệ Ổng không biết rõ tin tức này, lực lượng cùng dũng khí chi thần cũng không biết Anh Linh Thánh Điện thì ra có thể xây dịch, nếu không cũng sẽ không dễ nổi giận như vậy chính mình Thần Quốc. Kế tiếp, cục diện dần dần ổn định lên. Kim Trúc Long Thần chăm chỉ không ngừng chế tạo Thần Quốc, tiến triển rất nhanh. Bởi vì thần cũng không khuyết thiếu vật liệu, hơn nữa có đầy đủ kinh nghiệm. Gã lệ ổng vị này anh Linh Chi Vương vào ở anh Linh Thánh Điện, bắt đầu dốc lòng hấp thu sinh mệnh năng lượng, dù nạ cũng cùng gã lệ ổng cùng một chỗ, rời đi trước Long đỉnh, chờ tại anh Linh Thánh Điện. Giờ này phút này, ngay tại anh Linh Thánh Điện trong tổ rồng. Ngân sắc cự long hai cánh mở ra, bàn nằm tại trải tốt vàng bạc bảo thạch bên trên, quanh thân tràn đầy trắng sữa năng đậm, tựa như sữa bò mênh mông sinh mệnh năng lượng, như là nước chảy, thay đổi một cách vô tri vô giác tiến vào cự long thân thể, cùng thời gian trường hà nước sông cùng một chỗ, tới nhuần gã lệ ổng thể phách. Tại ngân sắc cự long bên cạnh, bên ngoài thân bao trùm lấy kim cương giống như ánh sáng vảy rồng, chiếc xạ vàng bạc bảo thạch quang trạch mà lộ ra thất thải dược rỡ lực năng long, chăm chú sát bên ngân sắc cự long, dính vào cùng nhau. Đồng thời, lực năng cùng thời gian chi lực đan vào một chỗ, dẫn đến dù nạ có thể thu hoạch được một bộ phận sinh mệnh năng lượng còn chú. Ngoại trừ anh linh bên ngoài, sinh mệnh năng lượng chỉ có anh linh chi vương có thể hấp thu, mà dù nạ là một ngoại lệ. Ban đầu, kim trúc long thần thử kể sát gã lệ ống, cũng nghĩ điểm một chút sinh mệnh năng lượng, nhưng lại tiếp nối phát hiện sinh mệnh năng lượng như cũ khó mà hấp thu chuyển hóa. Dũ Nạ có thể hấp thu một bộ phận sinh mệnh năng lượng, cũng là dựa vào lực năng cùng thời gian chi lực kỳ dị tác dụng. Cứ như vậy, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong nháy mắt, thời gian đi tới Long Cùng cự nhân chiến tranh thứ 43 năm. Chương 479, đa nguyên vũ trụ thái tường, Long 22. Tại cự nhân thần hệ hủy diệt về sau, lại trải qua hơn 20 năm không để lại dư lực vây quét tiêu diệt sau, các đại thế giới vị diện cự nhân tộc gần như diệt tuyệt, còn sót lại người sống sót phân tán che giấu, kéo dài hơi tàn, đã khó mà lại có thành tựu, chỉ có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Gần như diệt tộc nhưng cho dù dạng này, Long tộc cũng không có từ bỏ đối cự nhân chém tận giết tuyệt ý nghĩ. Long tộc tuyên bố lệnh truy sát, bất cứ sinh vật nào trung tộc chỉ cần giết chết cự nhân, chém xuống đầu lâu chứng minh thân phận, giao cho phụ cận chân long, đều có thể thu hoạch được không ít khen thưởng. Ban đầu, sinh vật có trí khôn e ngại chân long, không dám nếm thử. nhưng là luôn có to gan sinh vật, tại phát hiện dấu kín ẩn nút cự nhân, đem đối phương giết chết sau, dám đi hướng chân long lánh địa lĩnh thưởng, sau đó coi là thật ôm một đống bảo vật bình yên rời đi. bây giờ Long tộc hướng định uy danh càng thêm nặng nề, dám săn Long sinh vật càng ngày càng ít. Thế là tại lợi ích điều khiển, một trận đi săn cự nhân hành động bị nhắc lên. Còn sót lại cự nhân số lượng ngày càng thưa thớt. Long cùng cự nhân chiến tranh thứ 45 năm, trận chiến tranh này chính thức bị tuyên bố kết thúc. Như vinh quang chi chiến như thế, Long tộc xem như người thắng, đối trận chiến tranh này tiến hành mệnh danh, định danh là rửa nhục chiến tranh, mang ý nghĩa rốt cục rửa sạch rơi mất Long vẫn chiến tranh xỉ nhục, rửa sạch đục nhã. Chúng tộc khác đối trận chiến tranh này cũng có mệnh danh, không đồng nhất mà nói. Rộng rãi nhất mệnh danh là cự nhân diệt tộc chi chiến. Ngắn ngủi mấy chữ, ngay thẳng mà tàn khốc hiện lộ rõ ràng chiến tranh kết quả. Bởi vì trận này chiến tranh toàn diện lại lần nữa thắng lợi, còn lấy được toàn diệt đối phương thần linh, đem đối phương chủng tộc cơ hồ diệt tuyệt chiến quả, nhất là tại cự nhân xem như chân long túc địch tình huống hạ, chân long nhóm đối với niềm tin của Long Thần lại lần nữa tăng lên trên diện rộng. Vinh quang chiến tranh cùng báo thủ chiến tranh sau, trước kia nhắc lên Long Thần, chân long kính sợ chiếm đa số, nhưng là tín ngưỡng rất ít tình huống, bị triệt để cải biến. Bất quá, mặc dù là phe thắng lợi, nhưng là trận chiến tranh này đối Long tộc hao tổn cũng không nhỏ, chân long số lượng tròn vẹn cắt giảm 3 phần 10 tài hữu, tín ngưỡng ngưng tụ hiệu quả vẫn không có thể thể hiện đi ra. Sau đó Trăn Long nhóm chiếm cứ nguyên thuộc về cự nhân lãnh địa, bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức, đồng thời tại Long thần cổ vũ cùng tiết thực ban thường hạng, bắt đầu tiến hành đại quy mô sinh dục, mở rộng chủng tộc quy mô. Phổ biến nhất tình huống là, một con rồng thường thường chỉ bằng lòng sinh dưỡng một tổ rồng dõi, bất luận một tổ bên trong đàn sinh trăn Long có mấy cái. Bất quá, một gã khỏe mạnh thành niên Long, chỉ cần mình bằng lòng sinh, gây giống rồng dõi đời sau cũng không khó khăn, tại trở thành lao trước Long Chi, đều có cường đại sinh sôi năng lực. Bởi vậy, Long thần nhóm hạ đạt thần dụ, sinh ba ổ trứng rồng người, số Long dưỡng dục trong lúc đó tất cả chi tiêu, Long thần sẽ ban cho tài bảo tiến hành thanh lý. Sinh 4 ổ trứng rồng người, thanh lý chi tiêu đồng thời, Long Thần sẽ ngoài định mức ban cho gấp 10 lần so với chi tiêu tài bảo. Đối với vừa mới trưởng thành, khuyết thiếu tài phú chân long mà nói, đây chính là dễ dàng nhất thu hoạch món tiền đầu tiên. Sinh 5 ổ trứng rồng người, thanh lý chi tiêu đồng thời, Long Thần sẽ ngoài định mức ban cho 15 lần tại chi tiêu tài bảo. Mỗi nhiều một tổ, liền trực tiếp gấp 5 lần tăng lên, thẳng đến 10 ổ. Có thể sinh 10 ổ trở lên trứng rồng người, được hưởng ban cho tài bảo, đồng thời sẽ có được Long Thần chúc phúc, thu hoạch được nghịch thiên cơ hội thay đổi. Đương nhiên, những phần thưởng này điều kiện tiên quyết là cần chăm chú bảo dưỡng đời sau của mình ròng roi, mà không phải tùy tiện cho cả long, không nói chết là được. sinh mệnh chi long, tài phú chi long, long tộc chư thần chuyên môn điều hai vị long thần phụ trách đời sau sinh sôi phương diện cụ thể công việc thống kê dưỡng dục đời sau tài phú tiêu hào, xét duyệt số long khỏe mạnh trạng thái. bởi vì có thể thu lấy tới tín ngưỡng, không phải bạch bạch xuất được chuyện. hai vị long thần vui vẻ gánh chịu chức trách. trên thực tế, bởi vì chiếm cứ cự nhân cùng tinh linh lãnh địa, đa số chân long phạm vi lãnh địa đều làm lớn ra mấy lần, tài nguyên màu mỡ, phong phú, dưỡng dục đời sau biến nhẹ nhõm, cũng không ghét sinh dục đời sau lại thêm long thần cổ vũ trụ lệnh, các nơi trên thế giới chân long nhóm nên đón một trận sinh dục thủy triều. Thậm chí còn nảy sinh tại chân long trùng tộc ở giữa truyền bá thuận miệng lưu, 4 ổ nó no bụng, 5 ổ dầu, 6 ổ long sinh tự do, 10 ổ nguyên địa phi thăng. Bất quá, liền xem như có thể dựa theo chính mình ý nguyện thụ thai trưởng thành hoặc là tráng niên chân long, mong muốn sinh hạ mười hoa tử tự, cũng là một cái mười phần chật vật chuyện, chỉ có dị bẩm thiên phú chân long mới có thể làm tới. Mặc dù như thế, vì đạt được long thần chúc phúc mà điên cuồng tạo em bé, bễ tổ không ra, tâm vô bàng vũ chân long cũng không phải số ít theo ngắn hạn đến xem, Long Thần nhóm muốn vì này nỗ lực rất nhiều chính mình tài bảo. Nhưng là điều này không nghi ngờ chút nào là có lợi biện pháp, chỉ cần Long tộc chặn đấy, con dân số lượng liền nhiều, Long Thần nhóm có thể thu được tín ngưỡng cũng biết càng nhiều, thần lực đạt được tăng lên. So sánh dưới, một chút tài bảo tính là gì? Có cường han thần lực, tự nhiên là liên tục không ngừng. Chỗ chống dân số lượng khôi phục cũng khuyết chứng tăng, tại tín ngưỡng hoàn cảnh biến tốt dưới tình huống, Long Thần nhóm thần lực sẽ bay vọt tăng trưởng. Mặt khác, Lấy Thiên Đường sơn cầm đầu thượng tầng vị diện lại tổ chức càng lớn quy mô chư thần hội nghị. Lần này không có mời bất luận một vị nào Long Thần. Quang Minh thần tự mình liên hệ Kim Trúc Long thần cùng gã lệ ổng, cáo chi cả hai một chút tin tức. Tông ma nói chính là chư thần đem hạ đạt trùng điệp dụ lệnh, lệnh tín ngựa chính mình sinh vật trùng tộc để cao đối Long tộc gì ở mọi phương diện nhằm vào Long tộc, đồng thời xem Long tộc là đa nguyên vũ trụ một đại uy hiếp. Hai trận chiến tranh thắng lợi hoàn toàn chính xác khiến Long tộc càng thêm tràn đầy uy danh truyền xa. Nhưng là cái này cũng có tệ nạn, tề cao chịu do lớn, Long tộc trở thành chúng thất chi nhưng trùng tộc khác càng ngày càng kiên kỵ, bởi vì e ngại mà kiên kỵ, bởi vì kiên kỵ mà nhằm vào. Nhất là hiện tại có chư thần ở sau lưng duy trì cũng không cần sợ Long Thần nhóm đối Long tộc che chở. Một cái xương hô không biết từ đâu mà lên, bị truyền bá rộng rãi, dùng cho hình dung Long tộc đang nguyên vũ trụ thai hương. Chân Long tạo thành phá hư, bị rộng khắp xương là Long thay. Thay, thật là một cái tương đối mặt trái từ ngữ. Tại chúng thần âm thầm thôi thúc giới, sinh vật có trí khôn Vương quốc sẽ không tiếp tục cùng chân Long lãnh chúa tiến hành mậu dịch giao dịch. Vô số sinh vật có trí khôn chủng tộc đối Long tộc địch ý càng thêm thâm hậu. đã suy yếu rất nhiều San Long hành động lại lần nữa hứng khởi. đồ Long giả sự tích bị bệnh cát tụ. tại chưa thần đủ loại hạn chế hạ, còn chưa theo chiến tranh sau gì khôi phục như cũ Long tộc, tựa như hám sâu đầm lầy lần này không phải nào đó một vị thần, một cái nào đó thần hệ đối chọi gây gắt, mà là chúng thần nhóm tự phát, có ý thức âm thầm chế tài, cũng không tuyên chiến, cũng không gây sự, liền theo nhỏ bé phương diện đi hạn chế long tộc phát triển thôi phù. đối với cái này, long thần nhóm cũng không có không có ý nghĩa giận tím mặt, mà là suy tư đối sách, lý trí tỉnh táo ứng đối. đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, như cùng các nàng không phải long thần, là những sinh vật khác chủng tộc thần linh, đối mặt tựa như gió bao giống như lại lần nữa quật khởi long tộc, làm sao có thể ngồi yên không lý đến? ngoại trừ chính long thần, ai cũng không muốn long thần hệ lại lần nữa trở thành bá quyền, đặt ở cái khác thần linh trên đầu nhất là vào lúc này Long tộc hư nhược thời điểm. Loại này thời cơ, chúng thần sẽ không bỏ qua. Đối mặt loại này chế tài hạn chế, Long thần nhóm nhất thời cũng không có quá tốt phương pháp giải quyết. Mong muốn phá vỡ cục diện bế tắc, chỉ có tầng thứ cao hơn, khiến chúng thần cũng theo đó kiên kỵ, không dám âm thầm nhằm vào vĩ lực. Bởi vậy, Long thần nhóm ra sức hơn, càng cẩn thận điều động sứ đồ tiến vào Tiêu Viêm địa ngục, tìm kiếm phục sinh cũ diện Long thần manh mối, thật là thời gian trôi qua không ngừng, manh mối lại không tụ hoạch được gì. Ngay tại dưới tình huống như vậy, anh hùng lĩnh vực tầng thứ nhất không vượng, anh linh thánh điện tổ dòng nội bộ. Một đôi bạch kim sắc long đồng chậm rãi mở ra, Gã Lệ Ẩng run lên long rực, theo vượt qua 10 năm trong ngủ mê tỉnh lại, hoạt động một phen gần cốt, sau đó bắt đầu xem ký tự thân. Vậy đen chi hoàn trong lúc bất chi bất giác lại tăng lên một đạo, ở vào gã Lệ Ẩng phần bụng, bởi vì nhìn rất quái dị, bị hắn ẩn giấu đi lên, Mặt khác, hắn dưới trạng thái bình thường thân thể hình thể cũng tăng trưởng một vòng, bất quá tới gã Lệ Ẩng loại tầng thứ này mà nói, hình thể ý nghĩa đã không lớn, bởi vì toàn diện triển khai thân thể, thậm chí có thể cùng một phương thế giới so sánh. Ngoại trừ, thân thể bộ dáng biến hóa cũng không lớn. Về phần thực lực của Gã Lệ Ổng, bởi vì trong ngủ mê một mực tại hấp thu sinh mệnh năng lượng, đạt được rất lớn trình độ bay vọt, hắn sinh vật đẳng cấp theo 70, cất cao tới 76, khoảng cách loại trung đẳng thần lực đã không xa. Dù nạ sinh vật đẳng cấp theo 61 tới 65, liền ngắn ngủi 10 năm mà nói, tăng lên đã không tệ. Tại bình thường thần linh trong mắt có thể sương không thể tưởng tượng, nhưng là cùng Gã Lệ Ổng so sánh liền lộ ra có chút bình thường. Theo sinh mệnh cấp độ đề cao, dù nạ tiến bộ cũng không đình chỉ, bất quá mong muốn đuổi kịp Gã Lệ Ổng, đã biến thành không cách nào thực hiện chuyện. Có thể đoán được, làm Gã Lệ Ổng bước vào loại trung đẳng thần lực cấp độ thời gian. Dù nà sẽ còn ở vào thứ nhược đẳng thần lực, hơn nữa tinh hạch rèn luyện cũng không cách nào sẽ giúp trợ thần thực hiện lớn như thế biên độ thực lực tăng lên. Cho tới bây giờ sinh mệnh cấp độ càng ngày càng khó đột phá. Bất quá loại trung đẳng thần lực đã gần ngay trước mắt, mà loại trung đẳng thần lực tới thứ cường đại thần lực chỉ có thể càng khó, có anh hùng lĩnh vực hiệp trợ cũng sẽ không nhẹ nhõm. Xem kỹ song trạng thái của mình sau, ánh mắt gã lệ ông lấp lóe, tiếp thu được gần nhất phát sinh đủ loại chuyện. Đang nguyên vũ trụ thái hương, chư thần liên hợp lại, đối long tộc chế tài liên quan đến các mặt, xa so với chính diện chiến tranh càng thêm hung hiểm nhưng là hiện tại cũng khó có thể ứng đối giải quyết chỉ có thể đi trước một bước là một bước gã lệ ổng thấy rõ thế cục yên lặng suy tư ngoại trừ phục sinh cửu diện long thần có thể phá vỡ cục diện bế tắc bên ngoài ta suy nghĩ lại một chút hiện tại trong vực sâu ác ma đại công tức cũng bắt đầu hành động nhường cục diện biến hỗn loạn hơn nếu như thế cục ổn định lại ác ma quân vương sắp sinh ra chư thần mục tiêu thế tất chuyển gì không giành lại nhằm vào long tộc như vậy mượn vực sâu ngoại lực giống nhau có cơ hội phá vỡ cục diện bế tắc bất quá có khả năng bị vượt sâu phản vệ gã lê ông không có suy tư bao lâu Đây không phải một lần suy nghĩ liền có thể xử lý giải quyết chuyện, rồi dám không có ý nghĩa. Chuyển di ánh mắt, Gã Lệ ổng nhìn về phía Anh Linh Thánh Điện một chỗ khác. Một cái cùng mình ngoại hình tương tự, bên ngoài thân hiện ra thần tính quang mang ngân sắc cự long đang bàn hàng trên mặt đất, từ từ nhắm hai mắt mắt, liên tục không ngừng hút vào đến từ bốn phương tám hướng tín ngưỡng chi lực. Tại Anh Linh cùng Long tộc con dân tín đồ đêm ngày cầu nguyện tín ngưỡng bên trong, thần gã Lệ ổng sống lại. Chỉ là, thần gã Lệ ổng thân thể nhìn xem còn có mấy phần hư ảo không chân thật cảm giác, thân thể mười phần không ổn định, thậm chí có thể mơ hồ nhìn được thần cách chỗ. Mong muốn hoàn toàn phục sinh, thân cần thời gian dài hơn. Thần linh phục sinh cũng không phải là sự tình đơn giản, hơn 20 năm có thể khôi phục đến bây giờ trạng thái, đã rất hiếm thấy, ngoại trừ anh Linh, Long tộc con dân tín ngưỡng cùng Long thần nhóm hiệp trợ bên ngoài, Phong nguyên tố nữ hoàng tới anh hùng lĩnh vượt một lần, tặng cho một cái trạng thái cố định khôi phục thần phong kết tinh, thần gã lệ ổng có thể ngưng tụ ra thân thể, cái này mai kết tinh không thể bỏ qua công lao. Mặt khác mấy vị chết đi Long thần, còn tại trật vật phục sinh bên trong, còn không có đủ bước đầu thần thể hình dáng. Quay đầu nhìn một chút bạn lữ của mình, dù nạ còn tại nằm ngáy o o bên trong, không có bởi vì gã lệ ổng thức tỉnh mà tỉnh lại. Hiện tại cả hai đều là thành đi Long So thanh niên Long giai đoạn càng thêm có thể ngủ. Gã lệ ổng leo lên anh Hùng chi quan, ngồi vào anh Linh Thánh điện vương tọa bên trên, thân thể hội tụ ở từng đạo quy tắc dây chuyển trung nướng nhất, đồng thời, bắt đầu một điểm một điểm chữa trị Hỏa Chi Hương vương diện. Coi như Long Đình vị diện nhập vào mà đến, cũng không có nghĩa là phải bỏ qua Hỏa Chi Hương. Mặc kệ như thế nào, Hỏa Chi Hương vẫn là phải chữa trị. Tại gã lệ ổng toàn thân toàn ý tập trung bên trong, thời gian trường hà không nhanh không chậm chạy xuôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến, vương tọa bên trên nhỏ sổ lòng đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt nghiêm nghị. Long trảo vạch một cái, không gian tùy theo chấn động, xuất hiện khe hở. Một cây băng tinh kết cấu duy mỹ lông vũ, từ đó lăng lăng rơi xuống mà ra, đồng thời không cầm được rung động, bắn ra hàn khí âm u, dẫn đến trong không khí nhiệt độ bắt đầu cực tốc giảm xuống, xương lạnh tràn ngập. E Ènỷ vị ạt đưa tặng cho ta đạt đến băng vũ quặp lông. Vẫn luôn yên tĩnh, thế nào đột nhiên biến thành dạng này? Gã gã lệ ống không có hành động thiếu suy nghĩ, lặng lặng nhìn qua lông vũ dị biến, cảm giác có chuyện sắp xảy ra. Chương 480, vị thứ hai theo tín ngưỡng bên trong đạn sinh gã lệ ống, một Theo thời gian trôi qua, ènỷ vị ạt lông vũ ngay tại phát sinh dị biến, hơn nữa động tính biên độ càng lúc càng lớn. Tại gã lệ ống nhìn soi mói, Đầu tiên là có từng đạo xương lạnh hiện ra thành hình cái vòng quy tán, tựa như sóng xung kích đồng dạng, lấy băng tinh long vũ làm trung tâm từng lớp từng lớp hướng về trung quanh quy tán, nhưng là lại tới mấy trượng bên ngoài liền đình chỉ, sau đó ngược lại thu trở về co lại, chạy trở về tuân hướng băng tinh long vũ. Cứ như vậy một lần lại một lần. Mỗi một khắc kết thúc, băng tinh long vũ liền nhỏ hơn một vòng. Cuối cùng, băng tinh long vũ đã hoàn toàn biến mất, tạo thành một cái trứng dạng kén kết cấu. Ngay tại trứng kén kết cấu thành hình trong mắt, tại gã lệ ổ có chút kinh dị trong ánh mắt, có một cỗ đồng bộ sinh mệnh lực tại trứng kén trung tâm sinh sôi, cấp tốc tăng trưởng. Băng tinh trứng kén lay động run rẩy lên tập sát tập sát theo biên độ dần dần kịch liệt từng đạo khe hở tại băng tinh mặt ngoài kéo dài hiện hiện đồng thời tựa như tia chớp huyết tàn ra cái này nhìn qua trước mắt ngay tại phát sinh một màn cự long duỗi ra câu chỉ gãi gãi chính mình cái cảm vị trí vải rộng như có điều suy nghĩ trên thực tế khi nhìn đến băng tinh long vũ biến thành trứng kén kết cấu đồng thời từ đó rượng dục ra sinh mệnh lực thời điểm gã lệ ổng liền biết sẽ phải xảy ra cái gì chỉ là gã lệ ổng thật bất ngờ theo dị thời không mang tới băng tinh long vũ vậy mà có thể có loại này dị thường biến hóa thẻ thanh thúy như mặt băng nứt ra thanh âm vang lên quanh quẩn tại anh linh thánh điện một quả khéo léo đẹp đẽ đầu, theo trứng kén kết cấu mặt ngoài phá vỡ lỗ hồng lộ ra, nó thoạt nhìn là dường như băng điêu ngọc mài loại chim thủ cấp, toàn bộ từ băng tinh cấu thành, không phải huyết nhục sinh mệnh, đỉnh đầu một đám sinh đẹp thon dài lông vũ, ở trung quanh bị băng tinh trô bắn ra ánh sáng chiếu rọi lộ ra mạo ảo mỹ lệ. Tập sát tập sát, trứng kén kết cấu, trên thực tế vỏ trứng hoàn toàn vỡ vụn, bên trong sinh vật lộ ra toàn bộ diện mạo, hoa lệ thon dài lông đuôi, băng tinh cấu tạo thân thể, duy mỹ loay ánh sáng, tản ra một cỗ hàn khí hai cánh, chính là phiên bản thu nhỏ băng tinh vượng hoàng, ẹn thu. Tiểu Băng Tinh Phượng hoàng nghiêng đầu một chút, tại bóng ma bao phủ bên trong, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hùng Vi to lớn ngân sắc cự lòng. Một giây sau, nó dường như nhận lấy kinh hãi, súc lên đầu. Gã Lệ ông lặng lặng ngắm nhìn, có thể nhìn ra nó trong ánh mắt mờ mịt cũng không biết làm sao, dường như vừa mới ra đời thú nhỏ, tư duy cùng ký ức trống rỗng. Nhưng là, cái trạng thái này không có duy trì liên tục bao lâu. Thân thể như điêu giống như tượng cứng ngắc một cái trước mắt, tiểu băng tinh phượng hoàng trong mắt mờ mịt cơ hồ trong nháy mắt bị đổi tảng ra, dường như tiếp thụ lấy bàng bạc tin tức, ánh mắt lấp loé, rất nhanh liền tràn ngập thuộc về cổ lão trí tuệ trầm tĩnh cùng lý trí. Một màn này Gã Lệ ổng rất quen thuộc. Số long tiếp nhận long chi truyền thừa quá trình, không sai biệt lắm cũng là loại này bộ dáng. "Enyviad, đây là ngươi một bộ hóa thân sao?" Cự Long trong mắt, nhìn về phía còn không có chính mình một cái móng vuốt lớn tiểu băng tinh phượng hoàng. "A, Gã Lệ ổng." Hơi sững sờ sau, Băng Tinh Phượng Hoàng lấy lại tinh thần, trong lời nói mang theo một tia ngạc nhiên mừng rỡ cảm giác. Chỉ là rất nhanh, tiểu gia hỏa liền lã trái như khóc lên. "Ô ô, ô, đây không phải ta hóa thân, ta bị giết. Ta chết thật thê thảm a, thân thể cũng chưa ăn không có, may mắn tại ngươi nơi này có căn đạt đến băng vũ cộng long có thể để cho ta niết bàn trọng sinh." không phải ta liền chết thật. nho nhỏ ẹn nhị vị ạt vẽ mặt sinh không thể luyến, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cánh vô lực đứng thẳng lôi kéo, nói rằng, ẹn nhị vị ạt có biết bản chi lực, coi như chỉ còn một cây lông vũ, thần cũng có thể nhờ vào đó phục sinh, chỉ là loại này phục sinh, không phải truyền thống ý nghĩa phục sinh, chuẩn xác hơn nói là một cái tân sinh băng tinh vượng hoàng, kế thừa thuộc về ẹn nhị vị ạt ký ức cùng tư duy, là một cây trên trạc cây mở ra khác biệt bá hoa. ngày xưa cùng gã lệ ổng kết bài ẹn đã chết đi, cái này một cái thì là có thần ký ức con mới sinh, đối với ẹn Gã Lệ ổng cũng có sự hiểu biết nhất định, hơn nữa lấy huynh đệ tỷ muội thân phận trung đụng một đoạn thời gian, nghe được thần tin chết thời điểm, nội tâm không khỏi có chút nặng nề. Thân sinh nghệ Nụy vì ạt cũng không để ý những này. Giữa chúng ta có khi quang đồng minh khế ước, nhưng là, ta vì cái gì không có cảm thấy ngươi xin giúp đỡ kêu gọi?" Gã Lệ ổng do hỏi. Tiểu Băng Tinh Phượng hoàng nháy máy mắt, sau đó từng cây lông vũ cơ hồ dựng thẳng lên, tựa như sủ lông đồng dạng, thở phì phò nói, "Ta, ta là bị đánh lén." Lê Tẩm Nạ Gạ Cạp bỏ lại sợ, vậy mà thừa dịp ta không sẵn sàng tập kích bất ngờ ta. Nạ Gạ Cạp bỏ lại sợ. Gạ Lệ ổng giật mình, Cái này lớn hải thú không phải đã chết rồi sao?" Èn Nhĩ Vị Át lắc đầu, nói, "Chúng ta cũng coi là nó chết rồi, nhưng là ta chính là bị nạ gạ cả bò lơ sở tập kích bất ngờ rất chết, hơn nữa, nó giống như biến không giống như vậy." Hiển nhiên, gia hỏa này không chết, ngoắc đầu trở lại. Sinh mệnh lực thật ương ngạnh xem như lần này, tối thiểu nhất cùng nạ gạ cả bò lơ sở đối đầu ba lần. Gã Lệ ổng tại nội tâm âm thầm suy nghĩ, "Cụ thể sao không như thế?" Gã Lệ ổng dò hỏi. Èn Nhĩ Vị Át lung lay non nớt tân sinh tân thể, Bất đắc zi nói, ta lúc đầu ngay tại thanh lý một loại quét sạch vật lần đại lục tử sắc quái vật, sau đó bị nạ gạ cạp póla sở tùy thời đánh lén, nó giống như biến thành tử sắc quái thú lãnh tụ. Gã Lệ ông nhớ tới chính mình dùng Đồng Minh Khế ước triệu hoán Vô Ly Bệ ở thời điểm. Tại đơn giản trong lúc nói chuyện với nhau, Vô Ly Bệ ở đề cập tới, có loại không biết tử sắc sinh vật xuất hiện tại vật lần đại lục, tạo thành một điểm nhỏ phiền toái. Hiện tại xem ra, đã không chỉ là phiền bách nhỏ. Ô Hen cùng Vô Ly Bệ ở hẳn còn chưa biết cái chết của ta tin tức. Ta trước khi chết chưa kịp phát ra cảnh cáo, bọn chúng còn không rõ ràng lắm nạ gạ cạp póla sở sống như cũ, chủ quan lời nói cũng biết gặp tập kích, e nghỉ vị hạt biến lo lắng một chút, bọn chúng không có đủ nhất bàn năng lực, chết chính là thật đã chết rồi. gã lê ống thở ra một hơi, cúi đầu nhìn xem có chút nóng này e nghỉ nói, ta hiểu được, nã gạ cạ võ đã không chết, ta liền lại đi giết nàng một lần. hiện tại liền xuất phát. hiện tại gã lê ống đã không phải là mới vào bán thần, tại vạn lần đại lục cần mấy vị huynh trưởng che chở nhỏ yếu tồn tại, khoảng cách loại trung đẳng thần lực chỉ có cách xa một bước gã lê ống, lại cùng ngày xưa nã gạ cạ võ chiến đấu một trọi một cũng đủ để đưa nó nhẹ nhõm giết chết, coi như nạ gạ cả bỏ lại sở thực lực cũng tăng cường, gã lệ ổng cũng không e ngại khẩn trương. Đồng thời cảm thấy lạ lâm sinh vật khí tức, lực năng long thiếu nữ cũng ung dung tỉnh lại, mở mắt ra. Gã lệ ổng truyền lại ý niệm đi qua, dù nạ trong nháy mắt minh bạch tình huống nơi này. Bởi vì gã lệ ổng tại dị thời không mạo hiểm kinh nghiệm, thường thường sẽ giảng cho dù nạng nghe, thần biết e nỉ vì ạt đến cùng là ai. Dù nạng hiếu kỳ nhìn tiểu phương hoàng, bất quá không nói tiếng nào. Ngươi bây giờ rút không được gì, liền lưu tại nơi này a. Nơi này là lĩnh vực của ta, rất an toàn. Gã lê ổng đối e nỉ viạt nói rằng. E Nỉ Vị ạt vừa mới đang quan sát Ju nghe được lời nói của Gã Lệ Ống, ánh mắt chuyển rời đến trên người Gã Lệ Ống, nhẹ gật đầu, nói: Tốt, vậy ta liền tạm thời lưu tại Gã Lệ Ống ngươi nơi này. Mặc dù rất không cam tâm, bất qua E Nỉ Vị ạt cũng biết, hiện tại trạng thái nếu như chính mình tới Man Hoàng Vật lần đại lục, chỉ có bị xem như con ngùi phận, căn bản cung cấp không được trợ giúp. Ju ta muốn đi một chuyến dị thời không? Nói, Gã Lệ Ống mở ra thời không chi môn, thời gian trường hà nổi lên gợn sóng, xoé lên đóa đóa bọt nước, sau đó dựa theo ý chí của Gã Lệ Ống xen lẫn thành hình, cấu trúc trở thành vô hình vô chất hình cái vòng thời không môn, đem đi qua hiện tại, còn có tương lai biến lẫn lộn, khó mà phân biệt. Anh Linh thánh điện nơi này, trước hết từ ngươi chân thủ. Nếu như xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn, trực tiếp dùng đồng minh khế ước kêu gọi ta. Gã Lệ ổng cùng Du Nạ cũng thật sớm định xong thời gian đồng minh khế ước, có thể vượt thời không tiến hành trình độ nhất định liên hệ. Có ta ở đây ngươi cứ yên tâm đi. Du Nạ rơi lên cái cằm, nặng nề nói rằng, từng mai từng mai vảy rổng chiếu sáng rạng rỡ. Trừ Du Nạ ra, anh hùng lĩnh vực nơi này còn có kim chúc long thần tồn tại, gã Lệ ổng hoàn toàn chính xác rất yên tâm. Cẩn thận một chút, ta cảm giác trạng thái của Nạ gạ cạ bỏ là sở rất không thích hợp. Enyviat nói rằng trong giọng nói mang theo một tia lo lắng. Gã Lệ Âu gật gật đầu, sau đó nhảy lên mà vào, bước vào thời không chi môn. Tại từng đạo thời gian trường Hà Nội lên bọt nước bên trong, ngân sắc cự long tại một long một phượng trong tầm mắt biến mất không thấy gì nữa. Chương 480, vị thứ hai theo tín ngưỡng bên trong đạn sinh gã Lệ Âu, hai. Cung chủ thời gian tuyến tốc độ chạy cùng loại, qua không đủ trăm năm dị thời không, vạt lần đại lục, Lô Hương. Một tòa nguy nga hùng tráng lò luyện thành lũy, thành lập tại núi lửa ngọn núi ở giữa, nóng rực dung nham chậm rãi chảy xuôi, theo bên trong pháo đài chảy ra, như sông đồng dạng hội tụ hướng chảy mặt đất, đồng thời cùng nhiệt độ thấp không khí lạnh đụng vào nhau sinh sôi tràn ngập từng mảng lớn hơi nước, bước lên tới bầu trời thượng cung, lò luyện thành lũy phía dưới, từng tòa có chút tinh xảo kiến trúc phòng ốc xây dựa lưng vào núi, lấy núi đá làm chủ thể, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy trang nghiêm uy vũ cao đại thần tượng, đứng thẳng người lên cự hùng, dương cánh băng vượng, thân mang áo giáp loại người hình dây rừng, ánh mắt trầm tĩnh ngân sắc cự long, mỗi một vị tượng thần đều sinh động như thật, tinh điêu mạnh mai, lông tóc cùng lân phiến hiện ra gợn sóng huy quang, mang theo đặc thù, làm cho người nhịn không được quỳ bái thần vận, đinh đinh đương đương thanh âm tự lò luyện bên trong pháo đài truyền đến, dường như vĩnh viễn sẽ không kết thúc sinh hoạt ở nơi này sinh vật có chi khôn nghe được loại thanh âm này thường thường sẽ dừng bước lại dùng thành kính tín ngưỡng ánh mắt nhìn về phía lò luyện thành lũy trong miệng thấp giọng cầu nguyện hình thành từng cây mắt thường khó mà nhìn thấy tín ngưỡng chi tia cùng lúc đó bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại một cái che khuất bầu trời ngân sắc cự long hiển thần xuất hiện tại vô số tín đồ con dân tầm mắt bên trong thân bên ngoài thân có một tầng lớp vảy màu bạc đỉnh đầu ba cặp mũ miệng trạng sừng rộng hai cánh dày rộng dáng người hùng tráng mấy đạo thần bí vảy đèn chi hoàn phân bố ở trên thân mì mặt lô gương biến hóa không nhỏ dáng lâm mà đến gã lẹo ống trong mắt quan sát ánh mắt đảo qua trung quanh đồng thời khi nhìn đến gã lệ ông hiện thân thời gian tứ trụ thần giáo tín đồ các con dân, nhao nhao quỳ dặm xuống đất trong miệng tán tụng lấy vĩnh hằng cùng thời gian chi long vĩ đại lúc trước xây dựng ở cái thời không này tín ngưỡng cũng không có đoạn tuyệt tứ đệ ngươi trở về ô hèn thành thụ ổn trọng tiếng nói còn có võ lý bệ ở thu trọng tiếng nói đồng thời tự lò luyện bên trong pháo đài vang lên mang theo trùng phùng tâm tình vui sướng vừa lúc võ lý bệ ở hiện tại cũng tại ô hèn nơi này gã lê ông gật gật đầu nói hai vị huynh trưởng hồi lâu không thấy nói cự long long dược rung động tự như một đạo thẳng tắp ngân quang lướt qua bầu trời Qua trong dây lát tiến vào lò luyện bên trong tháo đài. Trong tầm mắt, Âu Hành đang tay cầm rèn đúc truy tại một cái sắt trên phía trên gõ gõ đập đập. Rèn đúc một cái áo giáp trạng trang bị, thân thể cường tráng Võ Ly Bệ ở tứ chi khép lại, ngồi ở bên cạnh, nguyên bản con mắt ba ba nhìn chăm chú lên. Nhìn thấy trước gã lệ ông lúc đến, Võ Ly Bệ ở cười ha ha một tiếng, đi lên chính là một cái to lớn gâu ông, vẫn là trước sau như một nhiệt tình. Võ Ly Bệ ở vung ra sau, dùng sức vỗ bả vai gã lệ ở một cái, phanh phanh run động. Lão đệ, ngươi cho ta cảm giác biến thật là nguy hiểm. Bất quá ta những năm này cũng không hưởng phí hết thời gian, ha ha tín đồ của ta nhóm tôn ta là lôi đỉnh cùng phong bạo chi thần tới tới tới xa cách từ lâu trùng phùng chúng ta đi ra ngoài trước đánh một trận để cho ta nhìn xem ngươi bây giờ có bao nhiêu lợi hại từ trên người gã lệ ông cảm thấy một loại nội liễm cực hạn nguy hiểm thời gian hiếu chiến võ lý bẻ ở ngược lại có chút không kịp chờ đợi trà sát tay gấu kích động nói nếu như là bình thường tình huống gã lệ ông rất tình nguyện cùng võ lý bẻ ở luận bàn một chút bất quá tình huống hiện tại cũng không phù hợp huynh trưởng e nỉ vị ách chết các ngươi biết sao gã lệ ông ngay thẳng nói rằng nghe vậy ô hèn cùng võ lì mặt mũi bệ ở trong nháy mắt trầm xuống Tại vũ ly bệ ở trung quanh càng là có thiểm điện phong bạo lượn lờ sinh sôi, mây đen dày đặc, lôi đỉnh cuồn cuộn. Gã lệ ổng, đây là có chuyện gì? Ô hèn luôn luôn tương đối tỉnh táo, dàn xuống nội tâm sao động, trầm giọng hỏi thăm. Nạ gạ cạ võ lại sở không chết, hơn nữa ngó đầu trở lại, tập kích bất ngờ giết chết e nỉ vị ạt. Bởi vì ta có một cây e nỉ vị ạt đạt đến băng vũ cọp lồng, thần phục sinh tới ta chỗ gì thời không, đem chuyện nói cho ta biết. Gã lệ ổng ý giản nói thay, đem chuyện tồn tại bản tóm tắt nói rằng, nạ gạ cạ tên khốn đáng chết này, lại còn còn sống. Võ Ly bệ ở đằng đằng sắc khí, mặt gấu bên trên trời ưu ám, nói rằng, đi, chúng ta bây giờ liền đi tìm nã gạ cạm bỏ lại sở, thay e nghị vị ạt báo thủ, Thần mặc dù có thể phục sinh tân sinh, nhưng là tử vong một cái giá lớn đối với nàng mà nói như cũ rất lớn. Gã lệ ổng có thể biết, bọn chúng đương nhiên cũng biết e nghị vị ạt phục sinh nguyên lý, không tha cho nã gạ cạm bỏ lại sở. Võ Ly âm thanh của bệ ở gần như bảo hiếu. Gã lệ ổng do hỏi, ngươi biết nã gạ cạm bỏ lại sở ở đâu? Cái này ta đây không biết rõ. Võ Ly bệ ở khí thế dừng lại, có thể ẩn núp ẩn núp trăm năm mà không có bị phát hiện, giải thích do nó nấp rất kỹ nếu như đánh cò động rắn lời nói, nó lại lần nữa trốn đi, đoán chừng rất khó tìm tới. gã lệ ổng chậm rãi nói rằng, trước không nóng nảy, hai vị huynh trưởng đem vạt lần đại lục tình hình gần đây nói cho ta đi. võ lý bệ ở nén hạ lửa giận, miễn cưỡng bình tĩnh lại, sau đó cùng ô hèn cùng một chỗ, đem cái này đại lục tình huống em thay nói. gã lệ ổng sau khi rời đi, bọn chúng cũng không hề từ bỏ đối tín ngương thu lấy, chẳng trận truyền bá giáo nghĩa, che chở trí tuệ sinh linh, cung cấp trụ sở, lực lượng, đồ ăn các loại. tự nhiên mà vậy, tại cái này nguy hiểm khắp nơi trên đất man hoàng thế giới. Băng lòng che chở yếu tố trí tuệ sinh vật tộc quần tứ trụ thần giáo, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ đồng bộ phát triển, tín đồ con dân càng ngày càng tăng, hơn nữa bởi vì văn minh tư duy còn chưa nảy sinh, tín ngưỡng trình độ thường thường mười phần thành kính. Dưới tình huống như vậy, mặc dù chỉ có khoảng trăm năm thời gian, nhưng là tứ trụ thần đều thành tiểu thần linh vị cách. Lôi đỉnh cùng phong bạo chi thần, Vô Lệ mẹ ở. Gen đúc cùng hỏa diễm chi thần, ô Hẹn. Băng tinh cùng cực hàn chi thần, Enyviat. Vĩnh hằng cùng thời gian chi thần, Gắc Lệ ổng. Đúng rồi, Gắc Lệ ổng nguyên nơi này tương đối kỳ quái. Tại ngươi rời đi hơn 70 năm về sau, Có một cái mới ngươi theo tín ngưỡng bên trong sinh ra, bất quá muốn so chúng ta mấy cái nhỏ yếu, còn chưa tới nhược đẳng thần lực. Mặc dù ngẫu nhiên cũng cùng chúng ta mấy cái xưng hình gọi đệ, bất quá chúng ta biết, nó cũng không phải là ngươi. Bởi vì là tín ngưỡng của ngươi bên trong đàn sinh, cùng ngươi rất giống, dường như đem mình làm thật ngươi, cho nên chúng ta cũng không đối với nó thế nào. Ngươi ngẫm lại xem, nên xử lý như thế nào. Lại một cái ta. Ánh mắt gã lệ ổng sáng lên. hắn vốn cho rằng, bởi vì thời gian không tính xa xưa, chính mình tại vạn lần đại lục tín ngưỡng không đủ để đản sinh ra thần linh, nhưng là không nghĩ tới nơi này tín ngưỡng một khi nảy sinh liền sẽ dã man sinh trưởng, tín ngưỡng không khí mười phần nồng đậm, dẫn đến tín ngưỡng gạ lệ ổng tại ngắn ngủi trăm năm thời gian bên trong vừa ra đời, bất luận là cướp đoạt thân cách, vẫn là đem nó biến thành phân thân, đều là một cái lựa chọn tốt. Về phần cụ thể muốn làm thế nào, liền cần nhìn vị này tín ngưỡng gạ lệ ổng đối mặt gạ lệ ổng bản tôn thái độ. Đồng thời, gạ lệ ổng phát hiện chỗ không đúng. Huynh trưởng, các ngươi đều thành lược đẳng thần lực, có thần cách, lẽ nhị vị hạt cũng giống vậy sao? Tô Hoành cùng Vũ ly Bệ ở cũng sẽ không rèn đúc thần quốc, hơn nữa cái thời không này là vũ trụ sinh ra không lâu man hoang thời đại, gã Lệ Ẩng quen thuộc ngoại tầng vị diện căn bản không có thành hình, chủ vật chất vị diện bên ngoài hỗn độn một mảnh, khó nói lên lời, xa so với trong đại lục bán thần cường đại nguyên sơ hoang thần đông đảo, bốn phía du dãng, mười phần nguy hiểm, cho nên bọn chúng mặc dù là nhược đẳng thần lực, nhưng lại như cũng dừng lại tại vật lần đại lục. Cho dù đối bây giờ gã Lệ Ẩng mà nói, cái này vẫn là vô cùng nguy hiểm thời đại. Đúng vậy. Đặt được sau khi trả lời, sắc mặt gã Lệ Ẩng ngưng trọng mấy phần. Các ngươi không có chết qua? Tuần nữa vừa mới thành thần, có lẽ cũng không tin tưởng, thần linh coi như vẫn là tử vong, ý thức cũng biết bảo tồn tại thần cách bên trong, ngày sau có thể dựa vào tín ngưỡng phục sinh, mà thần cách không thể phá vỡ. Nhưng là dựa theo hệ nị vị ạt lời giải thích, thần chết rất hoàn toàn. Ý vị này, hệ nị vị ạt thần cách cũng bị mất. Nếu như tồn tại lời nói, thần cách sẽ dựa theo hệ nị ý chí của vị ạt chạy trốn, tỷ lệ lớn bay đến ổ hẹn hoặc là vô lì bẻ ở bên này. Tuy nói thần cách không phải hoàn toàn không cách nào phá hủy, nhưng là tỷ lệ thành công ít đến tương cảm. Có thể phá hư thần cách, hiện tại nạ gạ cạm bọn lại sợ, thật không đơn giản. Gã lê ông đối nạ gã cạm bỏ lể sở thận trọng nhiều hơn mấy phần. E nỉ vị ạt nói cho ta, nạ gã cạm bỏ lể sở tựa hổ là biến thành tử sắc quái vật linh tụ. Trong miệng nàng tử sắc quái vật, các ngươi hành pha ai ta, là sinh vật gì? Cự Long sắc mặt chăm chú, do hỏi. Ô Huyễn lộ ra vẻ suy tư, chậm rãi nói ngay tại ngươi rời đi không lâu, theo mặt đất các nơi kẽ nước bên trong, liền có bộ dáng trùng tộc khác biệt, nhưng là bề ngoài nhan sắc toàn bộ bảy biện ra tử sắc hung tàn sinh vật bước lên tổ địa. Bọn chúng cơ bản không có trí tuệ, chỉ có thôn phệ bản năng, thậm chí dám lấy yếu đối thân thể, đi tập kích chúng ta thần linh. Bọn chúng mới đầu rất nhỏ yếu, không đáng giá nhắc tới, thành quần kết đội dường như bầy trùng. Nhưng là, chúng ta phát hiện có chút tử sắc quái vật cá thể có đáng sợ thôn vệ năng lực, dường như vĩnh viễn sẽ không cảm thấy bói khác, bọn chúng không buông tha bất kỳ vật chất, thôn vệ băng tuyết, sơn lông, đại địa, huyết nhục sinh vật, hoang dại ma pháp đồng thời căn cứ chính mình thôn vệ sự vật cấp tốc dị hóa tiến hóa. Dừng một chút, sắc mặt ố hẹn trang nghiêm, nói rằng, chúng ta trí tuệ bản thần ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, không có bỏ mặc bọn chúng phát triển, một khi phát hiện, liền sẽ lập tức tiêu diệt. Bởi vì ứng đối kịp thời, những này tử sắc quái vật mặc dù đáng ghét, bất quá cũng không thành thành tựu gì vừa lộ đầu liền sẽ bị phụ cận bán thần thanh lý tiêu diệt thông qua ốm hèn tự thuật gã lệ ổng đối cái gọi là tử sắc quái vật có nhất định hiểu rõ thôn phệ tiến hóa cái này không hề nghi ngờ là loại tương đối đáng sợ năng lực cũng không biết bọn chúng có hay không hạn mức cao nhất tồn tại nếu như không có hạn mức cao nhất loại này tử sắc quái vật liền rất khủng bố gã lệ ổng tại thời gian của mình tiến bên trong cũng chưa nghe nói qua loại sinh vật này hẳn là là đã bị nguyên sơ tồn tại nhóm quét sạch sạch sẽ a hoặc là hạn mức cao nhất rất thấp lại bởi vì không có trí tuệ tự nhiên diệt tuyệt bởi vì khuyết thiếu tin tức gã lê ống không có nghĩ lại. Nếu như nạ gạ cạp bò lơ sợ trở thành tử sắc quái vật lãnh tụ, như vậy gặp lại tử sắc quái vật lời nói, có lẽ có thể dẫn xà xuất động. Ệ nị vị ạt chính là tại thanh lý tử sắc quái vật thời gian, chết tại nạ gạ cạp bò lơ sợ bạo khởi đánh lên chúng. Dẫn xà xuất động, cũng có khả năng bị rắn trực tiếp nuốt mất, mất, có nguy hiểm tương đối. Trí tuệ bán thần có rất nhiều, hết lần này tới lần khác người thứ nhất giết Ệ nị vị ạt, giải thích rõ nạ gạ cạp bò lơ coi như cũng đã mất đi trí tuệ, có thể bản năng bên trong như cũ nhớ ký ngày xưa vây giết mối thù, chúng ta rất có thể là nó chọn lựa đầu tiên mục tiêu." Gã Lệ ổng phân tích nói. Rất tốt. Ta sẽ rời đi thần điện, sinh động nguyên một đám phá hủy tử sắc quái vật xảo huyền. Hừ hừ, ta chờ nà gạ cạp bò laser lộ diện, ta muốn tự tay làm thì nó. Võ Ly bẹt ở tiếng nói tựa như lôi mình, trầm giọng nói rằng: Ô hèn cũng gật đầu, nói chia ra hành động, ta cũng đi phá hủy vẫn tồn tại tử sắc quái vật xảo huyền, dẫn nà gạ cạp bò laser đi ra. Nếu như cùng một chỗ hành động, nà gạ cạp bò laser có lẽ liền sẽ tiếp tục cẩn nút lên, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Coi như tử sắc quái vật không có trí tuệ, như là dã thú dựa vào bản năng hành động, nhưng là dã thú bản năng thường thường đối nguy cơ càng mất cảm, càng sẽ ẩn nút không thể phất lờ. Đơn độc hành động hiển nhiên có nguy hiểm tương đối, bất quá ở đây mấy vị còn không sợ mạo hiểm. Hai vị huynh trưởng, nhớ kỹ, nó lộ diện một cái, liền lập tức sử dụng đồng minh khế ước kêu gọi ta. Gã Lệ ông dặn dò, mặc dù là tập kích bất ngờ, mặc dù Ệ Nhĩ Vi A cũng không cường đại, nhưng là dù sao đã thành tiểu nhược đẳng thân lực, có thể khiến cho Ệ Nhĩ Vi A không kịp phản ứng, một kích mất mạng, còn có thể phá hư thần cách, đủ để chứng minh hiện tại nạ gã cả vỏ là sở mức độ nguy hiểm. Kế tiếp tiếp, Ô Hoen cùng Vô Ly bẻ ở võ trang đầy đủ, rời đi lò luyện thành lũy, đi các nơi vẫn tồn tại tử sắc quái vật sảo hoạt. Gã lệ ổng cũng rời đi lò luyện thanh lũy, nhưng là không có trước tiên đi tìm tử sắc quái vật xào huyễn, mà là đi trước hướng ổ hẹn nói tới, vĩnh hằng cùng thời gian chi thần chỗ lãnh địa. Nạ gạ cả bộ lê sở phải giải quyết, bất quá cái này lại một vị tự tin ngửa bên trong đản sinh giả thần gã lệ ổng, giống nhau cần xử lý. Hai chuyện cũng không mâu thuẫn, có thể đồng thời tiến hành. Nhất là cái thời không này còn không tồn tại thần quốc khái niệm, gã lệ ổng không cần bao lâu, rất nhanh liền có thể xử lý sạch vĩnh hằng cùng thời gian chi thần. Chương bốn cái này kinh khủng, thuộc về nguyên sơ tồn tại thời đại. Một một đạo lao nhanh không thôi. Ngang qua phở rợi ngươi chắc Đức Minh mông trên gở là xỉ hệ lưu phủ cận, có liên miên liên miên khu kiến trúc, dựa vào nguồn nước, cư trú nhiều loại sinh vật có trí khôn chủng tộc. Đồng thời, nơi này là vĩnh hằng cùng thời gian chi thần, tổng thần điện vị trí. Từ đằng xa phóng nhãn qua lại, có thể nhìn thấy một tôn ngựa đầu bảo hiếu cự long điều tố, mỗi một mai lân giáp đều có ngân sắc kim loại đúc thành hình thành, sinh động như thật, dáng vẻ phảng phất là tại Bắc Kích thiên hùng, nghĩ đến thế giới nên chiến, để lộ ra phần chiến chống lại tinh thần ý chí. Còn lại tượng thần cũng có, nhưng là quy cách lớn nhỏ, tinh xảo trình độ các loại rõ ràng nuốn nhỏ hơn rất nhiều. Tứ trụ thần giáo bốn vị thần linh lãnh địa cũng không tại giống nhau địa phương. bất quá mỗi một vị thần linh lãnh địa bên trong trừ của mình tượng thần bên ngoài thần điện giống nhau sẽ thả đưa mặt khác ba vị trụ thần tượng thần thần điện. hơn nữa cũng sẽ không bài xích đối với mặt khác ba vị trụ thần tín ngưỡng. bốn vị thần linh cộng đồng tiến thối, thình như thủ tục bị che chở tín đồ các con dân biết điểm này. mặc dù bởi vì đối tín ngưỡng thần linh quá sùng bái sẽ đối với mặt khác thần linh tín đồ con dân thêm ra một chút như có như không khinh thị cảm giác. hơn nữa vì chứng thực thờ phụng thần linh là tứ trụ thần giáo mạnh nhất một vị, trận có mâu thuẫn nhưng là tổng thể mà nói bốn vị thần linh khác biệt các tín đồ vẫn là tương đối hài hòa. Đây là chuyện tự nhiên, tại thần linh lãnh địa bên trong, nhận thần linh che chở, tương ứng tín đồ con dân vẫn là tuyệt đại đa số. Thí dụ như, tại ố Hèn Lô Hương, 90% sinh vật có trí khôn đều là thuộc về ố Hèn tín đồ, còn lại 10%, phân biệt tín ngưỡng còn lại ba vị trụ thần. Vô Ly Bệ ở Phong Bạo Sơn, Ệ Nị Vi ạt Băng Tinh cây, Gạt Lệ Ổng Đỉnh hàng Sông, cũng kém không nhiều là như thế này. Hô, ngân sắc cự long lướt qua bầu trời, như điện chớp, dùng không đến 1 phút thời gian, liền vượt qua Băng Tiên Tuyết Điệu đại lục, đến tới Vĩnh Hằng cùng thời gian chi thần lãnh địa vị trí bởi vì lô hương đêm ngày rèn đúc thần minh, nham tương phế thải đổ vào biển mương, tạo thành vô số hơi nước, dẫn đến phở dậy người chắc đức địa khu quanh năm phong tuyết lợ lờ, hiện tại đã hoàn toàn trở thành một cái băng lênh thế giới. gã lệ ổng chỗ mấy ngàn mét không trung, hàn phong như đao sắc bén gào thét, từng mảnh từng mảnh như là lông nỗng nhẹ bay băng tinh bông tuyết trên không trung đánh lấy bay xoay múa. gió bao cùng bão tuyết cuốn về phía ngân sắc cự long, tại trước người hắn tách ra, lại tại phía sau hắn kết lại, dường như không dám xúc phạm vị này thần linh đồng dạng chát tuyệt tồn tại. từng vị thuộc về gã lê ống tín đồ con dân gần đầu, nhìn về phía che khuất bầu trời cự long bởi vì vật lần đại lục bán thần sinh vật rất nhiều, hơn nữa không có thần quốc tồn tại, các tín đồ thường xuyên kiến thức đến bán thần cùng thần linh dáng người, cũng là chưa từng có tại kích động, đồng thời cũng không có không hề lay động, nhao nhao thành kính quỳ rạp xuống đất, tại gã lệ ổng long dục bóng ma hạ, nghĩ đến gã lệ ổng thành tín cầu nguyện, cảm ơn gã lệ ổng che chở. Gã lệ ổng trong mắt, nhìn về phía nơi này tín đồ, đa số là loại người sinh vật, lại cùng nhân loại bình thường có chỗ khác biệt. Bọn chúng cơ bản chia làm hai loại. Loại thứ nhất là người bình thường nhất hình, cùng nhân loại nhất tương tự, không cách nào chính là thân thể lông tóc tràn đầy, thân thể dị thường tráng kiện tựa như dã nhân. Nhìn ra được, loại này thân thể tương đối dễ dàng chống cự thế giới băng tuyết giá lạnh. Đệ nhị loại là nửa người nửa rồng bộ dáng, có sừng rồng, hai tay tựa như long chảo còn có một cây long vĩ, bên ngoài thân bao trùm lấy một tầng tinh mịn vảy rồng. Long nhân. Bất quá chỉ có nó biểu, này tấm dáng vẻ có lẽ có nhất định sức chiến đấu, nhưng là không có long uy cùng chân long huyết mạch. Ánh mắt của gã lệ ông lướt qua long nhân, phát hiện bọn chúng thể nội ẩn chứa yêu ớt siêu phàm thần lực, hiển nhiên là đạt được thần linh ban cho thần lực, biến thành bộ dáng này, hơn nữa nhìn nhân loại chúng quanh đối bọn chúng phản ứng, địa vị của bọn nó rõ ràng tương đối cao. Cùng lúc đó, một cỗ thần uy khuấy động mà lên. tại chỗ này nơi ở vị trí trung tâm khổng lồ nhất một tòa gãa lệ ổng điêu tố toàn thân nổi lên nóng ánh sáng ợi thần tính quang mang. sau đó xuống lại nhất phi trùng thiên hai con ngươi tràn ngập nghiêm nghị không thể xâm phạm uy thế, Nóng nhìn gãa lệ ổng hai tôn bộ dáng ngoại hình gần như như thế, chỉ là chỗ rất nhỏ có chỗ khác biệt cự long rắn co tín đồ các con dân mở mịt nhìn qua một màn này có chút không biết làm sao trong ánh mắt tràn đầy nghị hoặc. a có thực thể cùng vẩn thời gian tuyến bên trong đạn sinh tín ngưỡng thần linh cũng là có chỗ khác biệt. ánh mắt gãa lệ ổng sáng lên mang theo ánh mắt dò xét nhìn về phía thần linh cự long. Ta chính là Tứ trụ thần giáo, vĩnh hằng cùng thời gian chi thần. Ngươi là nơi nào tới trí tuệ bán thần, dám ngụy trang thành diện mạo của ta, ở đây lừa gạt con dân của ta. Giống như lần trước, thần linh cự long trực tiếp chất vấn gã Lệ Ông, đem hắn coi là giả mạo người. Nếu như là lần thứ nhất, gã Lệ Ông rất tình nguyện cùng nàng tiến hành một đoạn đối thoại, nhường thần nhận rõ ràng hiện tại tình trạng, bất quá, hiện tại cảnh tượng đối thần linh cự long mà nói mặc dù là lần thứ nhất, nhưng gã Lệ Ông đã trải qua, bởi vậy không hưng lắm. Cục bộ cự thần hóa. Thời gian trường hà dung chuyện, vô tận nước sông rót vào thân thể của gã Lệ Ông. Gã Lệ Ông dỗi ra long trảo, cự trảo hình thể tăng vọt, mỗi một cây câu chỉ đều tựa như sân phong, ép hướng thần linh cự long, vô số phong tuyết chuyển động theo, bầu trời trở nên ảm đạm lên. Liên xem như tại trụ vật chất thế giới, nhưng không có thần quốc, sinh ra không lâu, còn chưa tới nhược đẳng thần lực thần linh, thật sự không xứng bị gã lệ ống để vào mắt. Một bên khác, thần linh cự long đồng lỗ bỗng nhiên thiết chặt, ông, thần hai cánh rung động, hình thể đồng thời cực tốc khổng lồ lên, thi triển cự thần hóa, thân dài hơn 700 trăm mét, dương cánh gần như ngàn mét. Tại mảnh này ngang ngược đại lục cường đại nguyên sơ sinh linh, cơ hồ đều sẽ cự thần hóa, tại tín đồ nhận biết bên trong, gã lê ống cũng là sẽ cự thần hóa bởi vậy bị xem như gã lệ ổng tín ngưỡng thần linh cự long cũng nắm giữ lấy loại năng lực này chỉ là liền xem như toàn thân cự thần hóa thần linh cự long hình thể lại không cách nào vượt qua gã lệ ổng cục bộ cự thần hóa long chảo bởi vì thần cự thần hóa cùng gã lệ ổng vừa mới nắm giữ cự thần hóa sơ kỳ trạng thái không sai biệt lắm cùng bây giờ gã lệ ổng so sánh cũng quá non nức gã lệ ổng cự chảo liền phóng phất trùng điệp ngân sắc dây núi đè xuống che đậy bầu trời thần linh cự long cả kinh thất sắc thời gian sử dụng quyền hành ý đồ cùng chạm mặt tới cự chảo cùng nhau đồng thời từng người từng người quan chiến tín đồ con dân mím thở nội tâm vô cùng thận trọng Một chút có truyền kỳ cấp độ thực lực long nhân, ánh mắt tại hai tôn cự long trên thân rời rạc, mong muốn hiệp trợ nhà mình thần linh, nhưng là lại không rõ đến cùng cái nào mới là chân thần, lại là gã lệ ổng biểu hiện mà rung động, bởi vậy chỉ có thể do dự không tiến. Ở trước mặt ta thời gian sử dụng quyền hành. Bất quá, ngươi sinh ra bản thân lưu tại thế giới này tín ngưỡng bên trong, thời gian sử dụng quyền hành cũng không thể cửa trách nhiệm, không phải lỗi của ngươi. Gã lệ ổng nói nhỏ truyền vào thần linh cự long trong hai. Đồng thời, nhận thần linh cự long ảnh hưởng thời gian trường hạ trong nháy mắt bình tĩnh lại, đồng thời biến vững như Thái Sơn, mặc cho thần thế nào khu động thời gian quyền hành đều không hề lay động. K. Từng cây câu chỉ khép lại, tóm chặt lấy thần linh cự long eo, mũi nhọn đâm rách thần thể lưng giáp. Thời gian chi lực quần quật mà đến, xâm nhập thần linh cự long thần thể, hình thành xen vào nhau thời gian lưu, lẫn lộn chấn áp thần siêu phàm thần lực. Thần linh cự long thân thể cứng ngắc xuống tới, phản kháng động tác im bặt mà dừng. Trước sau tiếp xúc chỉ có ngắn ngủi mấy chục giây, Gã Lệ Ẩm một chiêu xuống dưới, ngay tại chủ vật chất thế giới chế phục một vị bình thường bản thần, bất quá Gã Lệ Ẩm cũng không cảm thấy tiêu ngạo, hắn đã tập mãi thành thói quen, nếu như hao phí thời gian tính lực, mới có thể làm hắn cảm thấy kinh ngạc. Trấn áp thần linh cự long, Gã Lệ Ẩm tự chảo chậm rãi thu nhỏ. Cuối cùng, gã Lệ Ẩng trong mắt ngắm nhìn chính mình câu chỉ ở giữa tiểu hào thần linh cự long, móng trái nâng lên, rũ ra một cây câu chỉ, điểm vào hốt của đối phương bên trên, rốt vào thuộc về mình tinh thần ý chí. Trong chốc lát, thần linh cự long hai mắt biến mở mịt một mảnh. Bất quá tại ngắn ngủi trầm mặt thực sau, thần điên cuồng phản kháng lên, thần thể mặc dù khó mà động đậy, nhưng lại dốc hết toàn lực, mâu thuẫn lấy gã Lệ Ẩng tinh thần ý chí, không muốn trở thành gã Lệ Ẩng phụ thuộc. Chương 481, cái này kinh khủng, thuộc về nguyên sơ tồn tại thời đại. 2. Ta là vĩnh hằng cùng thời gian chi thần, là tứ trụ thần giáo thần linh một trong Ngươi mong muốn ăn mòn tâm trí của ta, để cho ta trở thành phân thân của ngươi. Tuyệt đối không thể." Thân bào hiếu lên, thanh âm vô cùng kiên quyết. "Vậy sao? Đã rằng này, giống như ngươi mong muốn a." Gió tuyết đầy trời bên trong, ngân sắc cự long tiếp nối lát đầu, từng cây sừng rồng ngốn lượn cao chót vót, mang theo vượt qua thần linh uy nghi khí chất. Sau một khắc, hắn ngang ngược nghiền nát đối phương ý thức. Tập sát tập sát. Cầu chỉ phát lực, vĩnh hằng cùng thời gian chi thần thần thể phá thành mảnh nhỏ, chia năm xẻ bảy. Gác lệ ông dùng sức một nắm, bóp nát đối phương thần thể. Một cái tròn trịa không thiếu sót thần cách theo vỡ vụn thần thể bên trong hiện hiện, nhưng lại không có chạy trốn, mà là chủ động bay về phía triển khai long trảo gã lệ ông, bề nhiên rơi vào lòng bàn tay của gã lệ ông, mặc dù nhỏ, nhưng lại tản ra sáng choi ánh sáng lóa mắt màu, tựa như trong đa nguyên vũ trụ xinh đẹp nhất bảo thạch. Thần cách, cho dù là bán thần thần cách, cũng là tuyệt đối chân quý bảo vật. Nói chung, thần cách cũng sẽ không như thế đàn hoàng chờ tại trong tay địch nhân. Bất quá, cái này mai thần cách đối gã lệ ông cũng không bố trí phòng vệ, bởi vì nó vốn là sinh ra tự đối với gã lệ ông tín ngưỡng bên trong, cũng tương tự thuộc về gã lệ ông. Thần linh cự long vừa chết, thần cách tự nhiên mà vậy trở thành gã lệ ông sở thu vật. Gã lệ ông nguyện ý, trực tiếp liền có thể kế thừa đối phương quyền hành, thu hoạch được siêu phàm thần lực. Bất quá, chỉ là bán thần cấp độ siêu phàm thần lực, gã lệ ông cũng không thèm để ý. Mong muốn rèn đúc thời gian phá hủy chi kiếm, không biết rõ cần bao nhiêu thần cách. Đây mới là ta thu hoạch viên thứ nhất, về sau gánh nặng đường xa a. Gã lệ ông thu hồi thần cách, trầm nghĩ. Chợt, ngân sắc cự long ánh mắt lướt qua từng người từng người không biết làm sao tiến độ con dân, nói, các con dân của ta, không nên kinh hoàng, ngụy thần đã bị diệt, hiện tại, hướng các ngươi chân thần cầu nguyện a. Ta sẽ tiếp tục che chở các ngươi." Các tín đồ hai mặt nhìn nhau, sau đó ánh mắt dần dần thành kính lên, hô to vĩnh hằng cùng thời gian chi thần sư hô. "Bọn chúng thực sự không phân rõ gã Lệ Ẩng đến cùng là thật là giả, bất quá, đối lực lượng tôn trọng, để bọn chúng càng có khinh hướng lấy được thắng lợi gã Lệ Ẩng là chân thần, hơn nữa, tại cái này gian nan nguy hiểm thế giới bên trong, bình thường sinh vật có trí khôn tỉnh cảnh ác liệt vô cùng, đối phương chỉ cần có thể vì chính mình cung cấp che chở, cụ thể là thật là giả thì thế nào đâu." Bọn chúng cũng không thèm để ý. Gã Lệ Ẩng suy tư một chút, sau đó nhìn về phía nguyên bản thần linh cự long điêu tựa vị trí, cấu trúc ma pháp Chuyên kỳ cấp độ người thi pháp liền có thể thuấn phát bình thường ma pháp, gã lệ ông ma pháp bởi vì chỉ là làm phụ trợ, đơn độc lấy ra, ma pháp tạo nghệ có lẽ không cách nào cùng nhược đẳng thần lực so sánh, nhưng là cũng có thỏa thỏa đỉnh cấp bán thần tiêu chuẩn. Thơy chuyển động ý nghĩ một chút, một tòa cùng lúc trước tượng thần giống nhau như lúc điều tố chống rông sinh sôi, còn tại ban đầu vị trí. Câu nguyện a, phàm ta tín đồ đều lại nhận ta chi che chở. Nói, thân thể của gã lệ ông biến mất lên, biến mất ở chỗ này tín đồ trong tầm mắt. Chỉ có điều, gã lê ống không có trực tiếp rời đi, chỉ là ẩn thân lên, yên lặng quan sát đến tín đồ phản ứng. Tại ngắn mũi bạo động sau. Các tín đồ bắt đầu hướng gã lệ ổng tạo nên tượng thần tiếp tục cầu nguyện, nơi này tín đồ đã thành thói quen hướng tòa này tượng thần cầu nguyện, bởi vậy tiếp nhận rất nhanh, dường như vô sự xảy ra. Chờ ta rời đi vặt lần đại lục, dựa theo trước đó tiến triển, tiếp qua khoảng trăm năm, liền sẽ một lần nữa sinh ra một gã thần linh. Không đúng, nếu như tứ trụ thần giáo lại phát triển lớn mạnh, thậm chí không cần trăm năm. Gã lệ ổng am hiểu sâu có thể tiếp tục phát triển đạo lý, một cái thời gian tuyến là có thể lập đi lặp lại thu hoạch. Nhưng là trăm năm thời gian khoảng cách vẫn là quá lớn, chờ nhàn rỗi một chút về sau. Ta cần nhiều mở một chút thời gian tốc độ chạy rất nhanh thời gian tuyến, xem như thần cách nông trường, thai nén rèn đúc thời gian phá hủy chi kiếm vật liệu. Gã Lệ ống quyết định chú ý, bất quá những này là về sau việc cần phải làm. Về phần hiện tại, gã Lệ ống lặng yên rời đi khôi phục lại bình tĩnh nơi đây lĩnh vực, sau đó bay đến mấy vạn mét không trung, hai cánh xe rách lạnh thấu xương băng lén quần phòng, trong mắt hướng phía dưới, lơ lửng lấy biến thành rút gọn họa đồng dạng thế giới mặt đất, đem vạn sự vạn vật đặt vào trong mắt. Vạn lần đại lục không phải tinh cầu cấu tạo. Gác Lệ ổng dọc theo đường thẳng phi hành. Ven đường nhìn chung trong tầm mắt có thể nhìn thấy hình dạng mặt đất, bởi vì siêu cao chống không rộng lớn tầm mắt, rất nhanh liền khóa chặt một chỗ khả nghi tự sắc quái vật xào huyễn. Cự Long đầu hướng xuống, điều chỉnh dáng vẻ, vung vẩy Long dược. Xuy suy suy toàn thân lớp vẩy màu bạc cùng khí lưu cao tốc ma sát, sinh ra một tầng mắt trần có thể thấy hỏa ý điệp, lập loè chói mắt, như là một cái sao băng rơi hướng đại lục. Sắp cùng mặt đất tiếp xúc thời gian, cự Long hai cánh rung động. Vang! Chầm muộn không báo tiếng vang triệt bầu trời, dường như không khí gào thét, một vòng hình cái vòng sóng xung kích lôi cuốn lấy vô tận phong tuyết bắn ra, truyền lại hướng xa xôi phương kia. Gác lệ ổng chậm rãi đáp xuống đất. Ánh mắt đảo qua trung quanh. trong tầm mắt là một chỗ băng lãnh hoang vu vùng quê, mặt đất nguyên bản bao trùm lấy một tầng tinh mịn tuyết động, nhưng là bị gã lệ ổng hình thành khí áp thổi ra, lộ ra khô cạn màu nâu đất đông cứng. Phóng tầm mắt nhìn tới, không có một tấc lục sắc, phương viên mấy trăm dặm khu vực đều lộ ra tĩnh mịch mà băng lãnh, không có sinh mệnh dấu hiệu. Ngoại trừ tối dẫn lên gã lệ ổng chú ý là lạc ấn tại đất đông cứng trên mặt đất, tựa như vết sẹo, lại dường như đại địa mạch máu từng đạo từ xác mạch lạc, giang khắp nơi, cấp độ không đủ, mạch lạc bên trong còn có huyết dịch đồng dạng năng lượng dịch đang lưu chuyển. Nơi này chính là từ xác quái vật sảo huyền. Ánh mắt gã lệ ông nhắm lại, dựa theo ổ hèn cùng võ lý bệ ở lời giải thích, tử sắc quái vật rất giỏi về dấu kín, bất quá loại này hình dạng mặt đất, đại biểu nơi này đoạn thời gian gần nhất bên trong có đại quy mô tử sắc quái vật dừng lại, nhận lấy bọn chúng ăn mòn mà hình thành. Mong muốn tìm kiếm tử sắc quái vật xào huyền, liền phải trước tiên tìm tìm cùng loại hình dạng mặt đất. Chỉ có điều, gã lệ ông đem cảm giác phóng đại, không thể tại phụ cận tìm được cái gọi là tử sắc quái vật. Hiển nhiên, nơi này chỉ là một chỗ vứt bỏ xào huyền. Gã lê ông cắt đứt ngay tại bên cạnh mình một đạo tử sắc mạnh lạng, phấp, dường như mạch máu bị đoạn đồng dạng, có chất lỏng màu tím vương ra. Rơi trên mặt đất lập tức suy suy rung động, tựa như axit sulfuric dịch đồng dạng mang theo mạnh hữu lực tính ăn mòn. Không, không phải tính ăn mòn, mà là thôn vệ tính. Đất đá bị thôn vệ, chất lỏng màu tím rung động, biến thành từ sắc đất đông cứng, cùng bình thường màu nâu đất đá không hợp nhau. Phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này từ sắc đất đông cứng đầy đất đều là, dường như một chỗ tử vực, không có chút nào sinh cơ. Gã Lệ ông nhìn rõ phân tích chất lỏng màu tím, sắc mặt biến đến thận trọng lên. Trong này, gã Lệ ông cảm nhận được một loại vô hạn thôn vệ dục vọng, cùng nguyên sơn nguyên thủy tà ác, thậm chí so vực sâu mang theo tà ác cảm giác càng làm gã Lệ ông cảm động kiếm khí. Hơn nữa còn có nhất định tương tự, liền phản phất. Là vực sâu khí tức tà ác độ cao áp xúc. Thời gian này tuyến bên trong, tồn tại vực sâu không đáy sao? Mang theo sự nghi ngờ này, gã Lệ ống định vị hướng mình quen thuộc vực sâu phương diện, cấu trúc thời gian truyền thống thuật. Nhưng mà, thời gian trường hà không lúc đích, không có tìm được tương ứng tọa độ. Gã Lệ ống lại thử truyền tống tới Thiên Đường Sơn, thú hương, anh hùng lĩnh vực, máy móc cảnh này địa phương, kết quả tìm khắp không đến tọa độ cụ thể. Vực sâu không đáy còn không có xi ra, cái khác ngoại tầng vị diện đại khái cũng giống vậy. Tại chủ vật chất vị diện bên ngoài, sợ là một mảnh hỗn độn hư vô. Thời gian này tuyến nguyên thủy mà nguy hiểm, không biết rõ nổi lên nhiều ít sinh vật khủng bố, tử sắc quái vật đoán chừng chính là một cái trong số đó. Gã lệ tổng yên lặng trầm nghĩ. tại cảm nhận được nguyên thủy kinh khủng tà ác cảm giác cùng không cách nào hài lòng vô hạn đói khát cùng thôn vệ dục vòng sau, gã lệ tổng có rõ ràng hơn ngay thẳng nhận biết, nội tâm đối với tử sắc quái vật đề phòng tâm đề cao rất nhiều. Loại sinh vật này tuyệt đối không bình thường. Chỉ là quyẩn sót lại khí tức, liền so thâm nguyên ác ma còn muốn tà ác hơn kinh khủng. Tối thiểu nhất, bọn chúng tuyệt sẽ không chết tại tự nhiên diệt tuyến. Tiếp tiếp, ngân sắc cự long giơ lên cái cổ, hít một hơi thật sâu sau đó phun ra một cỗ hình quan, thao thao bất tuyệt long tức, bao phủ trong tầm mắt có thể gặp đến tử sắc mạch lạc, đưa chúng nó toàn bộ băng phong diệt sát. bình thường băng tuyết nhiệt độ thấp không cách nào xử lý bọn chúng, bất quá gạ lệ ổng thổ tức đầy đủ. căn cứ ban thần nhóm đã tổng kết phát hiện tin tức, cho dù là bị tử sắc quái vật ăn mòn qua thổ địa, cũng biết hình thành không cách nào coi nhẹ nguồn ô nhiễm. nếu như mặc kệ lời nói, những này tử sắc mạch lạc sẽ tiếp tục quy tán, như là ung thư đồng dạng trải rộng đại địa, lây nhiễm khu vực cũng đủ lớn lời nói, còn em sẽ sinh ra bước phát triển mới tử sắc quái vật toản, liên tục không ngừng. Gã lẹo không có vội vã tiếp tục tìm kiếm tử sắc quái vật xào huyền, mà là trầm ngâm một lát sau, quyết định đi cái khác chủ vật chất thế giới nhìn xem. Sau khi hít sâu một hơi, gã lẹo thi triển chủ vật chất vị diện chuyển tống thuật, mở ra vị diện chi môn. Hắn tiến hành định vị toạ độ, là chính mình từng đi qua chủ vật chất thế giới, bởi vì hóa thân tham dự chiến tranh nguyên nhân, gã lẹo đi qua chủ vật chất thế giới sớm đã hàng ngàn hàng vạn, mặc dù đại bộ phận đều không có thường trú, bất quá toạ độ lại là nhớ kỹ. Nhưng mà hàng ngàn hàng vạn chủ vật chất thế giới, chỉ có hai ba bị gã lẹo thành công định vị. Đối với những này có thể tỏa định chủ vật chất thế giới, gã Lệ ổng đều tiến hành nhất định thăm dò. Cùng vật lần đại lục cùng loại, mấy người này thế giới mười phần hoang vu, sinh linh hiếm thấy, chỉ có một chút cường hạn bán thần sinh vật hành tẩu ở đại địa, sinh vật có trí khôn trên tổng thể rất thưa thớt. Bất quá, gã Lệ ổng cũng không có tại cái khác thế giới phát hiện từ sắc quái vật tung tích. Trước mắt đến xem, chỉ tồn tại ở vật lần đại lục, cũng không có khuyết tán ra. Bất quá liền xem như vật lần đại lục, bọn chúng cũng là đột nhiên xuất hiện, có lẽ bọn chúng chân chính đại bản doanh bị phong ấn, chỉ ở vật lần đại lục nơi này mở ra lỗ hổng, cho nên mới sẽ bỗng nhiên xuất hiện. Gã Lệ ổng trong đầu suy nghĩ như điện, liền hiện hữu tin tức tiến hành phân tích. Kế tiếp, gã Lệ ổng cẩn thận suy tư một hồi, rời đi chủ vật chất vị diện, đi chủ vật chất vị diện bên ngoài. Tại vô biên bắc ngát, tiên tính y mắng hôn độn trong hư vô, một chút ngân quang nở rộ, nguyên thực thành hình, biến thành gã Lệ ổng bộ dáng. Gã Lệ ổng ngắm nhìn bốn phía, tầm mắt đi tới, không tồn tại bất kỳ cái gì sự vật. Nơi này như là vũ trụ tinh không cùng tinh giới, nhưng là lại so vũ trụ chân không cùng tinh giới càng thêm hư vô. Quăng, vật chất, không khí. Ngoại trừ như cũ tại không độ không chậm trôi qua thời gian trường hà bên ngoài, gã Lệ ổng rốt cuộc tìm không được bất kỳ cái gì sự vật. Đây chính là, chúng thần sinh ra trước đó, từ Hoang Thần Chúa tể Nguyên Sơ thời đại. Thời gian này tuyến bên trong, Cự Diện Long Thần có lẽ ngay tại một nơi nào đó sinh động lấy. Gã Lệ Ổng Yên lặng trầm ngĩ. Không đợi gã Lệ Ổng thăm dò Nguyên Sơ Hỗn Độn thế giới, đột nhiên, gã Lệ Ổng đã nhận ra một loại nào đó tồn tại tiếp cận. Tại lần lượt trong chiến tranh thiên truy bách luyện ra nguy cơ trực giác dự cảnh, bị khóa định cảm giác cũng tự nhiên sinh ra. Nội tâm gã Lệ Ổng giật mình. Mới vừa tới tới chủ vật chất vị diện bên ngoài, tại Vô Tận trong Hư Vô, ngân sắc cự long khí tức đưa tới một vị Nguyên Sơ Hoang Thần chú ý. Bởi vì Hư Vô, khoảng cách không gian khó mà năm chắc hơn nữa nửa đường không có bất kỳ cái gì che lấp gã lệ ổng cũng phát hiện đang đến gần chính mình nguyên sơ hoang thần nó thoạt nhìn như là một quả tinh cầu màu đỏ tại trong hư vô cũng chia bên ngoài dễ thấy nhưng mà làm cho người tê cả da đầu nội tâm run sợ là viên này tinh cầu toàn thân từ lúc nhích vặn vẹo huyết đục cấu thành mi lạn cơ bắp cồng kềnh mạch máu sền sệt ngủ dịch đáng sợ tạng khí trượt liều liều ánh mắt bịt kín răng nanh nứt răng và mẹo, kinh khủng tà ác hỗn loạn khó nói lên lời nội tâm gã lê ổng nhảy một cái sinh ra một loại run rẩy kinh khủng cảm giác không nói hai lời Gã Lệ ổng trực tiếp quay trở về vặt lần đại lục, không cùng chi dây dưa đối kháng ý nghĩ. Ngư vọng thiên cung, gã Lệ ổng thấy được một đoàn đường như màu đỏ sao trời giống như quan mang, lượn lờ tại chủ vật chất thế giới phụ cận lượn vòng lấy, không giáng lâm, nhưng là cũng không có trực tiếp rời đi. Sở dĩ trực tiếp rời đi, một chút cùng đối phương va và vào ý nghĩ đều không có, bởi vì gã Lệ ổng nhận biết cái này nguyên sơ hoang thần. Tại gã Lệ ổng chủ thời gian tuyến, trong thứ thần lực có nguyên sơ hoang thần, thượng cổ ta vượn, thâm nguyên linh chủ, nguyên tố lãnh chúa, động vật lãnh chúa các loại khác biệt phân loại nhưng mà, truy sóc bạn nguyên lời nói, bất luận là thượng cổ ta vượn, lúc ấy nguyên tố lãnh chúa động vật linh chúa, thâm viên linh chủ, có một bộ phận nguyên bản là nguyên sơ hoang thần. Tỷ Như, gã Lệ ông Hiện vừa rồi thấy thượng cổ tà vật, huyết nục chi mẫu, hủ hóa hành tinh mẹ. Thượng cổ tà vật là nguyên sơ hoang thần một loại, cùng bình thường có thể khai thông giao lưu hoang thần khác biệt chính là, thượng cổ tà vật mang theo đối đa nguyên vũ trụ nguyên thủy phá hư phá hủy dục vọng, đại biểu một loại nào đó không thể nào hiểu được cổ lão tà ác bản thân, đối thần linh, đối hoang thần đều là uy hiếp cực lớn. Chủ thời gian tuyến bên trong, thượng cổ tà vật cơ bản bị chúng thần hủy diệt, không cách nào hoàn toàn hủy diệt liền phong lớn lên. Gắc Lệ Ẩng đối với thượng cổ tà vật có nhất định hiểu rõ. Bởi vậy, nhận ra huyết nục chi mẫu thân phận. Huyết nục chi mẫu thật là một cái lớn tạp vật, đi chép bên trong có thứ cường đại thần lực, nóng lòng hự hóa sinh mệnh, đem sinh linh tạo nên hự hóa thành chính mình yêu thích dáng vẻ, cũng chính là cổng tên mà kinh khủng tối nát huyết nục quái hình. Chủ thời gian tuyến bên trong, bị huyết nục chi mẫu hự hóa thế giới cùng sinh linh khó mà tính toán, cuối cùng bị chúng thần vây quét, phong lớn lên. Vừa mới rời đi chủ vật chất thế giới, liền gặp huyết nục chi mẫu, hơn nữa rất hiển nhiên kẻ đến không thiện. Bên ngoài quá nguy hiểm, vẫn là không đi. Huyết nục chi mẫu, cùng chi chủ, chết điểm bá nguyệt, vạn ác chi nguyên, sinh cùng tử chi vương, suy vòng phong bạo. Trong lúc nhất thời, gã Lệ ống trong đầu hiện lên rất nhiều thuộc về nguyên sơ hoang thần ghi chép. Không hề nghi ngờ, tại hư vô chủ vật chất vị diện bên ngoài, bao quát eo cùng ăn nạn, những này kinh khủng mà cường đại nguyên sơ hoang thần nhõn còn sống khỏe re, đồng thời thống lĩnh chúa tể thời đại này. Tại dạng này bối cảnh hạ, có vô hạn thôn phệ dục vọng cùng nguyên thủy tà ác, còn có năng lực tiến hóa từ sắc quái vật chủ tộc, giống như rất bình thường. Gã Lệ ống hít sâu một hơi, đem nội tâm bình tĩnh trở lại. Trên bầu trời, màu đỏ sao chổi xoay một hồi, lặng yên ở giữa rời đi gã lệ ông bắn lên long dực, lại lần nữa đi tìm kiếm tử sắc quái vật xảo huyền, quyết định nắm mạnh lâm yếu, vớt lên một chút chính mình vừa mới bị kinh đến còn nhỏ tâm linh. chương 482 tên là thưa không. 1. hàn phong gào thét tuyết lớn đầy trời, tắm rửa lấy đầy trời phong tuyết, ngân sắc cự long trọng mắt hướng phía dưới, tại không trung hướng về mặt đất quan sát, lọt vào trong tầm mắt, đầy mắt bao phủ trong làn áo bạc, ngẫu nhiên nhìn thấy một chút sinh vật có trí khôn tung tích, cơ bản đều tại bán thần che trở bên trong sinh hoạt. tại vạn lần đại lục, hành tẩu ở mặt đất trí tuệ bán thần đấu đạo, làm tứ trụ thần giáo sáng lập thời gian còn lại bán thần nhóm rất nghi hoặc ổ hèn chờ bán thần tại sao phải lãng phí thời gian tinh lực đi che chờ nguyên một đám sâu bọ giống như nhỏ yếu sinh vật đúng vậy tại bình thường bán thần trong mắt ngoại trừ bán thần bản thân còn có không có đủ trí tuệ bán thần hung thú bên ngoài còn lại sinh vật đều đơn giản chính là chút nhỏ yếu không thường gặp côn trùng mà thôi dẫn không dậy nổi bất kỳ chú ý hào hứng tới có thể treo chọc một chút thậm chí ban cho đối phương lực lượng nếu như tâm tình cũng tốt cũng có thể tùy ý nghiền chết một chút xem như phát tiết bất quá trí tuệ bán thần cùng hung thú khác biệt dù sao có trí tuệ không phải cái gì lồ đần Theo tứ trụ thần giáo phát triển lớn mạnh, mấy vị bán thần dần dần đã đàn sinh ra giống nhau lực lượng thần bí, hơn nữa thực lực tổng hợp càng ngày càng mạnh, cuối cùng, bởi vì ăn tín ngưỡng này sinh món tiền đầu tiên, thực lực tại trong thời gian rất ngắn trên phạm vi lớn bay vọt, cả đám đều trở thành còn lại trí tuệ bán thần cảm thấy cực độ kiêng kỵ nguy hiểm đối tượng. Nơi này trí tuệ bán thần, thực lực cơ bản đều định hình, khó mà tăng trưởng. Bởi vậy, trong bóng tối thăm dò mấy vị bán thần thực lực vì cái gì bay vọt nhanh như vậy thời gian, chậm rãi thấy rõ phát hiện, nguồn gốc từ bị che chở sinh vật tiến ngưỡng chí lực, sau đó bắt đầu nhau nhau hiểu bằng càng nhiều bán thần bắt đầu che chở sinh vật có trí khôn, thu lấy tín ngưỡng, từ đó cảm nhận được một chút chỗ tốt. Mới đầu còn có bán thần liên hợp lại, cùng tứ trụ thần giáo bạo phát mâu thuẫn, mong muốn theo tứ trụ thần giáo trong miệng cướp đoạt địa bàn cùng con dân, nhưng là bị quy mô đã phát triển tứ trụ thần giáo đánh tan, cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Vật lần đại lục rất lớn, bị đánh tan bán thần nhóm rời xa tứ trụ thần giáo địa bàn, tới địa phương còn lại phân chia lãnh địa, thành lập thần điện, thu nạp tín đồ con dân. đang nghe ồ hên cùng võ lý bệ ở giảng thuật vật lần đại lục tình hình gần đây thời điểm, gã lão ông biết, bao quát ẽn vị hạt ở bên trong, ba đã xảy ra nhất định khác nhau. Ô huyền cảm thấy cái khắc bán thần mô hình bằng hành vi không tính là gì, chỉ cần không can thiệp tứ trụ thần giáo, bọn chúng bằng lòng làm thế nào, tứ trụ thần giáo cũng không nên can thiệp bọn chúng. E nhỉ vị ạt cho rằng bán thần nhón có che chở sinh vật, thu hoạch tín đồ ý thức, đây đối với tại vật lân trong đại lục gian khổ sinh hoạt bình thường sinh vật có trí khôn mà nói là một cái đại hảo sự, hẳn là cần hiệp trợ bọn chúng, chia sẻ truyền bá giáo nghĩa, chuyển hóa tín ngưỡng kỹ xảo. Võ lý bệ ở cho rằng vật lân đại lục mặc dù rất lớn, nhưng cũng là có cực hạn, địa bàn, nhân khẩu các loại tương nguyên hết thảy cứ như vậy nhiều, cái khác bán thần cũng truyền bá giáo nghĩa. Không thể nghi ngờ là tại cùng tứ trụ thần giáo tranh đoạt sự phát triển của tương lai không gian, hẳn là xuất linh tín đồ phát động chiến tranh, đem cũng muốn thu hoạch tín ngưỡng đối thủ cạnh tranh đánh đến chết. Tô Hoành cùng Enny Viat còn không rõ ràng lắm, thần linh tín ngưỡng chi tranh tăng khốc. Đây chính là cho dù chính mình vẫn lạc, cũng không thể có mảy may nhượng bộ kiên cố danh giới cuối cùng. Gã Lệ ổng khẽ lắc đầu, vừa quan sát tuyết trắng mênh mang mặt đất, một bên tại nội tâm yên lặng thầm nghĩ. Tô Hoành, Viat, vô lý bẻ ở. Bọn chúng ba cái tính cách, vừa lúc là trung lập, thiện lương, tà ác ba loại trận doanh. Chỉ có điều, tại chủ thời gian tuyến bên trong, bất luận là trung lập vẫn là thiện lương cùng tà ác đối với thần linh mà nói chỉ cần dính đến tín ngưỡng chính là liên quan đến tính mạng mình cùng tôn nghiêm thiên đại chuyện trận doanh khác biệt hơn nữa còn không có ý thức được tín ngưỡng tầm quan trọng ý kiến khác biệt về sau thời gian dài có lẽ liền sẽ có mâu thuẫn sinh sôi nghiêm trọng nhất tình huống chính là mỗi người đi một ngã dù sao không phải đồng tộc không có chân chính huyết mạch gian buộc mâu thuẫn nghiêm trọng đến đem tình nghĩa đánh tan sau tứ trụ thần giáo liền sẽ lảo đảo ngã đến lúc đó cũng biết ảnh hưởng đến gã lệ ổng ở chỗ này thu hoạch thần cách quy hoạch dù sao tại chính mình rời đi mới thần linh thai nén sinh ra trước đó. Gã lệ ổng cần phải có đầy đủ bối cảnh đến che chở mình tín đồ thế lực. Nhưng mà, gã lệ ổng sẽ không ở vặt lần đại lục mỏi mòn chờ đợi, cũng không có cái gì biện pháp quá tốt. Loại chuyện này chỉ có thể theo thời gian trôi qua, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đây trời lạnh thấu xương trong cung phòng, ngân sắc cự long thân ảnh lướt qua thiên hung, sè rách tuyết bay, lưu lại một đạo thật dài không ngấn quy tích, đồng thời trên mặt đất hình thành lõe lên một cái rồi biến mất hình rồng bóng ma hình dáng. Mười mấy phút sau, tại một trôn núi tuyết xen vào nhau sông băng phía trên không gian núi, cự long ánh mắt ngưng tụ, dừng lại vung vẩy hai cánh, trong mắt nhìn về phía phía dưới, ngay tại ẩn nút tử sắc bẩy quái vật. Trải qua một đoạn thời gian tìm kiếm tốt, gã Lệ Ổng rốt cục thấy được, tử sắc quái vật hình dáng. Bọn chúng bên ngoài thân bao trùm lấy một tầng tuyết trắng màu nguy trang, tiềm phục tại một tòa núi tuyết chân núi vị trí, cùng tuyết động chúng quanh hòa làm một thể, hơn nữa khí tức gần như hoàn toàn thu liễm, không lúc nhích dường như tự vận, liền gã Lệ Ổng đều kém chút không thể phát hiện. Ánh mắt xuyên thủng nguy trang, trước hết nhất gã Lệ Ổng đập vào mi mắt, thì là tựa như côn trùng giáp sắc đồng dạng ngoại giác. Từng đạo tử sắc mạch lạc trải rộng bọn chúng ngoại giác, Bên trong hiện ra từ sắc ánh sáng nhạt chất lỏng tựa như huyết dịch giống như lưu chuyển lấp loé, tựa hồ là bọn chúng động lực nguồn suối, vì chúng nó cung cấp sinh mệnh lực, treo chống bọn chúng thân thể vật chuyển, cùng bị ăn mòn đại địa hình thành mạch lạc giống nhau ý hệ. Đây là một chi số lượng tại 500 tả hữu tự sắc bảy quái vật. Trong đó tuyệt đại bộ phận là một loại mọc ra giáp sắt chân đốt, cùng loại côn trùng ngoại hình, góc cạnh rõ ràng, trật tự rõ ràng thân thể cấu tạo chợt nhìn còn rất có khoa huyễn cảm giác, cùng chung quanh thế giới không hợp nhau. Đám côn trùng này bộ dáng quái vật số lượng nhiều nhất, chiếm cứ 99% tỉ lệ, hình thể lớn nhỏ không đều. Còn lại mấy cái thì rõ ràng khác biệt thơn nữa hình thù kỳ quái, có cùng loại bọ ngựa, có tựa như đại hào côn trùng, có dường như sứ hổ, có cùng loại nửa người nửa trùng nếu không phải bên ngoài thân có tương tự tự sắc mạch lạc, căn bản là không có cách bị nhận làm cùng một trùng tộc. Tử sắc quái vật ban đầu đều là số lượng nhiều nhất côn trùng bộ dáng, không đáng để lo. Nhưng là trong đó một chút cá thể có thôn phệ tiến hóa lực lượng, theo thôn phệ vật chất tăng nhiều, dị hóa ra thuộc về mình, không giống bình thường hình thái, là tử sắc quái vật bên trong trụ lực, là chân chính đáng giá chú ý tử sắc quái vật. Gã lê ông nhớ lại đã biết tin tức, tại gã lê ông cẩn thận cảm giác bên trong chi này trong bảy quái vật cơ sở nhất côn trùng bộ dáng sinh vật đẳng cấp cấp độ không đủ một đến 10 năm không chờ nhưng là đã đã xảy ra rõ ràng dị hóa đều không ngoại lệ đều bước vào chuyển kỳ cấp độ không thể khinh thường kế tiếp không có lập tức đi tiêu diệt cái này một nhỏ chi tử sắc bảy quái vật gã lệ ông kiên nhẫn quan sát đến muốn nhìn một chút bọn chúng thôn phệ năng lực tiến hóa đến cùng lại như thế nào biểu hiện thời gian lặng lặng trôi qua tử sắc bảy quái vật kiên nhẫn ẩn nút chờ đợi con muỗi tiến đến không chút nào biết giống nhau có một đầu cự long cũng tại kiên nhẫn ẩn nút quan sát đến phe mình thời gian dần qua một cái sinh vật đẳng cấp cao đến ba cấp độ thực lực vượt qua mai phục quái vật bên trong mạnh nhất cá thể một cái hung thú cự lang, đi ngang qua nơi đây, đồng thời khoảng cách tự sắc quái vật rất gần. Tự sắc quái vật giấu kín rất xuất sắc, hung thú không thể phát hiện đối phương mai phục, từng bước tới gần. Rốt cục, tại nó bước vào khoảng cách mai phục điểm gần nhất vị trí, tiến vào tự sắc quái vật phạm vi công kích trong nháy mắt. Đương nhiên, cùng tuyết động dường như hòa làm một thể màu ngụy trang toàn bộ rút đi, lộ ra bọn quái vật vốn có thân thể, trên thân thể từng đạo răng khắp nơi tự sắc mạch lạc bên trong, huyết dịch đồng dạng năng lượng chất lỏng cực tốc lưu chuyển. Chương 482 tên là hư không 2. Ngị ngị ngị Từng cái tử sắc côn trùng trên không trung sẹt qua đạo đạo nguy hiểm đường vòng cung, thẳng đến hung lang. Bên trong năm con truyền kỳ cá thể một ngựa đi đầu. Trong đó một cái dường như bọ ngựa giống như quái vật hình thể không tính lớn, tốc độ kinh người, tựa như một đạo tử sắc tiêm điện, trong nháy mắt rơi xuống nhỏ sơn khâu giống như hung lang quổng. Chật, hai thanh tử sắc ánh sáng nhạt lưu chuyển, lưới đao vị trí cùng loại kết tinh tính chất, mang theo nồng đậm khí tức nguy hiểm đao chi trong chốc lát chém ra ngàn vạn tàn ảnh, rơi vào hung lang phần lưng, lông tóc bay loạn, máu tươi vàng căm nơi. Một bên đao chạm, tử sắc bọ ngựa còn vừa túi lầu xuống, giữ tận giác hút xé rách hung lang huyết độ. Giống Tức giận lại dẫn một tia e ngại bảo hiếu tiếng vang lên, Hung Lang toàn thân nhộn nhạo lên ngọn lửa màu đen, bị bọc bao phủ hướng phần lưng tự sắc bọn ngựa, nhưng là vẫn không có thể thành công chúng đích, tự sắc bọn ngựa liền bắn ra phía sau ngoại giáp ở giữa hơi mở hơi mỏng cánh, vỗ một chút, di chuyển tức thời biến mất, rời đi phạm vi công kích. Đồng thời, còn lại truyền kỳ cá thể cũng ép tới gần. Tựa như tự sắc mãnh hổ, nhưng là cái cổ vị trí đồng thời có thật dày sư tông quái vật nhảy lên một cái, cũng không so Hung Lang nhỏ bao nhiêu thân thể bổ nhào vào đối phương bên cạnh, đỉnh lấy hỏa diễm thiếu đốt, hung tận trực tiếp lấy răng nhọn nhanh vuốt cắn xé Hung Lang thân thể. Nửa người nửa trùng bộ dáng quái vật rũẻ bàn tay ra, lòng bàn tay vị trí tử sắc ngoại giáp vỡ ra, bắn ra từng đạo như lôi đình hồ quang, thẳng đến hung lang chắn. Phần lớn tử sắc côn trùng cũng đánh tới chót lưỡi, nhẹ đến hung lang thân thể các nơi, găm nuốt lấy thân thể của nó. Bọn chúng kháng tính rất cao, đối mặt truyền kỳ cấp độ hỏa diễm mặc dù thân thể đang nhanh chóng cháy đen, nhưng là vậy mà không có lập tức tử vong, cũng cho hung lang tạo thành khốn nhiều không nhỏ. Nhất là đám côn trùng này cắn xé tại hung lang trên thân lưu lại tử sắc điểm lấm tấm giống như vết máu, mang theo cực mạnh ăn mòn lực lượng, lặng yên kéo dài huyết tán, khiến hung lang khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu xuống dưới. Bọn chúng số lượng chiếm ưu thế có nhất định hợp tác, lấy yếu thắng mạnh, vây giết thế công 10 phần lệnh thấu xương. Gã Lệ Ẩng Yên lặng xem kỹ lấy trận chiến đấu này. Hung Lang khí diễm đã suy yếu số dưới. Kết quả của cuộc chiến đấu này đã ra tới, nó mong muốn chạy trốn, nhưng lại bị tử sắc bảy quái vật gắt gao cắn, sinh mệnh khí tức như trong gió lến tàn đồng dạng chậm rãi biến động, cuối cùng hoàn toàn tử vong. Xuy suy suy. Đi săn sau khi thành công, tử sắc bảy quái vật bắt đầu hưởng thụ cuộc thịến này. Bây giờ, còn sống tiểu côn trùng chỉ có 10 cái, dù sao bọn chúng cũng chưa tới truyền kỳ, tại Hung Lang hỏa diễm hạ không có toàn diện hơn nữa còn có thể ảnh hưởng chiến cuộc đã có thể sương không thể tưởng tượng một con sâu nhỏ tại bản năng thôn vệ ruột vọng điều khiển mong muốn đi gặm cắn con mồi huyết đủ bổ sung chính mình vĩnh viễn không chiếm được hài lòng bụng đói kêu vang dạ dày nhưng là nó vừa mới mở ra giữ tận rất hút thân thể liền đống nhiên cứng đờ bị một phân thành hai bên cạnh tử sắc bọ ngựa đao chi hiện ra hàn quang trong miệng chi chi rung động tựa hồ là đang làm ra cảnh cáo kế tiếp còn lại cũng nao nghe muốn động từ sắt côn trùng tại nguyên chỗ do dự do dự không còn dám tiến lên chỉ có thể khổ cắp cắp gặm cắn mặt đất đất đá cùng tuyết động không có trí tuệ tư duy, nhưng là trong chủng tộc có giai cấp tồn tại, hơn nữa sẽ nghe theo thượng vị người mệnh lệnh. Gã Lệ ổng đem những này cảnh tượng thu hết vào mắt. Chợt, nhường gã Lệ ổng có chỗ kinh ngạc chuyện đã xảy ra. Đối mặt cùng một chỗ đi săn thành công đạt được phẩm chất cao độ ăn, năm tiên dị hóa cá thể cũng không có tiến hành phân phối, mà là bắt đầu tự giết lẫn nhau. Tại hỗn loạn chiến đấu bên trong, một cái tử sắc quái vật tử vong, ba cái trọng thương thoát ly chiến trường cũng chạy trốn, chỉ có tử sắc bọ ngựa vết thương trọng chết, đứng tại hung lang trên thi thể, tuyên cao chính mình chủ quyền. Tại tương đối tốt chiến lợi phẩm dụ hoặc hạ, sẽ tự giết lẫn nhau. Gã Lệ ổng yên lặng nhìn chăm chú lên. Tử sắc bọ ngựa ăn đồng tộc cùng hung lang thi thể, tại thôn phệ quá trình bên trong, thân thể bị thương thế rất nhanh liền khép lại, tử sắc ngoại giáp ngăn nắp xinh đẹp, mới tinh như lúc ban đầu, hơn nữa thân thể lại lần nữa bắt đầu dị hóa. Khôi phục trạng thái tử sắc bọ ngựa ma sát đao của mình chi, toàn thân giấy lên hung lang hỏa diễm. Hơn nữa phần lưng bao vây lấy cánh ngoại giáp bên trên nhiều hơn kẻ nứt hoa văn, sinh sôi nhảy lên lôi đỉnh hồ quang. Nó sinh vật đẳng cấp liên tiếp tăng lên, cuối cùng như ngừng lại 30. Cái này, ánh mắt gã Lệ Ẩng nhắm lại. Tử sắc bọ ngựa ban đầu, sinh vật đẳng cấp tại 26. Một lần đi săn săn rồi, để nó chọn vẹn tăng lên cấp 4 hơn nữa hiển nhiên nhiều hơn chính mình thôn vệ sinh vật bộ phận năng lực chắc không được liền bán thần nhóm đều ý thức được nguy hiểm đối bọn chúng sinh ra lòng kiên kỵ loại này thôn vệ tiến hóa năng lực đã có chút không hợp với lẽ thường nếu như một cái tử sắc quái vật tan ta có thể hay không cũng thu hoạch nắm giữ khống chế thiên phú của thời gian chi lực Liên gã lê ông biết đi mộ đồ có hấp thụ đối thủ năng lượng cường tráng thiên phú của mình bởi vậy nó ẩn nuốt phát dục hồi lâu cuối cùng trở thành ác ma vương tử một trong thứ cường đại thần lực bởi vậy có thể thấy được phàm là thôn vệ tiến hóa loại hình năng lực cũng không thể khinh thị một khi cho đối phương trưởng thành phát dục cơ hội sẽ hậu hoạn vô tận Bọn chúng hạn mức cao nhất tạm thời còn không rõ ràng lắm, nhưng không có khả năng mỗi cái dị hóa cá thể đều có vô hạn tiến hóa tiềm lực." Gã Lệ Ẩng yên lặng thầm nghĩ. Tận mắt thấy chi này rất nhỏ quy mô tự sắc bảy quái vật đi săn thôn vệ quá trình, nhưng gã Lệ Ẩng đối bọn chúng hiểu rõ nhận biết khắc sâu hơn rất nhiều. Lúc này, tiến một bước dị hóa mạnh lên tự sắc bọ ngựa chuẩn bị rời đi, tiến hành xuống một vòng đi săn. Nhưng là nó vừa mới giương cánh, bay đến bầu trời, thân thể liền bỗng nhiên cứng đờ, tựa như bị vô số sợi tơ tuyến xẹt qua thân thể lỏng dạng, phá thành mảnh nhỏ, dường như trùng điệp lên lá bại giống như tư tán. Còn lại may mắn còn sống sót côn trùng cũng bị thời gian chia cắt giết chết đã chạy ra rất xa, tại tranh đoạt chiến bên trong thụ thương rất nặng mấy cái truyền kỳ cá thể, thì là đột nhiên thân thể bạo tạc, chia 5 bảy, cũng tại chỗ tử vong. Bọn chúng thời điểm chạy trốn, liền bị gã Lệ ống gieo thời gian ấn ký. Thời gian ấn ký xem như gã Lệ ống lúc đầu nghiên cứu ra năng lực, theo hắn trưởng thành cũng đang không ngừng dọc theo năng lực mới, tỉ như, tiêu ký mục tiêu, lại dựa theo tâm ý của gã Lệ ống, tiến hành thời tự bạo phá. Kế tiếp, gã Lệ ống rời khỏi nơi này, tiếp tục bắt đầu đối tự sắc quái vật tìm kiếm hành trình. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tự sắc quái vật bị gã Lệ ổng khóa chặt cũng chết chết. Ở trong quá trình này, Gã Lệ Ẩm thời gian dần trôi qua, phát hiện tử sắc quái vật cũng không đều là thành quần kết đội, có một ít dị hóa cá thể tựa như Hập Lang, bên ngoài một mình đi săn phát dục, bởi vì thoát ly quần thể ngược lại càng thêm không lưu vết tích. Đồng thời, Gã Lệ Ẩm cũng chính mắt thấy tử sắc quái vật sinh sôi phương thức. Ban đầu Gã Lệ Ẩm nhìn thấy, bay khắp tử sắc mạch lạc, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, tràn đầy nguyên thủy tà ác cảm giác tử sắc hủy hóa khu vực, chính là tự sắc quái vật tập trận. Tại cực lớn khu vực tự sắc hủy hóa bên trong, tự sắc mạch lạc giao tiếp điểm sẽ mọc ra đóa đóa tiên diễm đoá hoa, bên trong quả lớn từng đống đều là cấp thấp nhất, ngay tại dựng dục tử sắc quái vật hữu thể. Tô Hèn cùng Vô ly Bẻ ở trong miệng tử sắc quái vật xào huyện, chỉ chính là cái này ấp trận. Nơi này thường thường có đại lượng tử sắc quái vật thủ vệ, là bọn chúng xem trọng trọng địa. Gã Lệ Ông một đường tìm kiếm, phá hủy sao huyện, giết chết đi khắp trên mặt đất tử sắc bầy quái vật, chạy một lượt toàn bộ băng thiên tuyết địa phở rẫy người chắc đức địa khu, tới vật lần đại lục khu vực khác. Phở rẫy người chắc đức địa khu là tứ trụ thần giáo đại bản doanh. Tại cái khác khu vực, thân ảnh của gã Lệ Ông đưa tới rất nhiều trí tuệ bán thần chú ý, bất quá, cũng không có trí tuệ bán thần tới tìm hắn phiến quái tứ trụ thần giáo bây giờ vẫn là rất có uy danh. về phần giả thu bán thần, cái này trăm năm thời gian, trí tuệ bán thần vì tốt hơn thu nạp tín ngưỡng, cũng vì an nguy của mình, có ý thức vây quét bán thần cấp độ hung thú. một lúc sau, giả thu bán thần số lượng đã giảm đi xuống tới, bất quá như cũ số lượng không ít. chương 482, tên là, thưa không. 3. gã lệ ổng trần trọc các nơi, lần lượt phá hủy quái vật xảo huyền, ổ hẻn cùng võ ly bệ ở riêng phần mình cũng có thu hoạch, nhưng là nà gạ gạ tỏ là sơ chậm chậm không hiện thân, dường như mai danh nhận tích đồng dạng. dạng này trạng thái kéo dài một đoạn thời gian. thang đến một gã cùng tứ trụ thần giáo giao hảo từng tham dự qua đối nạ gạ cạ võ lệ sở vây quét tên là thiết sơn heo trí tuệ bán thần vẫn lạc tử vong nó chối lãnh địa bị thôn phệ hầu như không còn bao quát thiết sơn heo chính mình Làm phụ cận trí tuệ bán thần chạy đến thời gian chỉ có thấy được cảnh hoàng tản khắp nơi vị tử sắc ăn mòn nhộm dần đại địa bao quát én nhĩ vị ác, đây là đệ nhị vị chết bởi tử sắc quái vật trí tuệ bán thần Phản phất là khai chiến tín hiệu đồng dạng nạ gạ cạ võ bắt đầu thường xuyên đọt tác tập kích lúc trước tham dự vây quét trí tuệ của mình bán thần sinh động tại đại lục các nơi nóng lòng phá hủy xào huyệt gã lệ ổng, ố hèn, còn có vụ lì bẹ ở đứng núi chịu xào. Một ngày, ánh mắt gã lệ ổng ngưng tụ, cảm nhận được thời gian đồng minh khế đớp xúc động. nã gã gạ gõ lại sờ, ngươi rốt cuộc kiềm chế không được. không do dự, gã lệ ổng thi triển thời gian truyền tống, trực tiếp đến dáng lâm hướng mục tiêu địa điểm. Bến mở, tới gần ngày xưa tiêu diệt nã gã gạ gõ lại sờ hải dương phụ cận, tiếng vang đinh thai nhức góc vang vọng chân trời. đã mở ra cự thần hóa, cả người vòng quanh lôi đỉnh cùng phong bão, như núi lớn cự hùng bảo hiếu gầm gét, trên bầu trời mây đen cuộn cuộn, thiên lôi đánh rơi xuống. Cùng một cái tử sắc, hình thể so cự hùng còn muốn khổng lồ rất nhiều bạch tuộc giống như quái vật quân quít lấy nhau, đại điệu tầng tầng vỡ vụn, vực sâu giống như kẻ nước khắp nơi trên đất. Lôi đỉnh quần quần rơi xuống, nện ở trên người của Naga cạm bỏ lại sợ, nhưng là bị nó bên ngoài thân một tầng rét lạnh băng tinh, cùng huyết hồng sắc vầng sáng toàn bộ ngăn lại. Ta muốn làm thịt ngươi. Vô Ly Bệ ở gấu chảo ở giữa lượn lờ lấy nồng đậm siêu phàm thần lực, âm ầm đánh tới hướng bốn phương tám hướng đánh tới xúc tu, mặc dù ý chí chiến đấu sục sôi, không sợ chút nào, nhưng là đã đã rơi vào hạ phòng, động tác lộ ra đỡ trái hở phải, có chút chật vật nếu không phải người mặc ô hẻn đúc thành chiến giáp, tại lần lựa xúc tu quất roi hạ, võ lì bẹ ở đoán trường đã mình đầy thương tích. sau một khắc, gã lệ ông dáng lâm mà đến. trước tiên, gã lệ ông liền thấy cùng võ lì bẹ ở chiến đấu tử sắc đại quái. gia hỏa này, không hề nghi ngờ chính là ngày xưa bị giết nạ gạ cả bỏ lại sở, nhưng là lại rõ ràng có chỗ khác biệt. nạ gạ cả bỏ lại sở toàn thân răng đầy tử sắc mạnh lạc, hiện ra thâm trầm quan trạch, hơn nữa còn có thể thúc đẩy e ngại vì ạt băng tinh chi lực, bên ngoài thân bao trùm lấy một tầng băng tinh lông vũ, lộ ra dở dở ở giường. có chút cái gì? đồng thời, nó từng cái xúc tu của vũ, thanh thế bất người thậm chí có mấy phần hỗn độn chi hậu dáng lâm tại chủ vật chất thế giới thời gian biểu hiện lực có nhược đẳng thần lực loại bán thần lực vô lý bẻ ở so ngày xưa nà gạ cạ võ lê sở càng mạnh nhưng lại không phải bây giờ gia hỏa này đối thủ nà gạ cạ võ lê sở cũng chú ý tới gạ lệ lẹo đến bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt lúc trước chết tại gạ lệ lẹo thổ tức bên trong nhường nà gạ cạ võ lê sở coi như đã mất đi trí tuệ nội tâm bản năng như cũng tràn ngập đối với cựu hận của gạ lẹo thổ bỏ vô lý bệ ở nà gạ cạ đa số xúc tu cuốn về phía gạ lẹo thổ một bên khác gạ lẹo thổ quả quyết mở ra cự thần hóa Tại thời gian nước sông quán trú bên trong, thân thể tăng vọt rất nhanh. Tại chủ vật chất vị diện áp chế bên trong, như cũ biến thành thân dài vượt qua 2.000 mét cự thú, dương cánh dài đến 3.000 mét, thân hình che khuất bầu trời, long uy như ngục. Võ lý bẹ ở cự thần hóa, thân cao tại ngàn mét tà hữu. Nạ gã cạ vọt lên sở xúc tu một cây hơn nghìn thước, toàn bộ triển khai mới cùng thân thể của gã lệ ông không sai biệt lắm. Hơn nữa cường tráng trình độ xa xa không cách nào so sánh. Ta không biết rõ ngươi thế nào phục sinh, đồng thời chuyển hóa thành loại sinh vật này. Nhưng là đã gặp ta, liền lại chết một lần à? Lần này ngươi không có khả năng lại có phục sinh cơ hội. Cự Long trong miệng vang lên giọng trầm thấp, hai cánh một cái, thẳng đến nạ gạ cạ bỏ lải sờ. Xuy xuy xuy, từng cây thon dài tráng kiện xúc tu cuốn về phía gã lệ ổng, đồng thời còn lôi cuốn lấy đầy trời băng tinh phong bạo, cực hàn khí tức nhường xương lạnh trong không khí từng khúc tràn ngập, dường như đem không gian đều đồng kết. Gã lệ ổng không hề lay động, thân thể thẳng tắp đụng vào băng tinh trong gió lốc, thông qua chính mình khống chế băng tuyết bạch long huyết mạch năng lực, cướp đoạt băng tinh phong bạo quyền khống chế. Cự thần hóa thân thể của gã lệ ổng tựa như một đạo ngân sắc màn che, như bể cảnh khô lấp qua thiên cùng, thân thể chung quanh còn lượn lờ lấy vô tận băng tuyết, dường như dựng thẳng lên màn trời áp bách hướng nạ gạ cạp bò lải sờ. Thanh thế to lớn mà rung động. Thời gian đứt gãy chi chảo vung gậy, ngang ngược đem từng cây cản đường xúc tu cắt nát. Thời gian đình chỉ lĩnh vực bắn ra, khiến thân thể của nạ gạ cạp bỏ lại sở cứng ngắc bưng kết, dường như sinh động như thật điều tố. Qua trong giây lát tới gần nạ gạ cạp bỏ lại sở, cự long giơ lên long chảo, từng cây câu chỉ tựa như sắc bén ngân sắc lưới đao trạng sơn phòng, ngang nhiên chụp vào nạ gạ cạp bỏ lại sở tại từng cây xúc tu trung ương đầu to. Thời gian đứt gãy chi chảo xé nát nạ gạ cạp bỏ lại đầu mặt ngoài đạt đến băng tầng phong lự, lại rơi xuống no chân nhẫn, rất khó chịu lực bên ngoài thân trên da thịt. Suy. Chất lỏng màu tím chảy ra, Gã Lệ Ổng Long Trảo trực tiếp đâm vào đầu của Nã Gạ Cạp Pawleser. Xì xì xì. Gã Lệ Ổng triển khai Tuyến Nguyệt Hàng rào mặt ngoài, cùng dòng máu màu tím tiếp xúc địa phương, nổi lên lít nha lít nhít gợn sóng gợn sóng, chống cự lấy dòng máu màu tím mang theo ăn mòn lực lượng. Bởi vì từng trải qua tử sắc quái vật huyết dịch ăn mòn năng lực, Gã Lệ Ổng có chỗ phòng bị, sớm cấu trúc Tuyến Nguyệt Hàng rào. Lúc này, trong nháy mắt liền bị thương nặng Nã Gạ Cạp Pawleser đồng thời bắn ra nòng lục sắc linh hồn quang mang cùng băng tinh sắc lạnh, rốt cục tránh thoát thời gian đình chỉ trói buộc. Tại không có ý nghĩa tiếng gầm bên trong, có huyết sắc vầng sáng bao phủ toàn thân của nó. Trong chốc lát, Gã lẹo ổng cảm giác nạ gạ cọp laser mềm mại đầu biến không thể phá vỡ, dù là thời không đứt gãy chi trảo, cũng cảm nhận được lực cản, không cách nào nhất cổ tác khí đem nó đầu cắt nát. Dẫn huyết cùng bạo, đây là thuộc về thiết sơn heo tuyệt kỹ, tại thời khắc sắp chết có thể bộc phát tiềm năng, thu hoạch được gần như vô địch lực phòng ngự. Nạ gạ cọp laser thôn vệ thiết sơn heo, thu được nó cái này tuyệt kỹ. Kế tiếp, nạ gạ cọp laser tiến hành phản kích, từng vòng từng vòng lục sắc hư ảo sóng xung kích lướt qua thân thể của gã lẹo ống, đồng thời cũng bao trùm một bên khác võ lỵ mẹ ở. Võ lỵ mẹ ở lúc này khuôn mặt vật mèo, cảm thấy đại não bị kim đâm đồng dạng nhói nhói vô cùng. Thân thể rung động kịch liệt, Cự Long khuôn mặt lạnh lẽo, cũng cảm nhận được nhằm vào linh hồn phương diện công kích, nhưng lại không hề lay động. Linh hồn sóng xung kích tựa như thủy triều đập vào mặt, nhưng là linh hồn của Gã Lệ Ổng lại dường như trong mưa gió kiên cố đáng ngầm, mặc cho gió táp mưa xa mà sừng sững bất động. Linh hồn là tinh thần, ý chí, tư duy các phương diện tổng hợp, linh hồn của Gã Lệ Ổng vốn là kiên cố, lại trải qua thiên đường sơn lần thứ bảy rèn luyện sau, càng là tựa như thực thể sắt thép, lấy linh hồn của nạ Gã Cả bỏ lai sở thủ đoạn công kích, không cách nào khiến Gã Lệ Ổng lung lay. Đồng thời, thượng tay xúc tu co gấp, điên cuồng đập hướng Gã Lệ Ổng. Tuế Nguyệt hàng rào phía trên gợn sóng rót thành một mảnh, dường như ngày mưa mạt hồ, hơn nữa có khe hở dọc theo hiện, bất quá cũng không có chân chính vỡ vụn. Theo gã Lệ Ẩng trưởng thành, cùng thời gian Trường Hà liên hệ làm sâu thêm, hắn sử dụng thời gian hệ năng lực, bất luận là công kích vẫn là phòng ngự, đều biến càng ngày càng mạnh, coi như tại trụ vật chất thế giới áp chế bên trong, có thể cụ thể phát huy ra hiệu quả cũng đang tăng thêm. Hiện tại, nhất lý tính phương mới thức chiến đấu, hẳn là chờ giận huyết cuồng bạo duy trì liên tục biến mất, tại nạ gã cả vỏ rơi tia lâm vào trạng thái hư nhược sau lại giữ nó. Nhưng là gã Lệ Ẩng không có làm như vậy. Đỉnh lấy nạ gạ gạ võ lại sợ tất cả phản kích gạ lệ ổng như là bản thạch không hề lay động hai cái cắm vào nạ gạ gạ võ lại sợ chán long chảo tiếp tục thâm nhập sâu dận huyết cùng bạo mang tới vô địch giống như lực phòng ngự cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản chết cho ta ngân sắc cự long hít sâu một hơi vài dòng dưới cơ bắp phấn lên hóa thành bảnh trương cự lực một đôi long chảo hướng về hai bên phương hướng dùng sức nạ gạ gạ võ lại sợ gào thét lên thời khắc sắp chết phản kích càng điên cùng, cùng kịch liệt nhưng là không cách nào khiến gạ lệ ống có nửa phần lung lay xoẹt nạ gạ gạ võ cái này giữ tận hung ác tử sắc tử thú bị gã lệ ống một phân thành hai, theo chán trực tiếp bạo lực xé thành hai nửa, dòng máu màu tím dâng lên như thác nước, nhiễm tại gã lệ ống tuế nguyệt hàng giáo bên trên, bị xé mở nạ gã cả bỏ lại sơ, từng cây xúc tu như giật điện điên cuồng co gắp, nhưng là phản kháng biên độ càng ngày càng yếuớt, chật, gã lệ ống lại lần nữa thời gian sử dụng nát bấy chi tức, khoảng cách gần nôn hướng mình bắt lấy hai khối thân thể tàn phế, đem nó toàn bộ cho bụi, lại thi triển chính mình nắm giữ rất nhiều dò xét pháp thuật, nhất là nhắm vào linh hồn phương diện, ánh mắt đảo qua không gian xung quanh, trên nạ gã cả bỏ lại sơ một lần không chết, gã lẹo ống cẩn thận nghĩ nghĩ. Căn Nguyên khẳng định là tại cùng nó chô có được đặc thù linh hồn chi lực. Quả nhiên, tại từng lần một thận trọng lục xuất hạ, có một đạo đạm lục sắc cùng tử sắc lẫn lộn linh hồn hư ảnh, như ẩn như hiện xuất hiện tại gã lệ ông cảm giác bên trong. Tốt cứng cỏi linh hồn, lần trước ngươi chính là dựa vào linh hồn may mắn sống tạm bỡ a. Ánh mắt gã lệ ông nhắm lại, liền phải bóp nát linh hồn của nạ gã cạm bỏ lại sở. Nhưng là nhường gã lệ ông ngoài ý muốn chính là, tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, từ đầu đến cuối điên cuồng như gia thú, không có một chút khai thông giao lưu nạ gã cạm bọ lại sở, tại biến thành linh hồn hình thái sau, lại tựa hồ như khôi phục một tia thanh minh mang theo bị lừa gạt phẫn nộ cùng không cam lòng, mong muốn truyền đạt cho gạ lệ ổng một ít tin tức. Cẩn thận hư không sinh vật. Trong linh hồn tử sắc lóe lên, nạ gạ gạ bỏ là sở cái này một tia thanh minh thoáng qua liền mất, hơn nữa không chờ gạ lệ ổng ra tay, linh hồn cũng đột nhiên tự bảo. Hư không sinh vật. Chỉ hẳn là tử sắc quái vật. Hóa ra là gọi hư không sinh vật, nạ gạ gạ bỏ là sở ở nơi nào tiếp xúc đến bọn chúng, bị biến thành không có trí tuệ quái vật. căn cứ nạ gạ gạ bỏ sau cùng lời nói, cự long ánh mắt thâm trầm, suy tư. Nạ gạ gạ bỏ đã chết, nhưng là gạ lệ ổng có loại dự cảm mấy liệt, chuyện này còn xa xa còn chưa có kết thúc. Chương 483, dị thời không đồng vị thể, đúc tinh long vương áo rựa ồi tàn, 9000 chữ đại chương, cầu nguyện phiếu rồi. 1. Giết chết nạ gạ cả Pò Lesser về sau, gã Lệ ổng cùng Vô Lị bẻ ở còn chưa rời đi. Phương xa mặt đất bên trong, có một đạo hỏa quang lướt qua đại địa, hình dáng hùng tráng, tựa như đang phi nước đại lửa dê, những nơi đi qua, tại sao lưng lưu lại từng đạo thật dài hỏa diễm quy tích, cũng không lâu lắm, lửa dê liền dừng ở gã Lệ ổng cùng Vô Lị bẻ ở phụ cận cách đó không xa. Hỏa diễm tản đi, biến thành ồ hẹn bộ dáng. Nhìn qua đã cảnh hoảng tàn khắp nơi. Hiện đây các loại chiến đấu dấu vết cảnh vật trung quanh, ô Hãn ngẩng đầu nhìn về phía xoay quanh ở trên bầu trời ngân sắc cự long, do hỏi: Tứ đệ, naga cạp pò lê ở đâu? Ô Hãn cũng là nhận được tin tức, ngay đầu tiên chạy đến. Chỉ có điều nó không có nắm giữ truyền tống chi thuật, chỉ có thể đi bộ phi nước đại, mặc dù tốc độ rất nhanh, bất quá khi chạy tới thời điểm trận này không tiêu tốn gạ lệ ủng bao nhiêu thời gian ngắn ngủi chiến đấu đã kết thúc, naga cạp pò lê lần này chết rất hoàn toàn, liền một tấc cốt nhục cùng linh hồn đều không có lưu lại, hoàn toàn chôn vùi. Bởi vậy, ở trong mắt Âu Hãn chỉ có thấy được chiến đấu vết tích, nhưng là cũng không tin tưởng chiến đấu kết quả không có nhìn thấy bóng người của nạ gạ cạp bỏ lại sở đã chết bị tứ đệ một kích liền tàn nát, trong nháy mắt liền giết chết Gã lệ ổng vẫn không trả lời vỗ lỵ mẹ ở thanh em buồn buồn nói rằng cự hùng mặt gấu bên trên hiện tại tràn đầy có thể thấy rõ ràng phiền muộn chi sắc Vỗ lỵ tính cách của mẹ ở rất ngay thẳng sẽ không che lấp tâm tình của mình nội tâm đang suy nghĩ gì cơ hồ đều sẽ biểu hiện tại chính mình mặt gấu bên trên bởi vì chính mình không phải là đối thủ của nạ gạ cạp bỏ lại sở lệ ổng chạy đến sau lại không cần chính mình một chút hiệp trợ tại rất ngắn thời gian bên trong cấp tốc đơn ăn hết nạ gạ cạp bỏ lại nghĩ đến trước kia cần chính mình bảo hộ gạ lệ ổng hiện tại đã trưởng thành cường đại hơn mình cũng ít, võ lý bệ ở cảm thấy vui mừng đồng thời, không khỏi có chút phiền muộn. nghe được võ lý bệ ở trả lời, ô hèn không có chút rung động nào trong ánh mắt cũng nhiều thêm một chút chấn động. tứ đệ, xem ra ngươi đã biến sâu không lường được. ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. ô hèn mỉm cười, đối ngân sắc cự long nói rằng, sớm tại gã lệ ông còn chưa trưởng thành thời điểm, chỗ biểu hiện ra tiềm lực liền đã làm chúng nó cảm thấy chấn kinh, nhưng là tại ngắn ngủi trăm năm thời gian liền rõ ràng vượt qua bọn chúng, đồng thời còn không phải chỉ vượt qua một chút điểm chính độ, mặc dù có chỗ đón trước, bất quá tại tự mình cảm nhận được thời điểm, vẫn còn có chút kinh ngạc. Phải biết, Ô Hèn cùng Vô Ly Bệ ở bọn chúng, bởi vì sáng lập tứ trụ thần giáo nguyên nhân, cũng một mực tại trưởng thành, cũng không phải là ngừng chân không tiến. Một cái khác sinh ra tự tin ngựa bên trong thần linh, ngươi xử lý như thế nào? Vô Ly Bệ ở Hiếu Kỳ do hỏi. Gã Lệ ổng cân nhắc một chút ngôn ngữ, trầm ngâm nói, ta hủy thần thân thể, thu lấy thần cách, đem chính mình cần thần cách chuyện, gã Lệ ổng nói cho Ô Hèn cùng Vô Ly Bệ ở. Dạng này á như vậy chờ ngươi không có ở đây thời điểm, chúng ta sẽ thay ngươi chú ý đến. Ô Hèn nhẹ gật đầu. Từng có hai lần kinh nghiệm sau, Gác Lệ ổng cũng ý thức được, chính mình muốn tại dị thời không sinh ra tiến ngưỡng thần linh đầu tiên cần chính là, coi là mình rời đi về sau, tín đồ của mình con dân như cũ sẽ không lung lay tín ngưỡng, cái tiền đề này bảo hộ, chính là có một cái đủ mạnh mẽ bối cảnh thế lực xem như che chở. Thì như tại ẩn thời gian tuyến tử thần cùng nệ tơ ở hiệu đế quốc, ở chỗ này tứ trụ thần giáo, nếu không gạ lẹ ông một khi rời đi, không cách nào đáp lại tín đồ của mình nhóm, một lúc sau thành lập giáo hội, thu nạp tín ngưỡng, đều sẽ sụp đổ, căn bản là không có cách đạn sinh ra coi thần cách tín ngưỡng thần linh. Nếu nạ gạ cả họ đã xử lý xong, tứ đệ, chính ngươi chỗ thời không có việc gấp sao? Nếu như không có. Ngay ở chỗ này chờ lâu một đoạn thời gian, dù sao khó được tới một lần. Vô ly Bệ ở gấu trảo vỗ vỗ cự long bà vai nói rằng bởi vì hiện tại gã Lệ ổng hình thể so Vô ly Bệ ở cao lớn rất nhiều, Tại đều giải trừ cự thần hóa, hơn nữa rơi xuống đất tình huống hạ, Vô ly Bệ ở tráng kiện gấu cánh tay cử đi rất cao, mới miễn cưỡng đủ tới gã Lệ ổng bà vai vị trí. Đối với gã Lệ ổng mà nói, chủ thời gian tuyến tình huống trước mắt không thể lạc quan, bất quá đồng thời cũng là một mảnh cục diện bế tắc. Coi như lập tức trở về, gã Lệ ổng ngoại trừ ngủ say trường thành, hoàn toàn chính xác cũng ít nhiều quan trọng sự tình đi làm nếu có chuyện khẩn cấp, dù nà sẽ thông qua thời gian đồng minh khế ước kêu gọi gạ lệ ổng, bởi vậy, gạ lệ ổng không có cái gì nỗi lo về sau, nghĩ đến ở chỗ này đợi một thời gian ngắn cũng có thể. Hú hồ, đối với cái gọi là hư không sinh vật, gạ lệ ổng thật là hết sức hiếu kỳ, nà gạ cả bỏ lại sợ là chết, nhưng là phân bố tại vật lần đại lục hư không sinh vật xào huyền còn không ít, nhiều phong ấn một chút hư không sinh vật, nghiên cứu một chút bọn chúng thôn vệ năng lực tiến hóa, nếu như có thể tìm kiếm tới bọn chúng năng lực bản chất đồng thời phân tích thu hoạch lại bằng vào ta bản thân tốc độ phát triển, trở thành thứ cường đại thần lực ở trong tầm tay. Còn có, hư không là cái gì? cái nào đó thế giới, hay là một chủng tộc gọi chúng là, vẫn là cái gì nguyên sơ hoang thần cách gọi khác. Gã lệ ổng tại nội tâm suy tư, nạ gạ cạ võ lão sơ nói cẩn thận hư không. Hơn nữa nó vốn chính là vật lần đại lục bản thần, coi như bị chuyển hóa, nhưng hiện nhiên không phải chân chính hư không sinh vật. Theo gã lệ ổng, hiện tại du đã hành tẩu trên đại lục từ sắc quái vật còn không bằng nạ gạ cạ võ lão sơ. Nếu thật là nhường nạ gạ cạ võ lão sơ trước khi chết truyền lại tin tức, nhường gã lệ ổng cẩn thận kiên kỵ hư không sinh vật, có lẽ chỉ là cấp thấp nhất. Thân làm người thi pháp, đối mặt không thể nào hiểu được sinh vật mà sinh sôi nghiên cứu thí nghiệm tâm lý, mong muốn thấy rõ chân tướng bản chất, đây mới là gã Lệ Ẩng không vội mà rời đi nguyên nhân chủ yếu nhất. "Tốt, tứ đệ, chúng ta cùng đi Lô Hương a." Đại ca trong khoảng thời gian này chế tạo thần binh lợi khí không ít, ta dẫn ngươi chọn lựa một chút. Vô Ly Bệ ở cười ha ha một tiếng, mặc dù tại cùng nạ gã cạ bò là sở chiến đấu bên trong thụ một chút vết thương nhỏ, nhưng là tiếng nói vẫn là trước sau như một hùng hậu như sấm. Kế tiếp, gã Lệ Ẩng, Tô Hoãn, Vô Ly Bệ ở, ba thể tụ ổ Hoãn Lô Hương lãnh địa, cùng một chỗ ôn chuyện nói chuyện phiếm khai thông. Ô và cùng Vô ly Bệ ở đều rất hiếu kỳ gã Lệ ổng tại chủ thời gian tuyến thân phận cùng kinh nghiệm, hỏi thăm không ngừng. Gã Lệ ổng cũng chọn lựa thích hợp nội dung, giảng thuật trên người mình, hoặc là những gì mình biết đủ loại cố sự, hài lòng hai vị huynh trưởng tràn đầy lòng hiếu kỳ. Cho nên, chúng ta có lẽ là nhóm đầu tiên thần linh. Dựa theo tứ đệ lời giải thích, chúng ta tương lai có lẽ đều có thể trở thành một phương chủ thần. Nghe Vô ly Bệ ở hưng phấn lợi nói, Tự Long lắc đầu, nói, không nên cao hứng quá sớm, nhớ kỹ cẩn thận vị diện bên ngoài Nguyên Sơ Hoang Thần nhỏ khi chúng nó phát hiện các ngươi những học sinh mới này, hơn nữa không có bắt đầu chỗ mã thần linh thời gian, có lẽ sẽ sinh ra rất dày hứng thú, tạo thành không thể nào đoán trước kết quả. Võ Ly Bệ ở không quá để ý, nói, bất kể như thế nào, nhiều mở rộng lãnh địa, thu lấy tín đồ, đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt ta. Gã lệ ông nhẹ gật đầu, nói, tín ngưỡng chi lực dính đến siêu phàm thần lực đẳng cấp, đương nhiên càng nhiều càng tốt. Nghe được gã lệ ông khẳng định, thể trạng hùng tráng Võ Ly Bệ ở gấu mắt sáng lên, nhìn phía tại một bên khác Âu Huyền, nói, Âu Huyền đại ca, nghe được không có. Tín ngưỡng đối với chúng ta thật là vật rất quan trọng, không thể tùy ý cái khác bán thần cùng chúng ta tranh đoạt tín ngưỡng. Tứ trụ thần giáo lãnh địa sẽ không cực hạn tại phở dậy người chắc được, về sau mở rộng lãnh địa, theo chân chúng nó hoặc sớm hoặc tiệp tối sinh ra ma sát mâu thuẫn. Chiếu ta nhìn, không bằng thừa dịp thần lực của bọn nó còn trưởng thành lên, bằng vào chúng ta nhược đẳng thần lực cùng vốn là có được bán thần lực lượng, nhất cổ tắc khí, chinh chiến vật lần đại lục, càn quét tất cả trở ngại. Đáng giết giết, nên thu phục thu phục, sớm chế tạo bằng vào chúng ta huynh đệ làm chủ thần hệ hình thức ban đầu. Ta biết huynh trưởng không thích chiến đấu, bất quá, đến lúc đó huynh trưởng chỉ cần là ta là các con dân của ta rèn đúc chiến đến giáp, ta sẽ dẫn lĩnh bọn chúng chinh chiến bắc phương." Nói nói, Vô Ly Bệ ở lông tóc chư dương, toàn thân lôi đỉnh dòng điện phới động. Tương đối tốt chiến Vô Ly Bệ ở vừa nghĩ tới chinh chiến đại lục, là trở thành thần chủ mà chiến tình cảnh, liền không nhịn được chiến ý dâng trào, nhiệt huyết sôi trào. So với có chút kích động Vô Ly Bệ ở, Ô Hèn duy trì trầm mặc, không nói tiếng nào. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Ô Hèn nhìn về phía Gã Lệ ổng, mở miệng nói, "Tứ đệ, ngươi thấy thế nào?" Gã Lệ ổng cẩn thận nghĩ nghĩ, cân nhắc một chút ngôn ngữ, cuối cùng thanh âm trầm giọng nói, "Đối với thần linh mà nói, tín ngưỡng cực kỳ trọng yếu." Chương 483 Dị thời không đồng vị thể, đúc tinh long vương áo rụi hồi tan, 9.000 chữ đại trường cầu nguyện phiếu rồi. 2. mặc dù không có trực tiếp nhường ổ hẹn bằng lòng vú lý mẹ ở, bất quá gã lệ ổng lợi nói vô tình là một loại ngầm đồng ý cùng tán thành. ổ hẻn nhẹ nhàng gật đầu, nói, vậy sao? Ta mới hảo hảo ngắm lại. Cái này dễ dàng gây nên mâu thuẫn chủ để bị tạm thời ném sót. Tại hùng vĩ rộng lớn lò luyện bên trong pháo đài, vây quanh ổ hẻn thông qua núi lửa cùng điệu tâm kết nối rèn đúc hỏa lô. Tư trụ thần giáo ba vị trụ thần tiếp tục tâm tình cùng ổn chuyện, cũng không có một mực chờ tại lô hương. Qua sau một thời gian ngắn, gã lê ổng xin nhờ hai vị huynh trưởng cùng một chỗ tiếp tục ra ngoài tìm kiếm hư không sinh vật xảo huyệt. Không ngừng dừng là bọn chúng bản tôn xuất động, còn hiệu triệu riêng phần mình các tín đồ đi theo hư không sinh vật tung tích, một khi phát hiện, liền lập tức báo cáo. Dưới tình huống như vậy, bởi vì còn lại trí tuệ bán thần cũng muốn hoàn toàn diệt trừ quấy nhiễu đại lục hư không sinh vật xảo huyệt, nhau nhau đồng thủ. Thế là, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều cấm dễ tại vật lần đại lục hư không sinh vật xảo huyệt bị phát hiện, bị rút ra, nguyên một đám vẫn còn ở trùng giai đoạn, hoặc là đã trưởng thành là chuyển kỳ hư không sinh vật dị hóa cá thể, cũng lục tục ngoa ngoe bị rất nhiều trí tuệ bán thần tru sát thanh lý. Về phần gã lệ ông nơi này, bởi vì sớm đã thông báo, hèn cùng vô lì nếu như vệ ở gặp phải truyền kỳ cấp độ trở lên hư không sinh vật sẽ không đưa chúng nó giết chết mà là trực tiếp bắt xuống lên giao cho gã lệ ông. Cùng lúc đó một chỗ liên miên mấy trăm cây số khu vực hư không xào huyệt trên không ngân sắc cự long thân ảnh tứ ngược tung hành hai cánh bóng ma những nơi đi qua tất cả thủ vệ xào huyệt hư không sinh vật đều toàn bộ trừ khử thân thể phá thành mà nhỏ hóa thành bột bụi chỉ có truyền kỳ cấp độ trở lên bị phong ấn ở thời gian hỗn phách bên trong không núc ních tựa như sinh đẹp tinh xảo lại giữ tận diệu tượng rất nhanh gã lệ ông liền tan rã chỗ này xào huyệt lực lượng phòng ngự. Cao ở thiên cung, gã Lệ ổng trong mắt quan sát hướng xào huyệt lãnh địa, hít một hơi thật sâu, sau đó ánh mắt nhắm lại, điều động ma lực, trong miệng than nhẹ tối nghĩa huyền ảo chú văn. 14 vòng pháp thuật, không gian bội thuật. Tại ý chí của gã Lệ ổng hạ, ba phủ hư không xào huyệt không gian màn che tựa như được xếp chồng giấy, lặp đi lặp lại áp xúc thu nhỏ, cuối cùng, mấy trăm cây số phương viên khu vực khu vực dường như bị vô hình dã thú miệng gặm cắn, im hơi lặng tiếng ở giữa biến mất, chỉ ở mặt đất lưu lại nhìn thấy ma giật mình rộng lớn long vết tích. Hư không xảo huyết, bao quát lòng đất gần ngàn mét khu vực bị áp xúc, bên trên rộng hẹp Hoàn thành thành phẩm chợt nhìn tựa như dựng ngược hơi co lại sân phòng, đã bị đột ngột từ mặt đất mọc lên, chỉ có cao mấy trượng độ, nhẹ nhàng trôi nổi tại gã lệ ông sắc bén cầu chỉ ở giữa. Bị bệnh áp xúc trong không gian, bên trong bị thời gian hổ phách phong ấn hư không sinh vật tựa như từng hạt từ sắc cho bụi, trải rộng mạch mỡ đồng dạng từ sắc mạch lạc hư không xào huyệt, bây giờ nhìn lại tựa như một cái sinh đẹp tinh xảo vô cùng tác phẩm nghệ thuật. Hô. Tại gợn sóng dương quang chiếu dọi xuống, cự long lưng giáp dường như rắc lên một lớp viền vàng. Mặc dù bệnh áp xúc phạm vi lớn như thế không gian, nhưng là gã lệ ông vật nhìn vẫn là tinh thần sung mãn, dường như không có gì tiêu hao. Nhìn về phía mình long trảo, gã lệ ổng xem kỹ lấy hư không xảo huyệt. Bên trong bị phong ấn hư không sinh vật mặc dù rất nhỏ, tựa như hạt hạt khó mà phát giác bụi bặm, bất quá, ở trong mắt gã lệ ổng như cũ từng ly từng tí tất nhiên hiện, bộ dáng rõ ràng. Rất tốt, đây là cái thứ ba hoàn chỉnh áp xúc hư không xảo huyệt. Có thai nghén những sinh vật này xảo huyệt, còn có hư không sinh vật bản thân, hẳn là có thể đem bọn chúng nghiên cứu triệt để. Lóe lên ánh bạc mà qua, cự long thân ảnh theo biến mất tại chỗ. Trở về tiến độ của mình lãnh địa chỗ khu vực, triển lộ một phiên thân hình cùng như thế, tụ tập một đợt tín ngưỡng sau, gã lệ ổng thu liễm long dự, tiến vào chính mình thần điện bên trong. Dặn do thần điện thủ vệ cùng các ngụ sư tạm thời rời đi, không nên quấy rầy chính mình sau, gã Lệ ổng bắt đầu đối hư không sinh vật nghiên cứu. Chỉ có Cự Long thân ảnh, tiến tĩnh chống lại thần điện nội bộ. Ngân Sắc Cự Long trang nghiêm túc mục ngồi ngay thẳng, trước mắt là sử dụng pháp thuật cấu trúc ra kim loại đài. Kim loại trên đài, là một cái lâm vào thời gian đình chỉ, không cách nào có chút phản kháng truyền kỳ hư không sinh vật, dị hóa sau bộ dáng dường như đại hào bỏ tê dác cùng cự tượng hôn hợp thể, có chút quái dị, đen nhánh cứng rắn giáp xác bên trên tung hoành xen vào nhau phân bố tự sắc mạch lạc. Chín hoàn biến hóa hệ, cực hiệu giải phẫu thuật. Gã Lệ ổng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, pháp thuật vân pháp trong chốc lát, giáp xùi giáp xùi, dường như tàn nhẫn vô tình đao cụ mở ra da thịt, xé rách huyết đủ, tách rời xương cốt đủ loại thanh âm tại trong thần điện quanh quần. mấy giây ngắn ngủn sau, mới vừa rồi còn hoàn hảo hư không sinh vật, đã biến thành một đống đã bị triệt để phân giải, chất đống có thứ tự từng khối huyết đủ, giáp xác, xương cốt trở tổ chức bộ vị. Kim loại đài không chỉ một cái, vây quanh cự long thân thể, trung quanh kim loại đài lít nháy lít nhít, trừng mấy trăm, phía trên tất cả đều là đã bị tách rời sau hư không sinh vật. kế tiếp, gã lạy ống hai mắt loay ánh sáng, ánh mắt đảo qua nguyên một đám kim loại đài bằng cách gần phân tích xuyên thủng lấy thuộc về hư không sinh vật vi mô kết cấu tin tức, không đông tha bất kỳ có thể quan trắc bộ vị. Thời coi lại hư không xào huyệt cũng bị gã Lệ Ổng lấy ra ngoài, lơ lửng giữa không trung, xào huyệt bản thân bao quát bên trong còn sống hư không sinh vật, giống nhau ở vào gã Lệ Ổng phân tích phạm vi bên trong. Cứ như vậy, thời gian lặng lặng trôi qua. Theo dõi với hư không sinh vật nghiên cứu xâm nhập, gã Lệ Ổng đối bọn chúng loại kia nguyên thủy cổ lão tà ác, còn có không có tận cùng thôn vẻ dục vọng, có càng thêm rõ ràng cảm thụ. Trong quá trình này, gã Lệ Ổng còn lựa chọn sử dụng một chút hư không sinh vật tiến hành nuôi ứng. Trong nghiên cứu Gã Lệ ổng phát hiện những này hư không sinh vật đối với mình thôn vệ đồ ăn hấp thu chuyển hóa hiệu suất cũng là khác biệt, ăn giống nhau đồ ăn hư không sinh vật, thực lực tăng lên cấp độ không đủ, nhỏ yếu, có lẽ chỉ có thể tiêu hóa bị thôn vệ người 1% thực lực, không đáng để lo, nhưng là đủ cường đại, lại có thể đạt tới 1/10, 1/5 các loại. Căn cứ thôn vệ đồ ăn mạnh yếu, loại này chuyển hóa hiệu suất cũng biết biến hóa. Nhưng là, hư không sinh vật thôn vệ tiến hóa bản chất căn nguyên, gã Lệ ổng một mực không cách nào phân tích xác định. Xem như một vị người thi pháp, truy tìm vạn vật chân lý tư tưởng chiếm cứ thượng vòng, Gắc Lệ ổng không có dễ dàng buông tha. Theo thời gian trôi qua, trầm mê ở nghiên cứu của mình cùng thí nghiệm bên trong y đồ tại một chút bình thường sinh vật trên thân dung hợp hư không sinh vật huyết mạch đưa chúng nó nhân tạo chuyển hóa cái này thí nghiệm gã lệ ống rất nhanh liền thành công mười phần đơn giản bởi vì hư không sinh vật huyết mạch có chủ động ăn mòn đặc tính gã lệ ống chỉ là cung cấp nho nhỏ dinh dưỡng trợ lực tự nhiên mà vậy liền thành công nhưng là loại này thành công không phải gã lệ ống mong muốn bởi vì phàm là bị ăn mòn sinh vật đều không ngoại lệ đều biểu hiện ra không cách nào hài lòng thôn vẹn dục vọng cho dù là chuyển kỳ cấp độ sinh vật có trí khôn đều không thể chống cự Naga và Paulazer đều đã mất đi trí tuệ bình thường thần linh cùng thứ thần lực, chỉ sợ giống nhau không cách nào miễn trừ ý chí ăn mòn. Gã lệ ông lòng háo thắng cùng tìm tòi nghiên cứu muốn bị kích thích tới, thí nghiệm lần lượt tiếp tục lấy. Thẳng đến, chằm mê ở nghiên cứu ánh mắt gã lệ ông ngưng tụ, ánh mắt biến sắc bén lạnh rọi lên. Đột nhiên, tại gã lệ ông thần điện trong phòng thí nghiệm, bất luận là chết đi vẫn là còn sống hư không sinh vật, bên ngoài thân tử sắc mạch lạc cũng bắt đầu lấp loé phát quang, không gian xung quanh đều bị nhiễm lên một tầng mông lung mộng ảo tự ý, lấy dầu có tiết tấu tần suất lóe ra, nhìn uy mỹ mà vô hại. Bên ngoài thân phản chiếu lấy tử sắc ngân sắc cự long ngắm nhìn một phía, cuối cùng Ánh mắt dừng lại ở từ sắc ánh sáng nhạt lấp loé phía trên. Cái này tựa hồ là một loại ngôn ngữ, một cái tồn tại bí ẩn, đang lấy loại phương thức này, mong muốn cùng gã Lệ Ẩm tiến hành khai thông. Ánh mắt gã Lệ Ẩm nhắm lại, bắt đầu phân tích tử quang lấp loé tần suất, lấy hắn hiện hữu lực lượng tinh thần, rất nhanh liền phân tích ra đối phương mong muốn truyền đạt ý tứ. Chương 483, Dị Thời Không Đồng Vị Thể, Đúc Tinh Long Vương áo rũ hồi tán, 9000 chữ đại trường cầu nguyện phiếu rồi. 3. Đồng thời, từ quang bình ổn lóe ra, đến từ dị thời không nhỏ bé sinh vật. Quy về hư không, tan trong hư không, hư không đem bạn cho ngươi. Vô hạn tiến hóa chi vĩ lực. Sau đó, ngươi sẽ thành hư không sứ đồ, tại ý chí hạ vượt qua thời không. Thôn phệ vô tận thời gian tuyến vạn có việc vận, Quang Vinh mở ra bắt đầu vô hạn tiến hóa, thành tựu chí cao vô thượng chi duy nhất. Gã lệ ổng đối hư không sinh vật nghiên cứu, ngược lại đưa tới hư không chú ý. Đối với gã lệ ổng có thể xuyên việt khác biệt thời gian tuyến năng lực, Hư không mượi phần để ý. Cự Long giơ lên cái cằm, nói, nghe không tệ, nhưng là, ta cự tuyệt. Nhỏ bé. Gã lệ ổng theo cốt này không biết. Tạm thời xưng là hư không ý thức tồn tại trên thân, cảm nhận được một loại ngạ mạn. Hư không ý thức cho gã lệ ổng cảm rất là trở thành hư không sinh vật, phảng phất là gạ lệ ổng minh hạnh như thế. mặc dù hoàn toàn chính xác rất ngốc nghếch hư không sinh vật thôn vệ năng lực tiến hóa, bất quá gạ lệ ổng cũng biết thứ này sẽ không dễ dàng như vậy thu hoạch. nạ gạ cạ bọ la sờ trước khi chết cảnh cáo đã có thể nói rõ một chút vấn đề. nói không chính xác, nạ gạ cạ bọ la sờ liền nhận qua cùng gạ lệ ổng như thế tin tức, tử quang lấp lóe tốc độ tăng tốc, nhưng lại như cũ bình ổn có thứ tự, nhỏ bé mà vô chi sinh vật ta. không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể kháng cự hư không, kháng cự hư không ý chí, không có tiếp tục cùng gạ lệ ổng khai thông ý tứ, dường như chỉ là đang trần thuật sự thật đồng dạng. Hư không sinh vật bên ngoài thân mạch lạc lấp lóe phát quang đình chỉ không gian bên trong tử quang đồng thời biến mất nhìn qua cả phòng hư không sinh vật hải cốt cùng cơ thể sống còn có trên không trung lơ lửng mấy cái hư không xào huyền gã lệ ống trực giác cảm nhận được một khâu nguy cơ ngay tại tiếp cận phở dậy ngươi chắc đức bắp bộ mênh mông rộng lớn xanh thẳm trong biển rộng với một đạo tử sắc cổ sáng đột nhiên xông phá mặt biển trực trùng vân tiêu toàn bộ bầu trời toàn bộ hải vực đều bị nhiễm lên hào quang màu tím nguyên một đám to lớn mô hình hồ không cách nào phân biệt cái ảnh ngay tại tử sắt màn tre bên trong đụng chạm lấy đồng thời càng thêm rõ ràng kinh khủng khí tức tà ác lướt về phía bốn phương tam hướng. Đột nhiên tới dị biến, đưa tới vạt lần đại lục tất cả trí tuệ bán thần chú ý. Vô số ánh mắt tập trung tới Hải Dương vị trí. Khi nhìn đến qua trong dây lát biến thành thế giới màu tím Hải Dương cùng bầu trời, còn có phản phất tại trong xương mù dày đặc hướng ra phía ngoài đột phá che trời thân ảnh hình dáng thời gian, bán thần nhóm nhịn không được run dậy sợ hãi lên, chẳng biết tại sao, nội tâm sinh ra, dường như con người đối mặt đỉnh cấp kẻ săn mồi thời gian e ngại. Naga Kappa Leser mặc dù đã tử vong, nhưng là, mượn từ Naga Kappa Leser, xưa không đã hoàn thành mục đích của mình, cùng thế giới này thành lập kết nối, đem toàn bộ thế giới ăn mòn tổn phế, lại coi đây là bắt đầu thuế tất cả thế giới rỗi ra súc tu hoàng bét khí tức thật là khủng bố gã lệ ổng thân ảnh lói lên thông qua thời gian truyền thống qua trong dây lắt đến tới bắc hải ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía hải vực trong tầm mắt tử sắc màn tre là vị diện hàng rào loạn vào hư không chi lực ăn mòn cảnh tượng về phần ở bên trong như ẩn như hiện nguyên một đám quái vật cái bóng chỉ sợ sẽ là chân chính hư không sinh vật đối phương còn chưa đến gã lệ ổng liền cảm nhận được một loại tương đối kinh khủng cảm giác cát bách tạp sát tạp sát vị diện hàng rào như là yếu đốt mặt kính phía trên bắt đầu dọc theo đạo đạo khe hở phía trên từng đạo từ sắt hư ảnh càng ngày càng rõ ràng Tại kịch liệt dị biến bên trong, càng nhiều trí tuệ bán thần chạy tới nơi này. Và anh, một cái trên trăm cây số lỗ hổng được mở ra, lộ ra phía sau hòa hợp bên mông tử ý không gian kỳ dị. Trang cảnh này chỉ duy tự một cái mắt. Một giây sau, một quả tử sắc, tựa như kết tinh giống như ánh mắt, cơ hồ lấp kín lỗ hổng, liền phản phất một cái kinh khủng khổng lồ tồn tại, đang quan sát nhỏ bé trong bình thế giới. Băng lãnh vô tình còn mang theo tìm tòi nghiên cứu xem kỹ ánh mắt đã qua, khiến nguyên một đám trí tuệ bán thần toàn thân băng hàn, máu cùng thịt tạo thành nhỏ bé sinh mệnh nón, để cho ta nhìn xem các ngươi cấu tạo không có âm thanh, nhưng là mang theo ý chí tinh thần ba động truyền đến, khiến trí tuệ bán thần nhóm minh bạch nó ý tứ. Đáng chết, đây là thứ cường đại thần lực, khí tức cường độ cùng anh linh vương không sai biệt nhiều. Đủ cường đại hư không sinh vật, là có ý thức. Hơn nữa, bọn ra hỏa này, quả nhiên cũng là chủ vật chất vị diện bên ngoài nào đó loại nguyên sơ tồn tại. Gã Lệ ổng minh bạch điểm này, nhưng là, hiện tại gã Lệ ổng cũng gặp phải nguy cơ. Phản sợ, thứ cường đại thần lực, là thỏa thỏa có thể hủy diệt chủ vật chất thế giới tồn tại. Tại chủ thời dân tuyến, không có cường đại thần lực hoặc là thứ cường đại thần lực làm như vậy bởi vì sẽ khiến chúng thần ý bị vây quét tiêu diệt cũng rất có thể, trừ phi hủy diệt chính là hoang tàn vắng vẻ thế giới. Nhưng là tại cái này man hoang thời đại, lần trước thời Long Lịch Lưu còn không có còn, liền phải tái sử dụng một lần sau. Gã lệ ổng có thể cảm thấy cái này mai con mắt thật to đang ngó chừng chính mình. Đồng thời, tử sắc kết tinh giống như mỹ lệ lại nguy hiểm đôi mắt bắt đầu phát sáng, có thể tan rã sinh vật như thế tập trung. Thật tốt, để cho ta cẩn thận nhìn một chút. Tư một đạo xạ tuyến quá cực lớn đến dường như bầu trời sụp đổ xuống tới tử sắc xạ tuyến tinh chuẩn quét về phía trí tuệ bản thần chỗ tụ tập khu vực. Gã lệ ống tầm mắt bên trong tử sắc minh ngông cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, trực giác nói cho gã lệ ống, nếu như bị đạo này xạ tuyến trúng đích, chính mình sẽ bị tan rã tiêu diệt. Tuế Nguyệt hàng rào khó mà ngăn cản. Nhưng mà ngay tại gã lệ ống mong muốn sử dụng thời long lịch lưu thời điểm, có một quả nhỏ bé sao trời chập chân bối lửa chống dòng thành hình, đem tử sắc xạ tuyến hoàn mỹ chống cự, đồng thời đi ngược dòng nước, đánh tới hướng hư không đôi mắt. Bang! Tử sắc máu tươi như là thiên hà thác nước rơi xuống, tiến vào hải dương, tại thảm thiết thống khổ bảo hiêu âm thanh bên trong, hư không đôi mắt bị nảy lõm, đường kính mấy chục cây số nhỏ bé sao trời thật sâu cảm vào trong đó đây chỉ là một bắt đầu. Gã lẹ ông ngẩng đầu. Trong lúc bất chi bất giác, bầu trời thay đổi một phen bộ dáng. Hàng trăm triệu đầy sao trải rộng thiên cung, còn có đạm năng lượng màu xanh lam quang, hợp thành ở thế giới bên trong nhìn lại, dường như vũ trụ ngân hà một đạo hình dáng thân ảnh. Nghĩ nghĩ nghĩ, càng nhiều sao trời tại chủ vật chất vị diện bên trong thành hình, trên không trung sệt qua mỹ lệ quang diễm đường vòng cung, che khuất bầu trời. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, lít nháy lít nhít, dường như không bao giờ ngừng nghỉ mưa sa băng, đánh tới hướng bị hư không mở ra lỗ hổng. Một màn này quá mênh mông. Ở đây trí tuệ bán thần đều ngước nhìn bầu trời, không cách nào nhúng tay. Không rõ chuyện gì xảy ra, gã lệ ống roi mắt trông về phía xa, đem thiên khung bên ngoài thân ảnh hình dáng thu hết vào mắt, đồng thời, đồng lô địa chấn. Ánh vào gã lệ ống tầm mắt hình dáng, là một con rồng. Vú lượn thon dài như thân thể của ngân hà, cường kiện tứ chi, dày rộng uy nghi đầu rồng. Nó toàn thân trên dưới, dường như từ một loại hơi mở năng lượng màu xanh lam cấu thành, bên trong dường như lấp lóe phản chiếu lấy tinh không vô tận, từ bầu trời đầy sao tạo thành tinh hà tại bộ thân thể này bên trong chậm rãi lưu chuyển, mêng ngùng, bàng bạc, duy mỹ mà mộng ảo. Thân thể của nó bộ dáng tương tự đế long chủng. Mặt khác con rồng này mang theo khí tức cùng cho thấy vì thế, tạ gã lệ ổng cảm giác bên trong so phong bạo chi chủ còn muốn hung mãnh, nhưng là những này còn không phải khiến gã lệ ổng nhất cảm thấy khiếp sợ. hắn kinh hãi nhất chính là tại con rồng này trên thân, gã lệ ổng cảm nhận được cùng mình như thế, thuộc về dị thời không giống nhau linh hồn. nhiều lần như vậy dị thời không hành trình, gặp phải chính mình thời không dị thể, cho đến trước mắt còn là lần đầu tiên. cậu lì ổng lại là ngươi. a, ngươi đã ý đồ qua tập kích thôn vệ ta, chẳng lẽ còn không có làm tốt chuẩn bị tâm tư đầy đủ? huống hồ, một cái tại hỗn độn trong vũ trụ giàu có sinh mệnh mỹ diệu thế giới, không nên bị ngươi hủy diệt. Vị này đúc thành ngôi sao đầy trời xem như Vũ Khí Long, lặng lặng nói rằng: "Đang khi nói chuyện, ngôi sao đầy trời hạ lạc, khảm vào tử sắc màn trời bên trong, đồng thời phát ra tinh mang nối liền cùng một chỗ, tạo thành rườm rà hoa văn, bắn ra hào quang lóe ánh, mà tử sắc màn trời tùy theo ám đạo, chậm rãi biến mất." Đánh lùi không sao. Đúc Tinh Long trong mắt, hai viên đôi mắt dường như một đôi mặt trời treo cao tại thiên cung. Trong thế giới, ngay tại ngưỡng mặt nhìn lên bầu trời gã lệ ổng, cảm nhận được tự thiên khung rủ xuống hoáy mắt. "Ngươi tốt, đến từ dị thời không ta. Ngươi có thể xưng hô ta là Đúc Tinh Long vương, hổ dữ Trong đầu trực tiếp vang lên đúc tinh nghiêm thanh của gã lệ ông. bất quá, hắn là trực tiếp lấy tên hậu tố xem như tên. gã lệ ông nghĩ nghĩ, sau đó rời đi vạt lần đại lục, xuất hiện tại vị diện bên ngoài hỗn độn trong hư vô. trực diện vị này ô dưới lì ông, hắn không thể tưởng tượng hình thể mang đến cảm giác chấn động đập vào mặt, càng thêm rõ ràng. rất sớm trước kia, ta ở giữa tâm quý động, cảm nhận được ngươi đến, thế là tại hoang vu hỗn độn trong hư vô lục soát vị trí của ngươi, muốn gặp một lần ngươi. Thẳng đến gần nhất, ta truy tung hư không đồng thời, phát hiện khí tức của ngươi, khóa chặt phương thế giới này. nghe được lời nói của đối phương, gã lê ông giận mình. Nơi này là thuộc về ô dữ lý ông thời gian tuyến, mang ý nghĩa như là tại chủ thời gian tuyến quá khứ, hắn cũng không tồn tại. Mỗi một cái thời gian tuyến, trừ phi là gã lệ ổng căn cứ chính mình trôi chủ thời gian tuyến mở ra chi nhánh, nếu không lịch sử quỹ tích đều có chỗ khác biệt, nơi này chính là một cái cùng chủ thời gian tuyến hoàn toàn khác biệt thời không? Có lẽ, liền xem như tới tương lai, gã lệ ổng quen thuộc ngoại tầng vị diện như cũ sẽ không sinh ra. Thậm chí, nơi này nguyên sơ tồn tại bên trong, không nhất định có cựu diện long thần, không nhất định có nguyên sơ thái dương chi thần các loại gã lệ ổng quen thuộc nguyên sơ. Đem đối ứng, tại chủ thời gian tuyến, hư không cũng không nhất định tồn tại nếu có, có lẽ sẽ là một loại khác biểu hiện hình thái. tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, ta không có cảm thấy thời gian chi lực. ngươi không lấy thời gian chi lực làm chủ sao? Đúc Tinh Long mỉm cười, toàn thân quang mang lưu quang, dường như ước vạn đầy sao đồng thời lập lè. ta cùng này phương vũ trụ cùng nhau sinh ra, nắm giữ Đúc Tinh sáng thế chi lực, so với vô hình vô chất thời gian chi lực, ta càng yêu duy mỹ nghệ thuật sao trời. thì ra là thế. Gã lệ ông lộ ra vẻ hâm mộ. rất hiển nhiên, vị này dị thời không đồng vị thể, sinh ra mở đầu liền đã nắm giữ không thể tưởng tượng lực lượng, không cần từng bước một phát dục trưởng thành, tình huống đặc thù. Ngươi cùng hư không dường như có nguồn gốc mâu thuẫn, thế giới này hư không đến cùng là cái gì? Gã lệ ổng có chút hiếu kỳ. Đúc Tinh Long cẩn thận nghĩ nghĩ, cân nhắc ngôn ngữ. Em hay nói, thế giới đản sinh ban đầu nhất hỗn độn cũng nhất cân bằng, đồng thời chúng ta nguyên sơ tồn tại tùy theo thai nghén mà ra, nắm giữ đủ loại nguyên sơ chi lực, có thể dựa theo ý chí của mình cải tạo thế giới quy tắc vận chuyển. Hắn lộ ra đủ cười, hỏi thăm gã lệ ổng, nói, nếu như ngươi là thế giới, có ý thức, sẽ như thế nào đối đại những này bởi vì chính mình mà sinh ra, sinh hoạt ở trong cơ thể mình, lại có thể trà đạm ảnh hưởng chính mình cân bằng sinh linh. Gã Lệ Ẩng trầm ngâm nói, "Một chút ghê tởm, ký sinh trùng." Đúc Tinh Long nhẹ gật đầu, không chút gì keo kiệt tán dương gã Lệ Ẩng nói, "Không hổ là ta, có sao trời giống như sáng chói trí tuệ, một chút liền rõ ràng." Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, "Hư không, đối với chúng ta mà nói đại biểu cho tôi trung cực tà ác, bởi vì nó là thế giới chính nghĩa hóa thân, nó tồn tại duy nhất mục đích chính là thôn phệ quét sạch chúng ta những sinh linh này." Sắc mặt gã Lệ Ẩng rung động. Dựa theo đúc Tinh Long lời nói, chính nghĩa cùng tà ác bản chất dường như cùng bình thường nhận biết hoàn toàn tương phản. Tại hoàn chỉnh thế giới bản thân, đa nguyên vũ trụ phương diện mà nói, thủy diện sinh mệnh mới là chính nghĩa, hư không. tại gã lệ ông cảm giác chúng ta ác kinh khủng tồn tại, lại là thủ vệ thế giới chính nghĩa xứ giả. người chỗ thời không, hẳn là cũng có tương tự trung cực tà ác thế giới chính nghĩa. nếu như phát hiện, cần phải cẩn thận một chút. đúc tinh long tiếp tục nói, gã lệ ông dần xuống nội tâm bí động, do hỏi, hư không rất mạnh sao? ta nhìn ngươi rất đơn giản đem bọn nó đánh lui. đúc tinh long lắc đầu, nói, cũng không đơn giản. bởi vì thế giới bản thân cân bằng quy tắc, thưa không loại này cực hạn sự vật một mực ở vào phong ấn trạng thái, rất khó tiếp xúc đến ngoại giới. nếu như không có phong ấn, ta một mình đối mặt thưa không cũng biết lực có thua, gã lệ ổng cùng đúc tinh long trò chuyện với nhau. Sau đó, tụli ổng cũng tò mò hỏi thăm gã lệ ổng chỗ thời không tình huống. Nghe xong gã lệ ổng giảng thuật sau, tụli ổng trầm ngâm nói, vực sâu không đáy có lẽ chính là một cái khác hư không. Nói không chính xác, ngươi chỗ thời không hư không, ngay tại vực sâu không đáy chỗ sâu nhất. Hoàn toàn chính xác, gã lệ ổng tại hư không sinh vật trên thân, cảm nhận được cùng thâm viên ác ma tương tự tà tính. Như vậy, vực sâu không đáy liền cần càng thêm quan trọng. Gã lệ ổng âm thầm suy nghĩ, vực sâu không đáy là liền tâm viên ác ma chính mình cũng không thể thăm dò xong vị diện, tại vị diện hướng dẫn bên trong liền đại biểu cho cổ xưa nhất trung cực tại ác, ai cũng không biết, vực sâu không đáy đến cùng có bao nhiêu tầng. Nếu như phương diện có hạn, sâu như vậy bên tầng dưới chót nhất lại có cái gì? Đối với những nghi vấn này, chư thần cung ác ma đều không có đáp án. Nhưng là gã lệ ổng cũng đã có chút không cách nào hoàn toàn xác định, hư hư thực thực đáp án phỏng đoán. Muốn hay không đi, ta chỗ thời không nhìn xem. Một đoạn thời gian giao lưu sau, gã lê ông phát ra mời. Không được, ta còn có rộng lớn mục tiêu không thể thực hiện. Cái gì? Gã lê ông hiểu kỳ. Ta muốn tại cái này hư vô trong vũ trụ đúc thành ngôi sao đầy trời, viết lên mỹ diệu tinh không bức tranh. Đây là một cái trật vật mục tiêu, chúc ngươi may mắn. Gã lệ ông ngắm nhìn bốn phía, mênh mông hư vô chi cảnh tĩnh mịch mà hoang vu, liền xem như vị này cường đại ô dưới li ông, mong muốn đúc thành ngôi sao đầy trời, lấp đầy hư vô cũng là một cái mười phần khó mà hoàn thành nhiệm vụ. Dị thời không ta, chờ ngươi trưởng thành, ta của tương lai có lẽ cần ngươi hiệp trợ. Ta xuyên thấu qua thời gian trường hạ đoán được tương lai, thấy được chút nhằm vào ta nguy cơ, chỉ là khó mà xác định cụ thể là cái gì. Hắn trầm mê ở đúc thành sao trời, không thế nào nghiên cứu thời gian trí lực. Tương quan phương diện năng lực rất kém cỏi. Gã Lệ Ổng gật đầu bằng lòng. "Tốt, ta muốn rời đi, cũng chúc ngươi may mắn." Nói xong, Đúc Tinh Long lượn lượn lấy tinh hà đồng dạng thân thể, dần dần trong tầm mắt của gã Lệ Ổng đi xa. "Ta đã là thứ nhược đẳng thần lực, khoảng cách loại trung đẳng thần lực không xa. Nhưng là, thế giới này như cũ có rất nhiều không biết đâu. Bất quá dạng này cũng tốt, tương lai càng đáng để mong chờ." Gã Lệ Ổng trở về vạt lần đại lục, yên lặng trầm nghĩ. Chương 484: Trở về anh hùng lĩnh vực, Long cùng Anh Linh. Độc Tinh Long vương lộ diện, đánh lui hưa không sau. Hư không sinh vật truyện tại Vạt Lần Đại Lục có một kết thúc, trí tuệ bán thần nhóm bởi vì tận mắt chứng kiến tới xa so với chính mình cường đại hơn kinh khủng tồn tại, bởi vậy, nội tâm sinh ra cấp bách cảm giác nguy cơ, bắt đầu đối lực lượng có càng sâu khao khát. Tín ngưỡng chính là rất tốt thu hoạch lực lượng một loại thủ đoạn. Nhất là bây giờ ngang ngược đại lục, sinh vật có trí khôn tín ngưỡng vừa mới nảy sinh, Văn Minh ngây thơ, bán thần nhóm chỉ cần bằng lòng che chở sinh vật có trí khôn, thậm chí không cần cái gì dáng nghĩa, thân điện loại hình sự vật, chỉ cần cung cấp đơn giản che chở, liền có thể thu hoạch muội phần kiến cố thành tính tín ngưỡng. Dưới tình huống như vậy, trí tuệ bán thần nhóm đem lẫn nhau coi là đối thủ cạnh tranh. Bây giờ tín ngưỡng tranh đoạt chiến còn không có chính thức triển khai, nhưng là trí tuệ bán thần ở giữa mùi thuốc súng, ngay tại theo thời gian trôi qua càng thêm nồng đậm, nguyên bản một chút có thể bị xem nhẹ ma sát cũng bị phóng đại, mâu thuẫn ngày càng làm sâu thêm. đã có nhược đảng thần lực vô li bệ ở cùng mộ hẻn, tại trận này sắp buộc phát trong chiến tranh, không hề nghi ngờ sẽ là giảm chiều không gian đả kích. Bất quá, bởi vì chủ vật chất thế giới quy tắc áp chế, nếu như tao nộ đông đảo trí tuệ bán thần cùng một chỗ vây công lợi nói, cũng không cách nào nhẹ nhõm đương đối. Bất quá cái này cùng gã lê ông đã không quan hệ. Hắn không có khả năng một mực lưu tại Vạt Lần Đại Lục, chờ đợi một trận còn chưa phát sinh chiến tranh, coi như chủ động nhấc lên tín ngưỡng chiến tranh, nhưng là nơi này bán thần quả thực quá nhiều, mong muốn kết thúc chiến tranh không phải một sớm một chiều có thể làm được chuyện. Tứ đệ, ngươi không cần để ý, an tâm rời đi a. Hừ, chúng ta tứ trụ thần giáo địa vị cùng lực lượng, theo sáng lập đến bây giờ đều ổn ép còn lại thần linh. Vô ly Bệ ở tiếng nói có chút hưng phấn, toàn thân lôi đình lở lở, chiến ý rà rào. "Hỗn hổ, ngươi quá mạnh, nếu như ngươi lưu tại nơi này, nhị ca ta còn có thể có cái gì biểu hiện? Ta phải thật tốt hưởng thụ chiến tranh niềm vui thú." khát vọng sẽ rách đối thủ yếu ớt thân thể cùng linh hồn. Bên cạnh Ố Hèn nhìn về phía gã Lệ Ông, cũng nói, "Vật Lần Đại Lục là thế giới của chúng ta, ta cùng Vô Lý Bệ ở có thể ứng đối chuyện kế tiếp, bất quá, nếu như thực sự không được, gặp phải khó mà giải quyết khó khăn, cũng sẽ không thật không tiện, không muốn hướng ngươi xin giúp đỡ." Gã Lệ Ông nhẹ nhàng gật đầu, nói, "Tốt, ta liền sớm chúc hai vị huynh trưởng trở thành Vật Lần Đại Lục chủ chủ, nhường tứ trụ thần giáo uy danh truyền khắp đại lục. Về phần Eni Viac, chúng ta sau sẽ đem thần đưa về Lô Hương. Chủ thời gian tuyến tính ngưỡng đã được phân phối qua." Ènị Vị Át càng thích hợp tại thời gian này tuyến phát triển, nếu như lưu tại chủ thời gian tuyến, chỉ có thể lãng phí ưu thế của mình. Đem thần trả lại a, tối thiểu nhất tại vật lần trong đại lục, chúng ta có đầy đủ lực lượng che chở thần. Ô Hoen cùng Vô Ly Bệ ở cũng nghĩ niệm lên sinh động còn cổ linh tinh quái Ènị Vị Át. Trên thực tế, ba vị này huynh đệ tỷ muội quan hệ trong đó, bởi vì tính cách khác biệt, tương giao thời điểm mâu thuẫn cũng không ít, tại nhiều khi là Ènị Vị Át đang tiến hành điều hòa. Chờ các ngươi trưởng thành, ta tại chính mình thời không, giống nhau sẽ cần các ngươi hiệp trợ. Đang tái sinh man hoang thời đại bên trong, mặc dù nguy hiểm, nhưng là tiến ngưỡng sát thực quá tốt thu được có ý thức đi chủ động thu hoạch tín ngưỡng, hơn nữa ăn món tiền đầu tiên, còn có gã lệ ổng hiệp trợ tứ trụ thần giáo, tuyệt đối có thể lấy không thể tưởng tượng tốc độ phát triển. Như thế, tại tứ trụ thần giáo che chở cho, gã lệ ổng tín ngưỡng thần linh có thể bình yên sinh ra. Tương lai trưởng thành hai vị đời thứ nhất thần linh, cũng có thể trở thành trợ lực. Cá biệt về sau, gã lệ ổng theo vật lần đại lục rời đi, quay trở về tới chủ thời gian tuyến. Anh hùng lĩnh vực tầng thứ nhất, bầu trời vườn, anh linh thánh điện. Trong thánh điện tổ rồng không gian bên trong, ngân sắc cự long thân thể theo toé lên thời gian trong nước sông thành hình trong chốc lát, anh linh trong thánh điện từng đạo quy tắc dây truyền rung động, phản phất là tại nhảy cơn gieo họ, là anh linh chi chủ trở về mà thích thú. a, gã lệ ông ngươi trở về, Ô hen cùng vô li bê ở thế nào? trong tổ rồng đã khôi phục lại 10 mét hình thể băng tinh vượng hoàng, theo một góc dùng vàng bạc châu đáo dựng ra, ngũ quang thập sắc tài bảo trên tay tham dò đầu, khi nhìn đến gã lệ ông khi trở về, lập tức dò hỏi, bọn chúng đều vô sự, naga cả polisher cũng bị ta giết chết, quái nhíu vặt lần đại lục hư không sinh vật bị một lần nữa phong ấn, cũng biết yên tĩnh một đoạn thời gian rất dài gã lệ ống túi đầu nhìn về phía nho nhỏ bằng tinh phân hoàng vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi Ai, ngươi nói hư không sinh vật là cái gì những cái kia tử sắc quái vật đi ngân sắc cự long nhẹ nhàng điểm điểm nói chuyện cụ thể ngươi có thể trở về vạn lần đại lục sau hỏi thăm ô hèn cùng mộ lì mẹ ở e nỉ vị ạt nháy máy mắt dùng cánh vũ nhẹ đầu của mình nói thật là ta đang còn muốn ngươi nơi này chơi nhiều một đoạn thời gian đâu biết bọn chúng không có việc gì ta an tâm gã lệ ống giải thích nói một trận tín ngưỡng chiến tranh lại sắp tới tứ trụ thần giáo cần ngươi hơn nữa tín ngưỡng rất khó vượt qua thời gian tuyến Không có tín ngưỡng, ngươi tại ta chỗ này khôi phục tốc độ sẽ rất chậm. Nghe xong lời của gã lệ ông về sau, ẹ nỉ vì ạt nghĩ nghĩ, nói, ta hiểu được, đã ố hèn cùng vụ ly bẻ ở đều cần ta, ta còn là về sớm một chút ta, về sau có cơ hội lại đến ngươi nơi này. Kế tiếp, gã lệ ông thành thạo mở ra thời không chi môn, tinh chuẩn định vị tới lô hương, đem ẹ nỉ vì ạt đưa trở về. Nhìn nhìn chống trải xuống tới tổ rồng, lại cảm giác tình huống bên ngoài, cự long thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, tới anh linh bên ngoài thánh điện Vây quanh Anh Linh thánh điện chỗ cao ngất sân phòng, không gian xung quanh khu vực bên trong, 10 tên bán thần cấp độ Anh Linh ngay tại Vây Công lấy một đầu nhìn bằng mắt thường không thấy vô hình cự long, chiến đấu thanh thế có chút hùng vĩ, toàn bộ bầu trời đều bị nhiễm lên hoa mỹ phức tạp năng lượng quang. Bị Vây Công lấy vô hình cự long, chính là Dù Na. Dù Na đem thực lực của mình chủ động áp chế tới bán thần cấp độ, đồng thời cùng 10 tên Anh Linh tại chiến đấu, thậm chí còn chiếm cứ vững vàng thượng phong. Một gã nắm lấy đen nhánh cự phủ hùng tráng Anh Linh, thân thể cao cao nhảy đến trung khung ở giữa, hai tay nắm chặt đen nhánh cự phủ, mặc dù khoảng cách Dù Na còn có mấy ngàn mét khoảng cách, nhưng đã xa xa nhắm ngay thướng phía thân thể của Duna ngang nhiên chém xuống, rầm rầm rầm, xem như anh linh bảo cụ đen nhánh cự phụ tại hạ chạm quá trình bên trong liên tiếp tăng vọt vô cùng lớn hoa tới tựa như bữa trạng sơn nhạc nện xuống, lưỡi búa sắc bén chói mắt, lòng lánh đun tuồn hàn quang. đối mặt loại công kích này, Duna lại không có tránh né, ngược lại hiếu kỳ nâng lên đầu, chủ động nên đón. khen, dường như kim loại đụng vào nhau, sắt thép va chạm tiếng nổ đùng đùng quanh quẩn tại thiên hùng, đinh hai nhúc ngóc, hạ xuống như núi cao cự phụ, nhìn sắc bén vô song lưỡi búa đang rơi vào vô hình cự long trên chán, sau đó cự long không núc ních tí nào, lân dắp không có chút nào khe hở. Anh linh ngược lại cảm nhận được một loại bàng bạc lực phản chấn, mặc cho chính mình dùng ra sao lực đều không thể áp chế, dẫn đến bảo cụ trực tiếp bị bắn ra. Lực phản chấn còn không bỏ qua, dọc theo cự phủ kéo dài đến anh linh trên thân, đem nó thân thể chấn chia năm sẹt bảy, trực tiếp sụp đổ. Kỳ dị, ta đảo ngược lực trường thế nào? Dù nạ sông quan chiến ngân sắc cự long chớp chớp mắt, cười đùa nói, tại dù nạ lân giáp mặt ngoài, cơ hồ gián lân giáp, không thể nhận ra cảm giác mặt ngoài. Bao trùm có một tầng đảo ngược lực trường, có thể đảo ngược công kích của địch nhân. Nếu như là công kích từ xa, sẽ đường cũng hoang trả. Vũ khí cận chiến thì sẽ bị tràn trề lực phản chấn phản vệ. Trước đó trong tinh không cùng rú nạ vì gia đình địa vị mà thời điểm chiến đấu, gã Lệ ổng liền nếm thử qua. Tinh tiến một chút, nghe được gã Lệ ổng tán dương, rú nạ đường vòng cung cân xứng mặt rồng bên trên lộ ra tiêu ngạo độ cười. "Chủ ta, chào mừng ngài trở về." Còn lại chín tên anh linh đồng thời đình chỉ chiến đấu, hướng gã Lệ ổng gục đầu xuống, nói rằng: "Uy uy uy, tiếp tục chiến đấu, ta còn không có chơi chắn đâu." Rú nạ bất mãn kêu gọi nói. Thấy thế, gã Lệ ổng trước mắt, sung anh linh nhóm nhét miệng cười một tiếng, nói: "Trung thành với ta anh linh nhỏ, để cho ta nhìn xem các ngươi chân chính lực lượng a, có thể ở bạn lữ của ta trên thân lưu lại vết thương người." Ta đem ban cho nó tục danh. Nghe vậy, anh linh nhóm hô hấp lập tức thô trọng, Tuân mệnh. Du nã nhẹ nhàng lắc lư thon dài bén nhạy long vĩ, có chút khinh miệt nói rằng, tại trên thân lưu lại vết thương. Hừ hừ, trước có thể đánh phá ta đảo ngược lực trường rồi nói sao? Coi như ta đem đảo ngược lực trường không chế tại bán thần cấp độ, cũng không phải những này anh linh có thể đánh phá. Chậm, Du nã chủ động vô giết về phía chiến ý ngang dương anh linh nhóm. Chiến đấu cơ hồ bảy biện gia thiên về một bên cảnh tượng. Bất luận anh linh bảo cụ là thế nào vũ khí, tựa hồ cũng không cách nào đánh tan đảo ngược lực trường. Hơn nữa công kích của mình sẽ còn bị bắn ngược trở về, ngược lại đối với mình tạo thành tổn thương. Tại dù nạ chủ động bạo lực trong công kích, ngắn ngủi mười mấy phút thời gian, chín tên anh linh chỉ còn lại cái cuối cùng. Khoảng cách dù nạ xa nhất một gã nhân loại cung mình. Tên này anh linh khuôn mặt tuổi trẻ, kéo dây cung trên ngón tay tràn đầy cắt chém vết tích, hai mắt có thâm trầm tang thương cảm giác, dường như từng trải chiến hỏa tôi luyện. Hắn bảo cụ làm một thanh chất gỗ trường cung. Trường cung giản dị tự nhiên, phản phất là lấy tài liệu tại bình thường nhất cây cối, không có một chút con trạnh, mười phần không đáng chú ý. Nhìn về phía tên này sau cùng anh linh, gã Lệ tổng xem như anh linh chi chủ. Trong khoảnh khắc thấy rõ hắn cả đời kinh nghiệm. Đây là một vị xuất sinh tự không ma thế giới tọ săn, tại quốc gia Nguy Lúc, lấy cung thủ thân phận tham gia quân đội, tại một trận tàn khốc thủ vệ chiến bên trong một người bắn giết gần trăm tên địch nhân, khiến địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, thẳng đến cuối cùng một tia thể lực trôi qua, kết lực mà chết, tại anh hùng lĩnh vực trở thành anh linh sau, từng bước một lên đỉnh tới bán thần cấp độ. Thấy lại hướng anh linh trong tay bảo cụ, gã lệ ửng lộ ra một vệt nụ cười, đối dù nạ nói, "Dú nạ, không chăm chú một chút lời nói, nguyên lực trưởng có lẽ sẽ bị phá ra a." Theo gã lệ ổng, anh linh là đáng giá bội dưỡng một loại sinh vật Bởi vì cùng chúng nó xen lẫn bảo cụ, có một ít hoàn toàn chính xác có không thể khinh thường lực lượng. Nghe được lời nói của gã lệ ổng, Juna quay đầu, nhìn về phía Anh Linh cùng mình, lại nói với gã lệ ổng: "Tốt, kia nhường hắn thử một chút ta." Đồng thời, gã lệ ổng nóng nhìn hướng Anh Linh, nói: binh sĩ, xuất ra toàn lực của ngươi, hướng ta chứng minh lực lượng của ngươi." Bấy mở, Anh Linh đáp lại nói: "Cảm tạ chủ ta tín nhiệm, ta sẽ không làm ngài thất vọng." Kín một hơi thật sâu, Anh Linh ánh mắt biến sắc bén, khí tức phong mang tất lộ, cả người dường như kéo căng trường cùng. Tại gã lệ ổng cùng Juna nhìn soi mói, Anh Linh ngón tay đậu vào dây cùng dường như gánh chịu lấy thiên quân cự lực, một chút xíu đem trường cung bảo cụ kéo ra, đồng thời, sắc bén năng lượng hình thành một cây chất gỗ biến mất, cùng hắn trường cung như thế giản dị tự nhiên, tụ lực kéo dây cung đồng thời, anh linh trong miệng thăng nhẹ, trên thân thể có khe hở trải rộng kéo dài, biến trong suốt lên, chỉ có một đôi mắt như cũ sắc bén kiên định. Quang huy sáng chói chủ ta, ban cho chúng ta trí tuệ, lực lượng, tôn nghiêm, vinh quang anh linh chi chủ. Thỉnh vì ta chứng kiến, chứng kiến niềm tin của ta, lực lượng của ta, tính mạng của ta, ta tất cả tất cả. Ngón tay buông lỏng, anh linh thân thể hoàn toàn trôn vùi biến mất. Chất gỗ tiến mất im hơi lặng tiếng ở giữa, biến mất ngay tại chỗ, không có mang theo bất kỳ âm thanh cùng quang. Cùng lúc đó, tạp sát gợn sóng thanh thúy thanh vang vang lên. Ai? Dù nạ túi đầu xem xét, bờ vai của mình vị trí, bao trùm thân thể đảo ngược lực trường bị phá ra một cái nho nhỏ lỗ hổng, trung bình khe hở dày đặc, một cây tiến mất xuyên thấu qua đảo ngược lực trường, một mực đinh vào vảy rồng, để cho dù nạ cảm thấy một chút nỗi nhói. Mặc dù là bỏ qua tính mệnh, hơn nữa cần không nhận can thiệp thời gian giải tụ lực một ít, bất quá anh linh cũng thiết thực phá vỡ đảo ngược lực trường. Không tầm thường. Dù nã tan dương. Mặc dù áp chế lực lượng của mình, nhưng là vô luận như thế nào, dù nạ bản chất là thứ nhược đẳng thần lực, hơn nữa xem như truyền kỳ long chủng, trời sinh liền cực kỳ cứng hãn, có thể đánh phá thần phong ngự, đối với cũng không phải là thần linh hoặc là thứ thần lực anh linh mà nói, đã là không tầm thường thành tựu. Chất, gã lại ổng triệu tập sinh mệnh năng lượng, đem chết đi anh linh ngưng tụ phục sinh. Chủ ta. Tại ngân Sắc Cự Long nhìn soi mói, anh linh một gối quỳ xuống, túi đầu xuống. Ta chứng kiến ngươi quyết tâm cùng lực lượng. Hiện lấy anh linh chi chủ quyền hành, ban cho ngươi tục danh đạt được danh tự trong nấy mắt, Chu Du tại anh hùng lĩnh vực sinh mệnh năng lượng tụ đến, liên tục không ngừng tiến vào cung binh thân thể, để cao lấy lực lượng của hắn. Gã lệ lão ngắm nhìn bốn phía, đối còn lại mang theo ánh mắt hâm mộ anh linh nhóm nói rằng, chiến sĩ của ta nhóm tiếp tục tôi luyện chính mình mina, tương lai sẽ có chiến đấu chân chính chờ đợi các ngươi. Đến lúc đó, ta là anh dũng không sợ, biểu hiện chắc tuyệt người ban tên, xem như các ngươi ngợi khen. Lần trước ra ngoài thí nghiệm mục đích cho hẳn phạ kệ sĩ ban tên có chút qua loa, lần này căn cứ biểu hiện ban tên mới là chính xác ban tên phương thức. Liên xem như anh linh, tính cách cũng là nhiều mặt, cái này có thể để cao bọn chúng tính tích cực. Không có danh tự Anh Linh, tại nội tâm chỗ sâu, mỗi một cái đều khát vọng bị Anh Linh chi chủ bàn cho tục danh, đạt được thân thành. Anh Linh là anh hùng trong lĩnh vực chủ yếu nhất sức chiến đấu, có bất tử bất diệt đặc tính, hơn nữa bảo cụ năng lực nhiều mặt bọn chúng bồi dưỡng tốt, sẽ là một chi cực kỳ ưu tú quân đội, gã Lệ ổng cũng sẽ không đem bọn nó buông phí hết. Sau đó, Anh Linh nhóm càng tích cực tiến hành chiến đấu. Dù Na cùng gã Lệ ổng thì là về tới tổ rồng. Một Facebook lên sau cuộc mê mưa, Du Na Hiếu Kỳ hỏi thăm gã Lệ ổng dị thời không tao ngộ, gã Lệ ổng cũng êm hai nói, cùng mình bạn lữ khai thông giao lưu, chia sẻ lư trình kinh nghiệm. Vừa sâu không đáy hóa ra là đa nguyên vũ trụ chính nghĩa sứ giả. Thiên đường sơn chờ thượng tầng vị diện mới là tà ác căn cứ. Thật thú vị. Lực năng long thiếu nữ gật gù đáp ý, nhịn không được bật cười. Chính nghĩa cùng tà ác vốn cũng không có rõ ràng xác thực định nghĩa. Từ khác nhau góc độ đi xem, hoàn toàn chính xác hoàn toàn khác biệt. Ngân sắc cự long long chảo câu chỉ theo dù nà bên ngoài thân kim cương giống như bóng loáng tinh tế tỉ mỉ lân giáp nhẹ nhàng sẽ qua. Nói rằng, nói nói, bởi vì gã lệ ông không thành thật động tác, trong tổ dòng bầu không khí lại trở nên kiau diễm lên. Chân long tinh lực chân đầy, lại lần nữa hưởng ứng long tộc chính sách, tiếp tục tạo em bé một đoạn thời gian rất dài về sau, Anh Linh trong Thánh điện Tổ dòng Không Gian mới bình tĩnh lại. Kế tiếp, Gác Lệ ống liên hệ mấy vị Long Thần, nói do anh hùng lĩnh vực tình hôn sau, rời đi Anh Linh Thánh điện, đi hướng Long đỉnh vị diện. Chương 485, Tứ trọng chân Long lĩnh vực, 1. Long đỉnh vị diện. Trải qua gần trăm năm phát triển sau, so với vừa mới sáng tạo thời gian nhỏ hẹp cùng đơn sơ, Long đỉnh vị diện cũng có tiến bộ rất lớn. Bây giờ Long đỉnh vị diện không gian tương đương với ước chừng mấy trăm bình thường chủ vật chất thế giới không gian tổng hợp. Mấy quả lấy ma pháp sáng tạo mặt trời khảm nạm tại vị diện hàng rào ở giữa, treo cao tại trên cao nhất. Xuốn về bốn phương tám hướng bắn ra sáng chói mà ôn hòa dương quang. Tại tứ phía trống trải, đập vào mắt thấy tất cả đều là lưu phong mây bay, ở vào cao thiên ở giữa vị diện bên trong, khó mà tính toán truyền kỳ cự long ở tại chính mình sáng tạo ra phù đảo, dãy núi hay là cung điện các loại kiến trúc bên trong. Thỉnh thoảng có truyền kỳ cự long tắm rửa lấy dương quang, thỏa thích vung vẩy long dự, hiện ra vật lộn trời cao tùy ý dáng người, lớn long chi thân thể sẽ rách cuồn phong cùng mây bay, lướt qua trời cao. Long uy cuồn cuộn đan vào một chỗ, địa tạo nên nằm. Cùng lúc đó, tại Long đỉnh vị diện vị trí trung tâm, một tòa huy hoàng sáng chói cao lớn trên điện phụ không đột nhiên che khuất bầu trời thân ảnh màu bạc theo trong hư vô hiện hiện ra từng mai từng mai vảy rồng tại ánh nắng chiếu dọi xuống chiếu sáng rạng rỡ đan sen kim sắc cùng màu bạc thần dị quang trạch nhìn hùng tráng uy nghi lại không thiếu mỹ cảm chủ nhân chào mừng ngài đến xem như vĩnh hằng điện đường khí linh Ha lơ lửng ra một cái bóng mờ vẫn là ban đầu thủy tinh đầu lâu bộ dáng tại trước mắt gã lệ ống xoay tròn một tuần sau đó bờ môi khép mở nói với gã lệ ống Ha Jisso ngươi đi tận vĩnh hằng điện đường năng lực lớn nhất vững chắc long đỉnh vị diện không gian gã lẹo ống nhìn về phía Ha mở miệng dặn dò nói tốt chủ nhân Hazisở cũng không hỏi thăm nguyên nhân, thủy tinh đầu lâu hư ảnh biến mất biến mất, đồng thời, từng đạo thuộc về Long đỉnh vị diện quy tắc dây truyền theo vĩnh hằng điện đường tứ tán bắn ra, trong tầm mắt của gã lệ ổng, tựa như từng cây hào quang rực rỡ chói mắt thần thiết xưng xích, cao thấp không đều, giăng khắp nơi, dây đặc tại Long đỉnh vị diện không gian bên trong, khóa chặt vững chắc Long đỉnh không gian. Cùng lúc đó, bởi vì gã lệ ổng vị này Long đỉnh chi chủ hiện thân, cảm thụ được trên người gã lệ ổng bàng bạc long uy, truyền kỳ đám cự long nheo nheo nhìn về phía ngân sắc cự long, ném lấy kính sợ hoặc là ánh mắt ngưỡng mộ ánh mắt, cách không đối gã lệ ổng túi đầu túi đầu, liễm hạ long dự, để bày tỏ đạt tôn kính. Rất nhiều ánh mắt tập trung ở chỗ này, vĩnh hằng điện đường dị thường tự nhiên đưa tới một bộ phận cự long chú ý. Bất quá, bình thường truyền kỳ cự long còn không có đủ đầy đủ nhìn rõ vạn vật quy tắc bản nguyên cảm giác lực, chỉ có viễn cổ long, thứ thần lực cấp độ cự long, mới ánh mắt nhắm lại, nhìn về phía từng đạo tung hành ở long đỉnh bị diện, tích liệt dị động lên quy tắc dây chuyển. Gã lệ ổng triển khai long dực, tạo nên long uy. Mên ngông tràn trề long uy tựa như thủy triều, ẩn chứa gã lệ ổng tinh thần ý chí, lướt về phía bốn phương tám hướng. Long đỉnh sắp di chuyển 나ji, nhập vào anh hùng lĩnh vực, trở thành anh hùng lĩnh vực tứ đại phương diện một trong. Trư vị long đỉnh thành viên Không cần là tiếp xuống Long Đỉnh dị động mà khẩn trương, đồng thời tận khả năng thi triển lực lượng của các ngươi vương chắc Long Đỉnh không gian. Đông đảo truyền kỳ cự Long hai mặt nhìn nhau, rất nhanh phản ứng lại. Các loại loại pháp thuật năng lực cùng ma pháp bị thi triển đi ra, cùng lĩnh hằng điện đường cùng một chỗ tiến một bước vương chắc Long Đỉnh vị diện không gian. Sở Di muốn ổn định Long Đỉnh không gian, không phải là vì cho Di chuyển Nazi Di ra tăng độ khó, mà là vì khiến Long Đỉnh vị diện tại xây dịch thời điểm không đang rung động kịch liệt quá trình bên trong chia năm sảy bảy, mong muốn Na một cái vị diện cấp bậc thế giới cũng không phải là sự tình đơn giản. Cùng lúc đó. Gã lệ ông hít một hơi thật sâu. Hơn trăm mét dáng dấp ngân sắc cự long thân thể liên tiếp tăng vọt, tại từng vị chuyển kỳ cự long kính sợ trong ánh mắt, rất nhanh, liền biến thành một đầu tựa như ngôi sao màu bạc giống như cự thú, một đôi che khuất bầu trời dương cánh bao trùm thiên cung. Chuyển kỳ đám cự long ngẩng đầu, ngửa vọng ngước lên, tầm mắt bị một trương lạ cấn có vòng vòng giống như đồ án long vực màn che trô lấp đầy. Đã đến gần vô hạn thứ trung đẳng thần lực gã lệ ông, đang toàn lực ứng phó thời điểm, thân thể chi to lớn trình độ, đã đủ để xem như thế giới đại lục, gánh chịu vân vân, trên thân nhỏ bé nhất vài rồng, cũng đầy đủ mấy trăm mét phương viên bạ hạng một, ladies, kazet, khố lạc ni Phổ Nghĩ. Trư vị, xuất thủ một lượt đi, anh hùng lĩnh vực cùng long Đình vị diện đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Trận bốn vị trước đó đã cùng gã gã lệ ổng thương lượng xong, đồng thời là Nazi long Đình làm chuẩn bị long thần, đồng thời tại long Đình vị diện nội bộ hiện thân. Lúc này, gã lệ ổng bản thân ở vào long Đình vị diện trung ương nhất phương vị, xem như long Đình chi chủ, trấn thủ lấy vĩnh hằng địa đường, tại ha zít sở phụ tạ, còn có truyền kỳ đám cự long hiệp trợ hạ, khống chế từng đạo quy tắc dây chuyền, phong tỏa vực chắc long đỉnh vị diện không gian, biến thành bền chắc như thép. Đồng thời, lấy ở vào trung ương gã lệ ổng xem như neo điểm, bốn vị long thần phân biệt xuất hiện tại Long đỉnh vị diện đông tây nam bắc tứ phương, phóng ra long thần vĩ lực. Phía đông toàn thân bốc lên lấy rực rỡ kim cùng bí ngân quấn mang, huy hoàng mà khó mà nhìn thẳng. Phía tây thế giới dường như giấy lên liệt hỏa, không gian hoàn toàn đỏ đậm. Phía nam xuất hiện một thanh thiên bình giống như hư ảnh hình dáng, đem phạm vi lớn Long đỉnh không gian bao khỏa ở bên trong. Phía bắc hiện lên quần quần ám trầm màn ánh sáng màu đen, một đôi hẹp dài mắt rộng, thẩm phán chi nhãn quan sát xung quanh. Lên. Bốn vị long thần đồng thời bắn ra toàn lực. Như phong bạo thần uy cùng long uy mênh ngông tràn trề, Toàn bộ Long đỉnh vị diện gió nổi mây phun, nguồn gốc từ mấy vị Long thần thần quang tràn ngập sáng chói, liên miên bao trùm cả tòa Long đỉnh vị diện. Ầm ầm ầm ầm. Long đỉnh nội bộ, tất cả cự long đều là thân thể rung động, cảm nhận được không gian phá vỡ rối loạn. Mắt thường trong tầm mắt Long đỉnh, chỉ là bởi vì mấy vị sức mạnh của Long thần mà tràn đầy thần tích giống như cánh tượng, nhưng là tại chuyển kỳ đám cự long không gian cảm giác bên trong, Long đỉnh vị diện mỗi một tấc không gian phương vị tọa độ đều tại cực tốc biến hóa lấy, trong nháy mắt thiên biến vạn hóa, làm chúng nó không kịp nhìn. Nếu như không có đối Long đỉnh không gian tiến hành vùng trắc, Tại kịch liệt như thế phá vỡ Nazi bên trong, Long đỉnh không gian sẽ từng khúc vỡ vụn. Đồng thời, ở vào trung ương phương vị, Long dược Cao Dương, cả người vòng quanh liên tục không ngừng thời gian chi lực gã Lệ ổng, cũng cảm nhận được một cú không thể coi nhẹ áp lực. Hiện tại Long đỉnh vị diện tựa như là một tờ giấy, bị nguồn gốc từ bốn phương tám hướng lực lượng sẽ rách vạn bèo lên, cần gã Lệ ổng khống chế Long đỉnh bên trong không gian quy tắc, cam đoan Long đỉnh vị diện không ở trong quá trình này bị phá hư. Bất quá, tại chính thức Nazi Long đỉnh trước đó, gã Lệ ổng liền cùng mấy vị Long thần cẩn thận xem kỹ qua Long đỉnh tình huống. Gã Lệ ổng cảm thấy áp lực không nhỏ, nhưng là tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, kế tiếp, theo thời gian trôi qua, Long Đỉnh Vị Diện tọa độ neo điểm cùng anh hùng lĩnh vực càng thêm tiếp cận. Sau một khoảng thời gian, khoảng cách anh hùng lĩnh vực thêm gần thời điểm. Vô anh, tại đốt làm trong biển lấp lóe rời rạc Long Đỉnh Vị Diện dường như đụng vào một khối trên miếng sắt, trùng điệp run lên. Tập sát tập sát. bất ngờ không đề phòng, Long Đỉnh Vị Diện nội bộ không gian dường như bị ngoại lực đả kích mặt kính, từng tức từng tức nứt ra kéo dài. Một số nhỏ chuyển kỳ cự Long né tránh không kịp, bị vỡ vụn không gian thoát phệ, rơi vào đốt làm biển, không rõ sống chết. Đồng thời, gã lẹo cảm giác đầu của mình giường như bị đập tầm ầm một quyền. Thít một hơi thật sâu, ngân sắc cự long ánh mắt trang nghiêm mà nghiêm nghị, toàn thân hào quang rực rỡ. Tại ý chí của gã lệ ông hạng quy tắc dây chuyển giang khắp nơi, bổ khuyết chữa trị long đỉnh không gian tổn thất, đem vỡ vụn không gian đền bù khâu lại. Mới vừa rồi là một mặt vô hình thần lực bình trướng ngăn cản đường đi, loại này bình trướng, phía trước còn có rất nhiều. Âm thanh của kim trúc long thần tại gã lệ ông trong đầu vang lên, thần lực bình trướng, một vị nào đó hoặc là một ít thần tại phát hiện long đỉnh vị diện động tinh thời gian, lấy thần linh trí tuệ cùng tầm mắt rất nhanh liền minh bạch long thần nhóm muốn đem long đỉnh vị diện na di nhập vào anh hùng lĩnh vực cách làm. Thế là âm thầm tại Long đỉnh vị diện Nazi hướng anh hùng lĩnh vực tọa độ đường đi bên trên, thiết trí bình chứng trở ngại. Chương 485, tứ trọng chân Long lĩnh vực 2. Về phần cụ thể là nào thần linh, gắt lệ ông không cách nào xác định. Bởi vì hiện tại không biết rõ có bao nhiêu thần không muốn nhìn thấy Long tộc tiếp tục phát triển, coi như bên ngoài giao hảo, hòa hòa khí khí, âm thầm chơi ngáng chân cũng là không thể bình thường hơn được chuyện. Coi như không rõ Bạch Long thần nhóm mục cái gì, đối với cái khác thần linh mà nói, ngược lại chỉ cần khiến Long thần khó mà đạt thành mong muốn, chính là chuyện tốt. Liên biết bọn giáo hỏa này sẽ không đối với chúng ta hành động ngồi yên không lý đến không ngừng dừng là Long Thần hành động gặp được trở ngại. Các đại vị diện thế giới bên trong, bình thường Long tộc hành động cũng biết gặp phải rất nhiều chủng tộc sinh vật có trí khôn ngoại sáng trong tối nhằm vào. Long Thần cùng con dân nhất cử nhất động đều dường như hám sâu đầm lầy. Ông, một đạo đen nhánh quang mang tòng Long trong đình bộ bắn ra, rơi vào vị diện bên ngoài. Đen nhánh thâm trầm nhất màn đêm giữ tận lân giáp, kim loại như sắt thép con trạch, lạnh lẽo cứng rắn hung ác đầu rồng. Đời thứ nhất thân thể của Á Thiết Long Vương dường như một chi đen nhánh biến mất, nương theo lấy từng khối lân giáp mảnh vỡ tứ tán em bắn, ngang ngược xuyên thủng đánh nát từng mặt vô hình thần lực bình thường, là Long đỉnh vị diện mở con đường. Chỉ là Na Di Long Đình bị diện, bốn vị long thần cùng gã Lệ Ẩng đã dư xài. Nhưng là, đời thứ nhất giá thiết Long Vương cũng bị sớm mời tới, chính là vì phòng ngừa Chu Thần ngăn trở chặt đường. Hiện tại đến xem, Long thần nhóm cẩn thận cũng không phải là không cần thiết. Bởi vì Chu Thần cũng không phải là hoàn toàn đơn kết, không có rõ ràng bằng lòng bại lộ thân phận của mình, trở thành Long thần hệ trả thù đối tượng, bởi vậy, trở ngại cần che giấu mình thân phận, bày trở ngại không dùng toàn lực, thế là, từng mặt cản đường bình thường bị xé nứt, Long đỉnh vị diện tiếp tục đi tới. Cuối cùng, an toàn đã tới anh hùng lĩnh vực. Chỉ cần không có xé mở ra mặt, coi Long tộc là địch quyết tâm, long tộc phát triển, liền không khả năng bị hoàn toàn bật tuyệt. Hiện tại khốn cảnh chỉ là nhất thời, chân long cuối cùng cũng có lại lần nữa bay lượn tại thiên khung thời điểm. Long thần nhóm nội tâm như gương, chúng thần kiêng kỵ long thần hệ, nhưng là, lại không có vị kia thần linh, hoặc là phương nào thần hệ nguyện ý làm chim đầu đàn, trực tiếp hướng long thần hệ tuyên chiến. Nguyên nhân rất đơn giản, coi như thế có thể một lần đem long thần hệ lại lần nữa đánh suy sụp xuống, thật là, đối mặt long thần hệ lựa giận phản kích, không có bất kỳ cái gì thần linh dám nói, mình có thể nhẹ nhõm ứng đối, rất có thể bị đồng quy vu tận, mặc khác, các nàng cũng không cách nào cam đoan, chính mình bằng lòng dẫn đầu. Còn lại thần linh liền sẽ rất phối hợp gia nhập vào. Lớn nhất có thể là, nếu có cái nào đó thần hệ, tại chư thần vật đạo hạ bành trướng, hướng long thần hệ tuyên chiến. Trước tiêu kêu lớn tiếng nhất, khả năng tại một giây sau liền vô ảnh vô tung. Chư thần cũng không phải là một lòng, cũng là long thần nhóm tại đối mặt đầy trời chúng thần phong tỏa hạn chế gian nan tình cảnh bên trong, còn có thể không mất đi lòng tin, tới đối kháng nguyên nhân một trong. Trở lại chuyện chính. Nếu như đem tầm mắt biến vô hạn vĩ mô, liền có thể nhìn thấy lúc này anh hùng lĩnh vực cùng long đỉnh vị diện tiếp xúc ở cùng nhau, vị diện hàng rào lẫn nhau trùng điệp, dung hợp, thời gian dần trôi qua hợp làm một thể. Tại anh hùng lĩnh vực nội bộ, Bầu trời vườn anh linh nón, lòng có cảm giác đều ngừng trong tay mình động tác. Bình thường anh linh ánh mắt mờ mịt, cảm giác không thích hợp, nhưng là lại không rõ cụ thể chuyện gì xảy ra. Bán thần cấp độ anh linh nhõm ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, ánh mắt xuyên tấu qua màn trời, loan thoáng thấy được một cái rộng lớn linh hoạt kỳ hảo, quần long bay múa, từng tòa kiến trúc treo ở lưu phong mây bay ở giữa thế giới phương diện. Đồng thời, anh hùng lĩnh vực quy tắc cũng tại kịch liệt biến hóa lấy, nhất là cùng long đỉnh phương diện tại không gian phương vị giáp giới liền nhau bầu trời vườn. Tại vị diện dung hợp quá trình bên trong, anh hùng trong lĩnh vực một chút dây núi đột nhiên đổ sụp, giang hạ như sôi nước giống như bước lên hoặc là biến cô cạn. Long đỉnh di chuyển tới anh hùng lĩnh vực, xem ra Long tộc là chân quyết định đem anh hùng lĩnh vực xem như thành lũy bản doanh. Gê tẩm Long Thần, hoàn toàn bất quá hỏi ý kiến của chúng ta, tác phong làm việc khư khư cố chấp, quá bá đạo. Ai, anh hùng lĩnh vực nơi này không thể lại chờ đợi. Cảm thụ được ngay tại phát sinh dị biến, mạnh nhất cũng chỉ là trung đẳng thần lực anh hùng lĩnh vực chứ thần, giờ phút này nội tâm hết sức phức tạp. Cho dù là sinh khí, Long Thần hệ muốn chiếm cứ anh hùng lĩnh vực đã thành kết cục đã định, các nàng không cách nào cải biến. Trí tuệ tương đối cao một chút thần linh, tại gã lệ trở thành anh linh chi chủ thời điểm, Liên bắt đầu đóng gói thần quốc bên trong đồ vật, bây giờ thấy Long đỉnh vị diện nhập vào anh hùng lĩnh vực, cũng không tiếp tục tồn tại chút lòng chờ mong vào vận may, quả quyết rời đi anh hùng lĩnh vực. Anh hùng lĩnh vực kịch biến kéo dài thời gian 2 năm. Tại Long đỉnh chi chủ, kiêm nhiệm anh linh chi chủ gã lệ ở Ngô Duệ ổng, còn có mấy vị long thần hiệp trợ cố gắng hạ, trải qua thời gian hơn 2 năm, anh hùng lĩnh vực cùng Long đỉnh hoàn toàn dung hợp ở cùng nhau. Từ đó, anh hùng lĩnh vực tại lưu truyền tại các đại vị diện thế giới vị diện hướng dẫn bên trong, lại có một cái mới danh hiệu, tứ trọng chân long lĩnh vực. Bây giờ anh hùng lĩnh vực tổng cộng có 4 tầng. Tầng thứ nhất Long đỉnh Chân Long quần cư chi địa, không có đại địa, không có trọng lực linh hoạt kỳ hảo phương diện. Tại Anh Linh Chi Chủ ý chí hạ, nguyên bản ở vào bầu trời vườn Anh Linh Thánh Điện, cùng Long Đình Vĩnh Hàng Điện đường dung hợp ở cùng nhau, bị hợp xưng là Vĩnh Hàng Anh Linh Chi Điện. Đệ nhị tầng trời không vườn, Anh Linh chủ yếu nhất nơi ở, tất cả hình dạng mặt đất cảnh tượng đều nụi phần hào hùng khí thế. Tầng thứ 3 hỏa chi hương, hỏa thuộc tính sinh vật cùng Anh Linh trụ sở, như cũ lưu lại thần chiến đập vào mắt kinh tâm đích ngất ngất, sinh linh số lượng rất ít. Tầng thứ tư người lùn thế giới, mở có vô số đường hầm nhâm huyệt, có thể ở lại thế giới dưới đất, từ người lùn, vị lùn. Đoạ lạc tinh linh tam đại chủng tộc cộng đồng chi phối trải rộng hy hữu lại chân quý khoáng mạch tài nguyên anh linh số lượng cực ít nguyên bản ở vào bầu trời vườn cùng hỏa chi hương thần linh tại long đình nhập vào mà đến thời điểm liền rất thức thời tự nhiên rời đi nhưng là người lồn trong thế giới tình huống cũng có chút khác biệt dạ du người lồn xám chi thần el đức liền phản địch tà ác chi thần vĩnh hằng anh linh chi điện trong tổ rồng ngân sắc cự long chiếm cư tại từng tầng từng tầng chiếu lấp lánh bảo thạch phía trên ánh mắt đóng chặt lại đồng thời đỉnh đầu sồn hoa vương quan hiện ra ánh sáng nhạt ánh mắt của gã lê ống đang tập trung tại người lùn thế giới. Hai tòa ở vào phương vị khác nhau thần quốc không gian, còn có người lùn thế giới phong Mạo, hiện ra ở gã lệ ổng trong tầm mắt. Giang khắp nơi đường hầm, dưới mặt đất rừng rậm, nham thạch mái vòm, không gian rộng lớn nham thạch hang động. Người lùn thế giới là một chỗ thế giới dưới lòng đất, bởi vậy, ở tại người lùn thế giới bên trong người lùn chủ yếu là yêu thích âm u hang động hoàn cảnh, thiên tính tương đối ác độc người lùn xám, về phần quỷ lùn thì là lấy cùng loại người lùn xám, giống nhau thiên tính tà ác chuột quỷ lùn làm chủ. Đương nhiên, những này đều không phải là mấu chốt nhất. Mấu chốt chính là, người lùn xám chi thần, cùng phản nghịch tà ác chi thần, đều không hề rời đi người lùn thế giới cũng không có rời đi ý nghĩ, hơn nữa, các nàng phía sau phân biệt có người lùn thần hệ cùng quỷ lùn thần hệ. Người lùn chủ thần Mo La Điện, một vị cường đại thần lực, liền ở tại Thiên Đường Sơn, cùng Gã Lệ ổng gặp qua vài lần. Về phần quỷ lùn chủ thần, Gòn Chánh Kim, đồng dạng là cường đại thần lực, cùng Gã Lệ ổng không có đã từng quen biết. Bởi vì phía sau có thần hệ, cho nên cảm thấy bình yên trở tại anh hùng lĩnh vực cũng không sự tình. Thông qua anh linh chi chủ quyền hành, nhìn chung người lùn thế giới tình huống sau, ngân sắc cự long mở hai mắt ra, yên lặng suy tư. Trên thực tế, một cái ngoại tần vị diện có thể chứa đựng rất nhiều thần linh, đừng nói long tộc chư thần hiện tại chỉ có bà hạ một cùng gã lệ ổng chính mình ở chỗ này, coi như long tộc chư thần toàn đến anh hùng lĩnh vực, nơi này cũng hoàn toàn có thể chứa đến hạ, thậm chí mười phần hoan nên càng nhiều thần linh ở. bất quá, anh hùng lĩnh vực nếu là xem như long tộc đại bản doanh mà chuẩn bị, gã lệ ổng không có ý định nhường cái khác thần linh cũng ở nơi đây ở lại. bình thường dòng sinh vật có trí khôn trùng tộc cũng là không quan trọng, bởi vì mỗi một vị trưởng thành chân long đều là linh chúa, cũng cần cái khác sinh vật có trí khôn xem như quyền tộc có thể thuần phục bọn chúng, diện trừ bọn chúng bản tộc tín ngưỡng. Nhưng là thần linh bản thân ở chỗ này lời nói lại không được, lại không vòng thần linh đối bản thân chủng tộc lực ảnh hưởng. Nếu có chiến tranh bộc phát, những này tại anh hùng trong lĩnh vực, thuộc về cái khác thần linh thần quốc thế lực, đều là không ổn định nhân tố. Gã Lệ ổng xem như anh linh chi chủ, hoàn toàn chính xác có thể hạn chế nhằm vào nơi này thần quốc. Thật là, các nàng giống nhau đối anh hùng lĩnh vực có thể tạo thành uy hiếp. Nếu như người lùn sám chi thần cùng quỷ lùn phản địch tà ác chi thần phía sau không có thân hệ, là độc lập bên ngoài thần linh còn dễ nói, tính uy hiếp không cao, nhưng là phía sau có thân hệ liền phải coi là chuyện khác, là cực lớn uy hiếp tiềm ẩn. Hai cái thân hệ còn không phải tiểu quy mô thần hệ cũng không thể coi nhẹ cũng không cần quá mức coi trọng trên thực tế người lùn thần hệ cùng quỷ lùn thần hệ cột vào một khối cũng không nhất định làm được qua bây giờ long thần hệ thân cung thần thực lực là khác biệt thần hệ cùng thần hệ thực lực giống nhau khác biệt long thần hệ có kim trúc long thần bất hủ long hậu đời thứ nhất giá thiết long vương ba vị cường đại thần lực còn có gã lệ ở bộ dưới lì ổng vị này ẩn giấu không thể coi nhẹ vị thứ tư cường đại thần lực còn có cùng long thần hệ tuần tự tiến hành qua chiến tranh hai đại thần hệ tinh linh thần hệ có tinh linh chủ thần sinh mệnh nữ thần hai vị cường đại thần lực cự nhân thần hệ có phong bạo chi chủ tự nhiên cùng đi săn chi thần giả thú thân vương hết thề ba vị cường đại thần lực không cần bởi vì tinh linh thần hệ cùng cự nhân thần hệ biểu hiện đã cảm thấy cái khác thần hệ cũng là loại này thực lực tổng hợp trên thực tế tinh linh thần hệ cùng cự nhân thần hệ tại rất nhiều thần hệ bên trong đã coi như là đứng hàng đầu tuyệt đại đa số thần hệ chỉ có một vị cường đại thần lực cũng chính là chủ thần sau đó trung đẳng thần lực cùng nhược đẳng thần lực vây quanh cường đại thần lực chủ thần tạo thành thần hệ người lùn thần hệ cùng vị lùn thần hệ chính là này chủng loại hình chỉ có chủ thần là cường đại thần lực còn lại thành viên đều là trung đẳng hoặc là nhược đẳng thần lực nếu như không có cái khác thần linh tham gia, hai cái này thần hệ chung vào một chỗ, có lẽ khả năng miễn cưỡng cùng hiện tại còn chưa khôi phục long thần hệ chống lại. đúng chi, hai cái khác biệt thần hệ rất khó chung sức hợp tác tới cùng một chỗ. người lùn thần hệ cùng quỷ lùn thần hệ bên trong không ít thành viên lẫn nhau ở giữa đều là đối trọi gây gắt quan hệ. tỷ như người lùn xám chi thần cùng quỷ lùn phản nghịch tà ác chi thần, hai vị này thần linh quan hệ cũng không cùng hòa thuận. mặt khác, hiện tại chúng thần đều ở ngoại sáng bên trong ngầm hạn chế nhắm vào long tộc, lại để ý cái nhìn của các nàng cũng không có cái gì cần thiết. ngược lại vô luận như thế nào cũng sẽ không bùng lòng đối long tộc hạn chế, chỉ cần không hoàn toàn vạch mặt là được rồi. Trong đầu, gã Lệ Ẩng cấp tốc cùng Kim trúc Long Thần trao đổi một phen, đạt được cùng gã Lệ Ẩng bản thân không sai biệt lắm ý nghĩ. Ngân sắc cự long ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Kế tiếp, khoảng cách loại trung đẳng thần lực còn có cách xa một bước, như cũ ở vào thứ nhược đẳng thần lực giai đoạn gã Lệ Ẩng, trực tiếp một mình đi hướng người lồn thế giới, trước dáng lâm tới người lồn xám chi thần thần quốc vị trí. Chương 486, anh linh chi chủ quyền hành vĩ lực, 1. Anh hùng lĩnh vực tầng thứ 4, người lồn thế giới. Đây là một cái bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là nham thạch hàng rào phương diện một cái thế giới dưới lòng đất. Tại cái này thế giới dưới lòng đất bên trong, vô số răng khắp nơi đường hầm, thâm thủy u ám nham thạch động quật, sâu không thấy đáy hang đá các loại, là sinh vật có trí khôn khó được chỗ ở. Người lùn xám động quật chính là một cái trong số đó. Người lùn xám động quật không gian quy mô, trọn vẹn tương đương với mấy cái bình thường chủ vật chất thế giới đại lục tổng cộng. Là người lùn thế giới bên trong, người lùn xám chi này sinh vật chủng tộc lớn nhất căn cứ, bên trong sinh hoạt vô số kể người lùn sám, bất luận là nhỏ bé thị tộc, vẫn là rộng lớn thành lũy, cứ điểm, đế quốc các loại đều có thể tại người lùn sám trong động quật tìm được. Cái này phong bế, không thấy một tia sáng động quật, đối với phần lớn sinh vật có trí khôn, bao quát rất nhiều người lồn chủng tộc mà nói, đều là không thích hợp ở lại hoàn cảnh. Bất quá, người lồn xám vốn là ở hang sinh vật, yêu quý âm u lòng đất, nơi này chính là bọn chúng thiên đường. Động quật phương tây, đứng vững vàng một tòa khoáng thạch kim loại đắp lên rèn đúc mà thành đế quốc, chung quanh có từng người từng người người lồn xám binh sĩ đang đi tuần thủ vệ. Những này dáng người thấp bé nhưng là dị thường cường tráng người lồn xám, thân mang dùng khoáng thạch kim loại giá luyện đúc thành hình thành tinh lương áo giáp, nam dữ giống nhau không thể khinh thường vũ khí đạo cụ, nguyên một đám trang bị đều tương đối tinh lương xem như người lùn chủng tộc một trong người lùn sám giống nhau mười phần am hiểu giả luyện rèn đúc các loại năng lực hỏa cự nhân chi thần sụt trong năm tháng dài đằng đẵng dự trữ hình thành quân bị có rất lớn một bộ phận chính là cùng người lùn thế giới người lùn sám nhóm giao dịch mà thu được những này người lùn sám cơ hồ đều là rèn đúc đại sư chủng tộc tập tính sẽ lấy rèn đúc công nghệ xem như vinh quang một vị người lùn sám đang sinh ra thời gian trước hết nhất tiếp xúc đến xuất sinh lễ vật chính là truy cùng sát chiên tên là dâu sám đế quốc người lùn sám quốc gia là người lùn sám trong đội quân lớn nhất một phương thực lực đồng thời dâu sám đế quốc cả nước tín ngưỡng người lùn sám chi thần giả đủ ô Cái này nếu là tại chủ vật chất thế giới, thần linh bản tôn không có ở đây dưới tình huống, cả một cái đế quốc sinh vật toàn bộ tín ngưỡng một vị giống nhau thần linh, là một cái có chút không thể tưởng tượng nổi chuyện, dù sao thần linh đối chủ vật chất thế giới ảnh hưởng, phần lớn là thông qua chính mình giáo hội hoặc là thần tích các loại. Nhưng là bên ngoài tầm vị diện, nhất là thần linh thần quốc vị trí liền không giống như vậy. Thần linh bản tôn tồn tại ở nơi này, có thể tùy tiện bắt được cả một cái đế quốc tín ngưỡng. Mặt khác, dâu xám đế quốc sở dĩ có thể trở thành đế quốc, năm chắc toàn bộ người lùn xám nô quật, cũng là bởi vì người lùn xám chi thần duy trì. Người lùn sám chi thần thần quốc liền ở vào dâu sám đế quốc phía trên, động cột nham thạch mái vòm phía dưới, lấy mắt thường không cách nào nhìn thấy gì không gian. Đinh Đinh đang đang. Hôm nay giống như ngày thường, dâu sám đế quốc các nơi đều quanh quẩn thanh thúy rèn sắt âm thanh, đế quốc cảnh nội từng tòa trong kiến trúc đều có rèn đúc lò luyện loại hình công cụ. Sau khi thành niên còn không cách nào rèn đúc ra hợp cách trang bị người lùn sám, tại dâu sám đế quốc là phải bị xem thường, bị ức hiếp, chấn ép. Đột nhiên, có trên đường phố đi dạo người lùn sám nội tâm một mùa, cảm thấy một cỗ cường đại khí tức xuất hiện ở trên đỉnh đầu. Vô số người lùn sám nhón ngẩng đầu, nhìn về phía trên không biệt kín nham thạch mái vòng hạ một cái hình thể khổng lồ che khuất bầu trời ngân sắc cự long chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi này một thân chiếu sáng dạng dỡ ngân sắc vảy rồng bắn ra lấy sáng chói bong mắt qua mang hào quang màu bạc này chiếu rọi bát phương tựa như một vòng hình rồng ngân nguyệt nhường lâu dài sinh hoạt tại hắc cám trong độ cận lấy mắt nhìn được trong bóng tối làm chủ người lồn xám nhóm hai mắt nhỏ nhói, nhói hai mắt rơi lệ ngân sắc cự long đỉnh đầu cao chót vót mà tràn ngập uy nghi ba cặp uốn lượn sừng rồng sừng rồng uốn lượn đường cong ở giữa vừa đúng mang theo một đỉnh sườn hoa vương quan tại dâu sám đế quốc cảnh nội đông đảo người lùn sám trú ngục hạ Cự Long quan sát bốn phía, mặt nạ phản chiếu lấy thất kinh cảnh tượng, hai mắt thâm thúy trầm tĩnh, không hề bận tâm. Không giống với hỏa Chi Hương cùng bầu trời vườn, người lùn thế giới không gian đối với phong bế rất nhiều, hơn nữa tin tức mười phần bế tắc. Nguyên bản ở vào hỏa Chi Hương thần chiến, còn có Long Đỉnh vị diện dung hợp, bị người lùn thế giới sinh vật có trí khôn trùng tộc coi là không biết nguyên do vị diện dung chuyện, cũng không tin tưởng trên thực tế là cự nhân thần hệ cùng Long thần hệ hốt chiến, cũng không biết hỏa Chi Hương kém chút bị hủy diệt, không biết rõ Long tộc nắm trong tay nơi này, đương nhiên, bọn chúng cũng không rõ ràng gạ lẹ ổng bây giờ anh linh chi chủ thân vận lấy người lùn thế giới tin tức lưu thông tốc độ tối thiểu nếu lại qua mấy chục năm khả năng hiểu rõ hiện tại thế cục đại biến anh hùng lĩnh vực tình huống nơi này hai vị thần linh cũng là rất rõ ràng bất quá thần linh biết không có nghĩa là sẽ thông báo cho tín đồ của mình các con dân nay sẽ ảnh hưởng tín ngưỡng của mình tình huống nhường cho con dân nhóm thành kính nội tâm biến không ổn định sinh ra biến cố không biết tên cự lòng, ngươi tự tiện xông vào dâu sám đế quốc lãnh địa vĩ đại đỗ kéo ô che trở lấy dâu sám đế quốc xin ngươi lập tức rời đi nước ta giới vực tại cự long quang huy chiếu dọi xuống ngu xuẩn nhất nhất không sợ người lùn sám cũng cảm thấy ngân sắc cự long nổi bật bất phàm, bởi vậy, một vị nhìn có máu mặt, thân mang khảm nạm lấy từng mai từng mai tiên diễm bảo thạch ma pháp áo giáp người lùn xám thành viên hoàng thất ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trầm giọng hô to: Gã lệ ổm trong mắt, nhìn về phía ngôn ngữ khu trục chính mình người lùn xám. Người lùn xám thuộc về người lùn chủng tộc, là một chi quy mô số lượng rất khổng lồ chi nhánh chủng tộc, tuyệt đại đa số người lùn xám đều tin ngẩng lên đố kêu, bọn chúng có màu xám trắng da thịt, thân thể thấp bé trắng tiện, trên cánh tay cơ bắp trùng điệp, cùng nhân loại bình thường đủ đồng dạng phẩm chất, thân cao cùng thể rộng cơ hồ bằng nhau, nhìn khủng vũ hữu lực, chỉ là đơn giản một cái bị ánh mắt gã lệ ổng ngưng thực người lùn xám trong nháy mắt nội tâm trầm luân, cảm nhận được ngạt thở. Giờ phút này, tại người lùn xám trong mắt toàn bộ thế giới đều dường như biến mất, chỉ có vô hạn vĩ nạn ngân sắc cử lòng, mang theo bảng bạc tràn trề uy thế, nhìn chăm chú lên chính mình, giống như thực chất ánh mắt dường như cự thạch, gắt gao đặt ở tâm linh của nó ý chí bên trên. Vừa mới lên tiếng người lùn xám thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Gã lệ ổng phóng xuất ra một tia long uy, lướt qua dâu xám đế quốc cảnh nội, nhường nguyên một đám người lùn xám đã mất đi phản kháng ý chí, ánh mắt không có tiêu cự, mờ mịt mà không biết làm sao. Bất quá, tại dưới sự khống chế của gã lệ ông, cũng là không có một vị người lùn sám tử vong. những này am hiểu rèn đúc người lùn sám, nếu như thu phục, có thể tính là không sai hậu cần quyện tộc, có thể quần quần không ngừng sản xuất yêu lương trang bị. mặc dù bây giờ dâu sám đế quốc tín ngưỡng mười phần kiên cố, bất quá căn cứ vào thần linh bản tôn lực ảnh hưởng mà ra đời tín ngưỡng, dễ dàng sinh ra cũng dễ dàng phá hủy, đến lúc đó có thể cách đời ngăn chặn tri thức truyền lại, cải biến những này người lùn sám nhận biết, mấy đời xuống dưới liền đầy đủ loại trừ tín ngưỡng. tương tự phương pháp còn có rất nhiều chỉ cần đuổi người lùn sám chi thần thuộc về anh hùng lĩnh vực, không có thần linh che chở dâu sám đế quốc liền giống như chim trong lồng, sớm muộn đều là gạ lệ ổng vật trong bàn tay. các con dân của ta không được mạo phạm. một đạo trầm thấp thô ráp thanh âm vang lên. dâu sám đế quốc trên không, không gian như nước mặn giống như nổi lên bận sóng, người lùn sám chi thần đố kéo ô thân ảnh từ đó bước ra. thuộc về trung đảng thần lực thần uy hạo đẳng, loại trừ gạ lệ ổng long uy ảnh hưởng. khôi phục bình thường người lùn sám nhóm, đồng loạt quỳ dạp xuống đất, đông một tiếng gục đầu xuống, biểu đạt chính mình đối với thần linh thành kính tín ngưỡng. gạ lẹo ống nhìn về phía vị này người lùn sám chi thần. Đố Kiêu Ô thân mang một loại kim loại đen tạo thành giáp lưới, bên hông treo một thanh đen nhánh không ánh sáng ngắn cây thiết truy, thân thể trạng so bình thường người lồn sám còn lớn hơn tráng rất nhiều, cơ bắp hình dáng phẳng phất muốn đem giáp lưới nứt vỡ, trên khuôn mặt của hắn răng khắp nơi lấy các loại vết sẹo, còn giữ nồng đậm sám trắng lạc má cần, tại thần tính quang mang bao phủ xuống giữa lông mày hiện lộ ra hung hãn chi ý. Chương 486, anh linh chi chủ quyền hành vĩ lực 2. Người lồn sám chi thần cũng nóng nhìn hướng ngân sắc cự long. Ánh mắt tại gã lệ ống đỉnh đầu anh hùng chi quan dừng lại thêm mấy giây, người lồn xám chi thần sắc mặt thận trọng rất nhiều. Vĩnh hằng cùng thời gian chi long tới thăm lãnh địa của ta không biết có mục đích gì. Người lồn xám chi thần đi thẳng vào vấn đề, trầm giọng nói rằng: "Ngân sắc cự long khuôn mặt bình tĩnh, nói rằng: 'Ta lấy tứ trọng anh hùng lĩnh vực chi chủ thân phận đến nơi này, xin ngươi rời đi anh hùng lĩnh vực.'" Tại gã lệ ông mở miệng trước đó, người lồn xám chi thần đã đại khái đoán được gã lệ ở mục đích. Sắc mặt thần trầm xuống, nói: "Ngoại tầm vị diện không thuộc về bất luận một vị nào đơn độc thần linh, coi như ngươi đạt được anh hùng chi quan, cũng không có đủ khu trục tư cách của ta, thân làm người lồn thần hệ một viên, ta không đồng ý ngươi tự phong anh hùng lĩnh vực chi chủ thân phận." Người lồn xám chi thần tự nghĩ sau lưng mình có thần hệ dựa vào, nhấn mạnh bối cảnh của chính mình hơn nữa bây giờ Long Thần hệ là chúng thần cái đinh trong mắt bị chặt chẽ nhìn chăm chú lên sẽ không có quá giới hạn hành vi bởi vậy người lùn sám chi thần ngôn ngữ tương đối có lực lượng một bên khác ngân sắc cự Long bạch kim Long đồng biến sắc bén phong mang tất lộ khiến người lùn sám chi thần nội tâm giận mình rõ ràng chỉ là thứ nhược đẳng thần lực người lùn sám chi thần đề phòng ta anh hùng lĩnh vực chi chủ thân phận không cần ngươi tán thành mặt khác để ngươi rời đi anh hùng lĩnh vực rời đi thuộc về ta lãnh địa không phải thỉnh cầu hoặc là đề nghị mà là thông chi nếu như ngươi không nguyện ý ta sẽ giúp ngươi bằng lòng cự Long chậm rãi nói rằng Luôn nữa có chút bá đạo, không cho người Lồn Sám Chi Thần một chút chỗ giảng hòa, tiếng nói bình tĩnh mà không thể nghi ngờ. Người Lồn Sám Chi Thần ý nghĩ là sai lầm. Đối với Long Thần hệ mà nói, càng là ở vào bị nhằm vào phong tỏa tình huống, liền càng không thể yếu thế, thậm chí muốn lộ ra điên cuồng một chút, khiến chúng thần càng thêm kiên kỵ, không dám thật bước lên mình bị lôi kéo đồng quy vu tận phong hiểm khai chiến động thủ, chỉ có thể thay đổi một cách vô chi vô giác nhiều mặt hạn chế. Long tộc lui một bước, thần linh phong tỏa nhằm vào liền sẽ tiến thêm một bước, sẽ không bởi vì Long tộc yếu thế mà bưng lòng. Cái này rất dễ lý giải chúng thần mặc dù không có tiến hành cỡ lớn chính thức hội nghị, nhưng là tại cự nhân diện tuyệt chiến tranh sau, cũng ăn ý đạt thành nhất chi ý kiến, đem đa nguyên vũ trụ thay hương danh hảo quan cho long tộc, gây nên vô số sinh vật có trí khôn trùng tộc đối long tộc các ý cam thủ. Đồng thời chúng thần cũng tại thực hiện ảnh hưởng ở mọi phương diện đối long tộc tiến hành phong tỏa hạn chế. Tại chúng thần trong mắt, bị liên hợp nhằm vào long tộc đã trở thành trên lưới nện bơm bướm, trở thành thú bị nuốt. Nếu như không có cái gì ngoại ý muốn xảy ra, cứ thế mãi xuống dưới, long tộc chỉ có thể càng ngày càng yếu, thẳng đến không còn cấu thành cái duy nhất gì. Dù sao long tộc mạnh hơn, cũng không cách nào cùng chúng thần là địch. Nhất là tại chiến tranh thương tổn còn chưa khôi phục thời điểm. Nhưng là thú bị nhốt cũng điên cuồng nhất nguy hiểm. Tại Long tộc thật suy yếu tới mất đi tính nguy hiểm trước đó, chúng thần không muốn trực diện điên cuồng nguy hiểm Long thần hệ, lựa chọn lấy cẩn thận làm chủ. Theo lúc trước trật tự cùng hỗn độn chi chiến, thần linh nhóm chân thân dáng lâm chủ vật chất thế giới vây quét Lang chu mịt cả, lại nguyên một đám phân ly ở chiến trường bên ngoài, không cùng Lang chu chính diện chiến đấu, dẫn đến phong chi công tức đế quốc cơ hồ toàn quân bị diện, máu chảy thành sông chuyện đến xem, liền có thể minh bạch, thần linh trên thực tế so phàm vật càng thêm sợ hãi cái chết, càng thêm không muốn gánh chịu phong hiểm. Một bên khác, nghe được gã lệ ổng hùng hổ dọa người bình tĩnh lời nói, Đỗ kéo Ô khuôn mặt khẽ biến, vết sẹo trên mặt tùy theo vận vẹo nhảy lên, nhìn xem càng thêm hung lệ. Ngươi làm muốn cùng người lùn thần hệ là đi sao? Vị này thần linh tinh tưởng chính mình chỗ dựa lớn nhất là cái gì, lại lần nữa chuyển ra người lùn thần hệ. Trên thực tế, Đỗ kéo Ô tại người lùn thần hệ bên trong có tiếng xấu, rất nhiều người lùn thần linh cũng không nguyện ý cùng người lùn xám chi thần liên hệ, nhưng là bất kể như thế nào, thần dù sao cũng là người lùn chư thần một trong, nếu như bị sát hại lời nói, người lùn thần hệ không thể ngồi xem không để ý tới. Cùng người lùn thần hệ là địch. Cự Long cười nhạo một tiếng. Đồng thời nhìn chằm chằm người lùn xám chi thần, nói: "Dokuo, người ta ở giữa mâu thuẫn, nhưng ngươi nói ta muốn cùng người lùn thần hệ là định. Như vậy, ta có hay không có thể cho rằng, ngươi đại biểu người lùn thần hệ, ngươi bây giờ đối ta khiêu khích, là toàn bộ người lùn thần hệ đối ta Long thần hệ khiêu khích. Người lùn thần hệ là muốn thử một lần, ta Long thần thất ở chiến tranh về sau còn còn lại mấy phần dư lực sao?" Nghe lời của gã lệ ổng, người lùn xám chi thần nhíu mày thật sâu, trong lúc nhất thời không có trả lời. Cùng lúc đó, một vệt thần quang giáng lâm, lóe lên một cái rồi biến mất. Nó mang theo tin tức, bị người lùn xám chi thần cùng gã lệ ổng đồng thời bắt được. Gã lệ ông đối đạo này thần tính quang mang cảm nhận được quen thuộc, nó là nguồn gốc từ người lồn chủ thần mo lạ điện dụ lệnh. Chuyện lại tin tức rất đơn giản, tại anh hùng lĩnh vực tranh chấp, là người lồn xám chi thần cùng anh linh chi chủ ở giữa cá thể mâu thuẫn, cùng thần hệ không quan hệ. Điều này đại biểu lấy, chỉ cần gã lệ ông đừng quá mức, tỉ như giết chết người lồn xám chi thần, làm nàng vẫn lạc, như vậy người lồn thần hệ cũng sẽ không quản chuyện này. Chúng thần đối với chuyện của long tộc hết sức chú ý, bởi vậy, anh hùng lĩnh vực tình huống bên này, chúng thần ngay tại yên lặng quan sát, bởi vì dính đến chính mình tần hệ, người lồn chủ thần hạ đạt thần dụ, cho thấy lập trường. Rất tốt. Xem ra người lùn chủ thần tán thành ta anh hùng lĩnh vực chi chủ thân phận. Xem như người lùn thần hệ bên trong bình thường một viên, nhưng ngươi muốn vi phạm chủ thần ý chí, đi ngược lại sao?" Ngân sắc cự long dơ lên cái cằm, sâu người lùn xám chi thần hờ hững cười một tiếng. "Người lùn xám chi thần sắc mặt tâm trầm nói, "Mo Lạc Điển đã nói qua, đây là ngươi ta ở giữa mâu thuẫn, mặc kệ thần nghĩ như thế nào, đều không liên quan gì đến ta." Người lùn xám chi thần cùng chủ thần Mo Lạc Điển quan hệ không được tốt lắm, thần cho là mình con dân, người lùn xám nhất tộc ở tại không thấy ánh mặt trời lòng đất, đồng thời tập mãi thành thói quen, là do ở người lùn chủ thần thành kiến cùng tính khí đối người lùn chủ thần sương hô không có gì kinh ý gã lệ ông bộ dưới lì ông đối với người ta ở giữa mâu thuẫn chắc hẳn kim trúc long thần sẽ không vứt bỏ vinh quang của mình đến đúng tay a gã lệ ông nhẹ gật đầu gọn sóng nói đương nhiên ha ha chỉ có ngươi lời nói ta như cũ không cảm thấy ngươi có thể làm ta không thể không từ bỏ nơi đây tư cách cùng năng lực đặt được sau khi trả lời người lùn sám chi thần nói rằng tại người lùn sám chi thần xem ra gã lệ ông thời long lịch lưu mình đích thật không cách nào ứng đối nhưng là chính mình hoàn toàn có thể lưu tại thần quốc dùng phong thủ làm chủ liền lấy gã lệ ổng thứ nhược đẳng thần lực cấp độ, trên thực tế không cách nào đối nàng tạo thành cái uy hiếp gì. Người lồn tính cách phần lớn cố chấp, người lồn xám chi thần càng là trong đó nhân tài kết xuất, đối với mình nhận định sự thật có loại mê chi tự tin. Hiện tại người lồn xám chi thần cho rằng gã lệ ổng cũng không có biện pháp bắt thần. Ngươi bằng lòng lưu tại dâu xám đế quốc giới vực, liền tiếp tục đợi a. Ta muốn trở về thần quốc nghỉ ngơi, liền không phục buổi. Ngươi cũng có thể tiến đánh ta thần quốc, để cho ta nhìn xem, ngươi có hay không khu trục năng lực của ta. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn để ý long thần uy nghi, "Thương các con dân của ta cho hạ giận, ta sẽ không ngồi yên không lý đến." Nói xong, người lùn xám chi thần trực tiếp độn hồi thần quốc. Ở vào chính mình thần quốc bên trong, người lùn xám chi thần như cũ chăm chú nhìn ngoại giới ngân sắc tự lòng, không có chính mình ngôn ngữ phương diện biểu hiện nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Cùng lúc đó, ánh mắt của gã lệ ổng khóa chặt người lùn xám chi thần quốc độ, đỉnh đầu xuất hoa vương quan nổi lên ánh sáng nhạn. Chương 486, anh linh chi chủ quyền hành vĩ lực 3. Ông Long Long vô hình thần quốc dị không gian, tại người lùn thế giới phương diện thứ hai, hiện lộ ra, bại lộ tại châu xám đế quốc vô số người lùn trong ánh mắt. Ngươi thật sự cho rằng ta anh hùng lĩnh vực chi chủ thân phận cũng không có chút nào tác dụng? Gã lệ ổng cười khẩy. đồng thời ảm đạm người lùn sám trong đạo quật, đột nhiên dường như nhiều hơn từng khỏa minh tinh, ánh sáng nhạt lấp lóe, chiếu dọi bát phương, khiến hắc ám động quật hoàn cảnh quét sạch xanh xanh. Từng vị thân thể hiện ra ánh sáng nhạt anh linh, tại từng đoàn từng đoàn như là cỗ sao chổi sinh mệnh năng lượng bộc vào, giáng lâm tại người lùn thế giới. Ngắn ngủi mười mấy giây thế giới, vô số ánh linh thân ảnh trôi nổi tại nham thạch mái vòm phía dưới, dường như bầu trời đầy sao bị vây quanh trong đó dâu sám trong đế quốc, người lùn sám nhóm ngước nhìn trước nay chưa từng có sáng tỏ bầu trời, lộ ra chấn kinh mà hốt hoảng ánh mắt. Xem như anh linh chi chủ, anh hùng lĩnh vực người phát ngôn, gã Lệ ổng có thể dựa theo ý chí của mình, khống chế anh hùng lĩnh vực quy tắc, không nhìn tầng không gian mặt hàng rạo, tự do qua lại ngoại trừ thần quốc bên ngoài anh hùng lĩnh vực các nơi, cũng có thể thông qua ở khắp mọi nơi sinh mệnh năng lượng là mối quan hệ, đại quy mô truyền tổng anh linh binh sĩ. Chiến시 của ta nhóm, hướng ta chứng minh lực lượng của các ngươi, là ta đánh tan toàn này thần quốc. Gã Lệ ổng rơi ra một cây câu chỉ, chỉ hướng người lùn xám chi thần quốc độ. Tuân mệnh Anh linh nhóm đơn giản mà hữu lực đáp lại nói năng có khí phách, tựa như lôi minh hạ xuống. Trong chốc lát, vô số bảo cụ ngưng tụ ra, trùng trùng điệp điệp, tựa như thiên hà thác nước đồng dạng, tập sát hướng người lùn sám chi thần quốc độ. Đao, thương, kiếm, bích, búa, câu, xiên, roi, truy, mâu, thậm chí là dòng sông, cây cối, núi đá, còn có thư tịch, bảo châu, thác cao, sao trời, manh hổ. Anh linh bảo cụ nhiều mặt, hình thái cùng năng lực làm cho người hóa mắt. Cùng lúc đó, tại ý chí của gã lê ông hạ, anh hùng trong lĩnh vực quy tắc bắt đầu phát lực, nhằm vào đố kêu ô thần quốc. Suy yếu thần thần quốc hàng rào lực phong ngự, giảm xuống thần quốc tính ổn định, lại tăng phúc anh linh nhóm công kích. Dầm dầm dầm. Vô số công kích rơi vào thần quốc hàng rào bên trên, thần quang lập lòe, dường như mưa to dưới mặt hồ, nguyên một đám lom sinh sôi, từng đạo gợn sóng không ngừng, hội tụ vào một chỗ hình thành khe hở, da bị nẻ vết tích phi tốc mở rộng kéo dài. Thần quốc bên trong. Đại địa lung lay, sơn phong sụp đổ, lôi đình lấp lòe, phong bạo quét sạch, giang hà chảy ngược từng màn thiên thai giống như cảnh tượng đồng thời khắc họa xuất hiện, rất nhiều sinh hoạt tại thần quốc bên trong, tín ngưỡng thành tín nhất xứ độ nhóm thất kinh. Nhìn qua tận thế đồng dạng cảnh tượng, bất lực hướng người lùn sám chi thần cầu nguyện. Nghỉ. Một đạo chất gỗ tiến mất đinh nhập thần quốc hàng rào khe hở nhiều nhất chỗ đạt được, dẫn đầu mở ra lỗ hổng. Càng nhiều công kích tập trung đến nơi đây, đem lỗ hổng cấp tốc mở rộng lấy. Có chút anh linh bảo cụ công kích thậm chí hướng người lùn sám chi thần. Hỗn đàn. Người lùn sám chi thần giận không kìm được, thần hít một hơi thật sâu, khống chế thần quốc quy tắc, chữa trị thần quốc hàng rào. Đồng thời, tại thần phát hiện thần quốc hàng rào gặp phải tổn thương rất khó chữa trị, đồng thời thần quốc nội bộ quy tắc cũng tại bị anh hùng lĩnh vực quy tắc xâm lấn sửa chữa, khống chế thời gian biến tắc trướng ngại thời điểm. Sát mặt đại biến. Nói chung, thần quốc là rất khó công phá. Long thần thất ở tập sát hỏa cự nhân chi thần thời điểm, rất nhiều long thần đồng thời xuất động, lấy thế xét đánh lôi đỉnh đánh vỡ thần quốc lỗ hổng, tiến vào bên trong vây quét hỏa cự nhân chi thần, mà không phải ý đồ theo bên ngoài hủy diệt hỏa cự nhân chi thần thần quốc. Bởi vì, thần quốc làm một lấy thần linh làm trung tâm chỉnh thể thành lũy, tại thần linh tọa trấn thần quốc thời điểm, có thể dựa theo thần linh bản tôn định chế thần quốc quy tắc, liên tục không ngừng chữa trị thần quốc tổn thương, hơn nữa chữa trị xa so với phá hư đơn giản. Tình huống hiện tại liền không giống như vậy. Gã Lệ Ông là anh hùng lĩnh vực người phán luôn, có thể khống chế anh hùng lĩnh vực quy tắc, tại thần quốc hàng rào xuất hiện lỗ hổng trong nháy mắt đi ăn mòn thần quốc quy tắc, đem người lồn xám chi thần thần quốc biến yếu ớt, hơn nữa khó mà hoàn mỹ khống chế. Đây cũng là lúc trước cảm thấy Á Không Thần Vương nhằm vào thời gian, Kim trúc Long Thần cùng gã Lệ Ông lập tức liền muốn rời khỏi Thiên Đường Sơn nguyên nhân một trong. Thần quốc dù sao cũng là thành lập tại vị diện bên trong, dựa vào vị diện tồn tại. Nếu như vị diện ý chí tồn tại ác ý, lấy thần quốc lực phòng ngự tuy nói sẽ không không chịu nổi một kích, nhưng cũng biết lâm vào trạng thái bị động đương nhiên, có rõ ràng ý chí hóa thân hoặc là đại diện người ngoại tầng vị diện, trước mắt mà nói vẫn là rất ít, hoặc là cùng loại trước đó anh hùng lĩnh vực, ý thức quá yếu chỉ có bản năng, hoặc là giống như là vạn thú vườn thú lãnh chúa, chỉ cần đừng phá hư vị diện, còn lại chuyện nó toàn bộ không quan tâm, chỉ có thể dựa theo cố hữu an khấp hành động. Bây giờ, có mạnh mẽ ý thức chủ quan đại diện người hoặc là hóa thân, bên ngoài chỉ có thiên đường sơn á không thần vương, máy móc cảnh kỳ hơi lớn quân, cùng ở vào anh hùng lĩnh vực, đã trở thành anh linh chi chủ gạ lệ ở mộ duy lập ống. Đỗ Kéo, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội. Ngươi bây giờ mang theo thần quốc sứ đổ cùng tài bảo rời đi, còn có thể vãn hồi tổn thất nhất định. Nếu không, liền chậm đợi chính mình thần quốc rơi vào sụp đổ a, ta sẽ ở này thưởng thức ngươi thần quốc sụp đổ cảnh tượng." Gã Lệ Ẩng bình tĩnh nói rằng. "Anh hùng trong lĩnh vực sinh mệnh năng lượng sẽ liên tục không ngừng sinh ra, đồng thời căn cơ anh hùng lĩnh vực bản thân quy mô có hạn mức cao nhất cùng tương ứng tốc độ khôi phục, nếu như duy nhất một lần tiêu hao quá nhiều, cần thời gian nhất định đi bổ sung, cho nên gã Lệ Ẩng hi vọng càng đơn giản xử lý càng tốt. Giết chết người lồn dám chi thần cũng không phải gã Lệ Ẩng chân thực mục đích. Dù sao, Long tộc cũng không muốn đi cùng cái nào đó thần hệ đồng quy vu tận." nếu như cùng người lùn thần hệ mở ra chiến tranh, hoàn toàn chính xác có thể đánh bại người lùn thần hệ, nhưng là còn chưa khôi phục long tộc sẽ lại lần nữa suy yếu một chút, thậm chí bất lực dãi dùa, chúng thần rất tình nguyện nhìn thấy kết cục như vậy. vận dụng chính mình chỗ có được tất cả ưu thế, đánh vỡ chúng thần phong tỏa, lại lần nữa lên đỉnh bá quyền mới là long tộc mục tiêu, mà không phải thật nội điên. Long thần nhóm mở qua hội nghị, xác định mang theo cái khác thần linh, thậm chí là toàn bộ đa nguyên vũ trụ chôn cùng là tới vạn bất đắc di thời gian mới có thể làm ra cuối cùng quyết định. thần quốc bên trong người lùn dám chi thần sắc mặt âm tình bất định. Một mực thừa nhận những này anh linh công kích cùng anh hùng lĩnh vực các bách, ta thần quốc thủ không được. Không bằng, trước sông phá anh linh vây quét, bắt được gã lệ ổ Ngô Du Ly ổ, buộc hắn từ bỏ. Tại người lồn xám chi thần xem ra, chỉ cần không đem gã lệ ổ đẩy vào tử cục, đối phó một vị thứ nhược đẳng thần lực đối với mình mà nói chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Vừa nghĩ đến đây, người lồn xám chi thần liền muốn cách mở thần quốc, chấp hành kế hoạch của mình. Nhưng mà, còn không có thật hành động, thần kích động biểu lộ liền cứng đờ. Từng vị anh linh thân thể hóa thành màu trắng lưu tinh, tụ lại tại dưới thân gã lệ ổ phối hợp sinh mệnh năng lượng xem như dính liền, trong nháy mắt liền biến thành một vị đỉnh thiên lập địa, toàn thân nở rộ thánh khiết bạch quang thứ cường đại thần lực tồn tại. Ngày xưa tại hỏa Chi hương tham dự chư thần hỗn chiến, anh linh vương lại xuất hiện, hình thể duy tự tại hơn trăm mét dài, chưa đi đến nhập trạng thái chiến đấu ngân sắc cự long, đang bàn nằm tại cự thần giống như anh linh vương đầu vai, đánh áp cát, đổi một cái tư thế thoải mái, thảnh thơi thảnh thơi thái độ dường như nghỉ phép dường như. Anh linh vương hiển thần, đồng thời còn có rất nhiều bán thần cấp độ anh linh cá thể quay trúng quanh ở trúng quanh, không cùng anh linh vương dung hợp, tiếp tục tiến đánh thần quốc hàng rào. Đỗ Kéo, ô, ta cho ngươi thêm mười giây lựa chọn thời gian gã lệ ông nhìn về phía được ban cho tên không lâu cung binh anh linh đồng thời nói, rất ngươi đến là vị này thần linh tính theo thời gian A. chủ ta, ta toán thuật không xuất tốt, rất sinh tiền chỉ là một vị bình thường sơn giả thợ săn, không bị từng tới bất kỳ chính thống giáo dục. sau khi chết trở thành anh linh, cũng một lòng tập trung tại phương diện chiến đấu, mặc dù có bán thần trị ước, nhưng lại là một cái thực sự mù chữ. đương nhiên, nếu như hắn bằng lòng đi học lời nói, rất dễ dàng liền có thể nắm giữ những kiến thức này. không có việc gì, thỏa thích đi đến a. cung binh nhẹ gật đầu, đồng thời bắt đầu nắm chặt lấy ngón tay tính toán, một ba bảy nghe cái này nhảy vọt thức tính theo thời gian lại cảm thụ được anh linh vương dần dần bành trướng lên sức mạnh mang tính chất hủy diệt đố kéo o biểu lộ tối sầm nguyên bản còn đang do dự chần chờ tâm thần bởi vì đột nhiên tới cảm giác cấp bách mà căng thẳng lên thần núi gã lệ ổng đáp lại nói các loại nhường cái này không có đầu óc anh linh dừng lại ta bằng lòng ngươi rời đi anh hùng lĩnh vực ngưng chiến à Người luôn sám chi thần cũng không muốn thần quốc bị hủy đem hiện hưu thần quốc vật liệu hủy đi một hủy đi lấy thêm đi rèn đúc mới thần quốc có thể tiết kiệm cũng rất nhiều công phu cái khác chủ động rời đi anh hùng lĩnh vực thần linh chính là như vậy làm sớm dạng này tốt biết bao nhiêu tỉnh lãng phí ngươi ta lẫn nhau thời gian tinh lực mặt khác ta còn là thích ngươi ban đầu kiệt ngạo bộ dáng gã lệ ông gợn sóng nói rằng sau đó gã lệ ông lại đi người lùn thế giới một chỗ khác chuột quỷ lùn căn cứ quỷ lùn phản nghịch ta ác chi thần vị trí vị này thần linh danh hào bên trong mang theo phản nghịch một tử bất quá tại gã lệ ông cho thấy chính mình ý đồ đến thời điểm liền rất bình thản biểu thị chính mình bằng lòng rời đi anh hùng lĩnh vực chỉ cần cho nàng chỉnh lý chính mình thần quốc thời gian là được rất hiển nhiên là trong bóng tối chứng kiến người lùn dám trong động quật chuyện đã xảy ra biết thần hệ bối cảnh cũng ép không được gã lệ ông muốn khu trục thần quyết tâm hơn nữa không có đủ xử lý anh linh vương năng lực về phần người lùn thế giới thứ ba đại chủng tộc đoạ lạc tinh linh là phân tán thức quy mô nhỏ ở lại ở chỗ này cũng không tồn tại thần linh không cần coi trọng sau một thời gian ngắn theo cuối cùng hai vị thần linh rời đi anh hùng lĩnh vực chư thần đến tận đây toàn bộ di chuyển nazi gã lệ ống mang theo tần hoa vương quan tiến vào vĩnh hằng anh linh chi điện tòa chấn tại anh hùng lĩnh vực quy tắc hội tụ chỗ bắt đầu đối toàn bộ anh hùng lĩnh vực quy tắc tiến hành tạo nên cải biến chủ yếu cải tạo phương diện có đem anh hùng lĩnh vực biến càng thích hợp long tộc trưởng thành đồng thời có thể suy yếu còn lại thần linh cảm giác, thậm chí là trực tiếp che đậy, ngăn trở thần linh giáng lâm. Nói ngắn gọn, chính là dựa theo ngoại tầm vị diện cấp thần quốc tiêu chuẩn đi dế núc, tận lực đem nơi này biến thành vững như thành đồng thành lũy cứ điểm. Bất quá, muốn đạt tới dự tính hiệu quả cũng không dễ dàng, cần thời gian rất dài đi tạo nên cùng gia cố tương ứng quy tắc. Tiếp xuống thời gian rất lâu, gã lệ ống đều vùi ở vĩnh hằng anh linh chi điện, thẳng đến bởi vì một mực chuyên chú vào quy tắc tạo nên mà mọi mị không thú vị về sau, gã lê ống quyết định đổi một số chuyện làm, nghỉ ngơi một chút. Cũng chính là lại lần nữa tiến hành thời không hành trình, lấy mở thần cách nông trường là mục đích chủ yếu chương bốn long người trăn cửu cầu người phiếu, 1. hoàn cạ dạn đại lục, lệ thuộc vào vĩnh hằng đế quốc, một tòa tương đối xa xôi biên thủy trong thị trấn nhỏ, lúc này dạ mạc vừa mới rút đi, nắng sớm mờ mờ, Chester, kỹ thuật đẳng cấp, 3, không hợp cách, trong đầu nhớ lại hôm qua kỹ thuật đẳng cấp kiểm tra một màn, thiếu niên biểu lộ biến dị thường đắng chất lên, nắm tay chắc chẽ nắm chặt, móng tay cơ hồ đâm vào trong thịt mà không biết, tòa này biên thủy thành nhỏ trưởng khống giả gia tộc, nơi đó ba tức thành chủ nhà trưởng tử, tên là Chester thiếu niên thần sắc hàn huyên, thân thể lung la lung lay, mở miệng đi tại rộn rộn giàng giàng trên đường phố mặc cho bận rộn dòng người tại quanh thân sẽ qua. Vị thành chủ này nhà trưởng tử, vốn là một vị kỹ thuật thiên tài, năm gần 5 tuổi thời gian liền bị kiểm tra ra có kỹ thuật thiên phú, 6 tuổi thời gian chính thức trở thành kỹ thuật sư, được ban cho cho kỹ thuật bảo thạch cùng huy chương, lại một năm nữa sau kỹ thuật đẳng cấp đạt đến 3, có thể đồng thời sử dụng 3 cái kỹ thuật bảo thạch, tuyệt đối có thể được xưng là một tiếng kỹ thuật thiên tài. Bản thân là thiên tài, lại là thành chủ nhà trưởng tử. Tự nhiên mà vậy, Chester đạt được cả tòa trong thành con dân chờ đợi. Nhưng mà, trời cao đấu kỵ anh tài, tại Chester 7 tuổi thời điểm, một lần ra ngoài cưỡi ngựa vô ý ngã sắp xuống đầu nện ở trên nham thạch cứng rắn mặt, bị trọng thương, thật vất vả chưa khỏi vết thương thế về sau, lại phát hiện hắn một thân kỹ thuật thiên phú biến mất, lại qua thời gian 8 năm, hắn kỹ thuật không có chút nào tiến thêm, như cũng bảo trì tại 7 tuổi liền đạt tới cấp độ. Bây giờ, Chester tuổi tác đã 15 tuổi. Dựa theo ba tức gia tộc quy định, nếu như hắn tại 16 tuổi trước đó, kỹ thuật đẳng cấp còn không cách nào đạt tới 10, liền sẽ bị tức đoạt gia tộc người thừa kế thân phận. Trước kia, Chester còn có một số hy vọng sang đợi, cảm thấy mình tỉnh lại sau giấc ngủ, có lẽ thiên phú liền trở về, có thể đuổi tại 16 tuổi trước đó đạt tới tiêu chuẩn. Thật là lần lượt nửa đêm mộng tỉnh. Hắn đều nội tâm u ám phát hiện, tình huống cũng không có biến hóa. Nhất khiến trẻ Sister cảm thấy mỉa mai chính là, tại chính mình vẫn là thiên tài thời gian, ân cần vây quanh chính mình từng vị đồng tộc từ đệ, tại ý thức tới chính mình biến thành phế vật sau, biến lạnh lùng mà cự người ngàn giảm thái độ, thậm chí các loại nhằm vào cùng ác ý đột kích, phản phất là vì chính mình đã từng đối với hắn ân cần định nọt mà cảm thấy thẹn quá hóa giận. Thiên tài cùng phế vật ở giữa chiến lệch, người chung quanh ánh mắt đảo ngược, khiến trẻ mặc dù tuổi trẻ, nhưng lại đã rèn luyện ra thành thục nội tâm. Nhưng mà, nhất khiến trẻ cảm thấy khó mà tiếp nhận chính là, nguyên bản cùng mình định qua cưới Lân cận thành bá tước gia nữ nhi Vậy mà chủ động đến đây từ hôn, nhường trẻster thành chủ phụ thân cảm nhận được thiên đại nhục nhã, thật là lại bởi vì trẻster tình huống mà không thể làm gì, chỉ có thể bằng lòng. Nếu như chỉ là nhắm vào mình, Chester cảm giác không có gì, hắn đã tập mãi thành thói quen. Nhưng là bởi vì tình huống của mình, dẫn đến phụ thân lọt vào nhục nhã cái này khiến trẻster cảm thấy xấu hổ vô cùng, bởi vì tại tất cả mọi người đối với hắn châm chọc khiêu khích thời điểm, chỉ có phụ thân của hắn đối với hắn như cũ duy trì mang mang nhiên ở giữa, Chester đi tới cửa thành, tắm rửa lấy ánh mặt trời sáng rỡ, hắn dừng bước lại, ngẩng đầu, nhìn về phía treo cao tại thiên không thướng phía đại địa huy sáng ánh sáng và nhiệt độ mặt trời ánh mặt trời rõ ràng rất du hòa nhưng là tại trong mắt chester lại là chói mắt như vậy bằng mắt hơn nữa chiếu dọi trên người mình tia sáng vô cùng băng lãnh có lẽ ta rời đi la khoa thành mới là lựa chọn tốt nhất ta tiên phế vật này ở chỗ này phụ thân xem như thành chủ chỉ có thể các loại khó xử chester thật sâu thở dài một hơi nội tâm đã tồn tại tử trí thành trì bên ngoài khu vực cũng không phải hắn một cái nho nhỏ cấp 3 kỹ thuật sư có thể đặt chân tràn ngập các loại nguy hiểm phệ nhân hung thú nhìn qua ngoài thành rộng lớn vô ngần thế giới chester do dự chợt hắn tự rêu cười một tiếng Ta tự nghĩ nội tâm cường đại, nhưng là đối mặt tử vong nguy hiểm, cùng cái khác người cũng không cái gì khác biệt, vẫn là sợ hãi cùng chần chừ. Bất quá, như ta loại này khiến gia tộc hổ thẹn với vật, chết thì đã chết ta, ngược lại còn sống cũng không ý nghĩa gì. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt của Chester biến kiên quyết thản nhiên lên. Hắn đạm mỏng thân thể lung lay, dứt khoát bước ra cửa thành giới hạn, từng bước một bước về phía nguy hiểm dã ngoại, bước về phía chính mình kết cục. Nhưng là, Chester không biết rõ, chính là mình hôm nay quyết định, chính mình phóng ra một bước này, đem hoàn toàn thay đổi cả người của mình sinh quyệt tích. Thời gian như nước, không nhanh không chậm trôi qua. Sắp trời dần dần mờ tối, dạ mạc thay thế ban ngày, mặt trời lâm vào xa xôi đường chân trời. Trong lúc bất chi bất giác, Chester đã đi vào la khoa thành trung quanh một tòa ưu ám trong rừng rậm. Từng đợt gió lạnh mơn trớn, luồn lay chung quanh ngọn cây cành cây, lại phối hợp phương xa mơ hồ vang lên trầm thấp dã thu tiếng gào thét, rì rào tán cây run run, dường như quần ma loạn vũ, sinh ra kinh khủng bầu không khí. Đi tại hắc ám trong rừng rậm, liền ánh trăng trong sáng đều bị thật dày rậm rạp tán cây che chắn, chung quanh cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Chester cầm một cây cùng loại hoàng đồng tinh chất tinh mỹ đoạn trượng, phía trên khảm nạm lấy ba cái kỳ dị bảo thạch. Hiện ra gợn sóng ánh sáng nhạt là duy nhất khiến trẻ Sơ Tợ có thể miễn cưỡng thấy rõ chung quanh 2 mét phương viên tình huống nguồn sáng. Mặc dù là trong lòng còn có tử trí, nhưng là trẻ Sơ Tợ cũng không muốn chết quá thê thảm cùng bị thương. Hắn mong muốn tại cùng hung thú chiến đấu bên trong trải qua một trận kịch chiến cuối cùng đấm máu mà chết. Ở gia tộc dạy bảo bên trong có thể chết vào chiến đấu là thuộc về quý tộc vinh quang. Nhưng là ba lạp khắp rừng rậm chỗ sâu không phải rất nguy hiểm sao? Nghe nói khắp nơi đều là hung ác gia thú. Nhưng vì cái gì ta một cái cũng không gặp phải. Chẳng lẽ ta liền vinh quang tử vong cũng không xứng? Trẻ Sơ vào thật sâu bản thân hoài nghi hay không định? dưới tình huống bình thường, giống hắn vào sâu như vậy ba lạp khắp rừng rậm cấp ba kỳ thuật sư đã sớm hẳn là gặp phải nguy hiểm rã thú, đến một trận không phải ngươi chết chính là ta sống chiến đấu khắc liệt, nhưng là tình huống hiện tại lại thái độ khác thường, ngoại trừ một loại không hiểu tâm quý cùng kinh khủng cảm giác đè nén bên ngoài, Chester không thấy được bất kỳ một con rã thú tung tích. dường như nguyên bản số lượng đông đảo rã thú trong vòng một đêm bỗng nhiên cách xa nơi này như thế, nếu như là kinh nghiệm phong phú mạo hiểm giả, tại ý thức tới những này lúc lại hoàn toàn tỉnh ngộ, minh bạch là có không biết kinh khủng tồn tại xuất hiện tại nơi này tiết lộ khí tức dẫn đến nguyên bản hung ác dã thú hốt hoảng chạy trốn, nhưng là trẻ sờ là con em quý tộc, không phải cái gì mạo hiểm giả. Đây là lần thứ nhất hắn một mình ra khỏi thành. Nếu như là người bình thường, tại cảm thấy tâm quý cùng không hiểu cảm giác đè nén thời gian, cũng biết tự nhiên rút đi, không muốn xâm nhập, nhưng là trẻ sờ trong lòng còn có tự trí, cho nên càng sợ càng đi về trước. Dì giao tốc, tại gió đêm gợi lên hạ, ngọn cây cành lá run run không ngừng. Thiếu niên từng bước một xâm nhập rừng rậm, thẳng đến lúc nửa đêm, lại đói vừa mệt vừa khát trẻ cảm giác tầm mắt của mình đều có chút mô hình hồ, ý thức cũng chẳng phải thanh tỉnh. Chẳng lẽ, ta là muốn mệnh chết tại Hắc Cám trong rừng, không muốn người biết bi thảm cô độc chết đi. Nội tâm trẻ Chester bị thương. Trong lúc ngẩn hốt, bước chân hắn dừng lại, kinh ngạc ngóng nhìn phía trước. Tại Hắc Cám trong rừng rậm, Chester thấy được một tòa tạo hình kỳ dị sơn khâu, nó hiện ra thần thánh mà không thể xâm phạm ngân quang, toàn thân tựa hồ là từ bí ngân rèn đúc mà thành, còn điểm suýt lấy lệ tệ từng vòng từng vòng hắc diệu thạch. Cùng Hắc Cám rừng rậm hoàn cảnh không hợp nhau. Hắc Cám trong rừng rậm xuất hiện một tòa dạng này ngân sắc sơn khâu, cảnh tượng dị thường lạ nào. Ý thức này đã mô hình hóa Chester, cũng thấy không rõ sơn khâu cụ thể bộ dáng, kéo lê chính mình mệt mỏi bộ pháp, chậm rãi tới gần. Sau đó ngã xuống sơn khâu phóng xạ ra ngân sắc quang mang phạm vi bên trong. Tối thiểu, ta không có chết trong bóng đêm. Mang theo ý nghĩ như vậy, trẻ sắc thở an tưởng nhắm mắt lại. Cùng lúc đó, ngân sắc sơn khâu bắt đầu chuyển động. Một cái cao chót vót đầu dòng nâng lên, trong mắt nhìn xuống ngã xuống mặt đất thiếu niên. Chính là tới từ dị thời không long đình chi chủ, anh linh chi chủ, thời gian long thần, vĩnh hằng cùng thời gian chi long, vị đại quang huy gạ lệ ở ổ dư lị ông